Chương 1150, Thiên Mã lĩnh chủ, chương 1150, Thiên Mã lĩnh chủ. Vênh cách. Hai đạo hiện ra U Lam Hàn mang hình chăng lưới liễm quang nhận, dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa chém vào tại đồ thần chiến hạng trên tân hạng. Trong chốc lát bộ phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, tiếng gầm như trọng truy động trạm lấy trong vòng vạn giảm tầng mây, ngay cả hư không cũng nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Vô số nhỏ vụn thần quang tỏa phiến tại kịch liệt năng lượng trong động trạm nứt toạc ra, như là sáng chói tinh vũ hướng bốn phương tám hướng bắn tung toé. Nhỏ vụn quang mang dương dương sáng sái bay xuống, trong hư không vạch ra từng đạo nhất thời mã hoa mỹ quý đạo. Không chỉ hai đạo ẩn chứa băng hàn pháp tắc quang nhận lên tiếng vỡ vụt, đô thần chiến hạm mặt ngoài tầng kia lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt phòng ngự vòng bảo hộ, cũng tại này kinh khủng lực trùng kích hạ bị chém vỡ hơn phân nữa. Quan tuẫn tượng nhanh chóng lan tràn ra hình mạng nhện với rách, như là sắp phá toé như liêu ly tràn ngập nguy hiểm. Rồi giao lực trùng kích theo thân hạm tuôn ra mà vào, đô thần chiến hạm như là như diều đất dây bị đẩy ra cách xa hàng nản giảm. Trong hư không liên tiếp lật lăn lông lốc vài vòng, hạ mặt ngoài thân thể phủ văn trận văn sáng tối chập chờn, mới miễn cưỡng tại ảnh ma toàn lực điều khiển hạ ổn định thân hình. Ảnh ma hai tay đang thao túng trên sân khấu nhanh chóng múa, trán nổi gân xanh lên. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước tiến độ, toàn lực thúc dục chiến hạm thúc đẩy trận pháp. Đô thân chiến hạm đầu tàu lập tức bộc phát ra chói mắt ngân quang, tốc độ lại tăng lên nữa ba thành, như như mũi tên rời cùng tiếp tục hướng phía trước phương chạy trốn. Hắn giờ phút này trong lòng dị thường thanh tĩnh, tại Thái Huyền Thần Điện hạm đội sắp tới gần khẩn yếu quan đầu, tuyệt không thể cùng Hoàng gia linh chủ Lâm vào dây dưa, bằng không một sáng bị trước sau giáp kích, chắc chắn Lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hoàng gia linh chủ thấy công kích của mình thành công đẩy lui chiến hạm địch, to lớn thú trong đồng tử hiện lên một tia lạnh lẽo đáp ý. Nó đang muốn huy động móng nhọn Thì chuyện gia càng tăng mạnh hơn ngang tàng băng hệ bí pháp tiếp tục truy kích, lại phát hiện đồ thần chiến hạm chẳng những không có quay đầu ứng chiến, ngược lại vì một loại gần như điên cuồng tư thế ra tốc phá khỏi, đuôi chiến hạm kéo ra quang mang trong hư không lưu lại thật dài tàn ảnh. Thuôn Thiên Tiên kia đưa tin lúc, rõ ràng nói chiếc chiến hạm này trong có hai cái dị tộc thần đế, sao bây giờ mặt đối với công kích của ta, lại ngay cả hoàn thủ rút khí đều không có. Như vậy chật vật chạy trốn bộ dáng, quả thực cực kỳ giống nhát như chuột sâu kiến. Hoàng gia linh chủ trong lòng nổi lên hoài nghi, khổng lồ thần thức bỗng nhiên quét tán ra đến, ở chung quanh không vực cẩn thận tìm đòi. Rất nhanh Nó liền ở hậu phương mười mấy vạn dặm bên ngoài tầng mây bên trong, đã nhận ra Thôn Thiên Linh Chủ kia năng lượng quen thuộc ba động. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thần Điện ba tàu chiến hạm đặc hữu hạo nhiên chính khí, cũng như từng tòa thiêu đốt màu vàng kim hải đăng, rõ ràng ánh vào cảm giác của nó trong. Sự thật chứng minh Thôn Thiên Linh Chủ cũng không nói dối, kia ba chiếc tạo hình xưa cũng lại khí thế hùng vĩ chiến hạm, đích thật là Thái Huyền Thần Điện đế cấp tòa hạm. Hoàng gia linh chủ tức giận trong lòng cùng cảnh giác đồng thời cuộn cuộn, trong đầu càng là hơn hiện ra thật sâu ham mang, Thái Huyền Thần Điện lần này lại phái ra bốn chiếc đế cấp chiến hạm tạo thành hạm đội, nói ít cũng có bốn vị điện chủ cấp cường giả trấn thủ. Vì sao này hai chiếc chiến hạm địch nhưng thủy trung phòng thủ mà không chiến? Trong đó nhất định có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Mặc dù lòng tràn đầy lo nghĩ, Hoàng gia linh chủ nhưng cũng không dừng lại truy sát bước chân, nó ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, quanh thân hàn khí mấy liệt, phía sau hiện ra một đầu cao tới trăm trượng băng tuyết cự lang hư ảnh, cự chào đột nhiên bước vào hư không, xé mở không gian liệt phùng tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Bên kia, Thái Huyền thần điện hạm đội bên trong buồng chỉ huy, ba vị điện chủ chính thông qua thủy kính thuật nhìn chăm chú phía trước chiến cuộc. Khi thấy Hoang Dã Linh Chủ ngang nhiên giã tay công kích đồ thần chiến hàm lúc, Nghị điện chủ trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, trầm giọng nói, không ngờ rằng Tôn Tiên tên hướng kia lại có thể thuyết phục Hoang Dã Linh Chủ tới trước trận, như thế có chút phiền phức. Không sao cả. Đại điện chủ mắt sáng như lúc, chăm chăm vào thủy kính bên trong đạo kia phi nhanh thân ảnh màu đen. Ngươi nhìn xem kia Hoang Dã Linh Chủ công kích, mặc dù tạm thời kéo lại dị tộc chiến hạng, lại cũng biến tướng cho chúng ta tranh thủ truy kích thời gian. Đợi chúng ta bắt giữ Cố Vô Thiên, những thứ này thú tộc sâu kiến chẳng qua là châu chấu sau mùa thu thôi. Ba người trong lòng biết thời gian cấp bách, lúc này hạ lệnh rũi trưởng sĩ tốt toàn lực thúc đẩy chiến hạm, ba chiếc đế cấp chiến hạm hạm đấy đồng thời hiện ra phức tạp tinh văn trận liệt. Rồi giao thiên địa linh khí như bách xuyên quy hải tràn vào thân hạm, tốc độ lại tăng lên nữa, trong hư không lưu lại tam đạo trưởng dài màu vàng kim quang ngân. Hai khắc đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất, tất cả truy sát đội ngũ tại vượt qua vô số tòa hiểm trở sơn mạch cùng hoang vu bình nguyên về sau, giữa lẫn nhau khoảng cách chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Hoàng gia linh chủ nương tựa theo băng hệ thiên phú mang tới ưu thế tốc độ. Cung Đô Thần Chiến Hạm khoảng cách đã rút ngắn đến 35.000 dặm, sắc bén nhanh vút trong hư không vạch ra từng đạo hàn mang, tùy thời chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Thái Huyền Thần Điện Hạm đội thì như mỏ vàng kim dòng lũ tới gần đến 12 vạn phòng trong, đầu tàu Thần Uy Pháo đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng, hỏa pháo lóe ra nguy hiểm qua mang. Mà thôn Tiên Linh chủ bởi vì trước đó là tránh né hạm đội công kích tiêu hao bộ phận thần lực, giờ phút này đã bị kéo ra 5 vạn dặm khoảng cách, lại còn tại cắn răng kiên trì, thân thể cao lớn thượng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng không gian, hiển nhiên là đang tiêu hao lực lượng thúc đẩy bị pháp. Nhưng mà, nguy cơ xa không chỉ như thế. Đang lúc Cố Vô Thiên cùng ảnh ma toàn lực điều khiển chiến hạm phi nhanh lúc, đô thần chiến hạm phải phía trước chân trời đột nhiên sáng lên chói mắt kỳ quang. Một đạo cuốn theo vạn quân lôi đình lưu quang, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng bao táp mà đến. Lưu quang trong, một đầu hình thể có thể so với núi cao cự thú chậm rãi hiện hình, toàn thân bao trùm lấy ám lớp vải màu vàng lóng, mỗi một phiến lưng giáp trên đều điêu khắc nhìn phụ văn cổ xưa, dưới ánh mặt trời lóe ra kim chúc sáng bóng. Đỉnh đầu cái kia trường dài 10 trượng độc giác, giống một thanh khai thiên cự phủ, đỉnh quanh quần nhìn màu vàng kim lôi điện chi lực. Hai vai sinh trưởng rộng cánh lớn bên trên, Long Vũ từng chiếc như mầu vàng kim chưởng kiếm dựng đứng, mỗi lần vỗ đều sẽ mang theo không gian chấn động, sau lưng kéo nhìn dài đến vài dặm vàng ròng lửa, những nơi đi qua tầng mây thiêu đốt, không khiến nổ đùng. Cố Vô Thiên thần thức đã qua, ngay lập tức đánh giá ra đây là lại một vị thần đế cấp cường giả, vị chi chi địa vị thứ 3 lĩnh chủ, Thiên Mã lĩnh chủ. Mặc dù tên là Thiên Mã nhưng hắn trong huyết mạch lại hỗn tạp viễn cổ thần lòng cùng man hoang cự mã lực lượng, tuy chỉ ngưng luyện năm đạo bản nguyên đạo vận, thực lực hơi kém tại hoang dã lĩnh chủ, nhưng cũng có được hủy thiên diệt địa khủng bố chiến lực. Giờ phút này chính toàn thân sắt ý sôi trào, đem đồ thần chiến hạm coi là hẳn phải chết chi định. Lam Thiên Mã linh chủ tới gần đến 3 vạn rằm khoảng cách lúc, cuối cùng triển khai cuồng phong bạo vũ công kích. Nó hai cánh đột nhiên vỗ, đến hàng vạn mã tính thần quang lợi nhận theo lông vũ ở giữa bắn ra, mỗi một đạo cũng ẩn chứa canh kim pháp tắc khí tức bén nhọn, như là đầy trời như mưa to hướng phía đồ thần chiến hạm chút xuống. Miệng lớn đại trương, 10 đạo thô to như thùng nước thần hỏa cổ sáng dâng lên mà ra, hỏa diễm bên trong xen lẫn kim sắc lôi điện, những nơi đi qua hư không bật nẻo, lại tầng mây bên trong đốt ra từng đầu cháy đen vết nứt. Số đại tiên mã linh chủ xuất hiện trước tiền, Cố Vô Thiên cùng Ảnh Ma liền đã đã làm xong chuẩn bị ứng đối. Ảnh Ma hai tay đang thao túng trên sân khấu phi tốc kết ấn, Đô Thần chiến hạm mặt ngoài nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng sáng chói như thủy tinh phòng ngự vòng bảo hộ, vòng bảo hộ thượng lưu chuyển lên phức tạp tinh giới phù văn, tản ra làm người an tâm ôn nhuận chỉ diên mang. Cố Vô Thiên thỉ cầm trong tay hắc long kiếm, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại đầu tàu, thân lực trong cơ thể như núi lửa bộc phát, trên thân kiếm hiện ra khai thiên tích địa cổ lão đạo văn, hơn 10 đạo trường ngàn trượng dài liệt không kiếm chỉ riêng lên tiếng chấm ra, mỗi một đạo kiếm quang cũng cuốn theo hủy thiên diệt địa kiêu ý, đón lấy đảy trời công kích ầm ầm, cái liệt năng lượng va chạm trong hư không nổ vàng, phản phất có nghìn vạn lần ngôi sao đồng thời bạo liệt. Thần quang lợi nhận cùng liệt không kiếm quang tướng lẫn nhau cắn giết, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thần hỏa cô sáng cùng kiếm quang đối hoành, kích thích đẩy trời hỏa vũ cùng kiếm khí mạnh mẽ. Đa số công kích tại đây năng lượng kinh khủng đối với sông bên trong tiêu tán thành vô hình, Cố Vô Thiên chém ra kiếm quang thì xôi nội vỡ nát, duy có linh tinh quang nhận cùng hỏa đột phá phong tuyến, nặng nề đánh vào đồ thần chiến hạm vòng bảo hộ bên trên. Chương 1151, thú tộc cùng điện chủ nhóm giáp công, chương 1151, thú tộc cùng điện chủ nhóm giáp công. Vòng bảo hộ mặt ngoài lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn, như là bị ném đá kích nổi sóng mặt hồ, mặc dù xuất hiện kể ra dài nhỏ vết rạn cùng lom xuống lom hố, lại cuối cùng không có hoàn toàn phá toái. Đô thân chiến hạm tại kịch liệt chấn động bên trong run nhẹ nhẹ, lại rất nhanh khôi phục bình ổn, thúc đẩy trận pháp vẫn tại vận chuyển hết tốc lực, tốc độ chưa từng có chút giảm bớt. Thiên Mã Linh chủ thấy mình toàn lực ra tay lại chỉ đổi tới đây điểm thành hiệu quả, trong lòng vừa kinh ngạc lại không cam lòng. Nó ngựa đầu phát ra một tiếng phẫn nộ tê mình, hai cánh bên trên màu vàng kim lông vũ xôi nổi lý thể. Hoa thành đầy trời kim tiễn tiếp tục truy kích, thân thể cao lớn thì không chút do dự điệu tiếp tục gia tốc, thế phải đem trước mắt chiến hạm địch chém ở vỏ dưới. Thời khắc này truy sát thế cuộc đã diễn biến thành một hồi phất tạp tam phương đánh cờ, Thái Huyền Thần Điện ba chiếc đế cấp chiến hạm như màu vàng kim cự kình phá sóng tiến lên, thần uy phao tiếng oanh minh hết đợt này đến đợt khác. Thú tộc ba vị thần đế lãnh chúa thi triển thủ đoạn, hoặc hàn băng, hoặc hỏa diễm, hoặc lôi điện, trong hư không đan dệt ra rực rỡ mà nguy hiểm công kích dưới. Kẹp ở giữa đồ thần chiến hạm thì như một chiếc thuyền con, tại sóng to gió lớn bên trong tránh tránh trái chính phải, đem hết toàn lực duy trì lấy tràn ngập nguy hiểm tấn đối. Cố Vô Thiên đứng ở đầu tàu, Cảm độ lấy sau lưng càng ngày càng gần cảm giác các bách, trong lòng biết rõ, bất luận là Thái Huyền Thần Điện ba vị điện chủ hay là Thu tộc ba vị lãnh chúa, cùng đối với hắn ôm lấy ý quyết giết. Mà ba vị điện chủ giờ phút này lại có khác tính toán, mục tiêu của bọn hắn thủy chung là Cố Vô Thiên, đối với Thu tộc lãnh chủ công kích, mới đầu chỉ coi làm là ngoài ý muốn trợ lực mãi đến khi phát hiện đối phương dường như đem chính mình thì xem là địch nhân lúc, sắc mặt mới dần dần âm trầm xuống. Quả nhiên, theo hạm đội không ngừng tới gần, Hoàng gia lãnh chủ cùng Tiên Mã lãnh chủ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Làm ba chiếc đế cấp chiến hạm khoảng cách rút ngắn đến 5 vạn dặm lúc, giơ lên ngập bầu trời hạo nhiên chí khí, như là vô hình như núi cao ép cho chúng nó không thở nổi. Hai tướng nhìn nhau, hai vị lãnh chúa trong mắt lóe lên kiên quyết, quyết định trước liên thủ đánh lui trước mắt uy hiếp. Động thủ. Hoàng gia linh chủ quát khẽ một tiếng, quanh thân hàn khí ngưng tụ thành thực chất, phía sau băng tuyết cự lang hư ảnh ngựa mặt lên trời hống, to lớn móng đuốt vút xuống. Trong hư không lập tức ngưng kết ra một tồn trừng cao trăm trượng băng tinh cự trượng, vung tay ở giữa lóe ra u lam hàn độc chỉ diên mang, hướng phía cầm đầu chiến hạm hung hăng đập tới. Thiên mã linh thú thì toàn thân kim quang tăng vọt, độc giác bên trên lôi điện chi lực ngưng tụ thành một đạo sâu thấu thiên địa màu vàng kim của sáng sáng bao quanh nhìn vô số thật nhỏ lôi xạ, Tê Minh nhìn đảo về phía thứ hai tàu chiến hạng. Trong lúc nhất thời, đầy trời băng nhận cùng màu vàng kim lôi quang sấm sét vang rộ, những nơi đi qua không gian phá thoái, lộ ra đen nhánh hỗn độn cái nứt, phía dưới mặt đất tức thì bị này năng lượng kinh khủng ảnh hưởng còn lại chảy ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Điều khiển chiến hạm binh lính nhóm sớm có phòng bị, ba tàu chiến hạng gần như đồng thời khởi động tối cao phòng ngự hình thức, thân hạm mặt ngoài hiện ra tầng tầng lớp lớp kim sắc quấn quấn, như là màu vàng kim vợ trứng đem chiến hạm bao vây trong đó. Mấy trăm môn thần pháo đồng thời huyên minh, ngàn đạo thần lực quang trụ phóng lên tận trời cũng đột kích băng tinh cự trượng cùng màu vàng kim cô sáng chính diện va chạm. Rầm rầm rầm. Tiếng vang chấn thiên động địa, cơn bão năng lượng giống như là biển gầm quét sạch xung quanh mấy trục và rặng, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, phía dưới sơn mạch tại trong dư âm sôi nổi sục đổ, hóa thành đầy trời bụi bặm. Ba tàu chiến hạm phòng ngự quang thuần tại kịch liệt trùng kích vào lên tiếng vỡ vụt, lại cũng thành công tan mất đại bộ phận thế công, chiến hạm thân mình cũng không nhận tính thực chất tổn thương. Ba vị điện chủ giờ phút này đã là tức giận, bị thú tộc lĩnh chủ công nhiên khiêu khích, nhất là đại điện chủ, trong mắt sát cơ lộ ra, những thứ này không biết sống chết xúc sinh. Thật coi ta Thái Huyền Thần Điện uy nghiêm là trò đùa. Cho ta toàn lực phản kích, để bọn chúng hiểu rõ mạo phạm bản tọa đại giới. Ra lệnh trong nháy mắt, ba tàu chiến hạm đầu tàu chủ pháo quang mang đại thịnh, không giống với trước đó bình thường thần pháo công kích, lần này ngưng tụ là chiến hạm hạch tâm lực lượng. Chỉ thấy chiếc thứ nhất chiến hạm họng pháo hiện ra một tôn lôi đỉnh vạn trượng chiến thần hư ảnh, thứ hai tàu chiến hạm chúng quanh giấy lên vĩnh không tắc thần hỏa, thứ ba tàu chiến hạm thì tại hạm thân chu vi ngưng tụ ra một tòa mô hình nhỏ ngọn thần sơn màu vàng nóng. Năng lượng bàng bạc như nước sông cuồn cuộn rót vào vào chủ pháo, ba đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích khóa chặt hoàng gia cùng hơi thở của Thiên Mã lĩnh chủ tung khiến cho chúng nó phát giác được tử vong uy hiếp sau điên cuồng chạy trốn, không gian bí pháp thi triển đến cực hạn, lại cuối cùng không thể thoát khỏi này như bóng với hình sắt cơ. Dầm dầm dầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, che khuất bầu trời thần mang của sáng cùng rực rỡ bí pháp sen lẫn thành lưới, như mãnh liệt thủy triều đem hoang dã, thiên mã hai vị lãnh chúa thân ảnh triệt để nuốt hết. Hai vội vàng ngưng tụ thần lực vòng bảo hộ tại quanh minh bên trong vỡ vụn, bắn tung tóe ra đầy trời nhỏ vụn linh quang mạnh vỡ, đúng như tinh lạc ngân hà, trong hư không vạch ra nhất thời mà sáng chói quý đạo. Bàng bạc vô song lực trùng kích như vạn quân trọng truy, đem thân thể của bọn họ chấn động đến bay ngược mà ra. Trong hư không liên tiếp quay quần mấy chục giới về sau, đập âm ầm hướng mấy ngàn dặm bên ngoài mặt đất. Cho dù chúng nó bằng vào thần đế cảnh nhạy bén trực giác, Miễn Cương tránh thoát bảy thành công kích, lại vẫn bị ảnh hưởng còn lại quá chúng. Bên ngoài thân sơn giáp băng liệt, máu tươi theo vết thương nhỏ xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Hoàng gia linh thú thân thể cao lớn lện vào hiểm trở núi cao, băng tuyết bao trùm dãy núi lên tiếng sổ đổ, đầy trời bụi tuyết bên trong, nó chật vật vung vẩy cái đuôi, đánh rơi xuống đầu đầy đá vụn. Thiên mã linh thú thì tiến đụng vào xích đồng sắt sơn mạch, ám lấp vậy màu vàng nóng cùng nham thạch ma sát ra loá mắt hoa hoa, đá vụn vậy ra ở giữa, nó phun ra một ngụm máu tươi. Nhuận đỏ trước ngực lấm bẩm. Không giống nhau mọi chuyện lắng xuống, hai vị lãnh chúa liền cưỡng để thần lực, theo phế tích bên trong bay lên trời, cánh chim cùng vây đuôi đồng thời phát lực, hướng phía bên cạnh không ngực bỏ mạng chạy trốn. Thái Huyền Thần Điện ba chiếc đế cấp chiến hạm cũng không ngừng, đầu tàu thần uy pháo chỉ riêng mang lớp lóe, trong hư không vạch ra ba đạo kim sắc lưu quang, theo đuổi không bỏ. Hoàng gia linh chủ vùng vẫy kết băng lấm bẩm, truyền âm giận mắng, những thứ này có đầu rút cổ ở trong chiến hạm hẳn nhát. Nếu dám cùng bản tọa chính diện đánh một trận. Lời còn chưa dứt, liền bị Tiên Mã linh chủ ngắt lời, giờ phút này bảo mệnh quan trọng, đợi Triệu tập trong tộc củng gia định dạy bọn họ nợ máu trả bằng máu. Điều khiển chiến hạm binh lính nhóm nhìn qua phía trước trại hướng địch ảnh, trong lòng hiện lên do dự. Trước đây điện chủ nghiêm lệnh giết chết nhị thủ lĩnh, nhưng bây giờ truy kích phương hướng đã trở hướng đồ thần chiến hạm, như tiếp tục cùng truy, tất nhượng cố vô thiên thừa cơ đào thoát. Chư vị, điện chủ chưa sửa đổi mệnh lệnh. Cầm đầu tướng lĩnh đột nhiên bừng tỉnh, trước chạm trở ngại, lại truy chiến hạm địch. Ra lệnh trong mắt, ba hạm đồng thời chuyển hướng, hạm đáy tinh vân chợt ánh sáng đại thịnh, tốc độ lại tăng lên nữa, như màu vàng kim cự kình vẫy nước, hướng phía hai vị lãnh chúa phương hướng bao táp mà đi. 20 tức về sau, khoảng cách song phương rút ngắn đến trong vòng vặn giặm. Ba hạm chủ pháo đồng thời hênh minh, ngàn đạo thần mang cổ sáng cuốn theo lôi đỉnh cùng thần hỏa, như mưa như chút nước rơi đập. Chết tiệt. Thiên mã linh thú hai cánh của phiến, trước ngợi ngưng tụ ra tầng tầng cánh kim hộ thuẫn, hoàng gia linh thú thì phun ra vạn niên huyền băng, tại quanh thân hình thành băng tinh bình chướng. Mà ở đế cấp chiến hạm toàn lực đánh kích dưới, hộ thuẫn như giấy mỏng phá toái, tường băng ẩm vàng sụp đổ, hai vị lãnh chúa lần nữa bị đánh bay, cánh chim cùng vây đuôi thượng che kiếm cháy đen vệt rách, tơi máu nhuộm đỏ mạng lớn không được. Thái Huyền thần điện. Các ngươi khi người quá đáng, hoàng gia linh thú trong tiếng gầm rống tức giận mang theo không tam lòng nhưng lại không thể không cùng tiên mã linh chủ chia ra chạy trốn, ý đồ vì tẩu vị kéo dài khoảng cách. Điều khiển thần pháo binh lính nhóm sĩ khí đại trấn, đang muốn thừa thắng xông lên. Lại nghe đại điện chủ thanh âm lạnh như băng tại bên trong hạm quân, giặc cùng đường trở truy, lập tức quay đầu, toàn lực truy kích Cố Vô Thiên. Ba vị điện chủ lẫn nhau, đồng đều đã hiểu ngầm nhẹ, thú tộc linh chủ tuy là thai hòa ngầm, nhưng nếu nhường Cố Vô Thiên mang theo đồ thần chiến hạm đào thoát, lần hành động này liền phí công cốc sức. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, ba tàu chiến hạm đồng thời chuyển hướng, đầu tàu lại lần nữa nhắm ngay đồ thần chiến hạm bỏ trốn phương hướng, thần uy pháo chỉ riêng mang thu lại. Cải thành thúc đẩy không gian nhảy vọt trận pháp, hạ thân Chu Vi hiện ra phức tạp tinh giới phù văn, tốc độ để thăng đến đỉnh phong. Hoàng gia cùng Thiên Mã linh chủ thấy truy binh tối lui, vừa rồi dừng ở một tòa lơ lửng trên đảo lớn, thở gấp xem xét thương thế. Kia nhân loại người trẻ tuổi đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Thiên Mã linh chủ liếm láp cánh căn vết thương, lại nhường Thái Huyền thần điện vận dụng ba chiếc đế cấp chiến hạm, không tiếp cùng ta thú tộc khai chiến. Hoàng gia linh chủ nhìn chăm chú phương xa màu vàng kim lơ lửng, trong mắt hiện lên hung ác nghiêm hiểm, chẳng cần biết hắn là ai, giờ phút này Thái Huyền thần điện chú ý cũng ở trên người hắn. Truyền lệnh xuống, triệu tụ tập tất cả thú tộc thần tướng chuẩn bị phục kích chi hạm đội này. Giáng ở ta lĩnh địa thú tộc Dương Oai, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Bên kia, đồ thần chiến hạm bên trong, hành ma thông qua tinh độ phát hiện truy binh chuyển hướng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chủ nhân Thái Huyền thần điện hạm đội đột nhiên bỏ cuộc truy kích, ngược lại đi đối phó hai vị kia thú tộc lĩnh chủ. Cố Vô Thiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn nhìn thần mang, nghe vậy mở ra hai mắt. Trong mắt hiện lên lạnh lẽo, nhất định là bọn hắn cân nhắc lợi hại, nhận định ta mới là hàng đầu mục tiêu. Truyền lệnh xuống, mở ra tinh nhận trận pháp, làm hết sức thu liễm khí tức. Đối lại ta thương thế khôi phục lại 3 phần, có thể năng lực tìm được một chút hy vọng sống. Trong hư không, ba cỗ thế lực quỷ đạo lặng yên biến hóa, Thái Huyền thần điện hạm đội như màu vàng kim mũi tên, vạch phá tầng mây. Đô thân chiến hạm hóa thành u lam lưu quang, tại tinh giới phủ văn che trở cho ẩn nấp hành tung. Hai vị hơi thở của thú tộc lĩnh chủ thì như gợn sóng thủy triều, hướng phía hạm đội sắp trải qua không vực hội tụ. Chương 1152, vội vàng liều mạng trốn, chương 1152, vội vàng liều mạng trốn. Cố Vô Thiên thi triển ra chỉ xích tiên nhai không gian bí pháp Quân thân hiện ra nhỏ vụn gọn sóng không ngừng gian, cả người như quang ảnh trong hư không lấp lóe mấy lần, gắng gượng cùng Thái Huyền Thần Điện hạm đội kéo dài khoảng cách. Hắn biết rõ, vì nhị điện chủ cầm đầu chứ vị điện chủ, thời khắc này thần thức dò xét tất nhiên như rơi sương mù, căn bản bắt giữ không đến chính mình cụ thể phương hướng. Dựa theo lẽ thường, lúc này chỉ cần điều chỉnh hướng đi, ẩn nấp hành tung, liền có thể triệt để đem truy binh bỏ lại đằng sau, nhưng trong đầu của hắn lại đột nhiên hiện ra một bị lập đi lập lại nhai chi tiết, ba chiếc thần hạm nhỏ bé khác biệt. Hồi tưởng trước đây không lâu hai bên cách xa nhau 12 vạn trong lúc, thần trí của hắn từng như mạng nhện đảo qua kia ba tàu chiến hạm Trừ ra thống nhất thái huyền thần điện uy hiệu, mũi tàu chiến hạm vẻ ngoài cùng phù văn cũng ẩn chứa uy cơ, nhị điện chủ tọa hạm hắn không thể quen thuộc hơn được, màu xám bạc trên thân hạm khắc đầy cành kim chiến văn, đầu tàu đứng thẳng cao 3 trượng đoạn nhận pháp tướng. Một cái khác chiếc trang trí nhìn tình quý độ văn chiến hạm, sắp nhận ngũ điện chủ hoặc lục điện chủ xe riêng, mặc dù khí thế không tầm thường, so với nhị điện chủ tọa hạm thấp một nửa, mà dẫn đầu kia chiếc toàn thân mạ vàng tự hạm, thân hạm khắc đầy cổ lão thiên đạo phù văn, đầu tàu đứng sừng sững lấy cao 9 trượng thái huyền thần tôn pháp tướng, pháp tướng cầm trong tay quần trượng, mắt nhìn phía trước, toàn thân tản ra trấn áp chư thiên uy nghiêm khí tức, bất kể thể tích hay là khí thế cũng vừa xa còn lại hai hạng, như lần này truy sát do nhị điện chủ thống lĩnh, hắn tọa hạng nhất định không khả năng khuất tại thứ vị. Cố Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay vô thức lướt ve chuôi kiếm, chỉ có đại điện chủ tọa hạng mới có thể có như vậy áp đạo chúng sinh uy nghiêm. Điều phỏng đoán này nhường trong lòng hắn kịch trấn, Thái Huyền Thần Điện đại điện chủ, đó là thân đế cảnh đỉnh phong tồn tại, tục truyền đã cố động chín cái bản nguyên đạo vận, khoảng cách tiên tôn cảnh chỉ kém một cú sốt cuối cùng. Như người này tự mình trấn thủ hàng đội, đủ thấy Thái Huyền Thần Điện đối hắn coi trọng đã đến tình thế bắt buộc tình trạng. Bọn hắn cũng không phải là là đạo tinh vân chết mà đến, mà là theo dõi của ta Thiên truyện chi tư. Cố Vũ Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên thấu qua hạm cửa sổ nhìn về phía phương xa quần quần Vân Hải. Thái Huyền Thần Điện từ trước đến giờ đối với người bị thể chất đặc thu hoạch Thiên Phú tu sĩ đối tận giết tuyệt, nhất là trong truyền thuyết Thiên tuyển chi nhân một sáng sắp nhận, tất ra khuynh sào lực lượng căn liệt. Nghĩ đến đây, hắn không dám có chút lơ đễng, một bên điều khiển đồ thần chiến hạm dọc theo ẩn nấp lộ tiến phi nhanh, một bên vận chuyển thần công, tại vùng đan điền ngưng tụ ra một đoàn sáng chói không gian thần lực, là lần tiếp theo không gian Na Ji làm chuẩn bị. Thời gian đang khẩn trương đảo vòng bên trong lặng yên trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, tính độ thượng biểu hiện khoảng cách song phương đã rút ngắn đến 38 và trong. Vô Vô Thiên năng lực rõ ràng cảm nhận được hạm đội cảm giác gấp mạch càng thêm mấy liệt, ba chiếc thân hạm màu vàng kim lưu quang như như rọi trong xương, ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Hắn nhắm mắt cảm giác thể nội thần lực lưu chuyển, làm phát giác được không gian thần lực đã ngưng tụ đến đỉnh phong lúc, đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên kiên quyết, ngay tại lúc này. Bỗng, trong hư không vang lên không gian xé mở ròn vang, Cố Vô Thiên thân ảnh hóa thành một đạo tái nhật lưu quang, tại nguyên chỗ lưu lại đến đạo tàn ảnh so hư không tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đưa thân vào 14 vạn dặm bên ngoài một tòa lỡ lửng trên đảo lớn, mà độ thần chiến hạm thì tại thần trí của hắn điều khiển dưới tiếp tục dọc theo đường cũ tuyến phi hành, mạo xưng làm mồi nhử. Giờ phút này, hắn cùng hạm đội chân thực khoảng cách đã kéo ra đến 52 vạn dặm, vượt qua thần đế cường giả thần thức dò xét từ hạn, 50 vạn dặm. Cho dù đại điện chủ thực lực thông thiên, thì tuyệt đối không thể đột phá thiên đạo gông cùm xiên xích. Cố Vô Thiên tự lẩm bẩm, đầu ngón tay tại trên tinh đồ nhanh chóng xé qua, đem lão vong lộ tuyến theo chính đông điều chỉnh làm đông nam lại phương đông hướng. Hắn biết rõ, thằng tắc đạo vong sẽ chỉ bị hạm đội tuyệt đối tốc độ nghiền ép, duy có lợi dụng địa hình phức tạp cùng không gian thần thông, mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Điều chỉnh hoàn tất về sau, hắn cũng không lập tức lên đường, mà là khoanh chân ngồi ở đạo luận đỉnh, vận chuyển công pháp khôi phục tiêu hao thần lực, đồng thời thả ra một tia thần thức, cảnh giác dò xét nhìn xung quanh tiếng động. Lại nói Thái Huyền thần điện trong hàm đội, đại điện chủ đang ngồi ngay ngắn ở thủ hạng trên thần tọa, nhắm mắt cảm ứng đến phía trước khí tức. Đột nhiên, hắn khẽ chau mày, thần thức đi tới chỗ, đạo kia khí tức quen thuộc đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ùm. Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên kinh ngạc, không gian nan gì? Hơn nữa là liên tục di chuyển. Nhị điện chủ thấy thế, liền vội vàng tiến lên bẩm báo nói, đại nhân, tiểu tử kia am hiểu không gian thần thông Trước đây tại Thiên Nguyên Hải liền từng dùng cùng loại thủ đoạn đào thoát qua một lần. Đại điện chủ gật đầu, ánh mắt rơi tại trên tinh đồ, trầm giọng nói: "Năng lực tại một khắc đồng hồ trong hai lần thi triển không gian Nazi, hắn thể nội không gian pháp tắc thành tựu sát thực không tầm thường. Nhưng loại này bí pháp đối với thân lực tiêu hao rất nhiều, hắn không thể nào không hạn chế sử dụng." Truyền lệnh xuống, tốc độ cao nhất truy kích, trọng điểm loại bỏ đông nam phương hướng, hắn như muốn tiến vào bất diệt thần điện phạm vi thế lực, tất đi đường này. Ba chiếc thân hạm lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang, hạm nãy tinh văn pháp trận toàn lực vận chuyển, những nơi đi qua, không gian giống như bị bàn tay vô hình xé mở. Lưu lại Tam đạo trưởng rải màu vàng kim quý đạo. Lam hạm đội vượt qua 50 vạn dặm không được lúc, tốc độ đỗng nhiên chậm dần, Nhi điện chủ đứng ở đầu tàu, hai tay kết xuất phức tạp pháp ấn, quanh thân hiện ra vô số phù văn màu vàng, như linh điệp tứ tán bay ra, dò xét nhìn giữa thiên địa lưu lại thần lực ba động. Tìm được rồi. 20 tức về sau, Nhi điện chủ chỉ hướng về phía đông nam, phía trước 3 vạn dặm chỗ, có yếu ớt không gian ba động lưu lại, chính là chỉ xích tiên nhai pháp tấp dấu vết. Hạm đội lập tức chuyển hướng, hướng phía phía đông nam báo táp mà đi. Nhưng mà, khi bọn hắn bay ra 40 vạn dặm về sau, Nhi điện chủ sắc mặt lại đột nhiên trở nên khó coi, đại nhân dấu vết bật mất. Tiểu tử kia tại phía đông nam phi hành 18 vạn dặm về sau, lại quay trở lại phương hướng chính đông, cố ý lưu lại lửa rối khí tức. Đại điện chủ nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, ngược lại là cái giảo hoạt tiểu giảo hỏa. Bất quá, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế cũng chỉ là phí công. Mở ra thần ảnh truy tích trận, bất kể hắn làm sao biến hóa lộ tuyến, chỉ cần lưu lại một tia khí tức, liền có thể khóa chặt phương hướng. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, ba chiếc thân hạm đầu tàu đồng thời dâng lên một mặt màu vàng kim pháp kính. Trong mặt gương phản chiếu ra tất cả vị trí địa núi non sông ngòi, bất kỳ cái gì nhỏ xíu khí tức ba động đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Cố Vô Thiên không biết là, hắn này hai lần trước thi triển không gian Na Zilu, sớm đã trong hư không lưu lại khó mà ma diệt pháp tắc ấn ký, giờ phút này đang bị pháp tính tinh thuần bắt giữ, như là trong đêm tối hải đăng có thể thấy rõ ràng. Bên kia, Cố Vô Thiên đã lại lần nữa leo lên đồ thần chiến hạm, nhìn qua tinh độ thượng dần dần tới gần điểm sáng ồ và nóng, trong lòng ám kêu không tốt. Hắn có thể cảm giác được, hạm đội truy kích tốc độ so trước đó nhanh ba thành, hiển nhiên là bắt đầu dùng nào đó bí truyền trận pháp. Ảnh ma vỡ ra hộ thuẫn, toàn lực hướng phía đông bắc mê vụ chi sơn xuất phát. Hắn trầm giọng nói, chỗ nào quanh năm bị hỗn độn mê vụ bao phủ, có thể có thể quấy rầy sự truy đuổi của bọn họ. Đô thân chiến hạm lập tức bộ phát ra u lam chỉ diên mang, thân hạm mặt ngoài hiện ra vô số tinh điểm, như dung nhập tinh không dần dần biến mất thân hình. Cố Vô Thiên lại lần nữa ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển công pháp khôi phục thần lực, chuẩn bị khi tiến vào mê vụ chi sơn trước, lại thi triển một lần không gian 나지. Lam hạm đội khoảng cách mê vụ chi sơn còn có ngàn dặm xa lúc, đại điện chủ đột nhiên cảm nhận được pháp trong kính khí tức ba động kịch liệt chấn động, sau đó hoàn toàn biến mất tại một mảnh màu xám trong sương mù. Mê vụ chi dâm. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nhớ tới trong cổ tịch ghi chép, truyền thuyết chỗ nào phong ấn thượng cổ hỗn độn thần thú, ngay cả thần đế cường giả bước vào cũng có nguy cơ vạn lạc. Tiểu tử kia ngược lại là hiểu được sử dụng địa hình. Đại nhân, có phải tiếp tục truy kích? Nhi điện chủ xin chỉ thị. Truy. Đại điện chủ cắn răng lại lệnh, liền xem như đầm rồng hang hổ, hôm nay cũng muốn đưa hắn cầm xuống. Mở ra phá giới thần áo, quanh mở sương mù. Ba chiếc thần hạm đầu tàu đồng thời dâng lên ba môn cự hình hạp pháo, họng pháo ngưng tụ ra sáng chói màu vàng kim quang cầu, quang cầu bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hoành Ba tiếng đổ qua đi, hỗn độn mê vụ bị vén ra ba đầu ngàn mét rộng lối đi, hạm đội không chút do dự lái vào trong đó. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn lại là càng ma quái hơn cảnh tượng, trong sương mù tràn ngập hỗn loạn không gian luân lưu, thần thức vừa nhô ra trong trượng liền bị xé mở, ngay cả thần hạm hướng dẫn trận pháp thì tất nạp phạm sai lầm. Đại điện chủ nhíu mày nhìn kịch liệt lắc lư tinh đồ, đột nhiên ý thức được không thích hợp, không tốt, chúng ta chúng kế. Tiểu tử kia căn bản chưa đi đến mê vụ chi tâm, mà là mượn sương mù yểm hộ, thi triển không gian Nazi hướng hướng chính bắc đi. Chính như đại điện chủ tính toán, Cố Vô Thiên sớm khi tiến vào sương mù biên giới lúc, Liên loại dụng chỉ xích thiên nhai tiến hành lần thứ 3 nazi, trực tiếp xuất hiện tại trong cây số bên ngoài trời quang, sau đó điều khiển chiến hạm hướng hướng chính bắc hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn biết rõ, mê vụ chi xâm mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với Thái Huyền Thần Điện hạm đội mà nói, chưa hẳn không dám vào vào, chỉ có giả toán một phát súng, mới có thể chân chính thoát khỏi truy tung. Chương 1153, tiểu tử này cũng quá giàu hạn, chương 1153, tiểu tử này cũng quá giàu hạn. Lần này dấu hiệu chắc chắn cho thấy, Cố Vô Thiên đã thay đổi quyết tích tiến lên. Thái Huyền Thần Điện hạm đội không còn cách nào khác, chỉ có thể dọc theo lúc đến con đường trở về, trả lại trình trên đường. Cách mỗi khoảng cách trăm vạn giảm, nhị điện chủ đều muốn thi triển pháp thuật, cha sét rõ ràng một phen. Theo liên tục thi triển pháp thuật tiến hành dò xét số lần không ngừng tăng nhiều, nhị điện chủ thể nội thần lực như nước chảy hàng loạt tiêu hao, dần dần cảm thấy có chút khó mà chống đỡ được. Mắt thấy nhị điện chủ chống đỡ không nổi, đại điện chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình ra tay. Hắn thi triển ra cùng nhị điện chủ tương tự thần thông bí pháp, cố gắng ở trong thiên địa tìm kiếm cô Vô Thiên Lưu lại dấu vết để lại. Cứ như vậy, một đến một về trong lúc đó, hạm đội hao phí dòng dã 1.5 canh giờ, cuối cùng lần nữa bắt được cố Vô Thiên Lưu lại thần lực ba động cùng khí tức. Sắp nhận tung tích về sau, Hạm đội lại lần nữa lên đường, dọc theo Cố Vô Thiên lưu lại dấu vết, hướng phía phương Đông mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, bởi vì trước đây chậm trễ thời gian quá dài, lúc này Cố Vô Thiên đã sớm đem hạm đội xa xa bỏ lại đằng sau. Theo thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, giữa song phương khoảng cách cũng đang không ngừng kéo dài. Hồi lâu qua đi, cho dù đại điện chủ cùng nhị điện chủ đem hết toàn lực thi triển thần thông bí pháp, tại rộng lớn bắt ngát giữa thiên địa, muốn tìm được Cố Vô Thiên lưu lại dấu vết cũng biến thành càng thêm gian nan. Rốt cuộc, hắn lưu lại thần lực ba động cùng khí tức cực kỳ yếu ớt, ngắn ngủi 1 2 canh giờ trong liền sẽ dần dần làm nhạt cho đến biến mất vẫn luôn không cách nào dò xét đến Cố Vô Thiên tung tích, hai vị điện chủ trong lòng tràn đầy bỉ bại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc tìm kiếm. Đại điện chủ quyết định tạm nhanh, ra lệnh, nhường hạm đội hết tốc độ tiến về phía trước, trực tiếp hướng phía phương Đông bay đi. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, Cố Vô Thiên mục tiêu cuối cùng nhất, chính là xuyên qua mảnh này vị trí chi, chi địa, bước vào Bất Diệt Thần Điện lãnh địa. Cho dù tạm thời mất dấu Cố Vô Thiên cũng không sao, chỉ cần có thể vì tốc độ nhanh nhất vượt qua vị trí chi, chi địa, bọn hắn vẫn như cũ có thể tại Bất Diệt Thần Điện lãnh địa bên trong, tiếp tục triển khai đối với Cố Vô Thiên tìm kiếm. Cùng lúc đó Tại cái kia thần bí khó dò vị chi, chi địa bên trong, độ thần chiến hạm chính vì tốc độ nhanh như điện chớp xuyên thẳng qua tiến lên, như cùng một cái màu bạc cự long, xẹt qua mênh mang biển mây. Chiến hạm trong phòng điều khiển, phụ trách khống chế chiến hạm ánh mà, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài nghi. Theo sau đó xoay người hướng sau lưng Cố Vô Thiên mở miệng dò hỏi, "Chủ nhân, chúng ta không phải đã sớm đem Thái Huyền Thần Điện hạm đội bỏ lại xa xa sao? Vì sao phía trước vào trong quá trình, còn nhiều hơn lần sửa đổi lộ tuyến đâu?" Lúc này Cố Vô Thiên chính khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, chính tại nhắm mắt dưỡng thần, vận công nhiều tức. Nghe được ảnh mã hỏi, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, giọng nói trầm ổn giải thích nói, trước đó ta cũng không hiểu biết, đại điện chủ lại tự mình tham dự lần này truy sát hành động, cho nên cũng không quá mức cẩn thận. Kết quả chính là, tuy nói chúng ta thành công thoát khỏi thái huyền thần điện truy sát, nhưng vẫn là tại đây vị chi chi địa bên trong, bị hạm đội của bọn hắn đuổi theo. Cung điện kia chủ đến từ thần giới cổ lão thần tộc, thực lực cực kỳ cường hãn, nhu lực càng là hơn siêu quần, tuyệt đối không thể khinh thường. Trước đây chúng ta vận khí coi như không tệ, có hai cái tu tộc thần đế tử đó làm rối, cho chúng ta tranh thủ đến một chút hy vọng sống, này mới được thuận lợi đạo thoát. Nhưng nếu là lại không cẩn thận làm việc, lần sau lại bị Thái Huyền Thần Điện hạm đội đối đội kịp, chúng ta chỉ sợ cũng thật sự khó bảo toàn cái mạng. Nghe xong hắn một phen giải thích, ảnh ma bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cảm cái nói, kia Thái Huyền Thần Điện đại điện chủ, cùng chủ nhân so sánh, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, khó phân cao thấp a. Trải qua trước đây một loạt giao phong, Cố Vô Thiên cùng ảnh ma cũng khá số ý thức được, Thái Huyền Thần Điện đại điện chủ quả thực là đối thủ khó dây dưa. Thậm chí có thể nói, trong tứ đại thần điện, hắn vô luận là thực lực hay làm lưu chí, cũng có thể xưng đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Tại hai bên qua lại tranh đấu, người đổi ta cản trong quá trình Cố Vô Thiên không ngừng phỏng đoán nhìn Thái Huyền Thần Điện hành động, mà đại điện chủ cũng tại dự phán nhìn lựa chọn của hắn. Tức liền cho tới bây giờ, Cố Vô Thiên tại chạy trốn trên đường nhiều lần sửa đổi lộ tuyến, lẽ ra đã thành công bỏ rơi Thái Huyền Thần Điện hàng đội, ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có chút thả lỏng, vẫn đang không ngừng phân tích, phỏng đoán nhìn đại điện chủ tiếp xuống có thể chọn lựa hành động. Bây giờ mặc dù bỏ rơi Thái Huyền Thần Điện hàng đội, nhưng vì đại điện chủ trí tuệ, tất nhiên sớm đã đoán được mục tiêu của ta là bất diệt thần điện. Do đó, bọn hắn vô cùng có khả năng một đường hướng đông, vì tốc độ nhanh nhất vòng qua vị trí chi, chi địa, bước vào bất diệt thần điện lãnh địa. Chờ đến chỗ nào, bọn hắn có lẽ sẽ tại vị trí chi, chi điệu biên giới ôm cây đợi tỏ, lại hoặc là sẽ ở bất diệt thần điện trong phạm vi thế lực âm thầm điều tra tung tích của ta. Những ý niệm này tại Cố Vô Thiên trong đầu một lóe lên qua, hắn yên lặng phân tích các loại khả năng tính. Tại thôi diễn mấy loại đến tiếp sau có thể xuất hiện tình huống, cũng cẩn thận sau khi cân nhắc hơn tiện, Cố Vô Thiên làm ra quyết định. Hành ma, điều chỉnh phương hướng, đi về phía nam đi thôi. Hắn đột nhiên ra lệnh. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, hành ma theo bản năng mà đáp một tiếng tuân mệnh. Sau đó, hắn thao túng trên chiến hạm trận pháp, nhường đô thần chiến hạm chuyển hướng phía nam bay đi, tiếp tục mở miệng hỏi Chủ nhân, tại sao muốn sửa đổi phương hướng đâu? Chúng ta không tới Bất Diệt Thần Điện sao? Cố Vô Thiên khẽ khẽ lắc đầu, giải thích nói, đi tự nhiên là muốn đi, nhưng cũng không phải là hiện tại. Thái Huyền Thần Điện sáu vị điện chủ lần này dốc toàn bộ lực lượng, cho dù là xâm nhập Bất Diệt Thần Điện lãnh địa, thì thề phải đem chúng ta bắt lấy. Lục Tinh Vân trước khi chết, cho Liệt Cửu Dương cùng U Minh cũng phát ra cảnh cáo. Hai người kia nếu là không lốc, tất nhiên sẽ cùng Bất Diệt Thần Điện liên thủ, nghĩ hết biện pháp tới đối phó ta. Do đó, chúng ta bây giờ bước vào Bất Diệt Thần Điện lãnh địa, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó chắc chắn lâm vào tứ phía đều địch hơn cảnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ảnh ma trong nháy mắt đã hiểu chủ nhân ý đồ, vội vàng nói tiếp, do đó, chúng ta chuyển hướng phía nam, tạm thời ẩn nấp hành tung. Va Thái Huyền Thần Điện hạm đội bức vào Bất Diệt Thần Điện lãnh địa, giữa bọn hắn chắc chắn sẽ không liên minh hợp tác, rất có thể sẽ bộc phát xung đột. Đợi bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại tiến về Bất Diệt Thần Điện, như thế mới có lật bàn cơ hội, đúng không chủ nhân? Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, nói ra, không sai. Dù sao chúng ta đã giải quyết Tu La cùng Lục Tinh Vân, bây giờ chỉ còn lại Liệt Cửu Dương cùng U Minh còn chưa chấm dứt. Liên Sếp như muốn báo thủ, cũng không cần nóng lòng nhất thời, lại đợi thêm mấy năm cũng không sao. Ảnh Ma gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đúng lúc này lại hỏi, "Chủ nhân, vậy chúng ta sau đó phải đi hướng nơi nào? Là trốn ở vị trí chi chi địa Nam Vương, hay là trực tiếp vòng qua vị trí chi chi địa đâu?" Cố Vô Thiên trầm tư một lát sau, nói ra, "Trước đi về phía Nam bay đi, tình huống cụ thể đến lúc đó mới quyết định." "Được." Ảnh Ma đáp một tiếng, liền hết sức chăm chú địa điều khiển đồ thần chiến hạm, tiếp tục đạp vào hành trình. Ma Cố Vô Thiên thì tiến nhập Hắc Long Tháp, về đến kia vận vẹo thời không bên trong bế quan tu luyện, vì thoát khỏi Thái Huyền Thần Điện hàm độ. Hắn tiêu hao hàng loạt thần lực. Lại thêm trước đó thương thế chưa khỏi hẳn, thực lực thì không có hoàn toàn khôi phục, vẫn cần thời gian dài ăn dưỡng. Nguyên bản bình tĩnh thật lâu vị chi chi địa, giờ phút này trở nên phi thường náo nhiệt, huyên náo không thôi. Theo ba vị thú tộc lĩnh chủ mệnh lệnh được đưa ra, vô số tinh nhuệ thú tộc kim tiên bắt đầu đại quy mô tập kết. Càng ngày càng nhiều thú tộc cường giả nhận được tin tức, biết được Thái Huyền Thần Điện hạm đội đang quy mô tiến công. Hoàng gia linh chủ cùng Thiên Mã linh chủ bị Thái Huyền Thần Điện hạm đội đại tường, Càn Khôn lẫm chúa tại cùng đối phương giao phong bên trong cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ba vị lãnh chúa tập hợp một chỗ, trong lòng tràn đầy oán giận, đem Thái Huyền Thần Điện chửi mắng vô số lần. Mặc dù, chúng nó tạm thời còn không rõ ràng Lâm Thái Huyền Thần Điện bốn tàu chiến hạng trong lúc đó đến tụt cùng là quan hệ như thế nào, nhưng ở tỉnh táo lại sau đó, chúng nó đã nhận ra rất nhiều chỗ khả nghi, suy đoán Thái Huyền Thần Điện ba chiếc thần hạng cùng kia chiếc xa lạ chiến hạng, chỉ sợ cũng không phải là cùng một trận doanh. Bằng không, kia ba chiếc thần hạng đang đánh tổn thương hoàng gia cùng tiên mã linh chủ sau đó, tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên, đưa chúng nó triệt để đánh sát. Mặc dù ba vị thú tộc lãnh chúa cũng phải lưỡng, ý thức được chính mình bỏ qua một ít cơ hội, nhưng chúng nó cũng không hối hận thì không quan tâm kia 4 chiếc thần hạm đến tụt cũng có mục đích gì. Chúng nó chỉ biết là Thái Huyền Thần Điện hạm đội xâm nhập vị trí chi, chi địa, tuyệt không phải chuyện gì tốt, nhất định phải ngay lập tức triệu tập trọng binh tiến hành chặn đường cùng với công. Chư 1154, mấy cái điện chủ lại toàn bộ xuất động, chư 1154, mấy cái điện chủ lại toàn bộ xuất động. Cũng không lâu lắm, lại có thu tộc đầu lĩnh hướng chúng nó báo cáo một cái quan trọng thông tin. Nghe nói, lại có 3 chiếc Thái Huyền Thần Điện chiến hạm xông vào vị trí chi, chi địa, chính một đường hướng phía phương đông bay đi. Ba vị thủ tộc lĩnh chủ nghe nói tin tức này, giật mình kinh ngạc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng số lo. Thái Huyền Thần Điện lại phái ra 6 tàu chiến hạng, tạo thành hai chi hạm đội, một trước một sau địa xâm nhập vị trí chi, chi địa. Cuối cùng ý vị như thế nào? Lẽ nào Thái Huyền Thần Điện 6 cái điện trụ tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng? Như thế lực lượng cường đại xâm lấn, chẳng lẽ muốn triệt để công chiếm mạnh ngại vị trí chi, chi địa. Ba vị lãnh chúa trong lòng càng thêm lo lắng, tăng thêm tốc độ triệu tập tinh nhuệ kim tiền, chuẩn bị tiến đến chặn đường mài ra ba tàu chiến hạng. Cùng lúc đó, đại điện chủ, nhị điện chủ cùng ngũ điện chủ ngồi tòa hạm, vẫn như cũ tại vị trí chi, chi địa bên trong xuyên thẳng qua tiến lên, kiên định không thay đổi lại nhanh chóng hướng phía phương đông bay đi. Bọn hắn hàng đầu kế hoạch, chính là tại vị trí chi chi địa biên giới bố trí mai phục, chặn đường cố Vô Thiên độ thần chiến hạm. Giả sử bất hạnh bỏ lỡ, hoặc là không thể thành công chặn đường, bọn hắn liền sẽ trui vào bất diệt thần điện lãnh địa, sẽ chậm chậm nghe ngóng cùng điều tra cố Vô Thiên tung tích. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, độ thần chiến hạm sớm đã sửa đổi lộ tuyến, hướng phía vị trí chi chi địa nam phương chạy tới. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày lại một ngày trôi qua. Rất nhanh, thời gian 10 ngày thoáng qua liền mất. Vì đại điện chủ cầm đầu ba tàu chiến hạm, thuận lợi vòng qua vị trí chi chi địa, đã tới vị trí chi chi địa khu vực biên giới. Lôi này là Liên Miên Vô Tận Uy Nga Sơn mạch cùng nhìn một cái thảo nguyên vô tận chỗ giao giới. Cái kia có nhìn thanh thúy tươi tốt núi rừng Uy Nga Sơn mạch, thuộc về vị trí chi, chi địa phàm vi, mà một khi bước vào kia vô biên vô tận thảo nguyên, liền tiến nhập bất diệt thần điện phạm vi thế lực. Đại điện chủ, nhi điện chủ cùng ngũ điện chủ tọa hạm dọc theo biên giới khu vực phân tán ra đến, tạo thành một cái dài tới trăm vạn dạng phòng tuyến. Bọn hắn xuất linh giới chướng tinh luyện kim tiền, tại cái phòng tuyến này thượng bố trí trận pháp, bố trí nặng nề cạm bẫy cùng mai phục. Chỉ cần Cố Vô Thiên độ thần chiến hạm đi qua từ nơi này, thì tuyệt không có khả năng tránh được bọn hắn dò xét, chắc chắn ngay lập tức lâm vào mai phục cùng trong vòng đây. Bên kia, Tam điện chủ, Tứ điện chủ cùng Lục điện chủ tọa hạm tạo thành hạm đội, còn tại vị trí chi chi địa bên trong xuyên thẳng qua tiến lên. Bọn hắn đã đi hết hơn phân nửa lộ trình, lại có một ngày thời gian, liền có thể xông ra vị trí chi chi địa, cùng đại điện chủ hạm đội tụ hợp. Nhưng mà, để bọn hắn không tưởng tượng được là, ba vị thú tộc lĩnh chủ lại xuất lĩnh lấy hơn vạn tên thú tộc tinh nhuệ, theo phương hướng khác nhau chạy đến, đem bọn hắn ngăn lại. Ba chiếc thân hạm bị vây quanh về sau, hai bên không có chút nào nói nhảm, ngay lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt cùng chiến giết. Tại đây miền huyền huyễn thế giới phân tranh trong, Thôn Thiên, Hoàng gia cùng Tiên Mã ba vị thú tộc lĩnh chủ, đối mặt thái huyền thần điện đại điện chủ nhị điện chủ cùng ngũ điện chủ, về mặt chiến lược rõ ràng ở vào hạ phong, khó mà chống lại. Nhưng mà, làm đối thủ đổi thành tam điện chủ, tứ điện chủ cùng lục điện chủ lúc, thế cục lại hoàn toàn khác biệt, ba vị thủ tộc lĩnh chủ ứng đối lên thành tạo điều luyện. Truy cứu nguyên nhân, hai bên tại thực lực cảnh giới phương diện ở vào cùng một cấp bậc, với lại ba vị lãnh chúa còn xuất lĩnh hơn vạn tên tu tộc tinh huệ, trước giờ ở bố trí thiên la địa vông vòng đây, đối với ba tàu chiến hạm triển khai phục kích. Trận đại chiến này kéo dài dòng dã 6 cái giờ, chiến đấu kịch liệt tác động đến hơn 3 triệu giảm rộng lớn khu vực, chỗ đi qua, tất cả đều hóa thành một mảnh hoang vu phế tích. Tại đây chẳng thèm thiết giao phong bên trong, chỉ ít hơn 4000 tên thú tộc kim tiên vẫn lạc, ngay cả thi cốt cũng tan đi trong trời đất. Ngay cả ba vị thú tộc lĩnh chủ cũng đều người bị khác nhau trình độ thương thế, sức chiến đấu trên diện rộng trưởng. Bất quá, Thái Huyền thần điện ba tàu chiến hạm tình trạng cũng không thể lạc quan. Chiến hạm mặt ngoài tràn đầy lõn hố cùng vết nứt, thủ trọng thương, kết cấu bên trong đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng. Ba vị điện chủ xuất lĩnh 3000 tên tinh nhuệ kim tiên, tại trận đại chiến này trong hao tổn vượt qua ngàn người. Còn lại hơn 1000 tên tinh nhuệ kim tiên, phần lớn thì thân chịu trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước. Giả sử chiến đấu tiếp tục, ba vị lãnh chúa còn năng lực liên tục không ngừng địa triệu tập càng nhiều thú tộc tinh nhuệ tới trước trợ giúp. Trái lại đại điện chủ, Nhi điện chủ cùng Ngũ điện chủ, bọn hắn ở xa vị trí chi, chi địa bên dưới, cho dù đổi tới cứu viện, cũng cần hao phí một ngày thời gian, căn bản là không có cách kịp thời giải khốn. Cứ thế mãi, ba vị điện chủ cùng may mắn còn sống sót kim tiên nhỏ, chắc chắn bị giống như thủy triều thú tộc đại quân bao phủ, cho đến toàn quân bị diệt. Bởi vậy, đang chém giết lẫn nhau tiến hành đến nửa đường lúc, ba vị điện chủ quả quyết hạ lệnh, sẽ không tiếp tục cùng thú tộc đại quân dây dưa, toàn lực phá vây. Đại chiến phần sau chỉnh Cơ bản bảy biển ra ba chiếc thần hạm hốt hoảng chạy trốn, mấy ngàn tên tu tộc tinh nhuệ đối sắt không buông cụ diện. Cuối cùng, ba tàu chiến hạm nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, mới có thể xông phá vòng vây, trật vật đào thoát. Ba vị điện chủ cũng không lựa chọn hướng tây trốn về Thái Huyền Thần Điện lãnh địa, mà là tiếp tục hướng đông xuất phát, ý đồ cùng đại điện chủ hạm đội tụ hợp. Đại chiến sau khi kết thúc, ba vị tu tộc linh chủ lưu lại bộ phận tinh nhuệ thanh lý chiến trường, chính mình thì một bên vận công chữa thương, một bên xuất linh mấy ngàn tên tu tộc kim tiên, tiếp tục hướng đông truy kích. Chúng nó dự định thừa thắng truy kích, đuổi tại Thái Huyền Thần Điện hai chi hạm đội tụ hợp trước đó, tiêu diệt trong đó một chi, kể từ đó liên tiếp sau đối phó đại điện trụ hạm đội liên quân có thể thoải mái rất nhiều. Đô thân chiến hạng một đường hướng nam lao vụt, trải qua thời gian 10 ngày, đã vòng qua Thiên Mã Linh chủ phạm vi thế lực, nhưng như cũng chưa thể thoát ly vị trí chi, chi địa. Tình huống này nhường ảnh ma có chút kinh ngạc, hắn âm thầm suy nghĩ, mảnh này vị chi, chi địa lại bắt ngát như thế. Lẽ nào trừ ra kia ba vị thú tộc lĩnh chủ, còn có thế lực khác chúa tể nơi đây. Mặc dù hắn trước đây từng nghiên cứu đọc qua khởi nguyên tinh địa đồ, đối với đại lục địa hình có một đại khái hiểu rõ, nhưng này chút ít địa đồ miêu tả được cũng không tường tận. Nhất là kẹp ở bốn tòa thần điện ở giữa thần bí vị chi, chi địa không có bất kỳ cái gì địa đồ có thể rõ ràng hiện ra hắn toàn cảnh. Ảnh ma vốn cho là thoát ly thiên mã linh chủ lãnh địa về sau, liền có thể rời khỏi vị trí chi, chi địa, có thể hiện thực lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại thiên mã lãnh địa phía nam, vẫn như cũng là một mảnh rộng lớn bắt ngát nguyên thủy tùng lâm cùng liên miên sơn mạch. Điều này không khỏi làm tâm hắn sinh nghi hoặc, mảnh này thần bí chi địa đến tột cùng do ai chúa tể? Giả sử tiếp tục bay về phía nam, vượt qua mảnh này lạ lẫm khu vực, lại sẽ đến nơi nào? Là một người tu hành, ảnh ma biết rõ cơ bản tưởng thức, mỗi ngôi sao hoặc là hình tròn, hoặc là hình bầu dục, hướng về một phương hướng thẳng tắp đi tới. Cuối cùng hội lượn quanh tinh một tuần, về đến thời điểm. Hắn từng nhìn trên bản đồ đến, bốn tòa thần điện lãnh địa cùng rất nhiều vị chi, chi địa tương liên, cấu thành một hình khuyên, mà hình khuyên trung ương trống không khu vực, chính là thần bí khó lường Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải ở vào mấy tòa thần điện phương bắc, nhưng mà trên bản đồ lại chưa đánh dấu bốn tòa thần điện nam phương tình hình. Đối mặt cái này khốn cảnh, hành ma không quyết định chắc chắn được, đành phải đưa tin hướng Cố Vô Thiên xin chỉ thị, tiếp xuống đến tọt cùng là dừng lại tại đây phiến vị chi, chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức, còn tiếp tục hướng nam thăm dò. Ngoại giới vẹn vẹn quá khứ 10 ngày, Mà Cố Vô Thiên tại Trần Tháp Vạn Vẹo Thời không, trong, cũng đã bế quan tu luyện dài đến 1 năm có thừa. Bây giờ, thương thế của hắn khôi phục chín thành, lực lượng thì cơ bản khôi phục 7, 8 phần, cũng không lo ngại. Chỉ cần lại bế quan an dưỡng 2, 3 năm, liền có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhận được ảnh ma đưa tin về sau, Cố Vô Thiên kết thúc tu luyện, rời khỏi Vạn Vẹo Thời không, hiện thân tại lái chiến hầm thất. Ảnh ma thấy thế, liền vội vàng không ngờ hình lễ, sau đó đem tình huống trước mắt một luân luân chủ nhân bẩm báo. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu ý bảo hiểu rõ, mở miệng nói, "Kỳ thực, ta đã sớm ngờ tới sẽ là tình hình như vậy." Cho nên 10 ngày trước mới khiến cho ngươi sửa đổi lộ tuyến, hướng Nam Vương bay tới. A. Ảnh ma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, truy vấn, chủ nhân, lẽ nào ngài biết được diễn khu vực này tình huống? Cố Vô Thiên khẽ miệng giơ lên một vòng thần bí ý cười, gật đầu nói, ngày xưa ba nhược thần đế từng cùng ta đề cập, U Minh thần đế cùng Bất Diệt thần điện có chỗ lui tới, mà Liệt Cửu Dương không muốn chịu làm kẻ dưới, liền tại một mảnh vị chi, chi địa mở rộng đất đai bên dưới, tự lập môn hộ. Bây giờ nhìn tới, U Minh thần đế cùng Bất Diệt thần điện vô cùng có khả năng sớm đã liên thủ, chỉ có Liệt Cửu Dương vẫn luôn kiên trì độc tự phát triển thế lực. Mà phía khu vực này rất có thể liền là hắn tuyển định lãnh địa. Sư đồ hai người đều thính tưởng, Liệt Cửu Dương lựa chọn không cùng bất luận cái gì thần điện hợp tác, cũng không phải là vì thành cao cao ngạo. Nếu bàn về cao ngạo, Úy Minh thần đế mới là trong đó nhân tài kiệt xuất. Liệt Cửu Dương chi như vậy lựa chọn, là bởi vì bốn vị khác thần đế đồng đều đã cùng thần điện có tiếp xúc, bất kể hắn lựa chọn cùng cái nào tòa thần điện hợp tác, cũng chỉ có thể coi là kẻ đến sau, khó mà đạt được coi trọng. Hú hồn, hai vị thần đế đồng thời gia nhập cùng một thần điện, tất nhiên sẽ dẫn phát mâu thuẫn xung đột. Cân nhắc phía dưới, Liệt Cửu Dương mới quyết định tự lập môn hộ. Trước 1155, chúng ta đi tìm liệt Cửu Dương, trước 1155, chúng ta đi tìm liệt Cửu Dương. Chủ nhân, nơi này thật là liệt Cửu Dương địa bàn. Ảnh ma mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hưng phấn mà hỏi, nếu thật sự là như thế, chúng ta rất không cần phải nóng lòng tiến về bất diệt thần điện, tìm được trước liệt Cửu Dương, đưa hắn giải quyết hết lại rời đi. Cố Vô Thiên mỉm cười gật đầu, nói, không sai. Vị sư chính là ý này, như thế vừa năng lực bảo thủ, lại không lãng phí thời gian. Ảnh ma vội vàng nhận mệnh lệnh, chủ nhân, đệ tử cái này đi tìm hiểu thông tin, tìm kiếm liệt Cửu Dương tung tích. Cố Vô Thiên đáp ứng. Sơ bộ dò xét nhiệm vụ tự nhiên giao cho hỏi mà, nhưng cuối cùng cùng liệt Cửu Dương quyết đấu, báo thủ dự hận, còn cần hắn tự mình ra tay. Đô thân chiến hạm tiếp tục hướng nam đi thuyền, đồng thời mở ra ẩn nấp tung tích cùng khí tức trận pháp, cẩn thận tiến lên, tận lực không kinh động núi rừng bên trong tu tộc. Nửa ngày sau, làm chiến hạm dọc đường một mảnh núi Nga Sơn mạch lúc, tại dãy núi ở giữa sông lớn bên bờ, phát hiện một mảnh ốc xá trạch viện. Mấy trăm tòa ốc xá trạch viện xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại trong núi rừng, dọc theo sơn mạch mặt phía nam trải rộng ra, tạo thành một quy mô khá lớn tu tộc bộ lạc. Mảnh này tu tộc bộ lạc bên trong ốc xá cùng kiến trúc, mặc dù chợt nhìn lại có vẻ đơn sơ, Chủ Giáp lại vẫn có thể từ đó nhìn thấy thần giới lối kiến trúc một chút dấu vết. Trái lại Hoan Giáp, càng khuôn cùng Thiên Mã ba vị lãnh chúa lãnh địa, nơi đó thu tộc kiến tạo xảo huyết cùng ốc xá, hoàn toàn là thuần tu thu tộc phong cách. Như vậy nhỏ xíu khác biệt, đều rơi vào Cố Vô Thiên cùng ảnh ma trong mắt, lệnh trong lòng hai người âm thầm suy nghĩ. Bệ. Một đạo tiếng xé gió lên, đồ thần chiến hạm vững vàng ở lại tại trên bầu trời trong mây. Cố Vô Thiên lưu lại trong phòng điều khiển lặng chờ thông tin, ma ảnh ma thì lặng yên rời chiến hạm, thần mấp bắt nguồn từ thân hành tung cùng thần lực ba động, như quỷ mị hướng phía cái đó thu tộc bộ lạc tới gần, chuẩn bị tìm tòi hư thực, tìm hiểu thông tin. Vị nói Cố Vô Thiên sớm đã dùng thần thức tra xét rõ ràng qua, cái này thú tộc bộ lạc chẳng qua hơn 3000 người, trong đó chỉ có chút ít kim tiên, thần đế cấp cường giả càng là hơn không thấy tăm hơi. Tuyệt đại đa số thú tộc cũng dừng lại tại thần quân cảnh cấp độ thực lực, thậm chí còn có không ít tiên thần cảnh sinh linh. Vị ảnh ma thượng vị kim tiên thực lực, vốn không cần lo lắng sẽ bị bộ lạc bên trong thú tộc phát giác, an toàn cũng có bảo hộ. Nhưng ảnh ma biết rõ nhiệm vụ lần này liên quan đến chủ nhân báo thù lại kế, dù không được mảy may sơ suất, cho nên mà làm việc đặc biệt chú ý cẩn thận. Hắn rón rén địa chui vào bộ lạc Núc trong bóng tối bất động thanh sắc quan sát đến đông đạo thú tộc con dân, nín thở trầm ngâm nghe lén nhìn bọn chúng đối thoại. Không chỉ như vậy, hắn còn đối với bộ lạc bên trong rất nhiều ốc xá, đặc việc triển khai cẩn thận điều tra, thậm chí là xem thú tộc dùng để ghi chép chữ viết quyền da thú, cùng với các loại thần khí, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Bốn canh giờ lặng yên trôi qua, ảnh ma cuối cùng hoàn thành điều tra, đem toàn bộ bộ lạc tình huống mò được rõ ràng, lúc này mới cẩn thận lặng yên rời khỏi, trở về đồ thần chiến hầm trong. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không bị trong bộ lạc thú tộc con dân phát giác, cho dù là kiềm tiên cảnh lục trọng bộ lạc tù trưởng, thì không có chút nào phát hiện hắn tồn tại một đạo bạch quang hiện lên, ảnh ma đã về đến đồ thần chiến hạm trong phòng điều khiển, xuất hiện tại cố Vô Thiên trước mặt. Hắn đầu tiên là cung kính khom mình hành lễ, bắt chuyện qua về sau, liền bắt đầu đều đâu vào đấy báo cáo tình hình, "Chủ nhân, phía dưới cái đó thu tộc bộ lạc, đệ tử đã rộng điều tra rõ. Tất cả thôn xóm tổng cộng hơn 2400 người, trong đó tám thành là thu tộc con dân, còn lại hai thành thì là dị tộc. Về phần cụ thể có nào chủ tộc, đệ tử nhất thời khó mà phân biệt, nhưng năng lực nhìn ra chí ít hơn tại 7, 8 cái chủng tộc sinh linh. Trong thôn làng có hơn 60 vị kim tiên cảnh cường giả." Đáng tiếc cũng không thượng vị Kim Tiên, thực lực mạnh nhất hai vị cũng bất quá là trung vị Kim Tiên. Mặc dù nói chúng nó phần lớn còn tại sử dụng thú tộc ngôn ngữ cùng chữ viết, thói quen sinh hoạt thì duy trì truyền thống, nhưng theo rất nhiều chi tiết chỗ, vẫn có thể nhìn ra thần tộc đối bọn chúng sản sinh nhất định ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, đệ tử theo mấy bộ trên sách gia thú, cùng với hai vị thú tộc Kim Tiên trong lúc nói chuyện với nhau, nhiều lần nghe được chúng nó đề cập thần chủ cái trước vị này. Ảnh Ma đem chính mình điều tra đến chỗ có tin tức cùng Mạnh Ngối, không giữ lại chút nào địa báo cho biết Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên nghe nói về sau, lông mày hơi nhíu, hỏi: "Ngươi có từng tham gia được Này thần chủ đến tuật cùng chỉ là ai?" Hành Ma lắc đầu, giải thích nói, vì ngăn ngừa đánh cọ động rắn, đệ tử cũng không cùng những kia Kim Tiên chính diện tiếp xúc, cũng chưa từng đối bọn chúng thi triển siêu hồn chi thuật. Bất quá, theo bọn nó nói về thần chủ lúc thái độ cùng giọng nói phán đoán, vị thần chủ này địa vị nhất định rất cao, thậm chí mang có mấy phần thần thánh sắc thái. Theo đệ tử trực giác, này thần chủ cùng tứ đại thần điện điện chủ nên là cùng một tầng cấp xưng hô. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, lại truy vấn, "Vậy ngươi còn thu hoạch đến cái khác tin tức hữu dụng sao?" Hành Ma mặt lộ vẻ số hổ, lại lần nữa lắc đầu. Cố Vô Thiên thì không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này nhường ảnh ma khống chế chiến hạm, tiếp tục hướng nam phi hành, ngươi không đánh, cộ động dẫn cách làm rất đúng, tiểu này bộ lạc nhỏ thú tộc con dân, sắp thực rất khó biết được hạch tâm bí mật. Chúng ta tiếp tục đi về phía nam bay, đại ngộ đến thành trì hoặc là cỡ lớn bộ lạc lại tính toán sau. Ảnh ma đáp một tiếng đã hiểu, theo Túng Đồ thần chiến hạm lặng yên rời đi. Ở sau đó nửa ngày thời gian trong, đô thần chiến hạm một đường đi về phía nam, ven đường phát hiện tất cả lớn nhỏ rất nhiều bộ lạc. Những bộ lạc này quy mô không đồng nhất, lớn chừng trên vài người, nhỏ nhất cũng có mấy ngàn người, lẻ tẻ tản mát tại rộng lớn bắt ngát nguyên thủy trong rừng cùng ban đầu phát hiện kia cái tiểu bộ lạc không có sai biệt, mỗi cái trong bộ lạc đều là thú tộc con dân chiếm đại đa số, đồng thời hỗn tạp một ít dị tộc sinh linh. Chúng nó đều sẽ kiến tạo ốc xá chiến viện, thậm chí còn xây dựng không ít khí thế hùng vĩ cung điện. Những kiến trúc này tại truyền thừa thú tộc nhất quán thu kệ phong cách trên cơ sở, đồng dạng năng lực nhìn thấy thần giới lối kiến trúc ảnh tử. So với những kia tại núi rừng bên trong vì xảo huyết là cư thú tộc, những bộ lạc này bên trong con dân không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy càng nhiều giáo hóa. Cuối cùng, đô thành chiến hạm phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Đó là một tòa nguy nga đứng vững tại đỉnh núi hùng vĩ thành trì, xung quanh đặt mấy chục giáp Thành trì chủ thể do các loại cự tạng đá lớn dựng thành, lộ ra một cốt thiết huyết túc sát chi khí, phong cách cực kỳ cứng rắn. Tòa thành trì này không chỉ sắp đặt hai tòa cửa thành, còn bố trí không lổ phòng ngự thần trận, càng có hơn 2000 tên hộ vệ tại trên tường thành lui tới tuần tra, chặt chẽ phòng thủ. Cố Vô Thiên trong lòng âm thầm chắc chắn, vì tòa thành trì này quy mô, tại đây phiến vị trí chi, chi địa nhất định thuộc về trọng trấn, mà khống chế tòa thành trì này cùng giả, chắc hẳn biết được không ít bí mật thông tin. Nhớ tới ở đây, Cố Vô Thiên tu hồi độ thần chiến hạng, triệt để ẩn nấp tự thân tung tích cùng khí tức, phản phất vô hình như ấu linh lạc yên chui vào tòa thành trì này. Trên đường đi, Không có bất kỳ người nào có thể phát giác được hắn tồn tại, cho dù hắn dạo bước ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ, cùng vô số thu tộc con dân gặp thần qua, cũng không có người phát hiện dị tượng. Hắn yên lặng quan sát đến bốn phía, nghe lén nhìn đông đảo thu tộc con dân đối thoại, đồng thời đem thần thức lặng yên quét tán ra đến, như vô hình lưới lớn bao phủ cả tòa thành trì. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem thành trì tình huống rõ xét được minh minh bạch bạch. Tòa thành trì này trong cư trú hơn 400.000 người, trong đó tám thành là thu tộc con dân, còn lại thì là đến từ các biệt chủng tộc dị tộc sinh linh. Tại đây hơn 40 vạn con dân bên trong, một nửa có thần quân cảnh thực lực, kim tiên cường giả càng là hơn nhiều đến trên và người. Nhưng mà, lệnh người bất ngờ là, cả tòa thành trì bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá là hai vị cự trọng cảnh thượng vị kim tiên, đỉnh phong kim tiên không thấy tăng hơi, thần đế cường giả càng là hơn khó tìm tung tích. Sắc Minh thành chủ chỗ ở về sau, Cố Vô Thiên lặng yên tới gần, nương tựa theo cao siêu ẩn nấp thủ đoạn, Vô Thanh vô tức chui vào trong đó. Hắn cũng không kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có đối với thành chủ tùy tiện ra tay, mà là âm thầm đọc qua các loại thư tịch, quyển gia thú, đồng thời nghe lén nhìn thành chủ nhất cử nhất động. Mấy canh giờ trôi qua, hắn cuối cùng đã được như nguyện, đạt được muốn manh mối. Theo thành chủ trong giọng nói, hắn lần nữa nghe được thần chủ hai chữ, cũng hiểu được vị thần chủ này chính là thống trị mảnh này vị chi, chi địa lãnh chúa. Nguyên lai, like, mười mấy năm trước, mảnh này vị chi, chi địa vẫn còn tán loạn vô tự trạng thái, là một mảnh nơi vô chủ, đông đảo thú tộc đầu lĩnh làm theo ý mình, lẫn nhau không lệ thuộc. Nhưng từ thần chủ giáng lâm phiến khu vực này về sau, nương tựa theo thực lực vô địch cùng thủ đoạn cứng rắn, nhanh chóng thu phục đông đảo thú tộc đầu lĩnh. Sau đó, thần chủ tại Nam Vương Phượng Hoàng lĩnh kiến tạo thần cung, cũng chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố chiếm lĩnh tỉnh thống trị phiến khu vực này. Vô số thú tộc bộ lạc cùng thành trấn, hoặc là lựa chọn hướng thần chủ thần phục hiệu chung, hoặc là liền bị cưỡng ép chinh phục thậm chí tiêu diệt. May mắn, Thần chủ xưa nay rộng nhân, thống trị phiến khu vực này lúc vì thu phục nhân tâm làm chủ. Thần chủ không chỉ muốn thống trị thú tộc, còn tiếp nạp hàng loạt dị tộc sinh linh. Chỉ cần là trung thành với thần chủ, lại có năng lực, có thủ đoạn cường giả, cũng có thể được đến thần chủ trọng dụng, thần chủ tuyệt sẽ không thiên vị hoặc là kỳ thị bất luận chủng tộc nào. Chương 1156, thú nhân vĩnh không từ bỏ, chương 1156, thú nhân vĩnh không từ bỏ. Nửa cái ban ngày lặng yên trôi qua, Cố Vô Thiên cuối cùng rời đi tòa kia tràn ngập bí mật thành trì. Trong đoạn thời gian này, Hắn bằng vào hơn người tham tra chi thuật, đã thu hoạch đến tha thiết ước mơ máu chốt manh mối. Về vị kia tại mười mấy năm trước giáng lâm nơi đây, vì vô địch chi tư cùng lôi đỉnh thủ đoạn nhanh chóng thống nhất mạnh mẽ vị trí chi, chi địa, bị mọi người tôn xưng là thần chủ tổ đại. Những tin tức này mặc dù giải đáp, nhưng lại có cực kỳ sáng tỏ chỉ hướng tính. Mặc dù trong thành không có bất kỳ người nào có thể xác thực nói ra thần chủ tộc danh, chủng tộc, thậm chí ngay cả hắn dung mạo cũng không thể nào biết được. Nhưng mà, bất luận là trong thành chỉ bên ngoài lối kiến trúc bên trong mơ hồ lộ ra thần giới vật vị, hay là các cư dân cách sống, hoặc là địa phương thi hành chế độ cùng quy tắc, cũng khắp nơi hiện lộ rõ ràng thần tộc ẩn tử. Nương dựa theo những thứ này dấu vết để lại, Cố Vô Thiên trong lòng đã có 90% chắc chắn, dường như có thể chắc chắn vị kia thần chủ thân phận chân thật. Thế là, tại bước ra thành trì một khắc này, hắn liền là khắc gọi hành ma, mệnh hắn khống chế nhìn đồ thần chiến hạng, không chút do dự hướng phía Nam Vương mau chóng đuổi theo. Phượng Hoàng Linh, tòa kia thần bí thần cung, đã đã trở thành hắn chuyến này kiên định không thay đổi mục tiêu. Mặc dù hắn lúc này, còn không rõ ràng Phượng Hoàng Linh đến tụt cùng ở vào phương nào, thần cung lại kiến tạo ở nơi nào, nhưng nội tâm hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần một đường hướng nam, nhất định có thể tìm được cùng với nó tương quan manh mối. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt 2 ngày trôi qua. Đô thần chiến hạm vẫn tại rộng lớn bắt ngát vị trí chi, chi địa bên trong ra sức tiến lên, hướng về nam phương tốc độ cao nhất phi nhanh, không từng có mảy may, may lơ đễng. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thần Điện Tam Điện chủ, Tứ Điện chủ cùng Lục Điện chủ, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng thành công xông ra vị trí chi, chi địa tại biên giới khu vực cùng đại điện chủ đám người thuận lợi tụ hợp. Đến tận đây, Thái Huyền Thần Điện 6 vị điện chủ tụ tập lại, bọn hắn tại biên giới địa đái tỉ mỉ bố cục, tạo dựng lên một đạo theo nam đến bắc liên miên gần 2 triệu dặm kiến cố phòng tuyến. Cái phòng tuyến này phía trên, cả bẫy cùng mai phục trải rộng, Vô số thần trận giao thoa bố trí, giống một tấm gió thổi không loạt tiên la đi vổng. Tại sáu vị điện chủ nhìn tới, chỉ cần Cố Vô Thiên dám can đảm xông ra vị trí chi, chiến địa, liền có cao tới chín thành rưỡi tỷ lệ sẽ một đầu tiến đụng vào nải tỉ mị bố trí mai phục trong. Đến lúc đó, bọn hắn tính cả dưới chướng mấy ngàn tên tinh nhuệ kim tiền, nhất định có thể nhường Cố Vô Thiên chắp cánh khó thoát, lâm vào tuyệt cảnh. Phong tuyến bố trí tọa đáng về sau, vài vị điện chủ liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Tam điện chủ, tứ điện chủ cùng lục điện chủ bởi đó trước chiến đấu bị thương, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này vận công an dưỡng, khôi phục thương thế. Nhưng mà, dòng dã một ngày đi qua, Biên giới khu vực nhưng thủy trung không thấy cố vô thiên bóng dáng. Theo thời gian trôi qua, sáu vị điện chủ dần dần mất kiên trì, trong lòng tự tin thì bắt đầu dao động. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ, cho dù kia vị tộc thanh niên thân chịu trọng thương, thực lực giảm lớn, đi đường tốc độ thì không nên như thế chậm chạp mới đúng. Nay đều đi qua cả ngày, bất kể thế nào, hắn cũng nên hiện thân, vì sao đến bây giờ cũng không thấy tung tích? Lẽ nào hắn tránh tại vị chi, chi địa bên trong, dự định một thẳng không ra ngoài? Nhưng hắn không phải một lòng nghĩ phải xuyên qua vị chi, chi địa, tiến về bất diệt thần điện sao? Tại lòng tràn đầy hoang mang cùng lo nghĩ phía dưới, Vài vị điện chủ sôi nổi đưa tin, hướng đại điện chủ trưng cầu ý kiến. Đại điện chủ đồng dạng đối với cái này cảm thấy buồn mực, vắt hết óc cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Theo lý thuyết, tiểu tử kia đi đường tốc độ tuyệt không cũng có khả năng nhanh hơn chúng ta, chúng ta nhất định trước mình đến bên liên giới. Nhưng hắn đến nay chưa xuất hiện, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là hắn thay đổi tiến lên phương hướng cùng lộ tuyến, xảo diệu lách qua phòng tuyến của chúng ta, sớm đã rời đi vị trí chi, chi địa. Hoặc chính là hắn cũng không đợi tại rời khỏi, còn dấu ở vị trí chi, chi địa một góc nào đó. Âm thầm khôi phục thực lực, Cho dù đại điện chủ Lưu Chí siêu quần, giờ phút này cũng khó có thể đoán được chân tướng sự tình, càng sẽ không nghĩ tới Cố Vô Thiên lại lựa chọn đi về phía nam mà đi. Mà đối với những khác điện chủ hỏi ý, đại điện chủ thì cảm thấy đau đầu. Hắn phân tích ra hai loại kết quả, bất kể loại kia cũng cực kỳ khó giải quyết, xử lý cũng khó khăn chống chất. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hạ lệnh, nhường mọi người lại kiên trì 3 ngày thời gian. Nếu là 3 ngày sau đó, Cố Vô Thiên vẫn không có lộ diện, bọn hắn liền triệt tiêu phong tuyến, chui vào bất diệt thần điện lãnh địa, về phần sau này hành động, chỉ có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà, mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau, một tình hình liền đột nhiên xuất hiện, tam điện chủ phát tới khẩn cấp đưa tin. Thượng đại điện chủ bẩm báo một cái tin tức kinh người, ngay tại vừa rồi, ba vị thu tộc lĩnh chủ lại mang theo hơn vạn tên thu tộc tinh nhuệ, khí thế hung hăng chạy ra khỏi vị trí chi, chi địa. Sớm lúc trước, tam điện chủ thì từng cùng này ba cái thu tộc lĩnh chủ có quá khích liệt chiến giết. Bây giờ ngõ hẹp gặp nhau, hai bên căn bản không cần nhiều lời, trong nháy mắt liền bạo phát chiến đấu kịch liệt. Ba vị thu tộc lĩnh chủ lần này ôm hận mà đến, mang theo hơn vạn tên tinh nhuệ kim tiền, thể muốn báo thù rửa hận, bọn hắn khí thế hùng hổ, bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng dữ dằn. Mặc dù Tam điện chủ trước giờ bố trí cạm bẫy cùng mai phục, còn có mấy tòa thần trận tương trợ, nhưng ở thú tộc đại quân như bài sơn đạo hải thế công tử dưới, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Vẹn vẹn mấy chục tức thời gian, Tam điện chủ dưới trướng tướng sĩ liền thương vong thảm trọng, phòng tuyến thì nguy cơ sụp đổ, mắt thấy là phải bị xung phá. Biết được tin tức này, đại điện chủ giận tím mặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, chết tiệt thú tộc, quả thực thật quá ngu xuẩn. Tại thời khắc mấu chốt này làm hỏng đại sự của ta, thực tại không thể tha thứ. Thái Huyền thần điện lần này dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu chỉ có một, đó chính là bắt lấy vị kia có thể là thiên tuyển chi nhân dị tộc thanh niên. Mà tu tộc ba vị lãnh chúa vốn là người đừng xem, chuyện này cùng chúng nó hào không liên quan, có thể chúng nó lại vẫn cư muốn hành tọ một chân vào, không chỉ đối địch với Cố Vô Thiên, còn muốn cùng Thái Huyền Thần Điện đối địch. Đại điện chủ giờ phút này coi như là triệt để thấy rõ, này ba cái tu tộc lãnh chúa chính là mười phần ngu xuẩn. Đến bây giờ đều không có biết rõ ràng Thái Huyền Thần Điện cùng cái đó gì tộc thanh niên quan hệ trong đó, chỉ sợ ở trong mắt bọn họ, đã sớm đem Thái Huyền Thần Điện cùng Cố Vô Thiên trở thành cùng một bọn. Thái Huyền Thần Điện trong lòng mất hết đến cực điểm, lại lại không thể nào giải thích, chỉ có thể đem Cố này lột ngạt giấu ở trong lòng. Nhanh chóng tiến đến trợ giúp Bản tọa sau đó liền đến. Đại điện chủ không chút do dự ra lệnh, nhường phụ cận nghị điện chủ, tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ lập tức tiến đến trợ giúp tam điện chủ. Chính hắn thi tự mình mang theo hơn 300 tên tinh nhuệ kiếm tiên, khống chế nhìn thần hạ, nhanh như điện chớp hướng phía chiến trường tiến đến. Lần này, hắn thật sự cực kỳ giận dữ, thế phải tập hợp tất cả lực lượng, trước đem này ba cái thú tộc lĩnh chủ chấm giết, để tránh chúng nó lại tiếp tục vướng chân vướng tay. Tại 130 vạn dặm bên ngoài vị trí chi, chi điệu biên giới khu vực, một hồi kinh tâm động phách chém giết đại chiến chính như hỏa như độ trên hai. Phía tây là liên minh Nga Sơn Bạch, núi rừng xanh um tươi tốt. Phía Đông thì là mênh mông vô bờ rộng lớn Thảo Nguyên. Lúc này, trên bầu trời, ba vị thu tộc lĩnh chủ sôi nổi hiện ra bản thể, hóa thành ba đầu tựa như núi cao to lớn cự thú, vắt ngang trên không trung, trong miệng không ngừng phun ra che ngập bầu trời thần thuật ánh sáng chói lọi, chỉ riêng mang chói lóa mắt. Hơn vạn đầu ngoại hình dữ tợn đáng sợ thú tộc kim tiền nhỏm, ở trên bầu trời sắp hàng chỉnh tề thành trận, lít nhá lít nhít, chúng nó phóng thích ra thần thuật công kích, như quần trảo mãnh liệt ngập trời như hồng thủy, hướng phía phía dưới chút xuống, thanh thế dọa người. Mà ở Thảo Nguyên vùng trời, một chiếc dài đến ngàn trượng thần hạng quang mang đại thịnh, thân hạng không ngừng bắn ra từng đạo chói mắt thần quang. Phóng liên tục ra một nhóm lại một nhóm uy lực mạnh mẽ thần lực quân trụ, cố gắng ngăn cản thú tộc đại quân tiến công. Tại thần hạm hai bên trái phải, hơn 400 tên tinh nhuệ kim tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn tại thần hạm hiểm hộ dưới, dốc hết toàn lực hóa giải thú tộc đại quân một đợt lại một đợt công kích mấy liệt. Nhưng mà, hai bên nhân số chênh lệch thực sự cách xa, tam điện chủ dưới trướng cấp tướng sĩ tại thú tộc đại quân cường thế tiến công từ dưới, căn bản khó mà ngăn cản, trận hình rất nhanh liền bị xông đến thất linh bát lạc, thương vong càng thêm thảm trọng. Vẹn vẹn đến thời gian 10 hơi thở, thì có hơn 200 tên tinh nhuệ kim tiên bị thú tộc đại quân vây sát, ngay cả thi cốt cũng tiêu tán tại giữa trời đất. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có tinh nhuệ kim tiên mệnh tang tại chỗ, hài cốt không còn. Thân hạm chỉ có thể một bên che chở lấy may mắn còn sống sót các tướng sĩ vừa đánh vừa lui, một bên dốc hết toàn lực trì hoãn thời gian, chờ đợi viện quân đến. May mắn, khoảng cách tam điện chủ gần đây ngũ điện chủ, kịp thời mang theo dưới trướng hơn 600 tên tinh nhuệ kim tiên đổ tới chiến trường. Theo ngũ điện chủ cùng với tọa hạm gia nhập, tam điện chủ thừa nhận áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Nguyên bản, hắn bị ba vị thú tộc lĩnh chủ vây công, sớm đã thân chịu trọng thương, thậm chí cũng đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bây giờ Ngũ Điện chủ tới trước trợ giúp, trong lòng của hắn đã hiểu, cái khác điện chủ cũng sẽ lần lượt đổ tới. Tam điện chủ trong lòng hơi cảm giác an ổn, lúc này cùng Ngũ Điện chủ liên thủ, cộng đồng ứng đối Tam đại thú tộc lĩnh chủ công kích. Tại hai người thông lực hợp tác dưới, dần dần ổn định trận cước, tạm thời chặn lại thú tộc đại quân mạnh mẽ thế công. Chương 1157, bất diệt thần điện lục điện chủ, chương 1157, bất diệt thần điện lục điện chủ. Nhi điện chủ tu vi đã đạt đến hóa cảnh, cho dù Cố Vô Thiên như vậy thiên kiêu cũng khó chống lại, càng không cần nói ba vị thần đế chúng cảnh thú tộc lĩnh chủ. Chiến cuộc đột nhiên quy chuyển, ba vị lãnh chúa bị bàng bạc thần lực trấn đến liên tục rút lui, không thể không hướng vị chi chi địa hoàng hốt chạy trốn. Bốn chiếc huyền thiết chiến hạm cùng 2000 tinh nhuệ kim tiên bố trí sao bắt đầu chiến trận, lại cùng hơn vạn thú tộc đại quân giết đến lực lượng ngang nhau. Thái Huyền Thần Điện các tướng sĩ si ổn định trận cước về sau, lại bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Thú tộc thế công dần dần hiện vẻ mệt mỏi, Thái Huyền Thần Điện phản công kèn lệnh tùy theo thôi lên. Những kia mắt lộ hung quang thú tộc tinh nhuệ, cũng tại kim quang sáng chói thần thuật hạ liên miên vã lạc. Thông thiên Thiên, Hoàng Dã, Thiên Mã ba vị lãnh chúa vẻ mặt nghiêm túc, không thể không nhìn thẳng vào tràn ngập nguy hiểm của cái bối thế. Chúng nó sớm biết Thái Huyền Thần Điện dốc toàn bộ lực lượng, 6 chiếc tinh thần cấp chiến hạm ra hết, 6 vị điện chủ đều mang theo thần khí mà đến. Bây giờ đã có 3 vị điện chủ vượt biển gấp rút tiếp viện, như lại kéo dài một lát, còn thừa 2 vị điện chủ sẽ đến. Đến lúc đó bị lục điện chủ vây kín, dù có thông thiên khả năng thì khó thoát lồng giam. Ba lãnh chúa vì thần niệm cực tốc giao lưu, quả quyết truyền đạt mệnh lệnh rút lui chỉ lệnh. "Wen, Wen, Wen." Thấy thu tộc đại quân hướng vị chi chi địa tối lui, Thái Huyền Thần Điện các tướng sĩ sĩ khí đại trấn, triển khai lôi đình truy kích. Ba vị lãnh chúa bất đắc dĩ, đành phải phân ra thần lực ngưng tụ vòng bảo hộ đoàn hộ. Hai bên chém giết hơn mười vạn dặm, thân máu nhuộm đỏ thương khung, thần khí vỡ thành một mịt. Cuối cùng, ba lãnh chúa vì một nửa tinh nhuệ làm đại giá, phương mang theo tàn quân lui vào vị trí chi, chi địa chỗ sâu. Bốn vị điện chủ vốn muốn thừa thắng xông lên, đã thấy giới tướng tướng sĩ hao tổn hơn nửa, bốn đầu chiến hạm hộ hạm thần văn đều đã giạn nức, thân hạm che kiến nhìn thấy mà giật mình vết rách. Càng mấu chốt là, lần hành động này hạch tâm mục tiêu là cầm ná dị tộc thanh niên Cố Vô Điên, mà không phải cùng thú tộc tử chiến. Vì tướng sĩ tính mệnh làm đại giá theo đội không bỏ, thật là hạ sách. Nhị điện chủ quyết định thật nhanh, thét ra lệnh đình chỉ truy kích. Trận này kinh thiên đại chiến cuối cùng hạ màn kết thúc. Duy có phương viên mười mấy vạn giặm đất khô cần chứng kiến nhìn chém giết thảm thiết, tàn qua đoạn giáp cùng phá toé thần khai tàn mát trong đó, thần thi cùng thú xương cốt chất thành núi, màu đen bụi mù che đậy nhật nguyệt, thật lâu không tiêu tan. Nghị điện chủ hạ lệnh lưu một bộ tướng sĩ quét dọn chiến trường, đám người còn lại các về khu vực phòng thủ, tiếp tục vì thiên vông đại trận phong tỏa biên giới, chờ đợi con người hiện thân. Đúng vào lúc này, đại điện chủ xích tiêu thần hạm phá toé hư không mà tới. Đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, đại điện chủ trong lòng đã sáng tỏ chiến cục. Mặc dù đáy lòng vẫn có tức giận, Dục Chất vẫn nhị điện chủ vì sao không đổi vào vị trí chi chi địa trạm thảo trừ căn. Nhưng thấy cấp tướng sĩ thương vong nằm nổ ngang, người sống sót cũng mang thương đứng lặng, cuối cùng đem Chất Vân Ngư điệu nuốt hồi trong bụng. Hắn vì thần niệm truyền âm trấn an chư vị điện chủ, liền khống chế chiến truyền phá không mà đi. Thông thiên tiên, hoàng dã, thiên mã ba lẫnh chúa xuất 6000 tân binh, bỏ mạng chạy trốn hơn trăm vạn nhân dạng, phương tại vị chi chi địa chỗ sâu tạm nghỉ. Vốn cho rằng sẽ gặp thái huyền hạm đội bám đuôi truy sát, lại thấy đối phương dừng bước tại biên giới, cũng không xâm nhập. Ba lẫnh chúa mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng phát giác chuyện có kỳ quặc. Chúng nó mệnh dưới chướng tinh nhuệ tại chỗ chỉnh đốn, nuốt chữa thương thần dược khôi phục thần lực, đồng thời tụ họp bản bản Thái Huyền Thần Điện chân thực ý đồ. Trước đây cho rằng Thái Huyền làm đến nơi đến chốn là vì nuốt ta lãnh địa, diệt tộc ta nhóm, bây giờ còn chi, sợ không phải như thế. Hắn hạ đội đi ngang qua vị trí chi, chi địa, tại biên giới bố trí cựu trọng sắt trận, đến tận cùng toàn tính vì sao? Chẳng lẽ muốn đối bất diệt thần điện tuyên chiến? Qua biên giới, chính là bất diệt phạm vi thế lực. Không ổn. Thần điện trong lúc đó trung sống hòa bình vài và năm, vô lợi Xgood Max cũng không lãnh thổ tranh chấp, đoạn không đột nhiên khai chiến lý lẽ. Ta có một suy đoán, chư vị lại nghe Còn nhớ được kia chiếc bị chúng ta truy kích thanh đồng thần hạm. Ta nghi hắn cùng Thái Huyền cũng không liên quan, thậm chí Thái Huyền lục điện chủ ra hết, chính là vì truy sát này hạm. Hoàng đường, kia thần hạm vẻ ngoài thường thường, vừa vô thần khí ba độn cũng không cường giả khí tức, dùng cái gì nhường Thái Huyền nâng toàn bộ tinh thần điện lực lượng truy sát? Tin hay không lại không luận, ta lại cảm giác này phòng đoán có lý. Bằng không Thái Huyền lục điện chủ làm gì tại biên giới bố trí mai phục? Như mục tiêu là chúng ta, vừa rồi chi bằng toàn lực truy sát, chúng ta tuyệt không sức sống. Nói cứ phải duy một giải thích, mục tiêu vừa không phải ta tộc, cũng không phải bất diệt thần điện, mà là kia chiếc chiến hạm thần bí. Thái Huyền không tiếc đại giới truy sát hải hạm, phía sau tất có kinh thiên bí mật. Như chúng ta năng lực tìm được hải hạm, hoặc có thể để lộ chư thần hoàng hôn mờ màn. Nhưng hải hạm đến tột cùng trốn hướng nơi nào? Sợ La sớm đã vòng qua vị trí chi, chi địa, bước vào bất diệt linh địa đi. Ba lãnh chúa nghị luận hồi lâu, vẫn không có kết luận, liền quyết nghị tạm chú biên giới dưỡng thường, đồng thời triệu tập thú tộc các bộ lạc đại quân, giám thị bí mật Thái Huyền phóng tiến, chờ đợi thời cơ. Vị trí chi, chi địa biên giới lâm vào giằng co trạng thái. Ba lãnh chúa xuất tàn quân một bên vì thiên tài Điệu Bạo chữa thương, một bên vì thú đồng thần thông tham dò Thái Huyền động tĩnh. Thái Huyền lục điện chủ thì kết xuống lục đạo tinh khung kết giới, bố trí khốn long trận ôm cây đợi thỏ. Nhưng một nhật một đêm trôi qua, vẫn chưa từng thấy cô Vô Tiên tung tích. Lục điện chủ sau khi thương nghị quyết định tu trận, chuẩn bị bước vào Bất Diệt thần điện lãnh địa tìm kiếm. Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng thấy Bất Diệt thần điện phương hướng hào quang và trượng, một chi cỡ sĩ tế Nhật Hạm đội phá giới mà đến, thẳng đến Thái Huyền phòng tuyến. Trong hạm đội năm chiếc thần hạm khí thế hùng hồn, đầu tàu điêu khắc giữ tận đầu thú phun ra nuốt vào thần diễm. Phân hàm lưu truyền lên địa thế cấp phụ văn trị Diên Uy. Chẳng qua mây tức, hạm đội đã tới ngoài và dạm, dừng ở Thái Huyền hạm đội phạm vi công kích biên giới. Thái Huyền Tam điện chủ, Tứ điện chủ, Lục điện chủ vừa hoàn thành trận hình xếp lại, nhìn về phía khí thế hung hung hạm đội, đều nhíu chặt lông mày. Lúc này vì sao lại có bất diệt hạm đội đến tận đây? Coi đầu tàu uy hiếp, nhất định là bất diệt thần điện không thể nghi ngờ. Ta thấy bốn hạm đều khắc có bất diệt kim ô đồ đằng, người đến cho là bất diệt hai đến ngũ điện chủ. Gây tầm. Chúng ta đang muốn trui vào bất diệt lĩnh địa, họ lại tại lúc này chặn đường. Mau truyền tin tức đại điện chủ, xin chỉ thị đối sách. Thái Huyền cùng bất diệt bị lẫn nhi cư, vẹn vẹn cách một mảnh vị chi, chi địa, đã qua vạn năm điện chủ ở giữa có nhiều lượt bản, lẫn nhau biết rõ khí tức. Ba vị điện chủ không chỉ nhận ra hạm đội đến từ bất diệt thần điện, càng thông qua thần hạm khí tức phân biệt ra được người là bất diệt hai đến ngũ điện chủ. Làm hạ toàn quân bước vào trạng thái lâm chiến, chiến hạm triển khai tinh thần phòng ngự tráo, các tướng sĩ cầm trong tay thần khí bày trận, tam điện chủ cũng khẩn cấp hướng đại điện chủ báo cáo tình hình. Bất diệt hạm đội bên này, năm chiếc thần hạm trong điện chủ nhóm cũng là sắc mặt trầm trọng. Sớm biết Thái Huyền hội phái điện chủ truy sát cái kia kiếm ma, lại không nghĩ ở đây ngõ hẹp gặp nhau hay là chậm nửa bước, nhìn xem hắn kết giới bài bố, đã sớm tại biên giới bố trí Thiên La địa võng. Bố trí mai phục tại biên giới, hẳn là đang chờ kiếm ma tự chui đầu vào lưới. Như thế nhìn tới, kiếm ma hoặc vẫn trong vị trí chi địa điểm. Vô cùng có khả năng. Nhanh đem tin tức này bẩm báo đại điện chủ, lại hỏi Lục điện chủ, việc này hắn rõ ràng nhất, là hắn cung cấp tình báo, đại điện chủ mới thôi diễn ra tuyến đường hành quân. Năm hạm trong, bốn chiếc đều treo bất diệt kim ô huy hiệu, xét thực là bất diệt hai đến ngũ điện chủ tòa hạm. Chỉ có kia chiếc toàn thân đen nhánh u minh hạm chưa treo huy hiệu, lại tản ra vực sâu hàn khí, chính là bất diệt tân nhiệm Lục điện chủ chiến hạm. Vị này lục điện chủ là Hồng tộc cương giả, tự xưng Vũ Minh Lai Lịch thành câu đố. Hơn 10 năm trước chợt hiện bất diệt tinh vực, từng cùng bất diệt tam điện chủ, tứ điện chủ giao thủ, đều không phân thắng bại. Trước đây, bất diệt thần điện trừ vị điện chủ đều cho rằng Vũ Minh là trong tiên đoàn tiên tuyển chi nhân mấy lần vì phó điện chủ vị trí mời. Nhưng Vũ Minh thái độ không rõ, dường như đang chờ đợi càng có ưu thế giải điều kiện, đàm phán vẫn luôn không có kết quả. Mấy tháng trước, Vũ Minh lại đột nhiên cầu kiến đại điện chủ, mật đàm suốt cả đêm. Sau chúng điện chủ mới biết, Vũ Minh đến từ thượng giới thần giới, cùng hắn cùng nheo dáng lâm khởi nguyên tình, còn có 4 vị thần đế cấp cường giả. Diễn phần mình tìm nơi nương tựa khác nhau thần điện. U Minh cũng thẳng thắn, chính mình cũng không phải là thiên tuyển chi nhân, chỉ là tu luyện không đủ 10 vạn năm thần đế cảnh thiên tài mà thôi, lần này hạ giới là vì truy tìm mệnh vận chi thượng manh mối. Tại đến từ thần giới năm vị thần đế cường giả trọng, có một vị vì kiếm ma làm hiệu tồn tại, cùng còn lại bốn người đều kết không chết không thôi thù hận. Quay lại quá khứ hơn 10 vạn trở thời gian, kiếm ma vì kinh thế mưu lược bố trí liên hoàn sát cục, bằng vào trong tay ba thứ thánh phòng, tuần tự chu sát U Minh thần đế ba vị đảm bảo. Bây giờ, kiếm ma tại Thái Huyền thần điện nhấc lên gió tanh mưa máu về sau, tất nhiên sẽ vượt qua vị trí chi địa, bước vào Bất Diệt Thần Điện phạm vi thế lực. U Minh Thần Đế thông qua bí bảo thôi diễn biết được, kẻ ma mục tiêu tiếp theo đúng là mình, hắn kế hoạch đảo loạn Bất Diệt Thần Điện phòng ngự hệ thống, tùy thời phát động ám sát. U Minh Thần Đế đệ 7 ngày trước lấy được này thiên cơ, cân nhắc liên tục về sau, quyết định cùng Bất Diệt Thần Điện đạt thành chiến lược hợp tác, mượn lực lượng tổng ngự cường địch. Thông tin truyền vào Bất Diệt Thần Điện trung tâm, chư vị điện chủ tâm cảnh có chút phất tạm. Tại bọn họ nhận biết bên trong, tất nhiên U Minh Thần Đế cũng không phải là trong tiên đoán thiên tuyển chi nhân liền không cần vi lục điện chủ vị trí đem tặng, càng không cần cùng với nó triệu sâu hợp tác. Chương 1158, Bất Diệt Thần Điện cũng dám động thủ, chương 1158, Bất Diệt Thần Điện cũng dám động thủ. Ngược lại là cái kia kiếm ma, hắn cho thấy căn đảm âm nhu hơi có thể sừng kinh tại Tuyệt Diễm, nếu có thể đặt vào dưới chướng, tất có thể trở thành Bất Diệt Thần Điện nổi dậy mấu chốt trợ lực. Thậm chí tại nghị sự điện xa bản thôi diễn bên trong, nhị điện chủ cùng tam điện chủ từng đưa ra lớn mật suy đoán, có thể cái kia kiếm ma mới là thiên mệnh sở quy thiên truyện chí nhân. Nhưng mà U Minh thần đế một phen trấn thuật, triệt để trừ khử mọi người lo nghĩ, chưa vị có từng biết được Kiếm Ma chưa bao giờ chen chân khởi nguyên tinh nửa bước, đối với Hỗn Độn Hải chỗ sâu Thiên Đạo chi môn càng là hơn hoàn toàn không biết gì cả. Thiên tuyển chi nhân tất có dấu hiệu, cần cùng Thiên Đạo chi môn sinh ra cộng minh, nhóm lựa kia biểu tượng vĩnh hằng thần hỏa. Nhưng theo Thanh Minh thần điện chạy ra bí văn ghi chép, Kiếm Ma từng theo đoàn bước vào Hỗn Độn Hải, Thiên Đạo chi môn lại không có chút nào dị động, như thế bằng chứng, đủ chứng minh hắn tuyệt không phải thiên mệnh sở quy. Hắn giọng điệu âm vang, nét mặt nghiêm túc, bất diệt điện chủ nhóm liền bỏ xuống trong lòng suy đoán. Đúng lúc này, U Minh thần đế lại ném ra ngoài tin tức mật ký, chưa vị có biết Kiếm Ma cỡ nào tàn nhẫn. Mấy tháng trước Hắn là bức bách thái huyền thần điện tinh vân thần đế hiền thần, lại thương lan tinh vực đồ sát 300 vạn vô tội hoang tộc con dân, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Như bỏ mặc hắn bước vào bất diệt lĩnh địa, tương tự thảm kịch chắc chắn tái diễn. Câu chuyện, chữ chữ như dao, vừa bôi đen kiếm ma hình tượng, lại thành công khơi dậy bất diệt điện chủ nhóm cùng chung mối thù chi tâm. Cuối cùng, đại điện chủ đã định kế hoạch hành động, điều động hai đến ngũ điện chủ, hiệp đồng Ngũ Minh thần đế, xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ kim tiên, tiến về bất diệt thần điện cùng vị chi chi địa chỗ giao giới bố trí phòng vệ. Lần hành động này hạch tâm mục tiêu có hai, thứ nhất, giết chết kiếm ma, thứ hai Trận đánh Thái Huyền Thần Điện có thể truy binh. Ở chỗ nào chiếc toàn thân đen như mực lưu chuyển lên U Lam Quỷ Hỏa U Minh Hạm bên trong, một vị người khoác 12 đạo minh hà pháp bảo cao lớn thân ảnh đứng chắp tay. Đầu hắn mang thanh đồng quỷ diện, chỉ lộ ra một đôi hiện ra lãnh điện đôi mắt, chính là Tân Tấn Bất Diệt Lục Điện chủ U Minh Thần Đế. Mặc dù lấy được phong điện chủ vị trí, U Minh Thần Đế nhưng cũng không thật sự dung nhập Bất Diệt Thần Điện quyền lực hệ thống. Hắn tọa hạm là tự mình luyện chế U Minh Hảo trợ khách nhìn từ thần giới mang tới 3000 minh hà vệ, cái gọi là Lục Điện chủ danh hiệu, chẳng qua là tạm cư hư danh mà thôi. Đối với cái này, U Minh Thần Đế không thèm để ý chút nào. Hắn hiểu rõ Lần này hợp tác chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, tức tự tin năng lực độc chiến kiếm ma, lại không muốn gánh chịu mặc cho nguy hiểm thế nào. Muốn không diệt lực lượng thần điện đạt thành mục tiêu, mới là am hiểu sâu quần miểu chi đạo lựa chọn. Nhìn trong chú tinh đồ thượng lấp loé thái huyền hạm đội đánh dấu, hắn tự lẩm bẩm, Lục Tinh Vân tuy là thái huyền lục điện chủ, lại không đến mức nhường thái huyền rốc toàn bộ lực lượng. Nhìn tới bọn hắn thì đã nhận ra kiếm ma tính là thủ, hẳn là. Đột nhiên, hai đạo thần niệm như như lưỡi dao xuyên thấu thân hạng, truyền vào thức hải của hắn, là bất diệt nhị điện chủ cùng tam điện chủ hỏi ý. U Minh Thần Đế đầu ngón tay khẽ vuốt quỷ diện, nhếch miệng lên một tia cờ lạnh, thần niệm phi tốc lưu chuyển, Thái Huyền Thần Điện mặt ngoài là đạo tinh vân báo thủ, kỳ thực ý không ở trong lời. Chư vị lại nhìn, bọn hắn vượt qua vị trí chi, chi địa hỏa lực tập trung bên dưới, rõ ràng là muốn mượn truy sát kiếm Ma Tên, được xâm phạm bất diệt lĩnh địa chi thực. Ngắn ngủi mấy lời, liền đem Thái Huyền Thần Điện định tính là kẻ xâm lược. Nhị điện chủ cùng Tam điện chủ mặc dù cảm giác tình thế trọng đại, nhưng cũng bị hắn suy luận thuyết phục, đối với Thái Huyền hành vi càng thêm phẫn giận. Bốn vị điện chủ thông qua thần niệm khẩn cấp bàn bạc về sau, cùng U Minh Thần Đế đạt thành nhất trí, đánh đón phủ đầu, tại Thái Huyền Thần Điện phản ứng trước đó, Phá động lôi đỉnh thế công, đem nó hạm đội đối đối ra bất diệt lĩnh địa. Ầm ầm ầm ầm. Năm chiếc thân hạm đồng thời khởi động đầu tàu diệt thế chủ pháo, năm đạo đường kính ngàn mét thần lực quang trụ phóng lên tận trời, giống năm đầu hủy thiên diệt địa tinh hà, sẽ mở hư không, lao thẳng tới Thái Huyền hạm đội. Thái Huyền Tam điện chủ chính tại nhắm mắt dưỡng thần, chợt thấy thân hạm kịch liệt rung động, mở mắt ra liền nhìn thấy kia che khuất bầu trời của sáng, cả kinh đồng tử đột nhiên co lại, bất diệt thần điện điên lên rồi. Vì sao bắt đầu một cuộc chiến không báo trước? Tam điện chủ, tứ điện chủ, lục điện chủ vội vàng xuống chiến, giẫn phần mình thúc đẩy chiến hạm phòng ngự trận văn. Nhưng mà Bất Diệt Thần Điện thế công quá mức tấn mãnh, Thái Huyền hạm đội tinh thần hộ thuẫn tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sụp đổ, ba tàu chiến hạm bị vây đến liên tục rút lui, hạ mặt ngoài thân thể xuất hiện hình mạng nhện vết rách, phù văn trận văn không ngừng bộc phát ra chói mắt điện hỏa hoa. Bất Diệt Thần Điện các tướng sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, sôi nổi thúc đẩy thần khí, triển khai toàn diện tiến công. Thái Huyền ba vị điện chủ biết rõ liệu mạng thất bại, quyết định thật nhanh truyền đạt mệnh lệnh rút lui chỉ lệnh, xuất lĩnh hạm đội hướng viện quân chạy tới phương hướng vừa đánh vừa lui. U Minh Thần Đế đứng ở trên cầu tàu, đem chiến cuộc thu hết vào mắt, Hắn bén nhạy phát giác được Thái Huyền hạm đội giúp lui lộ tuyến ẩn chứa nguyên cơ, nhưng cũng không nhắc nhở bất diệt điện chủ, hai bên mâu thuẫn càng sâu, hắn Việt năng lực đục nước méo cò. Bất diệt hạm đội theo đuổi không bỏ, các loại thần thuật như là như mưa to trút xuống. Thái Huyền ba hạm tình cảnh càng thêm gian nan, thân hạm thủng trăm ngàn lỗ, trong khoang thuyền không ngừng truyền đến tiếng sĩ tế thảm. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thái Huyền Nghị điện chủ cùng Ngũ điện chủ tọa hạm cuối cùng đối tới. Hai chiếc thân hạm như thiên ngoại phi tiên, mang theo xé mở không gian nghênh mình cắt vào chiến trường, đầu tàu long thủ pháo đồng thời khai hỏa, đánh phía bất diệt hạm đội cánh phải. Ầm, ầm. Kịch liệt trong bạo tạc, Chiến cuộc trong nháy mắt cân đối, hai bên đều có năm vị thần đế cường giả, năm tàu chiến hạng bật hết hỏa lực, thân lực khoé động hình thành phong bạo quét sạch thiên địa, ngay cả không gian cũng xuất hiện vô số thật nhỏ vết rách. Bất diệt bốn vị điện chủ khiếp sợ phát hiện, Thái Huyền thần điện lại xuất động năm vị điện chủ, thực lực vượt xa mong mốn. Mọi người ở đây mặt lộ vẻ khó xử tới khắc, U Minh thần đế chủ động đưa tin, chư vị đại nhân, mời đi đầu rút lui, ta tới đoạn hậu. Lần này tỏ thái độ lệnh bốn vị điện chủ trong lòng ngấm áp phong trào, đối với U Minh thần đế tiến nhiệm nâng cao một bước. Nhưng mà, bất diệt thần điện từ trước đến giờ chú ý cùng tiến cùng lui, bốn vị điện chủ há có thể bỏ xuống đầm bạn? liên quyết định cùng u minh thần đế cùng chống chọi với cương địch. Hai bên kịch chiến một khắc đồng hồ, Thái Huyền đại điện chủ Xích Tiêu Chiến Chu cuối cùng phá toái hư không mà tới. Làm chiếc này dài đến vài mét, điêu khắc nhìn Thái Dương Kim Ô đồ đẳng cự hình chiến hạm gia nhập chiến trường, giữa thiên địa thần lực pháp tắc trong nháy mắt bị phá vỡ, sáu vị điện chủ thần lực cấp thượng, tạo thành miền ép tính uy áp. Đại điện chủ tu vi đã đạt thần đế cảnh đỉnh phong, hắn tọa hạm Xích Tiêu Chiến Chu cản có thể xưng thần giới trọng khí. Chiếc này vì hỗn độn vàng dòng giàn đúc tự hạm, quanh thân quanh quần Thái Huyền thần văn, đầu tàu chôn nhật kim ô đồ đẳng sinh động như thật, mỗi một lần chủ phá oanh minh đều có thể dẫn phát không gian chấn động. Bất Diệt Thần Điện hạm đội tại xích tiêu chiến chúy áp hạ quân lính tán dã, chư vị điện chủ không thể không thúc đẩy chiến hạm hướng lãnh địa Chu Sa chạy trốn. Cùng lúc đó, kẻ gia đưa tin thần phù phá toái hư không, hướng Bất Diệt Thần Điện trung tâm khẩn cấp bẩm báo quân đình. Lâm Bất Diệt đại điện chủ biết được Thái Huyền Thần Điện sáu vị điện chủ ra hết, hạm đội đã xâm nhập lãnh địa 8 triệu giấm lúc, vừa kinh vừa sợ. Hắn thấy, việc này đã không tầm thường xung đột, Thái Huyền Thần Điện dám can đảm điều động sáu vị thần đế vượt qua vị trí chi chi điện, bước vào bất diệt cơ vực, rõ ràng là đối với thần điện tôn nghiêm công nhiên trả đ답. Đây không phải hiểu lầm, mà là chiến tranh. Đại điện chủ phất tay áo mà lên, Trong mắt hắn mang lớp lóe, ta bất diệt lập giáo 6 và 5, trải qua 9 lần thần ma chi loạn vẫn sừng sững không ngã, há lại cho các ngươi khinh thường. Chấn độ phía dưới, hắn liên tiếp ban bố ba đạo thần dụ, thứ nhất, mệ tiền tuyến điện chủ tạm thời tránh núi nhỏ, bảo tồn sinh lực. Thứ hai, đưa tin 80 xử lý đường, hạn trong 1 tháng chiêu mộ 10 vạn tinh nhuệ kim tiền, tại Tây bộ biên cảnh tập kết. Thứ ba, tự mình dẫn 5000 thần vệ quân, giá cựu dương chiến tru gấp rút tiếp viện tiền tuyến. Thái Huyền lão nhi, lần trước giao thủ hay là 6 vạn 5 trước hỗn độn chi chiến. Chiến truyền mạch phá tinh hà, bất diệt thần đế nhìn chăm chú mạn truyền ngoại cửa sổ lưu quang. Đầu ngón tay vướt về bên hông Cửu Dương thần kiếm, hôm nay liền để ngươi kiến thức như thế nào bất diệt chi đạo. Bất diệt lĩnh địa Tây bộ biến cảnh, thời không loạn lưu quần quật như nội hải. Bốn vị điện chủ cùng U Minh thần đế vừa đánh vừa lui, sau lưng chiến hạm vết thương trầm chất, hộ hạm thần văn đã nhiều chỗ băng liệt. Trước đây bọn hắn bằng vào tiên cơ ưu thế áp chế Thái Huyền Tam điện chủ, lại bởi vì Thái Huyền hai, ngũ điện chủ gấp rút tiếp viện Lâm vào cục diện bế tắc, bây giờ đại điện chủ đích thân tới, chiến cuộc triệt để nguy chuyển. Wen, Xích Tiêu chiến chu chủ pháo đánh nát U Minh hạm cánh trái, U Minh thần đế kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu đen. Hắn nhìn qua xa xa Thái Huyền đại điện chủ như thiên thần sừng sững đầu tẩu thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, lục điện chủ quả nhiên là một nữ. Thái Huyền lần này đúng là nâng toàn bộ tinh thần điện lực lượng vây giết kiê ma. Chương 1159, len lén lẻ vào, chương 1159, len lén lẻ vào. Hai bên tại cao thiên triển khai đánh giằng co, chiến tuyến kéo dài mấy vạn dặm. Bất diệt hạm đội chạy trốn 8 triệu dặm, Thái Huyền hạm đội bám đuôi truy sát, thần thuật ảnh hưởng còn lại đem hư không xé mở thành vô số mảnh vỡ, vẫn là kim tiên như là cố sao trổi rơi xuống mặt đất. So với Thái Huyền hạm đội có thứ tự tốc đẩy, bất diệt một phương thương vong tạm trọng, năm đầu chiến hạm đều thủng trăm ngàn lỗ, bốn vị điện chủ thần lực khô kiệt, U Minh thần đế Minh Hà pháp bảo tổn hại không chịu nổi, dưới tướng tướng si sĩ hao tổn hơn bội thành. Nhất định phải chấp hành đại điện chủ mệnh lệnh, bảo tồn hòa chủng. Nghị điện chủ cắn răng nghiến lợi, quả quyết hạ lệnh vứt bỏ đoàn hậu bộ đội. 1000 tên tinh nhuệ Kim Tiên chủ động thoát ly hạm đội, vì tự bạo làm đại giá kéo dài truy binh, trong chốc lát thiên địa biến sắc, Thái Huyền hạm đội truy kích tiết tấu bị ép sáo trộn. Làm khoảng cách song phương kéo ra đến 30 vạn dặm lúc, Thái Huyền đại điện chủ lại đột nhiên hạ lệnh ngừng bắn. Khởi bẩm điện chủ Vì sao không thừa cơ truy kích? Ngũ điện chủ khó hiểu. Đại điện chủ đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua tinh đồ, thứ nhất, nơi đây đã là bất diệt nội địa, cưỡng ép xâm nhập sợ chúng mai phục, thứ hai, vị trí chi, chi địa còn có thu tộc ba lãnh chúa thăm dò, thứ ba, thanh âm hắn đột nhiên trầm thấp, chúng ta mục tiêu là lùng bắt dị tộc thần đế, không phải cùng bất diệt tử chiến. Như lưỡng bại câu thương, phản khiến người khác nưu lợi bất chính. Chúng điện chủ bừng tỉnh đại ngộ, liên suất quân lui vào Táng Thần Sơn mạch chỉnh đốn, kế hoạch sau năm ngày bí mật chui vào bất diệt lãnh địa, tiếp tục tìm kiếm cố Vô Thiên tung tích. Vị trí chi, chi địa biên giới, Long cốt sơn mạch chỗ sâu Thôn thiên Thiên, hoàng gia, Thiên Mã ba lãnh chúa ngồi ngồi ở lòng cốt vương tọa bên trên, quan sát ngàn dặm bên ngoài chiến trường hình chiếu. Lam Thái Huyền cùng bất diệt 11 vị thần đế triển khai hồn chi lúc, bọn chúng thú trong đồng tử giấy lên hưng phấn hòa diễm. Đây chơi thần thuật sen lẫn thành hoa mỹ tử vong hòa quyển, chiến hạm nổ tung như là tinh thần sổ độ, thấy vậy ba lãnh chúa huyết mạch phất trường. Diệu quá hay, nếu có thể lại vẫn lặc vài vị điện chủ. Thiên Mã linh chủ liếm liếm răng nanh. Nhưng mà, Lam Thái Huyền hạm đội đình chỉ truy kích lúc, hoàng gia linh chủ vùng vẫy cái đuôi lệnh đức một cây cổ đá, hẻn nhát. Vì sao không truy? Bất diệt hạm đội đã là cường nỗ chi mạt. Thuôn Thiên Linh Chủ lại bình tĩnh nhiều lắm, thần đế chi chiến, sao lại như tiểu nhi đấu hóc. Thái Huyền lần này tất có ẩn tình, hạm đội của bọn nó từ đầu đến cuối chưa triển khai toàn diện tiến công, càng giống là tại tìm người, tìm người. Ba lãnh chúa đồng thời nhớ ra kia chiếc thần bí đồ thần chiến hạm. Các ngươi có từng chú ý tới, Thái Huyền hạm đội mỗi đến một chỗ, liền sẽ dùng thần thức quét lướt xung quanh trăm vạn dặm. Thuôn Thiên Linh Chủ súc giác rung động, theo trinh sát hồi báo, mấy tháng trước Thái Huyền lục điện chủ đạo Tinh Vân, chính là đang đuổi giết một chiếc thanh đồng chiến hạm lúc vãn. Lời vừa nói ra, chúng lãnh chúa đều hít một hơi linh khí. Chúng nó cuối cùng xâu chuỗi lên tất cả manh mối, Thái Huyền Thần Điện dốc toàn bộ lực lượng, tại biên giới bố trí mai phục, đối với bất diệt lĩnh địa lướt qua liền thổi tiên công. Tất cả đều là vì tìm kiếm kia chiếc độ thần chiến hạm. Như chúng ta giờ phút này chui vào bất diệt lĩnh địa. Hoàng gia linh chủ vừa mở miệng, liền bị thôn tiên linh chủ ngắt lời. Không thể. Thanh âm của nó như hồng trung vang minh, bất diệt lĩnh địa trống trải rộng tình quý thần trận, chúng ta không chiến hạm hộ thể, một sáng bại lộ chính là một con đường chết. Trái lại vị trí chi, chi địa, nó chỉ hướng sau lưng mênh mông hỗn độn, nơi này mới là ta tộc sân nhà. Cuối cùng, ba lãnh chúa đạt thành trung nhất thức, điều động 3000 thú tộc chính xác, vì ám ảnh trùng mụy trang trui vào bất diệt lĩnh địa dò hỏi tình báo, chủ lực thì tiếp tục lưu thủ lòng cốt sơn mạch, chờ đợi thời cơ. Vị trí chi, chi địa Nam Vương, Phượng Hoàng lĩnh bên ngoài. Đô thân chiến hạm như U Linh lướt qua thảo nguyên, đầu tàu thao thiết đồ đảng phun ra nuốt vào nhìn U Lam quỷ hỏa. Cố Vô Thiên đứng lặng cầu tàu, quan sát phía dưới Thương Lan thành, toàn lãnh phương viên trăm dặm thành trì tọa lạc ở phì nhiêu bình nguyên, tường thành điêu khắc nhìn, Cửu Dương thần văn, sông hộ thành chảy xôi dung nham, hiển lộ rõ uy nghiêm. Tới gần Phượng Hoàng lĩnh thành trì, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn tự lẩm bẩm: Đầu ngón tay sẹt qua cửa sổ mật đầu, mở ra liễm thuật to thuật, vào thành quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Cố Vô Thiên hóa thành bình thường hoang tộc thanh niên, lế qua tại rộn ràng đường đi. Nơi này thú tộc, hoang tộc, dị tộc hỗn tạp, lại trật tự rành mạch, đủ thấy kẻ thống trị lực uy hiếp. Hắn tận lực đi ngang qua thần điện, chỉ thấy trong điện thờ phụ một tôn Cửu Dương thần đế tượng đồng tau, các con dân quỷ bẫy, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng tín ngưỡng. Đêm khuya, Cố Vô Thiên chui vào thành chủ phủ. Trong tàng thư các, hắn đọc qua đến Phượng Hoàng linh chí, Cửu Dương thần cùng, đứng ở Phượng Hoàng linh đỉnh, là thượng cổ thần đỉnh lý chí. Đương nhiệm cung chủ Cửu Dương Thần Đế, dị tổ vậy? Dưới trướng thần vệ quân đều là dị chủng, lại vì nền chính trị nhân từ trị thế. Có hứng. Hắn khép lại cổ tịch, trong mắt lóe lên tinh quang, đã là cấm địa, thật có kỳ quặc. Hai ngày về sau, Đồ Thần tiến hạm đến Phượng Hoàng Linh bên ngoài. Toàn này liên miên mấy trăm vạn dặm sơn mạch bao phủ tại màu vàng kim trong sương mù, chủ phong xuyên thẳng vận tiêu, đỉnh núi Cửu Dương Thần cung như ẩn như hiện, giống trôi nổi tại bầu trời địa ở giữa màu vàng kim phương trung. Cố Vô Thiên mở ra chiến hạm nặng tung hình thức chậm rãi tới gần sơn mạch, lại tại khoảng cách trăm dặm chỗ bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở. Quả nhiên có huyền cơ. Hắn điều ra quét hình giao diện, chỉ thấy bình chướng mặt ngoài lưu chuyển lên phức tạp không gian phù văn, đây là Thượng cổ phong thần trận. Lẽ nào Cựu Dương thần đế biết được hành tung của ta? Đang lúc hắn chuẩn bị cưỡng ép đột phá lúc, thần cung phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi uy minh. Chỉ thấy 18 đạo màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, ở chân trời phác họa ra một bức tinh đồ, vị trí trung ương thình lình ghi chú độ thần chiến hạm bát độ. Ở chỗ nào rộng lớn bát ngát giữa thiên địa, xung quanh ngàn vạn dặm trong khu vực, tận là liên miên không ngừng, Nguy Nga đứng vững sân mạnh, trong núi bày khắp dặm dạn nguyên thủy tùng lâm, giống như một mảnh không bị trần thế quấy dày bí cảnh. Từng đầu giống như cự long uốn lượn núi non chập trùng trong, một tòa lại một tòa cao tới vạn trượng cao phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất muốn đem kia mênh mông vân hải đầm rách, hiển lộ rõ hùng hồn bao la hùng vĩ chi tứ. Núi non bao quanh trong lúc đó, bố trí rất nhiều trận pháp, những trận pháp này ngày đêm càng không ngừng hoạt chuyện, như tham lam như cự thu hút vào đến từ bốn phương tám hướng thần lực, làm mảnh này thần bí địa vực tăng thêm mấy phần kỳ huyễn sắt thái. Càng đến gần kia thanh danh hiển hách phượng hoàng lĩnh, quanh mình thần lực liền càng thêm nồng đậm thành thật chất pháp. Ngay cả kia che đậy chân trời dáng mây, cũng bị này nồng đậm thần lực luồn dần, hóa thành ngũ thải ban lan sắt thái, như mộng như ảo đệm cùng sao tà siết, vì để tránh cho dẫn tới Cửu Dương Thần Đế cảnh giác, Cố Vô Thiên cẩn thận thu hồi đồ thần chiến hạng, một thân một mình vòng qua kia mênh mang biển mây, hướng phía Vượng Hoàng Linh lặng yên tiếp cận, mỗi một bước cũng lộ ra cẩn thận cùng ung dung. Trước khi đến Vượng Hoàng Linh trên đường, Cố Vô Thiên tại dãy núi trong lúc đó xuyên thẳng qua lúc, phát hiện đông đảo thần trận trận. Những thứ này thần trận hình thái khác nhau, công năng không đồng nhất. Trong đó, đại bộ phận thần trận tác dụng là hấp thụ giữa trời đất linh khí, làm phương thế giới này rót vào sức sống cùng sức sống. Nhưng mà, còn có một bộ phận thần trận thì là giấu giếm sát cơ cả bẫy hoặc là dùng cho mai phục địch nhân sát trận, hoặc là đưa đến cảnh báo trước tác dụng cảnh giới chi trận, không một không hiện lộ rõ ràng nơi đây nguy hiểm. Giả sử có người không biết chuyện tự tiện xông vào phiến khu vực này, cho dù có thượng vị kim tiên cảnh thực lực cường đại, thì vô cùng có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, ngay cả nơi tán thân đều khó mà tìm kiếm. Cho dù là đỉnh phong kim tiên đích thân tới, nếu không thận bị những cạm bẫy kia cùng trận pháp vây khốn, thì tất nhiên sẽ bị thương nặng, rơi vào cái mình đầy thương tích kết cục bi thảm, đủ thấy nơi đây phòng ngự chi nghiêm. Rõ ràng, Cửu Dương thần đế mặt ngoài làm ra một bộ yêu dân như con bộ dáng Đối ngoại tuyên bố chào mừng các tộc sinh linh gia nhập hắn dưới trướng, thể hiện ra một bộ dạng rộng nhân từ quân chủ hình tượng. Nhưng trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm căn bản không tin tưởng những dị tộc kia, thậm chí đối bọn họ tràn đầy tâm phòng bị, đem bọn hắn coi là tiềm ẩn uy hiếp. Trong lòng của hắn, đáng giá tín nhiệm nhất chỉ có những kẻ từ thần giới liền theo hắn mà đến, vẫn luôn đối với hắn trung thành tuyệt đối các tướng sĩ, bọn hắn mới là trong lòng của hắn dòng chính lực lượng. Thời gian lưu chuyển, một canh giờ lặng lẽ trôi qua. Cố Vô Tiên vượt qua trên trăm đầu sơn mạch, vượt qua mấy chục tòa cao phòng, trải qua gian khổ, cuối cùng đã tới Phượng Hoàng Lĩnh. Đây là một cái liên miên trăm vạn dạng nguy nga sơn mạch, khí thế bằng bạc, giống một cái ngủ say tự lòng, lãng lãng địa bản ngồi giữa phiến thiên địa này, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Chương 1160, người này thái giả, chương 1160, người này thái giả. Theo trên bầu trời quan sát mà xuống, toàn bộ sơn mạch giống một con dương cánh bay lượn vương hoàng, kia hùng vi tư thế, chấn động lòng người, giống như sau một khắc liền muốn bay thẳng cựu tiêu, hiển lộ rõ vương giả chi khí. Tại đây nguy nga sơn mạch đỉnh phong chỗ, cũng là kia phượng hoàng trên lưng, tọa lạc nhìn một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện cùng tri viện, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang choi sáng giống tiên cảnh đồng dạng. Ở vào ở giữa tòa kia thần cung, nhất là nguy nga tráng nghiêm, nó ngoại hình thì thần thánh nhất hóa lệ, toàn thân vàng óng ánh, giống như một vòng sáng chói lấp nhắt, tản ra thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức. Không hề nghi ngờ, tòa này sáng chói chói mắt cung điện chính là Cửu Dương thần cung, là Cửu Dương thần đế cư sở, hiện lộ rõ ràng hắn địa vị trí cao vô thượng. Thần cung chung quanh phòng ngự hệ thống, bày biện ra ngoài lòng trong chật chật thái. Nhìn bên ngoài dường như không có bố trí phòng vệ, cho người ta một loại thoải mái tùy tiện cảm giác. Nhưng trên thực tế, nơi này không chỉ có hàng loạt hộ vệ ngày đêm tuần tra, còn bố trí rất nhiều phòng ngự lại trận, ẩn chứa huyền cơ nhất là tại rất nhiều chỗ máu chốt, ám chúng mai phục đông đạo thượng vị kim tiên, bọn hắn đều là đối với liệt cựu dương trung thành tuyệt đối thần tộc cường giả, thời khắc chuẩn bị là thủ hộ thần cung ma chiến. Cố Vô Thiên tại Cựu Dương thần cung bên ngoài cẩn thận chuyển vài vòng, hết sức chăm chú quan sát nhìn tình huống xung quanh, nương tựa theo hắn bén nhạy sức quan sát, rất nhanh liền xác định nơi này chính là liệt cựu dương địa bàn, là nơi ở của hắn chỗ. Mặc dù liệt cựu dương làm người mười phần chú ý cẩn thận, thần cung phòng ngự thì cực kỳ cường đại, có thể sương cố nhược kim thang, nhưng Cố Vô Thiên lại đối với cái này tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, nương tựa theo chính mình thực lực hôm nay rất nhanh liền có thể chui vào Cựu Dương Thần cung, tìm thấy liệt Cựu Dương, cho hắn vốn có chừng phạt. Vì thực lực của hắn bây giờ, chém giết liệt Cựu Dương liền như là chém giết Lục Tinh Vân, tu la thần đế như vậy thoải mái dễ, không cần tốn nhiều sức, cho thấy hắn sự tự tin mạnh mẽ cùng thực lực. Thế là, Hàn Âm thầm thi triển thần đồng bí pháp, hết sức chăm chú quan sát nhìn Cựu Dương Thần cung phòng ngự hệ thống, cố gắng từ đó tìm thấy một chỗ yếu kém điểm, từ đó bắt đầu phá giải phòng ngự đại trận, là chui vào thần cung làm chuẩn bị. Cựu Dương Thần cung phòng ngự đại trận cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, mà là có hắn quy luật cùng sơ hở mà theo. Bên ngoài phòng ngự lại trận, trên cơ bản đều là vương cấp cực phẩm thần trận, những thứ này thần trận hoặc là sáu tòa chồng chất lên nhau, hoặc là chín tòa chồng chất lên nhau, phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Càng la hướng trông tới gần Cửu Dương thần cung, thần trận phẩm cấp thì càng cao, uy lực thì càng thêm tương đại, giống như một tầng lại một tầng bình chứng, thủ hộ lấy thần cung khu vực hạ tâm. Về phần đơn độc bảo hộ Cửu Dương thần cung trận pháp thì là hai tầng đế cấp thần trận, đây mới là nhất làm cho Cố Vô Thiên cảm thấy hao tâm tổn trí bình chứng, cũng là hắn chui vào thần cung lớn nhất trở ngại. Đối với ngoại tầm những kia vương cấp thần trận, Cố Vô Thiên cũng không có để ở trong lòng, với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Rốt cuộc đều là vương cấp trận pháp, hơn nữa còn là đến từ thần giới bảy trận thủ đoạn, hắn đối với cái này sớm đã hết sức quen thuộc, biết rõ huyền bí trong đó cùng phương pháp phá giải. Thừa dịp dạ hắc phong cao thời khắc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hắn đoán chắc bọn hộ vệ tuần tra khoảng cách, quả quyết bắt đầu động thủ thi pháp, chuẩn bị phá giải phòng ngự đại trận, triển khai hắn hành động. Bên ngoài cùng phòng ngự đại trận, hắn sớm đã quan sát được hết sức rõ ràng, nghiên cứu được thấu triệt đã hiểu. Một sáng động thủ, hắn liền vì tốc độ nhanh nhất, như là Bắc Kiện chỉ ưu tiên bình thường Đối với phòng ngự đại trận tiến hành phá giải, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mã thành. Tại ngắn ngủi 20 tức trong, hắn liền thành công địa phá khai rồi một đạo lỗ hổng, cho thấy hắn cao siêu phá trận kỹ xảo cùng thực lực cường đại. Sau đó, Cố Vô Thiên ẩn náu thân hình, dấu kiếm khí tức hóa thành một hạt bụi, bạch một tiếng vòng qua lỗ hổng, chui vào phòng ngự trong đại trận, động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng, không có dẫn tới bất luận cái gì phát giác. Trên đại trận lỗ hổng rất nhanh liền khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, nhìn xem không ra bất kỳ bị phá giải qua dấu vết, giống như mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Mấy chục tức thời gian qua đi, một đội tuần tra hộ vệ theo phụ cận trái qua, bọn hắn cẩn thận kiểm tra tình huống xung quanh, nhưng không có phát giác được bất cứ dị thường nào, đủ để thấy Cố Vô Thiên thủ đoạn cao minh. Lúc này, Cố Vô Thiên sớm đã đi tới đạo thứ 2 phòng ngự đại trận phụ cận, hắn tiềm phục tại vườn hoa góc trong trúc lâm, lặng lặng địa chờ đợi thời cơ, chuẩn bị lần nữa triển khai phá trận hành động. Hắn âm thầm thi triển thần đồng bí pháp, nhìn chằm chằm đạo thứ 2 phòng ngự đại trận, quan sát hồi lâu, cố gắng từ đó tìm ra phương pháp phá giải. Sau đó, hắn lần nữa thừa dịp bọn hộ vệ tuần tra khoảng cách, quả quyết ra tay phá trận, cho thấy hắn quả quyết cùng tự tin. Mặc dù tầng bình chướng này là do 6 tòa vương cấp thần trận điệp ra mà thành, phẩm cấp chưa đạt tới đế cấp, nhưng lại dị thường phức tạp rùm rà, mỗi một tòa thần trận cũng qua lại liên quan, ảnh hưởng lẫn nhau, tăng lên phá giải độ khó. Nhưng Cố Vô Thiên lại nương tựa theo hắn thâm hậu trận pháp thành tựu, chỉ dùng không đến 3 thời gian 10 hơi thở, liền đem tầng bình chướng này thành công phá vỡ, lần nữa cho thấy sự cường đại của hắn thực lực cũng cao siêu kỳ ảo. Bỗng, một tiếng vang nhỏ, Cố Vô Thiên vô thanh vô tức lại vòng qua đại trận lỗ hổng, chui vào đại trận bên trong, tiếp tục hướng phía thần cung khu vực hạch tâm tới gần. Tiếp đó, Cố Vô Thiên lập lại chiêu cũ, Áp dụng đồng dạng cách, tại trong vài canh giờ liên tục phá tam trọng bình chứng, mỗi một lần phá trận cũng có thể sưng hoàn mỹ, không có xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mặc dù mỗi tầng bình chứng cũng do mấy tòa thần trận hợp lại mà thành, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, phá giải đi thì mười phần rườm rà phức tạp. Nhưng Cố Vô Thiên đều có thể thoải mái xem thấu huyền bí trong đó, cũng tại trong thời gian rất ngắn thi pháp đem nó phá giải, cho thấy hắn đối với trận pháp khắc sâu đã hiểu cùng năng lực trưởng khủng. Liên tục đột phá mấy trọng bình chứng, hắn đều không có bị tuần tra bọn hộ vệ phát hiện, hắn ẩn nấp thủ đoạn cùng phá trận kỹ xảo có thể sưng nhất tuyệt, để người tán thưởng không thôi. Cuối cùng Hắn đi tới Cựu Dương Thần cung phía dưới, đã tới tầng trong nhất hai tòa đế cấp thần trận phụ cận, đây là hắn chui vào thần cung cuối cùng một cửa ải khó, cũng là một bước mấu chốt nhất. Này hai tòa đế cấp thần trận, không chỉ có là phức tạp nhất rừng rả, độ khó cao nhất hai tòa đại trận, càng là hơn Cựu Dương Thần đế cuối cùng cũng cậy vào cùng bảo hộ. Chỉ cần này hai tòa thần trận còn đang ở vận chuyển bình thường, Cựu Dương Thần đế liền có thể gối cao không lo, không người có thể uy hiếp được an toàn của hắn, đủ thấy này hai tòa thần trận tầm quan trọng. Đương nhiên, tại mười mấy năm qua đến nay, còn theo chưa có người có thể phá giải này hai tòa thần trận. Càng không người có thể uy hiếp được Cửu Dương Thần Đế An Uy, cái này cũng có thể Cửu Dương Thần Đế dần dần bung lòng cảnh giác. Tuần tra phòng thủ bọn hộ vệ thì không lại giống như kiểu trước đây cẩn thận đề phòng, trở nên thư giãn rất nhiều, này không thể nghi ngờ là Cố Vô Thiên hành động cung cấp thời cơ lợi dụng. Cố Vô Thiên đầu tiên là yên lặng quan sát đến tòa thứ nhất đế cấp phòng ngự lại trận, hết sức chăm chú địa động tất nhìn đại trận kết cấu cùng ảo diệu, cố gắng tìm ra trong đó sơ hở cùng phương pháp phá giải. Sau một canh giờ, hắn đối với đại trận quan sát cùng mở đã đầy đủ hiểu rõ, trong lòng đã có phá giải sách lược cùng phương pháp. Thừa dịp bọn hộ vệ tuần tra khoảng cách Hắn quả quyết thi pháp, bắt đầu phá giải đại trận, cho thấy hắn quả quyết cùng tự tin. Kết quả mười phần thuận lợi, hắn ở đây ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền thành công phá giải tầng thứ nhất phòng ngự đại trận, lần nữa cho thấy hắn thực lực cường đại cùng cao siêu phá trận kỹ xảo. Mặc dù tại đây trong vòng một canh giờ, tuần tra hộ vệ qua lại trải qua nhiều lần, nhưng Cố Vô Thiên vẫn luôn ẩn náu hành tung cùng khí tức, không có bị những tia tuần tra bọn hộ vệ phát hiện, hắn ẩn mấp thủ đoạn có thể xưng hoàn mỹ, để người khó mà phát giác. Phá giải phòng ngự đại trận sau đó, hắn đem đại trận xé mở một khe nứt, tự thân hóa thành một hạt bụi, tùy ý chui vào, động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng không có dẫn tới bất kỳ thần lực gì ba động và tiếng vang. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, hắn tiến vào Cửu Dương Thần Cung bên trong, khoảng cách mục tiêu của hắn lại tới gần một bước. Tiếp đó, ngăn cản tại hắn cùng Cửu Dương Thần Đế ở giữa, chỉ còn lại tầng cuối cùng đế cấp phòng ngự lại trận, đây là hắn nhất định phải vượt qua cuối cùng một đạo chướng ngại. Lúc này, hắn thậm chí đã cảm ứng được liệt Cửu Dương thần lực khí tức, cùng với thần cung trong rất nhiều hơi thở của Kim Tiên cường giả, những khí tức này đan vào một chỗ, nhường hắn cảm nhận được một tia áp lực, nhưng cùng lúc thì kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Mặc dù tâm tình của hắn có chút kích động, nhưng hắn hay là nhẫn nhịn lại nội tâm ngợn sóng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chuẩn bị nên đón rốt cuộc cuộc đại khiêu chiến. Hắn bắt đầu quan sát tòa thứ 2 thần trận, thần trận này đây tòa thứ nhất càng thêm tinh diệu phức tạp, uy lực thì càng thêm cường đại, là Cửu Dương Thần cùng cuối cùng một lớp binh phong, cũng là Cửu Dương Thần Đế tự tay bố trí, đủ thấy nó trọng yếu tính cùng chỗ cường đại. Cửu Dương Thần Đế vẫn cho là, ngoại trừ chính hắn cùng với hắn ban phát lệnh bài người năm năm giữ, không người có thể ra vào đạo này đại trận, cái này cũng có thể hắn đối với đạo này đại trận tràn đầy tự tin vàỷ lại. Mà bây giờ, Cố Vô Thiên dùng hai cánh giờ Liên lặng quan sát cùng nghiên cứu tòa đại trận này, cuối cùng tìm ra đại trận phương pháp phá giải, cho thấy hắn cường đại sức quan sát cùng trận pháp thần kỳ. Chương 1161, chết rồi có thể nghỉ ngơi thật tốt, chương 1161, chết rồi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thế là, hắn ở đây ẩn nấp tung tích cùng khí tức tình hồn dưới, bắt đầu phá giải tòa đại trận này, mỗi một cái động tác đều cẩn thận, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm, vì một sáng tiết lộ mảy may thần lực khí tức cùng ba động, liền sẽ bị mọi người phát hiện, dẫn đến thất bại trong gấp tốc, thậm chí lâm vào trong nguy hiểm. Rốt cuộc nơi này có nhiều người như vậy, cho nên hắn ở thời điểm này thì là vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, nếu như bị những người khác phát hiện lời nói, rất có thể bị vây công. Tại hắn phá trận trong quá trình, không ngừng có bọn hộ vệ tới tới lui lui điệu tuần sát, thậm chí theo hắn bên người đi qua, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao cảnh giác cùng cẩn thận, hoàn mỹ ẩn náu chính mình tồn tại. Ngoài ra, Cửu Dương Thần Đế thì trong thần cung, còn Lộng Lượng Thượng Vị Kim Tiên làm bạn, bọn hắn tồn tại không thể nghi ngờ tăng lên phá trận độ khó cùng nguy hiểm. Do đó, Cố Vô Thiên tại phá giải tòa đại trận này lúc, đặc biệt chú ý cẩn thận, mỗi một bước cũng trải qua nghị sâu tính kỹ. Đương nhiên, Hắn tiêu hao thời gian cũng càng trượng, chọn vẹn dùng 4 canh giờ, mới đưa lại trận phá vỡ một đạo giải bằng chiếc đúa khế hở, cái này cũng đầy đủ nói rõ tòa đại trận này phức tạp cùng cường đại. Bạch. Đại trận bị phá giải sau đó, Cố Vô Thiên không có chút gì do dự, trực tiếp vòng qua vết nứt, 추i được đại trận trong, giờ khắc này, hắn cuối cùng thật sự tiến nhập Cửu Dương thần cung, khoảng cách mục tiêu của hắn chỉ có cách xa một bước. Thần cung tất cả điện đường cùng căn phòng, cũng đối với hắn không còn bố trí phòng vệ, giống như một mảnh rộng mở lĩnh vực, mặc cho hắn tự do không cấp. Dù là mỗi cái đường dao, mỗi đạo cửa lớn, mỗi cái trong phòng cũng có 2 đến 6 cái kim tiên cường giả trấn giữ, nhưng đối với Cố Vô Thiên mà nói, những thủ vệ này thùng rỗng kêu to, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn hơi lắng lại thể nội thần lực, mang tâm bình tĩnh tình cảm, bước vào Cựu Dương thần cung, chuẩn bị nên đón chiến đấu sau cùng. "Liệt Cựu Dương, ta đến, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Vừa nghĩ tới một hồi liền có thể báo được thủ lớn, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là tràn ngập hưng phấn tâm tình. Bước vào Cựu Dương thần cung lúc, Cố Vô Thiên trong đầu chỉ có ý nghĩ này, đây là nội tâm hắn hoét, cũng là hắn đối với địch nhân tuyên chiến. Hắn sớm đã tỉnh lại ba nhược thân đế Nhưng nàng tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị phối hợp tác chiến, cho thấy hắn cẩn thận cùng chu toàn, cho dù thực lực cường đại, cũng không nhẹ xem bất kẻ đối thủ nào. Rốt cuộc, hắn lại thế nào tự tin, cũng sẽ không đến tự đại tình trạng, hắn biết rõ trong đó quan hệ lợi hại. Hắn biết rõ, Lục Tinh Vân tại trước khi chết, đã phát đưa tin thông tri Cựu Dương Thần Đế cùng U Minh Thần Đế, cho nên liệt Cựu Dương tuyệt đối là có đề phòng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảnh giác, không dám có chút chủ quan. Sa sa sa. Tại thần cung trong, Cố Vô Thiên vô thanh vô tức xuyên qua hai cái hành lang cùng nhất trọng sân nhỏ, bước bộ của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng, không có phát ra cái gì tiếng vang cho dù hắn theo những kia kim tiên cảnh bọn hộ vệ trước mặt đi ngang qua, cũng không có người phát hiện bất thường, hắn ẩn nấp thủ đoạn đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn nhìn thấy những hộ vệ kia mặt không biểu tình, tinh thần trạng thái mê ly, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, mất đi vốn có tính cảnh giác. Hắn thì nghe được trong thần cung các nơi truyền đến tiếng bước chân, tiếng ho khan, cùng một ít thấp giọng thì thầm trò chuyện âm thanh, những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một loại kỳ lạ không khí. Hắn càng cảm ứng được, bốn phía trong bóng tối, mai phục đông đảo thượng vị kim tiên, ẩn giấu vô hình sắc cơ, giống như một tấm to lớn lưới, tùy thời chuẩn bị đem người xâm nhập bắt được. Nhưng quan trọng nhất là Hắn cảm ứng được một sợi hơi thở của thần đế cường giả, thì dấu trong thư phòng, cố khí tức này cường đại mà uy nghiêm, đúng là hắn muốn tìm hơi thở của liệt cổ dương. Nhìn tới người kia ngược lại là không một chút nào lo lắng an nguy của mình, nghĩ đến đây, trên mặt của hắn cũng là mang theo một tia cười lạnh, hôm nay thiết yếu nhường người kia hiểu rõ cái gì gọi là chân chính cùng bố. Không có chút gì do dự, Cố Vô Thiên giựt vào cảm giác, thẳng đến thư phòng mà đi, mục tiêu của hắn rõ ràng, hành động quả quyết, cho thấy quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Không ra trong chốc lát, hắn thì vượt qua hai trộng sân nhỏ tiến nhập Cựu Dương Thần cung chỗ sâu, đi tới trang trọng uy nghiêm bên ngoài thư phòng, nơi này chính là hắn cùng liệt Cựu Dương quyết nhất tự chiến chỗ. Cửa lớn của thư phòng nơi cửa, có tám tên thượng vị kim tiên trấn giữ, bọn hắn toàn bộ đều mặc khôi giáp, đeo thần binh đao kiếm, thần tình nghiêm túc, thập phần cảnh giác cùng đề phòng, giống trung thành vệ sĩ, thủ hộ lấy thư phòng an toàn. Nhưng Cố Vô Thiên hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, trực tiếp theo trước mặt bọn hắn đạp đi qua, cho thấy sự cường đại của hắn thực lực cùng tự tin, trong mắt hắn, những thủ vệ này căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Tại mấy tên hộ vệ không hề phát giác khoảng cách, Cố Vô Thiên đã lặng yên đứng lặng tại ngoài cửa thư phòng. Hắn giờ phút này nín thở trầm ngâm, khí tức quanh người thu lại như hạt bụi, chỉ có một đôi trong mắt tại ám ảnh bên trong hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, gắt gao tập trung vào trong thư phòng tiếng động. Rộng rãi sáng ngời trong thư phòng, một vị thân hình cao lớn vôi nô, tướng mạo đường đường thần tộc nam tử trung niên chính phục cán tại trước bàn sách. Người này mà cám kim sắc hoa bảo, đầu đội vàng lóng ánh thần quan, mỗi một đạo áo điệp cũng chảy xuôi tôn quý chi khí, quanh thân quanh quần thần lực ba động càng là hơn hiện lộ rõ ràng thực lực không tầm thường. Hắn chính là phiên khu vực này chủ tệ, Cửu Dương Thần cung chủ nhân, Cửu Dương Thần đế. Ở bên người hắn, có khác hai cái thần tộc nam tử trung niên đứng hầu đều làm văn sĩ trung niên cách hắn mặc, mặt mày bên trong lộ ra khuôn khéo cùng bất học, xem xét chính là ở lâu túi khuôn vị trí nhân vật. Hai vị này đều là thượng vị kim tiên cảnh cường giả, La Cửu Dương thần đế từ thần giới mang tới thân tín hữu sĩ, nhiều năm qua một thẳng theo hai bên bảy mưu tính kế. Gần mười mấy năm qua, Cửu Dương thần đế tại đây phiến vị chi chi địa cắm rễ lạc chân, khai tông lập phái, một tay sáng lập Cửu Dương thần cung. Hắn thực chất bên trong có không cam lòng dưới người nạo khí, chưa bao giờ nghĩ tới khuất phục tại tứ đại thần điện, cũng khinh thường cùng ngoài ra tứ đại thần đế một hạng, đi hướng các tòa thần điện tranh thủ tình cảm linh loạn. So sánh với nhau, Hắn nổi dậy con đường có thể siêu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mỗi một bước cũng thầm thấu nhìn ra khổ. Thì nguyên nhân chính là như thế, hắn đây cái khác thần đế đều muốn cực khổ hơn mấy phần, cần tận tâm tận lực địa phát triển thế lực, ngày đêm lập mưu làm sao lớn mạnh tự thân nội tình. Trong lòng của hắn ôm trong lòng hùng vị gia tâm, tin tưởng vững chắc chỉ cần cho hắn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, nhất định có thể nhường Cựu Dương Thần cung phát triển được đủ cường đại, vượt xa tứ đại thần điện như thế. Nhưng hiện giai đoạn hắn, đang đứng ở cất bước giai đoạn, vạn sự khởi đầu nan, mỗi một bước cũng đi được đặc biệt dày vò. Vì vững chắc căn cơ, hắn không chỉ muốn ở ngoài mặt biểu hiện ra bao dung tiếp nhận tư thế còn muốn thể hiện ra khoan dung độ lượng rộng lượng khí lượng. Tại tiếp nhận mỗi cái chủng tộc gia nhập đồng thời, hắn còn muốn thường xuyên cảnh giác nội bộ xuất hiện mâu thuẫn cùng các nhau, một sáng có mảnh khẻ liền cần kịp thời nghĩ cách hóa giải. Thiên đầu vạn tự sự vụ như nay rối quấn quanh lấy hắn, hao hết lòng hắn lực cùng tinh thần, bỏ lớn thời gian cũng tại nải vô tận vụn vật bên trong lặng yên trôi qua. Đến mức, mười mấy năm qua, hắn năng lực an tâm bế quan thời gian tu luyện, thực sự là ít đến đáng thương. Tại ngũ đại thần đế trong, thực lực của hắn cảnh giới tuy không phải yếu nhất, lại cũng không phải đỉnh tiêm. Chí ít hiện nay, hắn bèn bèn ở vào thần đế chúng cảnh, mới ngưng luyện bốn cái đại vạn Như vậy tiến độ đối với tâm cao khí ngạo hắn mà nói, đã là có chút miễn cưỡng chuyện. Soạt soạt soạt. Đêm khuya trong thư phòng, dưới ánh nến, Cựu Dương thần đế vẫn như cũ cuội đầu tại trước bản sách, tại dưới ánh đèn kiên nhẫn phê duyệt nhìn Tấu Trương. Chỉ chốc lát sau, hắn liền trả lời mười mấy phần Tấu Trương, tiện tay đem nó ném cho bên cạnh hai vị mưu sĩ, trầm giọng nói, những sự vụ này bản đế đều đã xử lý hoàn tất, các ngươi cứ dựa theo Tấu Trương bên trên phê chỉ thị đi chấp hành đi. Những tên chết tiệt bọn tiện dân, dù là lại đê tởm, lại đáng hận, hiện giai đoạn chúng ta thì nhất định phải tạm thời nhường nhịn. Vì, chúng ta còn cần dùng đến bọn hắn, cần cho bọn hắn mật nhiệm rút bản đệ chứng minh này anh Minh quyết sách. Hai vị mưu sĩ liền đội vàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ thần đế dụng ý, xôi nổi kính cẩn đón lấy tấu chương, hướng Cựu Dương thần đế khom mình hành lễ về sau, liền quay người cáo từ rời đi. Lam Vân ảnh của bọn hắn biến mất tại ngoài cửa thư phòng lúc, Cựu Dương thần đế mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 1162, xin chào a, ta là tới giết ngươi. Chương 1162, xin chào a, ta là tới giết ngươi. Hai tay chậm rãi xoa ấn đường, trong miệng điếu ớt thở dài, cả ngày bị những thứ này rườm rà sự vụ con thân, khi nào mới là cái đầu a? Nếu là tân dạ năng lực mau chóng đột phá đến thần đế cảnh, vì thông minh tài trí của hắn, ngược lại là đầy đủ giúp bản đế chia sẻ những sự vụ này. Cho đến lúc đó, bản đế chắc chắn hảo hảo bế quan tu luyện mấy chục năm, cũng tốt vững chắc cảnh giới, tăng thực lực lên. Cửu Dương thần đế tự nhủ nhĩ non, trong thanh âm tràn đầy đối với hiện trạng bất đắc dĩ cùng đối với tương lai mong đợi. Nhìn tới người kia cũng là bị mệt quá sức, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Cố Vô Thiên trên mặt chính là lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện, làm kia hai trung niên lưu sĩ bước ra thư phòng cửa lớn trong mắt, một đạo vô hình thân ảnh như quỷ mị, cũng theo đó vượt qua cửa. Lâm Yên tiến nhập thư phòng. Một lát sau, cửa lớn của thư phòng kẹt kẹt một tiếng trầm đái đóng lại, đem trong phòng ánh nến cùng bên ngoài bóng tối ngăn cách ra, tất cả không gian trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong, chỉ có trong góc như có như không tiếng hít thở, biểu thị một hồi phong bạo sắp xảy ra. Đúng vào lúc này, một đạo uy miểu giọng nói từ hư không đầy ra. Thất nhiên cảm thấy kiếp phủ dư mệt nặng, làm gì chấp niệm tồn thế. Đạo này đột một chợt hiện thanh niên giọng nam, thằng lệnh Cửu Dương thần đế thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt chớp mắt đóng băng như sương. Tung cảm thấy không thể không thừa nhận lời ấy đánh trúng chỗ yếu hại, nhưng hắn thật là trướng nộ, lời này đến tột cùng xuất từ ai miểu. Người nào dám ở trước mặt hắn như thế nói bừa? Lại vì sao? Nay giọng nói lại mơ hồ hiện ra giống như đã từng quen biết vận bị. Liên tại Cửu Dương Thần Đế sợ sệt tơi khác, phía trước một trượng khoảng cách, đột nhiên dâng lên sáng chói kiếm mang. Hừ. Đó là một đường dài chừng 5 thước mạ vàng kiếm quang, chợt hiện chi đột đột, thế tới chi tận mãnh, trực hiếu người vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiếm mang sắc bén không đúc, cuốn theo làm người sợ hãi sừng sững uy áp, thẳng dậy người sinh lòng sợ hãi. Cửu Dương Thần Đế cả đời duyệt tận thiên hạ cơ giả, càng cùng vô số kiếm đạo cao thủ giao phong. Nhưng khi kiếm này hiện thế, Đáy lòng của hắn đã sinh trực giác, kiếm này tuyệt không phải người lạ người có khả năng thi triển, nhất định là kia lấy kiếm chứng đạo, tiểu ngạo hoàn vũ hà người. Kiếm ma. Đúng vậy, chỉ có kia danh trấn Bắc Hoang kiếm ma mới có thể thi triển ra bực này, nhiếp hồn đoạn phách hoàng sợ chi kiếm. Liệt Cựu Dương từng cùng kiếm ma từng có giao phong, càng ở tại dưới kiếm lưu sáng tạo. La vì, hắn đối với kiếm ý này đường lối cùng ý năng, tin tưởng không nghi ngờ. Sinh tử ngủ thời khắc, hắn hoàn toàn không có phản ứng khẽ hở, cũng không kịp né tránh đón đỡ. Duy nhất có thể vì, chính là dốc hết suốt đời thần lực, tại đầu lâu cùng tìm hung tụ ra một vệt thần quang bình thường. Đây là tốn thời gian ít nhất, hiệu quả tối nhanh bảo mệnh kế sách. Mà sự thực cũng xác minh, chiêu này quả thực có hiệu quả. Bên cạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói mạ vàng kiếm quang nặng nề đánh vào trước người hắn thần lực chỉ riêng che đậy, bộc phát ra đinh thai nhất có quanh minh. Cuồn bạo kinh khí ầm vang nổ tung, cuốn theo ngàn vạn thần quang mạnh vụt, hướng khắp nơi bao quát. Dọng dãi sáng ngời thư phòng nháy mắt hóa thành phế tích, bụi mù lượn lờ bốc lên. Chính là thư phòng phòng ngự thần trận, cũng không có thể tiếp nhận như vậy lực trùng kích, ầm vang vỡ vụn là một miệng. Cửu Dương thần đế thần lực chỉ riêng che đậy lên tiếng vỡ vụt, cả người bị tự lực chấn động đến bay ngược mà ra, sinh sinh đụng xuyên vách tường rơi xuống tại gạch đá bừa bộn trong. Một kiếm này không chỉ làm hắn chật vật không chịu nổi, khiến cho hắn thân chịu trọng thương. Thời khắc nguy cấp hắn quay đầu sọ, là lấy kiếm phong chưa kịp xuyên thủng đỉnh sọ, lại thấu vai mà qua. Đợi hắn theo phế tích bên trong rẽ rữa đứng dậy, vai phải đã là máu chảy ồ ạt, màu vàng kim trường bảo thấm thấu lỗ máu. Kiếm ma, quả nhiên là ngươi. Cửu Dương Thần Đế phản ứng cực nhanh, lập tức theo gạch đá đống bên trong vọt người lướt lên, thẳng lên Tử Tiêu. Chưa tỉnh hồn ở giữa, hắn mắt sáng như điện trừng mắt về phía Cố Vô Thiên, vô thức lệ tiếng quá to. Cố Vô Thiên tính toán không sai, Lục Tinh Vân lâm chung thời khắc, sát thực hướng liệt Cửu Dương cùng U Minh thần đế đợtin, vạch trần kiếm ma giá lâm bí sự. Lần đầu nghe thấy này tin tức, liệt Cửu Dương kinh ngạc đến cực điểm, càng cảm thấy phàm phật giống như một cảnh. Nhưng an định tâm thần về sau, hắn liền thôi diễn ra đến tiếp sau đủ loại nhân quả. Hắn biết rõ, kiếm ma vừa chí tiến giới, đoạn sẽ không bỏ qua bọn hắn, áp tới trả thù quyết hận. Tu La thần đế cùng Lục Tinh Vân đã gặp nạn, đủ thấy kiếm ma thực lực siêu phàm, cũng khá có thể lấy tính mệnh của hắn. Duy hắn còn có một ưu thế, chưa từng cùng tứ đại thần điện kết minh, cũng không dấn thân vào bất kỳ thế lực nào. Hắn lâu nạc tại không biết bí cảnh, rộng triệu các tộc sinh linh, âm thầm chủ tính thế lực. Nguyên Lai tưởng rằng, Kiếm Ma ổn thỏa trước tiên tìm tứ đại thần điện cùng với hắn thần đế báo thủ, tối hậu phương sẽ tìm đến chỗ hắn. Hắn vốn cho rằng, chí ít còn có 3-5 năm thời gian có thể làm vạn toàn chuẩn bị. Rốt cuộc, hắn nơi ẩn náu vắng vẻ bí ẩn, còn lại thần đế đều không chi kỳ chỗ. Tung Kiếm Ma có lòng lùng bắt, cũng cần hao phí hàng loạt lực lực. Hắn Nguyên muốn tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, làm hết sức tránh thế lực lớn, mở rộng tu nạp thiên hạ cường giả. Lại không ngờ, Kiếm Ma từ Thái Vũ thần điện rời đi chặng qua mới tháng, không ngờ binh lâm thành hạ. Quả nhiên là trời xanh cũng hữu hay là mạng hắn đường nhiều thăng trầm đến tận đây. Giờ phút này, hai người tại phế tích bên trên đối không chỉ, quanh thân đều bắn ra lẫm liệt sắc cơ. Cố Vô Thiên không còn ẩn nấp thân hình, hiện lộ diện mục thật sự. Liệt Cửu Dương ánh mắt như đao nhìn hắn chằm chằm, cao giọng quát hỏi, "Kiếm ma, năm đó chúng ta năm người, hao phí ngàn năm, vận dụng vô số nhân lực vật lực, phương pháp hỗn độn mê vụ, bước vào khởi nguyên tinh. Ngươi lại loi một mình, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong cũng trà trộn vào khởi nguyên tinh?" Cố Vô Thiên câu lên một vòng trêu tức cười lạnh, nói, "Tự nhiên là đuổi tùy các ngươi sau đó, mới thoải mái vào tới giới này." Liệt Cửu Dương, ngươi nhiều như vậy luôn, chẳng lẽ muốn kéo dài canh giờ? Hy vọng Hạo Huyền, tối nay chính là ngươi mất mạng kỳ hạn. Cố Vô Thiên quát lạnh một tiếng, lập tức thôi phát 10 thành công lực, lại lần nữa huy động táng thiên kiếm, thẳng hướng Liệt Cửu Dương. Hiu hu hu. Hắn thi triển ra kiếm đạo thần thông, phóng xuất ra hơn 10 đạo rực rỡ kiếm mang, hướng phía Liệt Cửu Dương chém xuống. Sắc bén vô song kiếm quang, tất cả đều phong tỏa Liệt Cửu Dương đường lui, khiến cho tránh cũng không thể tránh. Liệt Cửu Dương rơi vào đường cùng, đành phải bộc phát toàn lực, ngưng tụ lóe mắt thần lực hộ thuẫn, vì kháng kiếm quang xâm nhập. Đồng thời, hắn cũng lấy ra hai cái chiến đao Thì chuyện ra vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Dương Thần Đao, chém ra hơn 20 đạo ngũ sắc đao mang. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Đầy trời đao quang cùng hơn 10 đạo kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn không thôi. Hơn 20 đạo ánh đao năm màu tất cả đều vỡ vụn, rơi xuống nước tứ phương. Liệt Cửu Dương thần lực hộ thuẫn cũng bị đánh tan, bạo tán ra vô số thần quang tái phiến. Cường hãn lực trùng kích lại lần nữa đưa hắn đánh bay, quần quần lấy nhập vào trong cung điện. Nửa tòa cung điện ầm vang đổ sụp, gạch đá mảnh vụn tản mát đầy đất. Lam Liệt Cửu Dương theo phế tích bên trong rẽ rượi lúc đứng dậy, đã là toàn thân đẫm máu, tóc hai bù xù, chất vật đến từ điểm. Cái hông của hắn cùng ngực đều bị kiếm quang xuyên thủng, hai đạo vết thương ghê rợn bên trong, máu tươi cuốt cốt chảy ra. Chết tiệt, ngươi làm sao có thể? Lần trước kiếm kia là Cố Vô Thiên tập kích, hắn không kịp ngăn cản né tránh, bị xuyên thủng bả vai còn có thể đã hiểu. Nhưng lần này hắn sớm có phòng bị, đang đối mặt Liều phía dưới, nhưng như cũng không hề sức chống đỡ, lại lần nữa bị thương. Nay tình hình, đủ chứng Cố Vô Thiên chiến lực xa ở trên hắn. Cái này gọi hắn làm sao có thể tin. Hắn khó có thể tưởng tượng, trọng sinh trở về kiếm ma, lại đây làm năm càng hơn một bậc. Không gần như chỉ ở ngắn ngủi trong mấy trăm năm đột phá tới thần đế cảnh. Càng đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Trước đây nghe nói Kiếm Ma ám sát Tu La thần đế cùng Đạo Tinh Vân, hắn nguyên lai tưởng rằng là ỷ vào âm nhu quý phế. Nhưng hôm nay nhìn tới, cho dù chính diện chống đỡ, cũng không ngờ có thể địch Kiếm Ma chi uy. Đã biết không phải địch, Liệt Cửu Dương sao lại ham chiến, lúc này bỏ đi dây dưa chi niệm. Trốn. Chỉ cần trước thoát ly nơi này, bà bệnh làm quan trọng. Nay nể tình trong đầu hắn hiện lên, đồng thời vô thức nhìn hướng bên trái bầu trời đêm. Bên trái vạn trượng bên ngoài, có tọa không đáng chú ý thần cùng, cất giấu hắn một lá bài tẩy. Bấm đốt ngón tay canh giờ, lá bài tẩy kia phải làm đã bị bừng tỉnh, tức sẽ ra tay. Quả nhiên, Cố Vô Thiên thừa thắng truy kích, lại lần nữa uy động tán tiên kiếm, thẳng hướng Liệt Cửu Dương. Đúng lúc này, đen nhánh trong bầu trời đêm chợt hiện một đạo chói mắt hàn quang, ôm theo bén nhọn vô song khí thế, thẳng hướng Cố Vô Thiên. Đó là một đạo như hàn nguyệt bao quang, do một đạo Mông Lung Hắc Ảnh làm, nhắm thẳng vào Cố Vô Thiên cái hốc. Mông Lung Hắc Ảnh cũng là thần đế cương giả, am hiểu nhất tận lớp ám sát, trời sinh cùng bóng đêm tương dung. Tung Liệt Cửu Dương biết rõ tấm này áp chủ bài năng lực, như không hề phòng bị, cũng không nắm chắc hóa giải này tỏ sát. Nhưng thấy, chẳng qua trong một chớp mắt, đạo kia hàn nguyệt đao chỉ riêng liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách. Gai đến, Cố Vô Thiên sau đầu. Không có gì ngoài ý muốn, sau một khắc hắn liền sẽ bị đao quang xuyên thủng đầu lâu, tại chỗ chết. Lui lại mà cầu việc khác, đao quang có thể đâm rách hắn thần lực hộ thuẫn, khiến cho trọng thương khó trị. Nhưng vượt quá liệt cửu dương dự kiến chi chuyện phát sinh. Cố Vô Thiên phảng phất giống như chưa từng thấy kia Ngông Lung Hắc Ảnh tập sát, vẫn như cũ toàn lực hướng hắn công tới. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên phía sau bầu trời đêm thần quang đột nhiên tránh, một đạo huyền chuyển bóng tím hiện hiện. Đó là một tuyệt mỹ thần tộc nữ tử, thân mang màu tím váy dài, tay cầm thần kiếm, thần sắc lạnh lùng mà ngạo nghễ. Mục tiêu của nàng chính là đạo kia Ngông Lung Hắc Ảnh. Lãnh Liệt Kiếm Chỉ Diên đột nhiên nở rộng, chiếu sáng màn đêm, xua tan bóng tối, vắt ngang ở bóng tím cùng Hắc Ảnh trong lúc đó. Ngoảnh. Chương 1163, Vương đối với vương, tướng đối với tướng, chương 1163, vương đối với vương, tướng đối với tướng. Hàn Nguyệt đao quang cùng Lãnh Liệt Kiếm Chỉ Diên tinh chuẩn chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng thấy thần quang bắn tung tóe, kinh kỳ bốn phía. Mông Lung Hắc Ảnh bị đẩy lui ngàn trượng, phát ra một tiếng đau khổ kêu rên, lại tiếp tục gần vào bóng tối. Bóng tím cũng bị đẩy lui ngàn trượng, Ngao Nghệ đứng ở phía tích phía trên, thần sắc cảnh giác, ánh mắt như điện, tìm khắp tứ phía Hắc Ảnh tung tích. Liệt Cựu Dương thấy thế ngây người, hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm bóng tím, lòng tràn đầy rung động ở giữa, không khỏi kinh hãi hô quát. "Dế Thẩm, lại là ngươi, Ba Nhược." Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, thời khắc mâu chốt ra tay, thay kiếm ma ngăn lại một kích chí mạng nữ tử, đúng là Ba Nhược thần đế. Phải biết, năm vị thần đế đến nay vẫn là liên minh, cho dù Tu La thần đế cùng Đạo Tinh Vân đã vất lạc, cũng không nhân nhún lui. Hắn trước đây còn tưởng rằng, Ba Nhược thần đế sớm bị kiếm ma độc thủ, có thể hiện thực lại hung hăng đánh mặt, Ba Nhược thần đế không những chưa chết, lại cùng kiếm ma liên thủ. "Ha ha ha." "Nữ nhân." Chung Quy là nữ nhân. Cổ nhân thật không lựa ta, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Kinh ngạc cùng kinh ngạc thoáng qua tiêu tán, Liệt Cửu Dương rất nhanh nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Thứ nhất, Ba Nhược Thần Đế là ngũ đại thần đế trong Liên Minh Duy một nữ tử. Thứ hai, năm đó nàng mặc dù tham dự vây quét kiếm ma, lại từng điêu qua hắn. Một nữ nhân, một yêu qua kiếm ma nữ nhân, phản bội liên minh trở lại hắn ôm ấp, lại có gì hiếm lạ. Giờ phút này, Liệt Cửu Dương trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tăng ý, tăng thêm vô tận khinh miệt. Như thời gian vẫn hứa quay lại, Liệt Cửu Dương định phải ngay mặt đối với Ba Nhược ném ra ngoài vấn hỏi, vì sao muốn phản bội Đồng Minh, căm làm kiếm ma cánh chim? Hắn càng sẽ vì sự bị thái độ thống mạn nữ nhân này, đem nó ngày xưa cao ngạo cùng tôn nghiêm ép làm bụi bặm. Nhưng Tiên Mệnh không lưu dư giận, kiếm ma sát thế đã như thiên la lớp mặt đất lữa ép đến. Chí đạo sáng chói mạ vàng kiếm quang như ngân hà treo ngược, đem quanh người hắn ba trượng trong chỗ có sinh lộ tất cả đều phóng tỏa. Bản Thưa Dị vám ảnh đánh lén nháy mắt khe hở chỉ riêng bỏ chạy, lại bởi vì cái nhìn kia giật mình lo lắng, bỏ lỡ sinh cơ duy nhất sơ hở. Giờ phút này chỉ có dùng hết tất cả vô liếng, tại trước ngực ngưng kết lưu chuyển lên huyền ảo đường vân phòng ngự quan phân, đồng thời vung đao thi triển ra áp đáy hòng sắt chiêu. Cửu Dương thần đao thức thứ 6 nắng gắt đốt trời. Liệt Cựu Dương tiếng hét phẫn nộ chấn kụ tiêu, hai tay nắm chặt chôi này khắp đẩy Thái Dương Văn Trương Cựu Dương trên ao, quanh thân thần lực như núi lửa phun ra mãnh liệt sôi trào, chém ra một đạo cuốn theo phần tiên nội ý trăm trượng kim nhận. Trong chốc lát hắn hóa thành huy hoàng liệt nhật, huy quang phủ chiếu cả tòa Cựu Dương thần cung, ngay cả vạn mét tiên không tầng mây đều bị đốt ra lỗ thủng. Cùng bố nhiệt độ cao hóa thành vô hình chi hỏa, đem mười rặng cung điện lầu các, giường cột chạm trổ đều dung là xích hồng nham tương, gạch đá vỡ vụn tiếng nổ đùng đoảng bên trong, cả khu vực biến thành quần quần lấy bọt khí dung nham địa ngục. Bên cạnh, một phần tư nháy mắt thời gian trong, chí nạo kim mang như cựu thiên lôi phạt đánh rớt cùng đạo kia đốt trời kim nhận ẩm vang trạm vào nhau. Năng lượng đối với sông gợn sóng hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, màu vàng kim quang nhận từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời lưu hư hồn quang mạnh vụt. Chín đạo kiếm quang cũng hao tổn thứ ba, còn lại lục đạo như độc xà thổ tín, hung hăng vào liệt cựu Dương phòng ngự Quan Tuấn. Quang Tuấn phá toé rọn vang bên trong, cuồn bạo vô song lực trùng kích đưa hắn như đoạn tranh đánh bay, đập ầm ầm vào xôi chảo nham tương trì. Phốc. Cổ họng ngai ngái cuồn cuộn, hắn dãy rủa lấy từ trong nham tương leo ra lúc, thất khiếu đều tràn ra máu tươi, giữ tận vết máu theo cằm nhỏ xuống tại trái đen trên vạt áo. Sắc mặt trắng bệch như bơ xương. Kim Tiến theo bên cạnh lộng lẫy kim bảo sớm đã rách dưới thành vài rách, lộ ra nửa người dưới cháy đen dạn nứt thần khu. Thần lực trong cơ thể như nước vỡ đê phi tốc trôi qua, sức chiến đấu hiện lên sừng đổi thức náo xuống, ngay cả tay cầm đao cánh tay cũng tại không nhận khống địa dữ dậy. Nhưng thần trí của hắn lại dị thường thanh tỉnh, trong cơn giận dữ vẫn có một tia thanh minh. Ánh mắt xéo qua liếc nhìn xa xa chiến trường, thấy ba nhược thần đế cùng ám ảnh chính kịch liệt triển khai không gian đánh chớp nhóm chiến, hai thân ảnh như trong bầu trời đêm bệnh trùng tơ không ngừng đan xen, lúc này quyết đoán quay người trốn chạy. Nói lên ám ảnh, người này là liệt cửu dương năm gần đây phí hết tâm tư mời chào hoàng tộc thần đế Hắn người tính cách cô tịch quái đản, quanh thân quanh quẩn nhìn khí tức tử vong, lại là khó được cảm sát kỳ tài. Thân làm thần tộc cùng thú tộc hỗn huyết, ám ảnh ngàn năm trước bởi vì ám sát bất diệt thần điện trưởng lão, bị Thái Vũ, bất diệt hai đại thần điện liên hợp truy sát. Đến bước đường cùng phía dưới, đành phải ẩn vào vị chi chi địa man hoang cổ vực, cùng thú tộc, dị tộc làm bạn, tại giết chóc cùng phản bội bên trong kéo dài hơi tàn. Liệt Cửu Dương mời chào hắn lúc, từng lập trọng hệ, đợi ta thế lực nhưng cùng thần điện chống lại ngày, tất giúp ngươi huyết tẩy hai đại thần điện, giết sạch tiểu địch. Từ đó về sau, ám ảnh liền là bí ẩn nhất vân bài. Giấu tại Cửu Dương Thần cung chỗ sâu nhất tám điện, Liên Tâm bụng Miu Sĩ cũng không biết hắn tồn tại. Tối nay nếu không phải sinh tử tuyệt cảnh, Liệt Cửu Dương đoạn không sẽ vận dụng lá bài tẩy này. Lại không ngờ đến, Kiếm Ma lại sớm đã đoán ra hắn hậu chiêu, vì ba nhược thần đế làm mối nhử, sinh sinh đem ám ảnh kéo vào dây dưa vũng bùn. Giờ phút này ám ảnh ám sát thuật bị ba nhược không gian kiếm đạo gắt gao khắc chế, căn bản không giành phân thân gấp rút tiếp viện. Hừ, bất chấp vai tổn thương kịch liệt đau nhức, Liệt Cửu Dương bỗng nhiên bộc phát còn sót lại thực lực, thi triển ra bi truyền tinh vận tuấn di thần thông, hóa thành lưu quang vọt tới tầng tầng lớp lớp phòng ngự thần trận. Đã thấy Cố Vô Thiên đầu ngón tay vu khẽ Hắc Long kiếm bắn ra vạn trượng thành mang, lại thi triển ra thời không kiếm đạo cấm kỵ. Một đạo đen như mực không gian liệt vùng bắt ngang phía trước, giống như một đạo không thể vượt qua lên trời, đưa hắn trốn con đường sống sinh sinh cắt đứt. Không ngờ rằng một kiếm này uy lực vậy mà như thế không bố, nhưng mọi người tại giờ phút này nhìn thấy một kích này lúc, đều là sản sinh không cách nào ngăn cản cảm độ. Không gian pháp tắc uy áp dưới, tuẩn di thần thông tại chỗ mất đi hiệu lực. Hắn đành phải khẩn cấp chuyển hướng, đi vòng tránh đi đạo kia không ngừng lan tràn vết đứt. Thửa này khoảng cách, Cố Vô Thiên đã như như dõi trong xương truy đến, Táng Thiên kiếm hóa thành kiếm ảnh đầy trời, thi triển ra tinh hà đảo quyển vẫn tinh truy nhập chờ đợi hạ. Mỗi một kiếm cũng mang theo khai thiên tích địa uy năng, bước đến liệt Cửu Dương đỡ trái hở phải, ngay cả lấy hơi khe hở cũng không. Hơn ngàn tên Kim Tiên cảnh hộ vệ mặc dù theo tứ phương chạy đến, kết thành chiến trận vây công Cố Vô Thiên, lại như sâu kiến lay cây. Bọn hắn đem hết toàn lực chém ra dao quang kiếm ảnh, tại Cố Vô Thiên thần lực bình chướng trước ngay cả gợn sóng cũng kích không dậy nổi lửa phần. Ngược lại là hai vị thần đế chiến đấu ảnh hưởng còn lại, như vô hình đao nhận thu gật lấy bọn hộ vệ tính mệnh, máu tươi như mưa chiếu xuống tiêu đốt cung điện phía tích bên trên. Dây dưa kéo dài nửa khắc đồng hồ, hai người phá trận mà ra, một đường chém giết đến Cửu Dương thần cung bên ngoài Hoang Nguyên. Liệt Cửu Dương mặc dù miễn cưỡng chạy ra cung thành, lại tại cách cung khuyết cách xa vạn dặm chỗ, bởi vì thần lực khô kiệt, thương thế quá nặng, cũng nhịn không được nữa. Cố Vô Thiên bắt lấy cơ hội, vung ra chiêu kia tuyệt kỹ thành danh kinh thiên nhất kiếm. Một đạo sáng chói như hàng tinh ngàn trượng kiếm quang xé mở thương khung, như thiên thần chi nộ ầm vang chém xuống. Trọng thương phía dưới Liệt Cửu Dương thậm chí không kịp giơ lên chiến đao đó nữa, liền bị kiếm quang chặn ngang chém thành hai đoạn. Thiên truy bách luyện thần khu dưới pháp tắc chi lực từng khúc vỡ vụt, máu tươi hóa thành màu đỏ màn mưa, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời đêm. Đầu lâu sụp đổ trong đáy mắt, hắn thần cách cũng bị kiếm quang chém đứt. 16 viên hiện ra vi quang mạnh vỡ như gãy cánh hồ điệp, chậm rãi bay xuống tại đất khô cằn phía trên. Bên ngoài mấy vạn rằm trong bầu trời đêm, hơn 2000 tên thần tộc hộ vệ chính tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện. Người cầm đầu là liệt cửu Dương Quan môn đệ tử tần dạ, và từng nhận chức thần cung hộ vệ thống lĩnh lao thần phong tuyệt. Sau khi bọn hắn mắt thấy đạo kiếm quang kia vẫn lạc, thần đế vỡ vụn hình tượng lúc, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng bọn họ tượng trưng cho vĩnh hằng cùng lực lượng Cửu Dương thần đế, lại dễ dàng như vậy chết kích chấm xa. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kiếm quang ảnh hưởng còn lại va chạm tầng mây trầm đục, như cùng tiếng chuông của tử thần, tại mọi người bên tai quấn quẩn. Bọn hộ vệ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là hoàng sợ cùng không thể tin, giống như thế giới quan đang ẩm vàng sụp đổ. Một lát sau, đầy trời thần quang dần dần liễm. Cố Vô Tiên nhấc tay khẽ vẫy, đem trôi nổi thần cách toái phiến thu nhập bình ngọc. Thằng đến lúc này, hai ngàn hộ vệ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. "Mau bỏ đi, lưu được núi xanh, không lo không tuổi đốt." Tần Dạ cưỡng ép đè xuống trong cậu ngai ngái, cao giọng hô quát. Vị này trung niên thần tộc nam tử nắm chặt bên hông trảm mã đao, đốt ngón tay bợ vì dùng sức quá độ mà trắng bệ. Sư Tôn tin chết như trọng truy cái tâm, nội tâm hắn bi thống cùng sát ý dường như muốn đem lý trí thôn vệ, nhưng nhiều năm nhu lực tố dưỡng ngưỡng hắn gìn giữ thanh tịnh. Giờ phút này xông giết không nổi là không công chịu chết. Hắn quay người đối với chúng hộ vệ hô nói, "Bảo Tôn thân lực, tận phục tại chỗ tối, đợi ngày sau." Lời còn chưa dứt, đã thấy hơn trăm đạo thân ảnh giống giận xông ra đồn ngũ. Những thứ này liệt cửu dương tử trung chi sĩ muốn rách cả mí mắt, giơ không chọn vẹn binh nhận phóng tới Cố Vô Thiên, trong miệng hô hảo là thần đế báo thù khẩu hiệu. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, Hắc Long kiếm vạch ra duyên dáng đường vòng cùng, thi triển ra thần thông trước 1164, chết rồi, ngân đoàn lấy hết, trước 1164, chết rồi, ngân đoàn lấy hết. Trong chốc lát ngàn vạn kiếm mang như mưa như trút nước, hơn trăm đạo thân ảnh tại kiếm quang bên trong hóa thành xương máu, chỉ có 7, 8 người mang thương trốn về. Đối với những thứ này không biết sống chết ra hỏa, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Giải quyết xong tử sĩ, Cố Vô Thiên lại lần nữa triển khai thứ gì, như quỷ mị xuất hiện tại tần dạ đám người phía trước 3 vạn rặng chỗ. Ánh mắt của hắn băng lãnh như nhợt, khóa chặt trong đám người mấy cái nhân vật mấu chốt, Tần Dạ, Nưu Sĩ, hộ vệ Tống Lĩnh. Mấy người này cũng là nhất định phải chết, bằng không mà nói có thể biết nhường bọn người kia ngóc đầu trở lại. Hưu, kiếm quang hiện lên, đầy trời mưa kiếm bao phủ phía trước nhất, ngàn tên hộ vệ. Hoàng sợ kêu khóc gầm thét bên trong, thần lực hộ thuẫn liên tiếp phá toái, thi hải cùng gây chi hòa với huyết vũ rơi xuống. Cố Vô Thiên một kích này, càng đem hai vị thượng vị kim tiên cảnh thống lĩnh tại chỗ giết chết, còn lại hộ vệ không chết cũng bị thương, quân lính tăng dân dã. Cố Vô Thiên không có nửa phần đình trệ, Hắc Long kiếm lại lần nữa trong tay giơ lên, triển khai một vòng mới thế công. Chưa qua bao lâu, còn sót lại mấy trăm tên hộ vệ đã quân lính tăng dân dã, giữa thiên địa huyết vũ bay tán loạn chỉ có vài rác mấy người may mắn đào thoát. Để tránh lỡ thời cơ, Cố Vô Thiên cũng không truy kích mấy cái kia chạy tứ tán hộ vệ. Hắn hóa thành lưu quang, tiếp tục hướng Cựu Dương Thần cung phương hướng phi nhanh, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Dạ, hai tên núi sĩ, cùng với hơn ngàn tên hộ vệ. Trần Dạ đám người sớm đã bỏ mạng chạy trốn, mắt thấy Cố Vô Thiên tàn sát hộ vệ cảnh tượng lúc, mọi người sợ vỡ mật, hoảng sợ tâm ý dường như đem tâm hồn tổn khệ. Đào vòng trên đường, tất cả mọi người đều đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc thi triển ra rất nhiều cấm kỵ tuyệt học cùng thần thông. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn vẫn là vỡ rồi. Ba Nhược Thần Đế cùng Ám Ảnh trong Cửu Dương Thần cung giao phong mấy trăm hiệp, hai người thực lực tương đương, nhất thời khó phân thắng bại. Nhớ tới trong thần cung bên ngoài hộ vệ không ngừng tiếp viện, Ba Nhược Thần Đế không thể không xông ra thần cung, truy tìm Cố Vô Thiên cùng Liệt Cửu Dương tung tích. Ám Ảnh cũng không có chút nào chần chừ, theo sát Ba Nhược Thần Đế hướng đông đuổi theo. Bay ra mấy vạn dặm về sau, hai người vì thần thức thăm dò đến Liệt Cửu Dương bị Cố Vô Thiên chém giết hình tượng. Trong chốc lát, Ba Nhược Thần Đế tinh thần đại chấn, chiến ý tăng gấp bội. Mà Ám Ảnh thân hình bỗng nhiên cứng đờ, trong lòng tiến niệm sổ độ, sẽ không tiếp tục cùng Ba Nhược Thần Đế dây dưa, quay người liền trốn. Tuy nói hắn cùng Liệt Cửu Dương từng âm thầm đạt thành thoả thuận, gia nhập Cửu Dương thần cung. Nhưng đi theo Liệt Cửu Dương chẳng qua ngắn ngủi mấy năm, nói thế nào trung thành, càng không khả năng vì đó bán mạng. Tất nhiên Liệt Cửu Dương đã vẫn lạc, thoả thuận tự nhiên hết hiệu lực, hắn sao lại vì Hàn Bảo Thủ cùng ba nhược, cố vô thiên liều chết tương bạc? Ám ảnh xưa nay am hiểu ẩn nấp cùng ám sát, đao mệnh chi thuật càng là hơn nhất tuyệt. Hắn ẩn vào trong bóng tối, thân hình tại lấp lóe đã vượt ngang và dặm, thoáng qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba nhược thân đế truy kích một khoảng cách về sau, thấy ám ảnh đã trốn xa, liền không còn đuổi theo. Nàng đang muốn cùng cố Vô Thiên tụ hợp, lại đối diện gặp được Hốt Hoàng chạy trốn thần dạ một nhóm. Kết cục có thể nghĩ, ba nhược thần đế không chút do dự huy kiếm chém tới, đối với Tần Dạ và hộ vệ triển khai trận giết. U ám bầu trời đêm trong nháy mắt bị rực rỡ thần quang bao phủ, chói mắt đến đột điểm. Đao quang kiếm ảnh trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra vô số nhỏ vụn thần quang. Từng cố tàn phá thi hải nương theo lấy thần quang bay phiến, từ bầu trời đêm rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiêu rên, ở trong tiên địa vang vọng thật lâu. Ba nhược thần đế như vào chỗ không người, vì tính áp đạo chi thế tàn sát nhìn hộ vệ Tần Dạ cùng hai tên nữ sĩ nhất là Sở Quyết, thúc đẩy hộ vệ vây công Ba Nhược, ý đồ thừa cơ gạt thoát. Nhưng bọn hắn tính toán, lại có thể nào giấu giếm được Ba Nhược thần đế? Nàng lập tức chuyển đổi mục tiêu, toàn lực chặn giết Tần Dạ âm nữ sĩ. Thần đế cường giả uy nghiêm uy áp như thiên la địa võng bao phủ ba người, khiến cho bước đi liên tục khó khăn, giống như hãm sâu vũng bùn. Không ra 20 tức, Ba Nhược thần đế đã chém giết hơn trăm tên hộ vệ và hai tên nữ sĩ. Còn sót lại Tần Dạ kéo dài hơi tàn, nhưng cũng sắc mặt trắng bệ, hoảng hốt chạy bừa địa chạy trốn. Lúc này, Cố Vô Thiên cuối cùng đuổi tới, Sớm tại bên ngoài mấy vạn dặm, thân chí của hắn liền đã khóa chặt tần dạ, bước vào chiến trường về sau, trực tiếp hướng kỳ trùng sát mà đi. Soạt soạt soạt, liên tiếp kiếm đạo thần thông đổ xuống mà ra, đầy trời kiếm quang như ngân hà treo ngược, đem tần dạ cùng với bên cạnh mười mấy tên hộ vệ bao phủ trong đó. Châm độc qua đi, tần dạ tại chỗ bị kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ, hắn bên cạnh hộ vệ cũng bị vây thành một mịt, chết không toàn thây. Giải quyết nhân vật trọng yếu về sau, Cố Vô Thiên cùng ba nhược thần đế liên thủ, vây quét còn thừa hộ vệ. Mọi người triệt để tan nữa, chạy tứ phía, trận hình tán loạn như chim ong. Mặc dù hơn ngàn tên hộ vệ Điểm Vương hướng khác nhau chạy trốn, khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Hai người truy sát một khắc đồng hồ, chém giết hơn 800 người, vẫn có hơn 100 người đào thoát. Bất quá, như Khang Khang truy sát, định có thể đem toàn diệt. Chỉ là hai người không muốn hư hao hết sức âm, liền tha những hộ vệ này tính mệnh. Trong bầu trời đêm chém giết dần dần tức, thiên địa yên tĩnh như cũ. Đầy trời thần quang tu lại, bầu trời đêm lại lần nữa khôi phục u ám. Cố Vô Thiên cùng ba nhược thần đế tụ họp, trong ánh mắt tràn đầy ân cần, người có mạnh khỏe, có thể có thụ thương. Ba nhược thần đế nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không lại Gặp nàng sắp thực không tương thế, Cố Vô Thiên liên lòng, đề nghị: "Đi thôi." Đi Cửu Dương Thần cung nhìn một cái, xem xét liệt Cửu Dương những năm này tu luyện bao nhiêu tại Nguyên Tài Nguyên. Hắn đang lo Tài Nguyên tu luyện thiếu thốn, bây giờ chu sát liệt Cửu Dương, tự nhiên muốn cấp sạch bảo hộ, bổ sung vật tư. Ba nhược thần đế lại lần nữa lắc đầu, "Ta không hứng thú, ngươi tự đi thuận tiện." Gặp nàng vô ý tiến về, Cố Vô Thiên cũng không miễn cưỡng, mở ra Cửu Thiên Thập Tuyệt Tháp cửa vào, tiễn nàng hồi vận vẹo thời không tu luyện. Một thân một mình trở về Cửu Dương Thần cung, Cố Vô Thiên bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Lúc này thần cung đã lâm vào hỗn loạn, tường đổ đâu đâu cũng thấy. Đội ngũ quần quần trang ngập không trung, tám thành cung điện cùng kiến trúc đều bị phá hủy, thần vệ quân chủ lực cũng bị tiêu diệt. Cho dù trong thần cung vẫn có hơn vạn sinh linh, lại sớm đã bỏ trốn mất dạng. Những sinh linh này phần lớn là thú tộc, có khác chút ít hoang tộc cùng dị tộc. Bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên do đầu nhập vào Cửu Dương thần cung, hiệu trung liệt Cửu Dương chẳng qua hơn 10 năm, nói thế nào trung thành? Là vì đại chiến buộc phát về sau, rất nhiều người liền thì thầm thoát khỏi. Cố Vô Thiên quay về phía tích bên trên không lúc, trong thần cung chỉ còn lại hơn 2000 sinh linh, cũng không ít người đang vơ vét tài vật, chuẩn bị cuốn ba mà chạy. Dị tộc sinh linh trong lòng tính toán đơn giản, Cửu Dương Thần cung căn cơ chưa ổn, đột gặp nạn lớn, 890 phần trăm hội nguyên khí đại thương thậm chí hủy diệt. Đã như vậy, vậy không bằng thừa cơ mang đi tài vật, vừa năng lực rời xa nguy hiểm, cũng có thể chuẩn bị đường lui. Nhưng bọn hắn không để ý đến một chút, liệt Cửu Dương sáng tạo thế lực về sau, biết rõ tại nguyên tại nguyên tầm quan trọng, là vì trong thần cung bảo khố phòng ngự, xa so với nơi khác sơ nghiêm, bố trí trận pháp cũng càng thêm phức tạp. Cho dù trấn thủ bảo khố hộ vệ sớm đã chạy tứ tán, những thứ này tham tiền dị tộc sinh linh, nhưng như cũng không cách nào công phá bảo khố phòng ngự. Bọn hắn gần như điên cuồng điệu công kích tới phòng ngự đại trận, nhu toàn xâm nhập bảo khố, cướp đoạt tài nguyên bảo vật. Cố Vô Thiên quan sát toàn trường, thấy thế chưa làm nhiều lời, bảng bạc thần uy ầm vang phân tích. Bạch, thần đế uy áp giống như thủy triều quét sạch mà xuống, bao phủ cả tòa Cựu Dương thần cung. Bên trong phương viên mấy vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều bị tinh động. Những tia chính điện cuồng công kích bảo khố dị tộc sinh linh, cũng đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên, không ngờ ở đây trước mắt, lại có một vị khí tức kinh khủng cường giả giáng lâm. Trong chốc lát, rất nhiều người liền phản ứng, vị này xa lạ dị tộc cường giả, đúng là thần đế lại chính là trước đây tập sát liệt cửu dương vị kia. Thân đế ở đây, liệt cửu dương lại bóng dáng hoàn toàn không có, mang ý nghĩa liệt cửu dương bại. Bại một chữ này hàm nghĩa rất sâu, hoặc là trọng thương mà chạy, hoặc là vẫn lạc tiêu vong. Là vì đa số sinh linh quyết định tập nhanh, lựa chọn đảo vòng. Soạt soạt soạt. Trong bầu trời đêm sáng lên vô số đạo lưu quang, mọi người như là cỗ sao trổi hướng phương xa phi nhanh. Chẳng qua hai cái hô hấp ở giữa, bảy thành dị tộc sinh linh đã bỏ trốn mất dạng. Vẫn có gần ba thành sinh linh, hoặc chập mê bất ngộ, hoặc tham tài như mạng, cũng hoặc chưa thể phát giác nguy cơ. Bọn hắn ngưng lại trong thần cùng, thậm chí vẫn không chịu bỏ cuộc bà cố. Cố Vô Thiên lông mày cau lại, quanh thân sát ý nghiêm nghị, lại lần nữa vì uy áp bao phủ thần cùng. Lần này, chính là người ngu thì đã hiểu, như nếu ngươi không đi, tính mệnh đáng lo. Lúc trước phóng thích thần uy, chẳng qua là cảnh cáo, giờ phút này bày ra sát ý, đã là chỉ rõ, lại lưu, chỉ có ngáo cụt. Còn lại ba thành sinh linh thấy thế, sôi nổi chạy trối chết. Mặc dù có mấy cái ngu xuẩn mất hồn, khôn, không sợ sinh tử hạ người vẫn lưu lại thần cùng, tại Cố Vô Thiên mà nói cũng không đáng lo lắng. Hắn tiện tay vung ra mấy đạo kiếm quang, khóa chặt mấy cái kia dị tộc sinh linh. Trong chớp mắt liền đem hắn chém giết, không phải là hắn thị sát thành tính, quả thật này đám sinh linh tham lam, tự chịu diệt vong. Đến tận đây, Cựu Dương Thần cung trong lại không người không có phận sự, Cố Vô Thiên lúc này mới xuống tới bảo khố bên ngoài. Cho dù vì hắn khả năng cũng chi phí một phen chắc trở, mới có thể phá giải phòng ngự đại trận, bước vào bảo khố. Không thể nghi ngờ, bảo khố phòng ngự tất vì một tòa đế cấp thần trận làm cơ sở, đi kèm với rất nhiều vương cấp cực phẩm thần trận. Cố Vô Thiên hao phí dòng dã một cái giờ, phương phá vỡ đế cấp phòng ngự đại trận. Chư 1165, vạn sự đều thành công, chư 1165, vạn sự đều thành công. Kìa giá trị trăm vạn đức khoảng cách tài nguyên cùng bảo vật, có thể nói là Cửu Dương Thần Đế tại đây quá khứ mười mấy năm năm tháng bên trong rốc lòng góp nhặt. Nguyên bản, Cửu Dương Thần Đế lòng tràn đầy mộng mơ, dù bằng vào những tu luyện này tài nguyên cùng chân quý bảo vật, ra sức mở rộng tự thân nắm trong tay thế lực. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cho đến cuối cùng, đều không thể đạt thành cái này tâm nguyện, liền đã bị Cố Vô Thiên vô tình chấm giết. Tại thành công rời khỏi Cửu Dương Thần Cung lãnh địa sau đó, Cố Vô Thiên trực tiếp về tới Đồ Thần Chiến hạm trong, trận chỉ uy chiến hạm một đường hướng phía phương Đông lao vụn vụt như bay. Trước đây chế định sách lược cũng không có chút nào sửa đổi, vẫn như cũng là phải xuyên qua cái kia thần bí khó dò vị chi, chi địa, sau đó chạy tới bất diệt thần điện lãnh địa, đi tìm kiếm U Minh thần đế tung tích. Chuyện cho tới bây giờ, hắn trước kia sinh tử tốc địch, kia thanh danh hiển hách ngũ đại thần đế, đã bị hắn thành công chém giết ba vị. Ba dược thần đế tạm thời không tính ở bên trong lời nói, kể từ đó, hữu nhân của hắn liền bèn bèn chỉ còn lại U Minh thần đế này một người. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đợi cho khi nào có thể thành công truy sát U Minh thần đế, vậy liền coi như là báo được thủ lớn, rửa sạch lúc nhã. Nhưng Cố Vô Thiên trong lòng rất rõ ràng, Chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hắn đối với cái này thì đã sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc, cho dù thành công rời khỏi vị trí chi, chi địa, thuận lợi bước vào bất diệt thần điện lãnh địa, vậy cũng nhất định phải thời khắc nhìn giữ chú ý cẩn thận, dù không được mảy may chủ quan. Mấy canh giờ thoáng qua liền mất, đồ thần chiến hạm đã xa xa rời đi Cửu Dương thần cung. Lúc này, chiến hạm khống chế người sớm đã lặng yên đổi thành hành ma. Ma Cố Vô Thiên thì sớm địa về tới kia thần bí vận mẹo thời không bên trong, chuyên chú kiểm kê lên lần này chiến lợi phẩm tới. Theo Cửu Dương thần cung trong chỗ cấp đoạt mà đến những kia tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, hắn thấy chẳng qua chỉ là một ít bổ sung thứ gì đó thôi. Thực chất, hắn lần này thu hoạch lớn nhất thuộc về mảnh thần cách của Liệt Cửu Dương, cùng với Liệt Cửu Dương không gian giới chỉ, còn có hắn để lại đế cấp thần khí. Liệt Cửu Dương bị chém giết sau đó, không gian của hắn giới chỉ một cách tự nhiên đã trở thành vật vô chủ, Cố Vô Thiên có thể không trở ngại chút nào địa tùy ý mở ra. Hắn hao phí mấy cái canh giờ, cẩn thận tra xét Liệt Cửu Dương không gian giới chỉ. Kết quả chính như hắn lúc trước dự đoán như vậy, Liệt Cửu Dương ngày bình thường nhất là quý trọng, coi là chân bảo bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, quả nhiên cũng dốc lòng núp trong này trong không gian giới chỉ. Trước đây theo trong bảo khố vơ vét đến tài nguyên cùng bảo vật Giá trị không hơn trăm vạn ước mà thôi. Nhưng mà, liệt Cửu Dương trong không gian giới chỉ, ẩn dấu tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, hắn giá trị lại vượt qua 500 vạn ước khoảng cách. Cố Vô Thiên dĩ vãng chớ góp nhặt tài nguyên tu luyện cùng tài nguyên, vẹn vẹn chỉ đủ cung cấp dưới trướng hắn mọi người lại tiêu hao cái 2, 3 trăm năm. Mà bây giờ, đạt được liệt Cửu Dương cuối cùng cả đời chỗ góp nhặt tích súc, cùng với hắn phí hết tâm tư vơ vét mà đến tài nguyên sau đó, những tư nguyên này có khả năng thời gian duy trì trong nháy mắt kéo dài gấp đôi. Kể từ đó, tại trong ngân hạ, Cố Vô Thiên tạm thời không cần lại vì tài nguyên tu luyện sự việc mà phát sầu. Đúng lúc này, hắn lại lấy ra hai kiện chiến lợi phẩm. Nét mặt chuyên chú cẩn thận kiểm tra nhìn lên tới. Trong đó một hiện, chính là liệt cửu dương chiến đao, này nhưng là chân chính đế cấp thần khí, trải qua vô số lần kịch liệt chém giết đại chiến, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, chưa nhận mấy mai tổn thương. Liệt cửu dương bất hạnh sau khi ngã xuống, cái này chiến đao liền thuận lý thành chương đã trở thành vật vô chủ, Cố Vô Thiên tạm thời đem nó bảo toàn lại, lưu lại chờ ngày sau lại làm phân phối. Cái này chiến đao nội bộ có động thiên khác, có một phương độc lập không gian, giống một vi hình tiểu thế giới, lại có thể dung nạp đến trăm tỷ kế sinh linh. Sa nhớ ngày đó, liệt cửu dương sơ lâm khởi nguyên tinh thời điểm, Tự mình xuất lĩnh lấy dưới trướng 5 vạn tinh nhuệ tướng sĩ cùng nhau tới trước. Tại thành công thống chỉ vị trí chi, chi địa, cũng sáng tạo Cửu Dương Thần cung sau đó, liệt Cửu Dương tỉ mỉ chọn lựa 1 vạn tinh nhuệ, khiến cho đảm nhiệm thần cung hộ vệ, đồng thời phụ trách chấp hành các loại mệnh lệnh cùng nhiệm vụ. Mà còn lại 4 vạn danh tướng sĩ, thì toàn bộ được an trí tại đây Thần Đao nội bộ thế giới bên trong, để bọn hắn có thể an tâm địa phồn diễn sinh sống, chuyên chú tiến hành tu luyện. Cố Vô Thiên khi lấy được Cửu Dương chiến đao sau đó, thân ở nội bộ thế giới 4 vạn các tướng sĩ, đối với ngoại giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vẫn như cũ toàn vẹn không biết, bọn hắn thậm chí căn bản không biết liệt Cửu Dương đã bị chém giết thông tin. Tình hình này, Liên Cung làm sơ lục tinh vân bị giết sau đó, hắn dưới trướng các tướng sĩ đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả tình huống không có sai biệt. Cố Vô Thiên suy nghĩ liên tục, quyết định tạm thời trước không để ý tới Cửu Dương chiến đao trong bốn vạn tướng sĩ, đợi ngày sau gặp được cơ hội thích hợp, lại làm xử lý thích đáng. Dù sao hắn hao tốn đến ngày, liền thành công đem Cửu Dương chiến đao luyện hóa. Chỉ cần hắn không chủ động mở ra chiến đao nội bộ thế giới, kia bốn vạn các tướng sĩ liền không cách nào từ bên trong ra đây. Yến thứ hai chiến lợi phẩm là thần hạm của liệt Cửu Dương. Nay đồng dạng cũng là bản mệnh thần khí của liệt Cửu Dương, không hề nghi ngờ. Nó cũng là một kiện uy lực to lớn đế cấp thần khí. Cố Vô Thiên Nguyên bản đã có độ thần chiến hạng, cho nên tại thành công chu sát lục tinh vân cùng liệt cựu Dương sau đó, mặc dù hắn bông chốc đạt được hai chiếc đế cấp chiến hạng, nhưng lại nhất thời ở giữa không thể dùng tới chỗ của bọn nó. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định hao phí thời gian mấy chục năm, đối với này hai tàu chiến hạng tiến hành toàn diện sửa chữa cùng cải tạo, gắng đạt tới ngưỡng chiến hạng phẩm chất cùng uy lực, có thể lại để thăng mấy cấp bậc. Đợi cho hai tàu chiến hạng cải tạo sau khi hoàn thành, hắn dự định đem nó chia ra tặng cho Liễu Như cùng Lao bản nương, rốt cuộc, trong lòng hắn, Liễu Như đám người đều là cực kỳ trọng yếu người. Với lại, về sau giả sử còn có thời gian nhàn hạ, hắn còn kế hoạch luyện chế lại một lần Liệt Cửu Dương cùng lục tinh vân vũ khí, đem nó cải tạo thành càng thích hợp vân giao cùng cơ kha sử dụng thần binh lợi khí. Rốt cuộc, những chiến lợi phẩm này đều là vô cùng chân quý đế cấp thần khí, nếu là vẹn vẹn đem nó phân giải thành vật liệu lợi khí, quả thực là quá mức đáng tiếc, chỉ có trải qua cải tạo chi sau tiếp tục sử dụng, mới xem như vận dụng tối đa. Tiếp đó, Cố Vô Thiên liền bắt đầu luyện hóa mảnh thần cách của Liệt Cửu Dương. Tại Đông Đạo chiến lợi phẩm trong, đây không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, một hạng tu hạch Lúc này, Ảnh Ma chính khống chế nhìn Đồ Thần Chiến Hạm, không nhanh không chậm hướng phía phương Đông tiến lên. Nhưng mà, tại hướng Đông phi hành dòng giá 8 ngày sau đó, Cố Vô Thiên đột nhiên nhận được thư Tôn truyền đến mệnh lệnh. Thế là, hắn lúc này chỉ huy Đồ Thần Chiến Hạm, nhanh chóng trốn vào một mảnh hoang vu lại khắp nơi giấu giếm hung hiểm bên trong dãy núi, sau đó lặng yên chui vào lòng đất, lặng lặng địa ẩn nấp lên. Phiên khu vực này cực kỳ lạ thủ, ở tại xung quanh mấy trăm vạn dặm rộng lớn trong phạm vi, bất luận là hoàn tộc, chú tộc, hoặc là dị tộc sinh linh, đều không thấy mảy may tung tích. Đồ Thần Chiến Hạm giấu ở nơi đây tiến hành trình đốn, may may không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện cùng cái dãy. Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chậm chậm trôi qua. Nhưng mà, tại vị chi chi địa cùng bất diệt thần điện lãnh địa trong, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quẫn sóng ngầm, chính phát sinh rất nhiều bí ẩn không muốn người biết biến hóa. Kia ba vị thú tộc lĩnh chủ, vẫn như cũ kiên định không thay đổi mang theo dưới trướng một vạn thú tộc tinh huyễn, như là một đám trung thành thủ vọng giả bình thường, ngồi chờ tại vị chi chi địa bên dưới. Chúng nó đã hạ quyết tâm, chỉ cần không xuất hiện cái gì bất ngờ biến cố, liền tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi vị chi chi địa nửa bước. Cùng lúc đó, tại Thái Huyền thần điện bên này, sáu vị điện chủ tự mình không chế nhìn chiến hạm, tỉ mỉ hợp thành một chiếc ẩn hình hạm đội. Số lúc trước liền đã thần không biết quỷ không hay tiến nhập Bất Diệt Thần Điện lãnh địa. Vì có thể càng rộng khắp hơn địa mỡ rộng tìm pháp vi, từ đó tăng tốc tìm hiệu suất, bọn hắn trải qua sau khi thương nghị, chia làm hai chi hạm đội. Trong đó một chi hạm đội do đại điện chủ tự mình dẫn đầu, mà đổi thành một chi thì do nhị điện chủ phụ trách thống lĩnh. Này hai chi hạm đội đều xảo diệu ẩn giấu đi tự thân tung tích cùng ký tức, giống như ưu linh, tại Bất Diệt Thần Điện lãnh địa trong bốn phía xuyên thẳm qua, tìm tòi tỉ mỉ các nơi phân đường, tận lực thám thính liên quan đến cố Vô Thiên bất cứ tin tức gì. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đã hao hết tâm cơ, đã dùng hết các loại thủ đoạn Đồng thời hao phí dòng giá 2 tháng khắp thời gian giải, cuối cùng nhưng như cũng không thể dò thăm bất luận cái gì tin tức hữu dụng, tất cả nỗ lực đều trôi theo dòng nước. Mà ở Bất Diệt Thần Điện bên này, đại điện chủ cũng đồng dạng mang theo mấy ngàn tên tinh nhuệ kim tiên, hùng hùng hổ hổ điệu đuổi tới khu vực phía tây. Tại hắn dưới nghiêm lệnh, các nơi phân đường sôi nổi nhanh chóng triệu tập hàng loạt tinh nhuệ tướng sĩ, những thứ này các tướng sĩ thì lần lượt đuổi tới biên giới phía tây, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị chờ đợi điều khiển. Chương 1166, còn lại một chết tiệt, chương 1166, còn lại một chết tiệt. Biên giới Điệu Đài đã từng buộc phát chiến sự, đã sớm hạ màn kết thúc. Vũ Minh Thần Đế cùng bốn vị điện chủ nhóm cũng đều sôi nổi rút lui đến khu vực căn toàn, trải qua 2 tháng trùngốn, đại đa số các tướng sĩ thương thế đã hướng tới ổn định, sức chiến đấu thì dần dần khôi phục rất nhiều. Bây giờ, bất diệt thần đế thì tự mình mang theo viện quân kịp thời đổi tới nơi đây. Bọn hắn sĩ khí đại trấn, đang định trọng trấn cờ trống, cùng Thái Huyền Thần Điện hạm đội lần nữa triển khai một hồi kịch liệt chiếm giết. Thế nhưng, khi bọn hắn tại biên giới Điệu Đài bốn phía cẩn thận tìm kiếm sau đó, lại kinh ngạc phát hiện, Thái Huyền Thần Điện hạm đội đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia sáu vị điện chủ càng là hơn như là bộc hơi khỏi nhân gian bình thường, hào không có tung tích có thể tìm ra. Tình huống này, nhương bất diệt thần đế lập tức giận không kiểm được, hắn tức giận đến đem Thái Huyền thần điện vài vị điện chủ từ đầu đến cuối địa hung hăng mắng một lần. Hắn lần này hương sư động chúng như vậy, cố ý triệu tập mấy vạn tinh nhuệ tôn sĩ, để bọn hắn theo nuôi cái phân đường sôi nổi tụ tập đến biên giới phía tây, lòng tràn đầy chờ mong có thể cùng Thái Huyền thần điện thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Có thể kết quả thì sao? Thái Huyền thần điện vài vị điện chủ lại như là rảo hoạt hồ ly bình thường, chợt phải sạch sẽ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Bất Diệt Thần Đế trong lòng hết sức rõ ràng, Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ lần này tới trước, nhất định ý đồ đến bất hiện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Cho dù hiện tại 6 tàu chiến hạm đều biến mất được hào không có tung tích, nhưng hắn dám đoán chắc, bọn hắn chắc chắn không phải lui vào vị trí chi, chi địa, trở về Thái Huyền Thần Điện. Căn cứ phỏng đoán của hắn, có 9 thành rồi khả năng tính, là bọn hắn đạt thì thẩm tiềm nhập Bất Diệt Thần Điện lĩnh địa bên trong. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện hiện, Bất Diệt Thần Đế lập tức phẫn nộ sắp điên cuồng, trong lòng càng là hơn tràn đầy thật sâu sầu lo. Hàn Âm thầm suy nghĩ nói, Thái Huyền Thần Điện lần này dốc toàn bộ lực lượng, nếu như bọn họ là Quang Minh Chính Đại đến cùng chúng ta khai chiến, kia vị bản đế thực lực hôm nay, còn có cẩn thận đo sức cơ hội. Rốt cuộc, nơi này là bản đế địa bàn, bản đế ra lệnh một tiếng, liền có thể nhanh chóng triệu tập tiên quân quân vân mã, cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách, liều mạng đến một khắc cuối cùng. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại giống như quỷ mị, chui vào bản đế lãnh địa, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở trong đó khẳng định giấu giếm cái gì không thể cho ai biết âm nhu, thì coi như bọn họ không thi triển cái gì âm hiểm xảo trá âm nhu quỷ kế chỉ là tại bổn điện lãnh địa trong khắp nơi cướp bóc đốt giết, kia cũng đủ làm cho bổn điện lâm vào đại loạn, lệnh dân tâm hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn hành động quỷ bí, xuất quỷ nhập thần, có thể tùy ý chạy trốn, bản đế muốn bắt được bọn hắn, nói dễ hơn làm. D... Vừa nghĩ tới Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ, có khả năng sẽ cho bất diệt thần điện đem lại tai họa thật lớn cùng dòng truyện, bất diệt thần đế tâm trong nháy mắt thì nụ chặt. Có thể sự việc đã phát triển đến tình cảnh như vậy, hắn thì thực sự là không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn bị động tiếp chiêu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế là, hắn quyết định tập nhanh, trước hạ một đạo mệnh lệnh Nhường các nơi phân đường cần phải buộc chặt phòng ngự, tăng cường tuần tra cùng đề phòng tường độ, một sáng phát hiện có bất kỳ tình huống dị thường nào, nhất định phải ngay lập tức hướng lên báo cáo. Sau đó, hắn lại mệnh lệnh vài vị điện chủ, riêng phần mình dẫn theo lấy ngàn mã tính tinh nhuệ kim tiên nhóm, phân tán tiến về các nơi phân đường, cẩn thận tìm kiếm Thái Huyền Thần Điện hàng đội. Đồng thời nhấn mạnh, một sáng phát hiện tung tích của đối phương, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn, chỉ cần trước tiên đem tin tức hợp thành báo lên là đủ. Vì bất diệt thần đế trong lòng hết sức rõ ràng, Thái Huyền Thần Điện 6 vị điện chủ, chỉ cần dám chia thành tốc nhỏ, tại bất diệt thần điện lãnh địa trong tùy ý chế tạo mầm Thái Vạn, hắn liền hoàn toàn chắc chắn đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. Cứ như vậy, hai đại thần điện các tướng gia, tại đây phiến nhìn như bình tĩnh thổ dưới mặt đất, triển khai một hồi kinh tâm động phách âm trầm đánh cờ cùng đọ sức. Lúc này bất diệt thần điện, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực đã cuồn cuộn sóng ngầm, một hồi báo tố sắp xảy ra. Nhất là tây bộ mười mấy nơi phân đường, chúng đa đường chủ cùng các cường giả đều bén nhạy cảm ứng được đại chiến lúc trước khiến người ta ngạt thở yên tĩnh cùng đột ngột bầu không khí. Đô thân chiến hạm tại vị trí chi, chi địa đông nam phương hướng, lặng lặng ẩn nấp dòng dã 3 tháng lâu. Cho đến sau 3 tháng ngay sau đó, bất diệt thần điện nội bộ sóng ngầm phun trào. Một trận đại chiến đã như mây đen áp đỉnh, lửa xém lông mày. Ma Mà Cố Vô Thiên, giờ phút này đang hắc long tháp kia thần bí vận vẹo thời không bên trong, bế quan tu hành đã vượt qua 12 năm. Tại đây giải giảng rực 12 năm trong, hắn đầu tiên là đem mảnh thần cách của liệt cửu Dương róc lòng luyện hóa. Đợi luyện hóa hoàn tất sau đó, hắn không chỉ tu hoạch bảng bạc như biển lượng lớn tân lực, còn thành công hấp thu nhiều đến hơn 100 trổng thần đạo pháp tắc, thậm chí ngay cả thần hồn của liệt cửu Dương, ký ức cũng tận vào trong túi. Kể từ đó, Cố Vô Thiên thực lực bản thân tự nhiên là nước lên rồi lên, nắm giữ thần đạo pháp tắc số lượng, khoảng cách trong truyền thuyết kia 3000 số lượng thì càng thêm tiếp cận trong lòng của hắn, không khỏi càng thêm chờ mong, giả sử một ngày kia có thể thành công cô đọng Tam Tiên Đại Đạo, vậy sẽ là bậc nào rung động cảnh tượng cùng kết quả. Tu luyện có một kết thúc sau đó, hắn lại bắt đầu đối với lục tinh vân cùng thần hạm của liệt cựu dương tiến hành luyện lại cùng cải tạo. Tại hắn tỉ mỉ lo liệu phía dưới, hai chiếc thần hạm uy lực cùng phẩm chất đồng đều đạt được rõ rệt tăng lên. Sau đó, hắn liền đem này hai chiếc thần hạm chia ra giao cho Liêu Như cùng lão bản nương trong tay. Tuy nói ngày bình thường, Liêu Như cùng lão bản nương một đội xuất theo tại hắn tà hữu, hoặc là thân ở vận mẹo thời không bên trong, hoặc là đưa thân vào đồ thần chiến hạm trong, cực ít có cơ hội dùng đến thần hạm. Nhưng mà Mọi thứ lo trước khỏi mọi, vì nàng hai chuẩn bị hai tàu chiến hạm, cho dù bình thường không cần, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể coi như cường lực vũ khí đến sử dụng. Giải quyết xong hai chiếc thần hạm công việc, Cố Vô Thiên lại lấy ra liệt cửu dương cùng bản mệnh thần khí của Lục Tinh Vân, chuẩn bị đối nó tiến hành cải tạo. Hắn vì này hai kiện thần khí làm làm cơ sở, tăng thêm hàng loạt chân quý đến cực điểm đỉnh tiêm vật liệu, đối với hai kiện thần binh triển khai chế tạo lần nữa. Cuối cùng, tại hắn rượu dưới tay, hai kiện thần khí bị luyện chế thành công thành một cái thần thương cùng một đem thần kiếm, chia ra ban cho Liễu Như hai người. Này hai kiện hoàn toàn mới thần khí, uy lực so với trước đó lại tăng lên mấy phần không thể nghi ngờ năng lực cực đại tăng cường liệu như hai người năng lực chiến đấu. Đợi cố vô thiên đem chuyện này một một làm xong, trong lúc vô tình, 12 năm thời gian đã lặng yên trôi qua. Cho đến lúc này, hắn mới hướng ảnh ma truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, nhường ảnh ma điều khiển đồ thần chiến hạm, hướng phía bất diệt thần điện phương hướng xuất phát. Ảnh ma tại vận vẹo thời không bên trong trải qua 12 năm dốc lòng tu luyện, thực lực lại lần nữa đạt được tăng lên, cách cách đột phá thần đế cảnh hy vọng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn vội vàng điều khiển đồ thần chiến hạm, theo sâu trong lòng đất chậm rãi lái ra, trực tiếp hướng phía phương đông lao vụt như bay. Mặc dù Cố Vô Thiên cùng Ảnh Ma trong lòng cũng đang suy nghĩ, sự việc đã quá khứ 3 tháng, chắc hẳn bây giờ tiếng gió hẳn là không chặt như vậy. Bọn hắn suy đoán, Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ, hoặc là đã cùng bất diệt thần điện người đánh tới đuổi, hoặc chính là không công mà lui, xám xịt địa về đến Thái Huyền Thần Điện. Nhưng này cuối cùng chỉ là hai người phỏng đoán, không cách nào xác định tình huống thật đến tọt cùng làm sao, cho nên làm việc vẫn như cũ được muôn phần cẩn thận. Ảnh Ma tại khống chế đồ thần chiến hạm trong quá trình, vẫn luôn cẩn thận ẩn nấp nhìn hành tung cùng ký tức, không dám có chút lơ đễnh. Thời gian lưu chuyển, nửa tháng sau, Đô thân chiến hạm vượt lợi xuyên qua vị trí chi, chi địa, thành công tiến nhập Bất Diệt Thần Điện phạm vi lãnh địa. Giờ phút này, chiến hạm vị trí nơi chính là Bất Diệt Thần Điện khu vực phía nam, khoảng cách Nam Bộ biên cảnh đã không xa. Chính như Cố Vô Thiên trước đó tính toán, Bất Diệt Thần Điện cùng Thái Huyền Thần Điện chúng nhiều cường giả, dù thế nào thì không tưởng tượng nổi, hắn vậy mà sẽ theo cái phương hướng này bước vào Bất Diệt Thần Điện. Dù là hai đại thần điện cường giả như mây, bố trí lại nhiều phòng tuyến, sắp đặt lại nhiều trinh sát cùng nhãn tuyến, thì căn bản là không có cách giám sát ở đây. Đô thân chiến hạm tại Bất Diệt Thần Điện khu vực phía nam tự nhiên xuyên thẳng qua, phản phất vào vào chỗ không người. Nó liên tiếp vòng qua một tòa lại một tòa phân đường, nhưng thủy trung không bị bất luận kẻ nào phát giác. Chương 1167, khơi mào hai phe thần điện mâu thuẫn, chương 1167, khơi mào hai phe thần điện mâu thuẫn. Cố Vô Thiên trong lòng mục tiêu vẫn luôn khóa chặt tại trên người U Minh Thần Đế. Tuy nói tại Dĩ Vãng, U Minh Thần Đế cùng Bất Diệt Thần Điện quan hệ một thẳng như gần như xa, cũng không thật sự kết thành chặt chẽ liên minh. Nhưng Cố Vô Thiên nương tựa theo bén nhạy sức quan sát cùng tinh chuẩn dự đoán năng lực, biết rõ một sáng U Minh Thần Đế biết được hắn trước đến báo thủ thông tin, tất nhiên sẽ bị tình thế ép buộc, không thể không cùng Bất Diệt Thần Điện kết minh, dùng cái này đến lớn mạnh tự thân thế lực. Với lại, vì U Minh Thần Đế phong cách hành sự, chắc chắn thi triển hoa luôn xảo ngữ, đổi trắng thay đen thủ đoạn, lôi kéo bất diệt thần điện vô số cường giả, liên hợp lại cộng đồng đối phó hắn. Do đó, muốn tìm được U Minh Thần Đế, đầu tiên liền phải tìm thấy bất diệt thần điện tổng bộ chỗ. Đô thân chiến hạm tại bất diệt thần điện nam bộ lãnh địa một đường hướng bắc phi hành. Tại đi trên đường, mỗi khi trải qua một tòa phân đường, Cố Vô Thiên đều sẽ tạm thời thu hồi đô thân chiến hạm, tự mình tiến về phân đường trong tìm hiểu thông tin. Mỗi tòa phân đường trong, đương chủ cùng phó đường chủ đều là thực lực đạt tới đỉnh phong kim tiên chi cảnh cường giả, có thể xưng phân đường trong thực lực cường đại nhất người. Nhưng mà Vì Cố Vô Thiên thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, muốn thoải mái chui vào các tòa phân đường tổng bộ, điều tra thông tin, âm thầm nghe lén đường chủ và phó đường chủ nhóm đối thoại, quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không bị người phát giác. Tuy nói cách làm này có chút hao tổn tốn thời gian, nhưng mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đô thân chiến hạng kéo dài hướng bắc phi hành nửa tháng, tại thuận lợi vòng qua năm tòa phân đường sau đó, Cố Vô Thiên cuối cùng dò thăm chính mình cần có mấu chốt thông tin. Mấy tháng trước đó, Thái Huyền Thần Điện kia đám ngu xuẩn, lại bị chúng ta thành công mức bỏ sau đó, quả nhân trực tiếp hướng phía phía Đông Bất Diệt Thần Điện mà đi. Bọn hắn tại vị trí chi chi địa biên cảnh tỉ mị thiết hạ bẫy dập cùng mai phục, nhu toàn ôm cây đợi dò. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bất diệt thần điện bốn vị điện chủ lại cùng giải quyết U Minh thần đế một đạo, gấp rút đã tìm đến vị chi chi địa biên giới. Nguyên lai, U Minh thần đế đã sớm ngờ tới kiếm ma sẽ tìm hắn báo thủ, cho nên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nhưng hai bên đều không có dự liệu được, sẽ ở vị chi chi địa biên giới bất ngờ gặp nhau, không hề phòng bị phía dưới, hai bên kịch chiến mấy canh giờ. Tại đồ thần chiến hạm trong phòng điều khiển, Cố Vô Thiên khẽ miệng hơi dương lên, ngậm lấy một vòng mang theo cười lạnh trào phúng, chậm rãi giảng thuật trong khoảng thời gian này vất vả dò tham thông tin. Ải Ma nghe được hết sức chăm chú, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, không kịp chờ đợi truy vấn, kia sau đó thì sao? Tình hình chiến đấu đến tột cùng làm sao? Thái Huyền Thần Điện mấy cái kia điện chủ rút lui sao? Cố Vô Thiên khe khẽ khẽ lắc đầu, lại nói tiếp, Thái Huyền Thần Điện lần này sáu vị điện chủ tê tụ, thậm chí ngay cả Thái Huyền Thần Đế thì tự mình xuất thủ. Như thế đội hình, U Minh Thần Đế cùng Bất Diệt Thần Điện bốn vị điện chủ, như thế nào lại là bọn hắn đối thủ? U Minh Thần Đế cùng bốn vị điện chủ rất nhanh liền bị đánh lui, rơi vào đường cùng, đành phải rút về Bất Diệt Thần Điện lãnh địa trong, tại Tây Bộ một chỗ phân đường bên trong tiến hành tĩnh dưỡng cùng điều chỉnh. Bất Diệt Thần Đế sau khi biết được tin tức này, lập tức giận không kìm được, không chỉ tự mình xuất linh mấy ngàn tinh huyết, hỏa tốc chạy tới Tây Bộ biên cảnh tiến đến trợ giúp. Hắn còn tưởng là tức giận, yêu cầu mấy chụp xử lý đường riêng phần mình điều tinh huyết kim tiền, dù gom góp 10 vạn đại quân, cùng Thái Huyền Thần Điện triển khai một hồi sinh tử quyết chiến. Nhưng kết quả có thể nghĩ. Các loại Bất Diệt Thần Đế cùng những tinh binh kia cường tướng gấp rút đuổi tới thời điểm, Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ sướng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ảnh Ma trong nháy mắt đã hiểu cố vô thiên lời nói bên trong ý nghĩa, vội vàng hỏi nói, chủ nhân có ý tứ là Thái Huyền Thần Điện sáu vị điện chủ cũng không lựa chọn rút lui, mà là thị thầm tìm nhập bất diệt thần điện lãnh địa, giờ phút này còn đang ở bốn phía lục soát tìm tung tích của chúng ta. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, khẳng định nói ra, không sai. Thế cục hôm nay là, Thái Huyền Thần Điện người đang tìm kiếm chúng ta, chúng ta đang tìm kiếm U Minh Thần Đế, mà U Minh Thần Đế cùng bất diệt thần đế đám người, một phương diện đang tìm kiếm Thái Huyền Thần Điện người, mà khác cũng đồng dạng đang tìm kiếm chúng ta. Hành Ma nghe lời ấy, không khỏi nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nói ra, như thế nói đến, hai đại thần điện người đều tại đối với chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta tuyệt không thể tùy tiện bại lộ hành tung bằng không tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn trước sau giáp kích cùng với công. Theo mắt tình hình trước mắt đến xem, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách để bọn hắn trước liệu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngài cảm thấy thế nào? Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, nói ra, này tự nhiên là lý tưởng nhất cục diện này, thằng nếu thật có thể thực hiện, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nhưng mà, tại trong hiện thực, muốn đạt thành kế hoạch này, độ khó vượt quá tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, mới có thể tìm ra cơ hội thích hợp. Ảnh Ma dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức sáng lên, vội vội mở miệng nhắc nhở, chủ nhân Tất nhiên Bất Diệt Thần Đế đã chạy tới Tây Bộ biên cảnh, kia Bất Diệt Thần Điện tổng bộ chẳng phải là chúng không? Thằng nếu chúng ta lúc này chạy tới Bất Diệt Thần Điện tổng bộ, nghi cách chế tạo một ít hỗn loạn, Bất Diệt Thần Đế khẳng định hội lòng nóng như lửa đốt địa chạy trở về cứu viện. Kỳ thực, ảnh ma nhắc tới cái chủ ý này, Cố Vô Thiên sớm đã có chỗ suy tính. Sở Dĩ đồ thần chiến hạng một thẳng kiên định không thay đổi địa hướng bắc phi hành, nó mục đích địa chính là Bất Diệt Thần Điện tổng bộ. Sự việc phát triển đến tận đây, đã mười phần rõ ràng. Tu Minh Thần Đế cùng Bất Diệt Thần Điện vài vị điện chủ, làm hạ cũng tại khu vực phía tây tập ngập hoạt động, bốn phía tìm kiếm tung tích của địch nhân. Thái Huyền Thần Điện sáu cái địa chủ, cũng đồng dạng tại một khu vực như vậy âm thầm triển khai hành động tìm tòi. Kể từ đó, tây bộ những kia phân đường, lúc nào cũng có thể diễn biến thành thảm thiết chém giết máu tanh chiến trường. Giả sử Cố Vô Thiên lúc này tùy tiện chạy tới, tất nhiên sẽ ham sâu trong đó, bị cuốn vào vô tận vòng xoáy, gặp hai phe thế lực vây công, lâm vào khẩu chiến. Mặc kệ cuối cùng Thái Huyền Thần Điện cùng bất diệt thần điện ai có thể thắng được, hắn cũng tất nhiên sẽ biến thành trước hết nhất bị đánh bại cũng chu sát đối tượng. Bởi vậy, cho dù Cố Vô Thiên trong lòng đối với U Minh Thần Đế cũ hận như lửa nóng bỏng, dội vàng muốn báo thù thiết hận, cũng chỉ có thể tạm thời cưỡng ép nhịn xuống. Hắn cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đợi đến U Minh Thần Đế cùng mấy vị kia điện chủ tách ra hành động, thậm chí là xuất hiện lạc đàn tình huống, mới có thể ra tay áp dụng tập sát. Hoặc là, hắn cũng được, nếm thử chính mình sáng tạo cơ hội. Tất nhiên U Minh Thần Đế cùng mấy vị kia điện chủ không muốn tách ra, vậy hắn liền dứt khoát phá hủy Bất Diệt Thần Điện tổng bộ, chế tạo ra cũng đủ lớn hỗn loạn, dùng cái này bức bách mấy vị kia điện chủ không thể không chạy về tổng bộ cứu viện. Cho dù hắn làm như thế, chắc chắn sẽ bại lộ hành tung của mình, làm cho đối phương tùy tiện đoán được là hắn ở sau lưng làm phá hoại. Nhưng hắn tự tin chính mình có đầy đủ thời gian tiến hành ẩn núp, thậm chí còn năng lực trước giờ bố trí xảo diệu mai phục, chờ đợi địch nhân mắc câu. Đồ thân chiến hạm từ đầu tới cuối duy trì nhìn ẩn thân trạng thái, đem thần lực ba động cùng khí tức thu lại phải sạch sẽ, Lặng Yên không một tiếng động một đường hướng bắc bay đi. Tại gấp rút lên đường trong quá trình, hành ma thời khắc duy trì độ cao cảnh giác cùng đề phòng, mà Cố Vô Thiên thì vẫn như cũ tại vận mẹo thời không bên trong bế quan tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Bất Diệt Thần Điện tổng bộ, ở vào cả khối lãnh địa trung bộ khu vực, tọa lạc trên thu phong lĩnh, nơi đây được tôn xưng là Bất Diệt Thần Cung. Cố Vô Thiên đã sớm đem tin tức tương quan thăm dò được rõ ràng. Bất Diệt Thần Cung trong cơ trú trên vạn người nhiều, trong đó chính thành đều là hoàng tộc sinh linh, cũng có một phần là dị tộc. Tại những người này bên trong, có 6000 tên hộ vệ, từng cái thực lực cũng đạt đến kim tiên cảnh, ngoài ra còn có 4000 tên người hầu, thực lực thì ở vào thần quân cảnh. Mấy ngàn tên hộ vệ thống soái chính là đỉnh phong kim tiên, ngoài ra còn có 2 tên đại tướng, đồng dạng cũng là đỉnh phong kim tiên cảnh. Trừ ra U Minh Thần Đế cùng vài vị điện chủ bên ngoài, trong thần cung lại không thần đế cảnh cường giả trấn thủ. Do đó, đối với Cố Vô Thiên mà nói, muốn chui vào Bất Diệt Thần Cung Những hộ vệ kia cùng thống soái căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành tính thực chất uy hiếp, duy nhất khả năng mang đến cho hắn một chút phiền phức, chỉ sợ cũng chỉ có thần cung kia uy lực mạnh mẽ đế cấp phòng ngự đại trận. Theo thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, đô thần chiến hạm khoảng cách bất diệt thần cung thì càng ngày càng gần, mà vừa lúc này, bất diệt thần điện khu vực phía tây cái bối thế, càng thêm trở nên khẩn trương lên. Ngay tại đêm qua, Úy Minh thần đế cùng hai vị điện chủ tự mình xuất lĩnh mấy ngàn tên tinh nhuệ kim tiên, tại nào đó phân đường lãnh địa trong cẩn thận tuần tra thời điểm, đã nhận ra một chút không bình thường dấu hiệu. Tại tòa thành trì kia trong, Bọn hắn lại rõ ràng đã nhận ra thần đế cường giả lưu lại thần lực ba động cùng đặc biệt khí tức. Phát hiện này, đến tột cùng ý vị như thế nào? Nay cho thấy, ngay tại trước đây không lâu, thậm chí có thể là tại trong vòng một canh giờ, đã từng có thần đế cường giả vào xem qua nơi đây, đồng thời hoàn thi dương pháp thuật, đối với cả tòa thành trì tiến hành tỉ mỉ tìm kiếm. Cái này phát hiện kinh người, nhược U Minh thần đế cùng hai vị điện chủ trong nháy mắt kích độc lên, lúc này hạ lệnh toàn thể bước vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn có thể chắc chắn, phe mình điện chủ nhóm trước đó cũng không dò xét qua nơi đây. Chương 1168, U Minh thần đế sợ trước 1168, U Minh Thần Đế sợ. Do đó, tại tòa thành trì này trong lưu lại thần lực ba động cùng khí tức, nhất định là Thái Huyền Thần Điện cường giả, lại hoặc là chính là bọn hắn một hạng tiên kỵ kiếm ma. U Minh Thần Đế cùng hai vị điện chủ tại kích động sau khi, thì nhanh chóng triển khai cẩn thận lại cẩn thận tỉ mỉ hành động tìm tòi. Trong lòng bọn họ ám tự suy đoán, đối phương tất nhiên dò xét qua tòa thành trì này, chắc hẳn khẳng định còn chưa đi xa. Thậm chí, vô cùng có khả năng cũng còn không hề rời đi tòa thành trì này. Thế là, U Minh Thần Đế tự mình phụ trách đối với thành trì nội bộ tiến hành thảm thức điều tra. Hai vị điện trụ thì chia ra dẫn đầu một bộ phận nhân viên, phụ trách đối với thành trì bên ngoài khu vực triển khai tìm kiếm, tìm kiếm khắp nơi vị kia thần đế cường giả tung tích. Cùng lúc đó, tùy hành hơn 4000 tên tinh nhuệ kim tiên nhanh chóng hành động, giống như thủy triều nhanh chóng bao vây cả tòa thành trì. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn 4000 tên tinh nhuệ kim tiên vừa mới đem trọn tòa thành trì chật chẽ phong tỏa, thành nội liền đột nhiên xuất hiện dị động. Nguyên Lai, like, vậy lưu hạ thần lực ba động thần đế cường giả, quả nhiên còn lưu trong thành cũng không rời khỏi. Pháp Giác được U Minh Thần Đế cùng hai vị điện chủ đến, cùng với mấy ngàn tên tinh nhuệ Kim Tiên vây quanh hành động, vị kia vận dấu kín trong thành thần đế cường giả, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn lặng yên ra khỏi thành. Lúc này, ngoài thành hai vị điện chủ dường như có cảm ứng, ngay lập tức dẫn đầu thủ hạ hướng phía thành chỉ lối ra phương hướng chạy như bay. Bọn hắn một bên chạy vội, một bên lớn tiếng la lên, nhường trung quanh Kim Tiên nhóm tăng cường đề phòng, nghìn vạn lần không thể để cho kia thần bí thần đế cường giả đào thoát. Ma U Minh Thần Đế trong thành thì đã nhận ra dị thường tiếng động, trong lòng thầm nghĩ đối phương sợ là muốn chạy trốn, làm hạ thì không lại tiếp tục điều tra thành nội quay người hướng phía ngoài thành tiến đến, chuẩn bị cùng hai vị điện chủ hội hợp, cùng nhau chặn đường vị kia thần bí thần đế cường giả. Vị kia thần bí thần đế cường giả, vừa ra thành liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng cường đại áp lực. Trong lòng của hắn đã hiểu, muốn phá vây ra ngoài tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần. Chỉ thấy quanh người hắn thần lực phụ trào, phóng xuất ra cường đại uy áp, cố gắng xông phá kim tiên nhóm vòng vây. Trong lúc nhất thời, ngoài thành phong vân biến sắc, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ bốn phía ra, không gian chung quanh cũng giống như bị bóp méo. Tại giao phong kịch liệt bên trong, Một tên Kim Tiên vô ý bị Thần Bí Thần Đế cường giả thần lực đánh trúng, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, bay rất xa ngoài. Cái khắc Kim Tiên thấy thế, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm anh dũng hướng nhìn Thần Bí Thần Đế cường giả công tới. U Minh Thần Đế cùng hai vị điện trụ thì cuối cùng đuổi tới, ba người hiện lên tam giác chi thế đem Thần Bí Thần Đế cường giả vây vào giữa. U Minh Thần Đế mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Thần Bí Thần Đế cường giả, cười lạnh nói: "Nhìn xem ngươi hôm nay còn có thể trốn nơi nào? Mặc kệ ngươi là Thái Huyền Thần điện người, hay là Kiếm Ma đồng đảng, hôm nay đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi." Thần Bí Thần Đế cường giả lạnh hừ một tiếng, cũng không đáp lời. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lóe da quỹ dị chỉ riêng mang trường kiếm, hướng phía U Minh Thần Đế đột nhiên đâm tới. U Minh Thần Đế sớm có phòng bị, nhanh chóng nghiêng người né tránh, đồng thời trong tay pháp trượng vung lên, một đạo năng lượng cường đại sóng hướng phía Thần Bí Thần Đế cường giả đánh tới. Hai vị điện trụ thì không chịu thua kém, sôi nổi thi triển ra chính mình tuyệt kỹ sở trường, theo hai bên giáp công Thần Bí Thần Đế cường giả. Trong lúc nhất thời, bốn người ở ngoại thành triển khai một hồi kinh tâm động phách đại chiến, chỉ riêng mang lớp lóe thần lực tung hoành, chung quanh mặt đất đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, bụi đất tung bay. Mà ở bên kia, Đô Thần chiến hạm vẫn đang hướng phía Bất Diệt Thần cung phi tốc tới gần. Hành ma hết sức chăm chú địa thao tung chiến hạng, không dám chút nào phân tâm. Hắn biết rõ, lần hành động này cực kỳ trọng yếu, mùa sáng không may xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Cố Vô Thiên tại vận mẹo thời không bên trong, thì có thể cảm nhận được ngoại giới thế cục căng thẳng, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh lại, tiếp tục vững chắc thực lực bản thân, là tức sắp đến hành động làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Kia cường giả bí ẩn căn bản thì không muốn cùng U Minh thần đế đám người chạm mặt, càng không muốn ở chỗ này triển khai giao phong. Nhưng mà, lúc này thậm chí đã bị nặng nề phong tỏa, Phòng Ngự Đại Trận thì đã khởi động, bọn hắn như muốn từ tòa thành trì này phá vây mà ra, biện pháp duy nhất chính là phá giải này phòng ngự đại trận. Tuy nói tòa thành trì này phòng ngự đại trận phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ là một tòa vương cấp cực phẩm thần trận thôi. Đối với thần đế cường giả mà nói, phá giải như vậy trận pháp, bạn không phải việc khó. Nhưng khi kia cường giả bí ẩn bắt đầu phá giải phòng ngự đại trận thời khắc, lập tức sản sinh mảnh liệt hơn thần lực ba động, lại đã dẫn phát không nhỏ tiếng động. U Minh thần đế bén nhạy đã nhận ra cái này khác thường, lập tức đổi đi kiểm tra đến tận cùng. Cường giả bí ẩn thấy thế, trong lòng lo lắng Dự khoát không còn ẩn nấp dấu vết hoạt động, trực tiếp thi triển ra thần thông bí pháp, cưỡng ép hướng phía phòng ngự đại trận đánh tới. Bên cạnh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa trầm đục đột nhiên nổ vang, phòng ngự đại trận trong nháy mắt bị vênh ra một đạo cực đại lỗ thủng, đầy trời thần quang tỏa phía khiến như hoa tuyết nổ bắn ra ra, xung quanh mấy chục giám hộ thuần cũng theo đó kịch liệt lay động. Biến cô bất thình lình, đem trong thành trì bách tính cùng với phụ trách phong tỏa thành trì tinh nhuệ kim tinh nhóm, đều dọa cho phát sợ. Bỗng, đúng lúc này, chói mắt chói mắt thần quang sáng lên, giống mũi tên bình thường, cực tốc vòng qua trên đại trận lỗ thủng, hướng phía ngoài thành chạy thủ mạng. Hưu Tiên đạo kim sắc thần quang, tốc độ nhanh như sao băng, trong nháy mắt vạch phá đêm đen như mực không, hướng về phương xa phi nhanh mà chạy. U Minh thần đế quyết định thật nhanh, không chút do dự vòng qua phòng ngự đại trận lỗ hổng, vì tốc độ nhanh nhất hướng phía kia đạo thần quang đuổi theo. Mặc dù kia cường giả bí ẩn bị thần chỉ riêng chặt chẽ bao vây lấy, căn bản thấy không rõ nó ngoại hình cùng bộ dáng, nhưng U Minh thần đế bằng vào cảm giác bén nhạy, có thể xác định đối phương chính là thần đế trung cảnh thực lực. Giả sử đối phương là vài vị thần đế cùng nhau hành động, kia vô cùng có khả năng chính là thái huyền thần điện điện chủ nhóm. Nhưng bây giờ đối phương là một mình hành động. U Minh Thần Đế liền có cực lớn nắm chắc suy đoán, người này vô cùng có khả năng chính là Kiếm Ma. Nguyên nhân chính là trong lòng có ý niệm như vậy, hắn mới biểu hiện được như thế vội vàng, quên mình triển khai truy sát. Hai gã kháp điện chủ thấy thế, đều là hơi sửng sở. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch ở ngoài thành triển khai tìm, chưa từng ngờ tới tình thế lại đột nhiên chuyển biến, phát triển cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Tất nhiên đối phương đã chủ động bại lộ, bọn hắn tự nhiên cũng không cần lại tiến hành tìm, vội vàng theo sát U Minh Thần Đế bước chân, hướng về phương xa đuổi theo. Mà kia hơn 4000 tên tinh nhuệ kim tiền nhóm, giờ phút này mới thật sự là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bọn hắn vừa mới tỉ mỉ lập trận hình, đem trọn tòa thành trì chặt chẽ phong tỏa, không ngờ rằng địch nhân lại chủ động nhện thân. Bây giờ dẫn đầu điện chủ nhóm cũng bị eo, theo, theo đề ý đến bọn họ cũng phải làm theo sau mới đúng. Có thể điện chủ nhóm cũng không truyền đạt mệnh lệnh sáng tỏ mệnh lệnh, những thứ này kìm tiên cường giả nhóm thực sự không biết đến tọt cùng cái kia tiếp tục phong tỏa thành trì, hay là nên đuổi theo. Ngay tại mấy tên thống lĩnh do dự thời điểm, một đạo truyền tấn ngọc dạn như là cố sao trời bay vụt mà đến. Đó chính là tứ điện chủ cho bọn hắn ra lệnh, yêu cầu bọn hắn lập tức bỏ cuộc tòa thành trì này, hòa tốc tiến đến trợ giúp. Thế là, vài vị thống lĩnh không còn dám có chút chần chờ. Đội vàng triệu tập Đông đảo Kim Tiên nhóm leo lên thần hạm, hướng phía hai vị điện chủ đuổi theo phương hướng mau chóng đuổi theo. Chân này biến cố đột nhiên xuất hiện, có thể trong thành trì dân chúng lòng người bàng hoàng, hoảng sợ tâm tình bất an trong đám người nhanh chóng lan tràn ra. Vũ Minh thần đế cùng hai vị điện chủ đang toàn lực truy sát kia đạo thần quang đồng thời, vẫn không quên phát ra đưa tin, hướng bất diệt thần đế bẩm báo tin tức này. Về phần kia đạo thần quang, kỳ thực chính là Thái Huyền thần điện Ngũ điện chủ. Hắn cùng tứ điện chủ, nhị điện chủ cộng đồng tạo thành một đội, tại phiến khu vực này toàn lực tìm kiếm cố vô thiên tung tích. Vì có thể đề cao tìm hiểu suất, bọn hắn đến cái này sự phạt đường sau đó quyết định chia ra ba đường hành động, đồng thời đối với các tòa thành trì triển khai cẩn thận điều tra. Ngũ điện chủ tại điều tra tòa thành trì này lúc, vô ý bị U Minh thần đế đám người phát giác, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép phá vây. Hắn biết rõ chính mình một sáng bại lộ, chắc chắn sẽ lọt vào truy sát, nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác. Tại phá vòng vây trong quá trình, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể thoát khỏi mấy người kia truy kích còn tốt, giả sử bất hạnh bị đuổi kịp, một hồi ác chiến sợ là không thể tránh được. U Minh thần đế đang truy kích trong quá trình, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. Nếu quả thật như chính mình tính toán, đối phương là kiếm ma Kia lần này có thể tuyệt không thể nhường hắn đào thoát. Hắn một bên ra tốc độ đuổi theo, một bên hướng hai vị điện chủ truyền âm nói, lần này dù thế nào cũng không thể nhường người này chạy, hắn vô cùng có khả năng chính là Kiếm Ma. Nếu để cho hắn đào thoát, hậu hoạn vô cùng. Hai vị điện chủ nghe vậy, sôi nổi gật đầu, đồng dạng tăng nhanh tốc độ. Chương 1169, vận khí quá kém ngũ điện chủ, chương 1169, vận khí quá kém ngũ điện chủ. Mà kia hơn 4000 tên tinh nhuệ kim tiền cơ thân hạ, ở trong trời đêm như là từng viên một sao băng, hướng phía phía trước phi tốc đuổi theo. Thân hạ bên trên kim tiền nhóm Từng cái thần tình nghiêm túc, bọn hắn biết rõ lần hành động này tầm quan trọng, nếu là có thể hiệp trợ điện chủ nhóm cầm xuống địch nhân, kia chắc chắn là một cái công lớn, nhưng nếu là có chỗ sơ suất, hậu quả thì thiết tưởng không chịu nổi. Thái Huyền Thần Điện Ngũ điện chủ cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần người truy kích, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn một bên thúc đẩy thần lực, tăng tốc tốc độ chạy trốn, một bên suy tư phương pháp thoát thân. Hắn hiểu được, vì chính mình lực lượng một người, muốn thoát khỏi u minh thần đế cùng hai vị điện chủ truy kích, độ khó cực lớn, nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn mới được. Thái Huyền Thần Điện Ngũ điện chủ, kế hoạch ban đầu là tại lục soát xong tòa thành trì kia sau đó liền nhanh chóng bước ra rời khỏi. Hắn đối với đại điện chủ căn dặn một thẳng nhớ cho kỹ, bởi vậy đang hành động thời điểm đặc biệt cẩn thận, không dám có chút trắng trợn cử chỉ, sợ lưu lại quá nhiều dấu vết mà bại lộ hành tung. Nhưng mà, vận mệnh dường như cố ý cùng hắn đối nghịch, hắn sao thì không ngờ tới, chính mình mới vừa mới thi triển dò xét khí tức thần thông bí pháp, liền cùng bất diệt thần điện người đồng thẳng. Với lại, bất diệt thần điện điện chủ nhóm làm việc càng như thế cẩn thận chặt chẽ, thứ nhất chính là ba vị điện chủ, còn xuất lĩnh lấy mấy ngàn tên tinh nhuệ kim tiền. Bất thình lình tình hình, nhu ngôn điện chủ lòng tràn đầy đều là sầu lo cùng lo lắng. Tại đây muôn phần nguy cấp trước mắt, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưỡng ép đánh xuyên phòng ngự lại trận, sau đó liều mạng chạy trốn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, theo tòa thành trì kia thoát khỏi sau đó, tất nhiên sẽ lọt vào bất diệt thần điện điên cuồng đuổi giết. Do đó, hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn hướng phía tây nam bỏ chạy, trong lòng chỉ mong năng lực mau chóng cùng nhị điện chủ tụ hợp. Tại chạy trốn trong quá trình, hắn vội vàng phát ra đưa tin, báo tin nhị điện chủ cùng tứ điện chủ trước tới tiếp ứng chính mình. Thời khắc này ngũ điện chủ, tâm trạng vô cùng phức tạp, thất lạc cùng buồn bực tâm trạng tràn ngập nội tâm của hắn. Vì sao ta như thế không may? Tất cả mọi người tại thi hành giống nhau nhiệm vụ, sao hết lần này tới lần khác thì đụng vào ta bất diệt thần điện điện chủ, còn bại lộ hành tung. Như thế rất tốt, không chỉ chính ta bại lộ, còn phải liên lụy nhị điện chủ cùng tứ điện chủ. Đại điện chủ tỷ mỷ chế định kế hoạch thì bởi vậy chịu ảnh hưởng, hắn khẳng định hội nghiêm khắc trách phạt ta. Cho dù lúc này đang bị U Minh thần đế theo dõi không bỏ, ngũ điện chủ lo lắng nhất cũng không phải là tự thân an nguy, mà là sợ sẽ gặp đại điện chủ trừng phạt. Kỳ thực, đối với an toàn của mình, hắn thật không có quá mức lo lắng. Rốt cuộc, đuổi giết hắn U Minh thần đế, thực lực cũng bất quá thần đế chúng cảnh, cùng hắn không kém bao nhiêu cho dù U Minh Thần Đế toàn lực đuổi theo, muốn kéo gần cùng hắn khoảng cách thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, giữa bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn nước chừng khoảng cách 3 vạn dặm. Ngũ Điện chủ âm thầm tính toán, chỉ cần mình có thể kiên trì 3 canh giờ, Nhị Điện chủ liền có thể kịp thời đổi tới tiếp ứng. Nhị Điện chủ thực lực mạnh mẽ, nếu là có thể cùng Nhị Điện chủ liên thủ, cho dù đối mặt bất diệt thần điện 3 vị điện chủ vây công, hắn thị không hề sợ hãi. Trong đầu hiện lên những ý niệm này đồng thời, Ngũ Điện chủ tốc độ không chút nào giảm, giống như một đạo như lưu quang ở trong trời đêm phi nhanh. Bên kia, U Minh Thần Đế cùng hai vị điện chủ đồng dạng đang toàn lực đuổi theo. Trong đầu của bọn hắn cũng là ngàn vạn suy nghĩ. Ba người trước hết nhất tự hỏi vấn đề chính là, phía trước cái đó dứt khoát liều mạng chạy trốn đến tụt cùng là thần thánh phương nào? La Thái Huyền Thần Điện vị kia điện chủ, hoặc là bọn hắn đau khổ truy tìm kiếm ma. Vũ Minh Thần Đế tự nhiên lòng tràn đầy hy vọng đối phương chính là kiếm ma, chẳng lẽ thật sự là như thế, vậy hắn liền có thể mượn cơ hội này đem khắc nhất cử chu sát, giải quyết triệt để đại họa trong đầu. Nhưng nếu là đối phương chỉ là Thái Huyền Thần Điện nào đó bình thường điện chủ, tia hăng hái của hắn coi như không quá cao. Về phần đi theo sau Vũ Minh Thần Đế hai vị điện chủ Bọn hắn ngược lại không quá để ý đối phương đến tuột cùng là ai, trong mắt bọn hắn, chỉ cần là địch nhân, nhất định phải giết trừ. Trong lúc vô tình, nửa canh giờ đã lặng yên trôi qua. Bốn vị thần đế cường giả ở trong trời đêm ngươi đội ta cản, đã truy đuổi mấy ngàn vạn dặm xa, thần lực cũng đều xuất hiện khác nhau trình độ tổn thất. Lúc này, ở vào phía trước nhất, Ngũ Niệt chủ cũng đã nổi lên vị duy trì nguy trang, thần lực của hắn khí tức cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Một thẳng cùng hắn nhìn giữ 3 vạn dặm khoảng cách đi sát đằng sau U Minh thần đế, cuối cùng bằng vào thần thức tra xét xong lai lịch của đối phương. Khi thấy rõ dung mạo của đối phương, xác định đối phương thần hồn khí tức sau đó U Minh Thần Đế trên mặt trong nháy mắt hiện ra nùng nặng vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy trở mong đối phương là Kiếm Ma, thật không nghĩ đến, cũng chỉ là Thái Huyền Thần Điện bên trong thân phận địa vị tương đối hơi thấp ngũ điện chủ. Có như vậy một mấy mắt, U Minh Thần Đế đọng bỏ cuộc truy sát, quay người rời đi suy nghĩ. Nhưng lý trí lại trong nháy mắt nhắc nhở hắn, tuyệt không thể như thế làm việc. Trong lòng của hắn đã hiểu, nếu là giờ phút này quay người rời đi, không khác nào hướng bất diện thần điện tuyên cáo, hắn chỉ coi trọng tự thân lợi ích, căn bản không có đem bất diện thần điện để vào mắt. Kể từ đó, có thể nghĩ bất diện thần điện sẽ như thế nào đối đãi hắn. Hắn nhưng là phí vô số tâm cơ cùng thủ đoạn, mới thật không dễ dàng cùng bất diệt thần điện kết thành liên minh, xui khiến bất diệt thần điện giúp hắn đối phó kiếm ma, có thể nào cứ như vậy bỏ dở nửa chừng? Thế là, U Minh Thần Đế chỉ có thể cố nén lòng tràn đầy thất lạc, tiếp tục đuổi sát Ngũ Điện Chủ không tha. Đi theo sau U Minh Thần Đế hai vị điện chủ, thực lực tương đối hơi mạnh hơn một chút. Trải qua nửa canh giờ toàn lực đuổi theo, bọn hắn đã đuổi theo cùng U Minh Thần Đế ở vào cùng một đường thẳng bên trên. Bọn hắn đồng dạng bằng vào thần thức thấy rõ phía trước chạy trốn thần đế, chính là Thái Huyền Thần Điện Ngũ Điện Chủ. Bất quá, bọn hắn chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm kích động cùng chờ mong. Tăng thêm tốc độ đuổi theo, tuyệt không thể nhượng giá hỏa này cho chạy trốn. Thái Huyền Thần Điện đám hôn đản kia, lại dám chạy đến địa bàn của chúng ta thượng Dương Oai, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đại điện chủ chế định sách lược thật là cao minh, chúng ta không thể cùng Thái Huyền Thần Điện chính diện liều mạng, liền phải giống như vậy đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. Trước đem cái này ngũ điện chủ giải quyết hết, tiểu giống với chém đứt Thái Huyền Thần Điện một ngón tay. Nếu giá hỏa này có thể đem viện quân dẫn tới thì tốt hơn, chúng ta trước hết giết hắn, lại thu thập những kia chạy đến trợ giúp điện chủ. Hai vị điện chủ một bên gia tộc Đỗ theo, một bên thông qua truyền âm hưng phấn mà nghị luận, nội tâm tràn đầy đối với thắng lợi chờ mong. Bọn hắn sớm đã hướng Bất Diệt Thần Đế báo cáo tình huống bên này, tin tưởng vững chắc Bất Diệt Thần Đế chắc chắn mang theo hai vị khác điện chủ, vì tốc độ nhanh nhất chạy đến trợ giúp. Chậm nhất không qua 2 ngày, Bất Diệt Thần Điện 6 vị điện chủ liền có thể tề tụ nơi đây. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể từng cái tiêu diệt Thái Huyền Thần Điện điện chủ, thậm chí có khả năng đem nó một mẹ hút gọn. Thắng lợi ánh rạng đông, giống như đã gần ngay trước mắt. Bất tri bất giác, lại một canh giờ trôi qua. Lệ người không tưởng tượng được là Bất Diệt Thần Điện hai vị điện chủ lại thành công đối kịp Thái Huyền Thần Điện Ngũ điện chủ. Ngược lại là trong lòng có chút tiêu cực u minh thần đế, rơi vào phía sau cùng, cùng mọi người kéo ra khoảng cách 4000 dặm. Đuổi kịp Ngũ điện chủ sau đó, Bất Diệt Thần Điện hai vị điện chủ ngay lập tức đối nó triển khai vây công. Hai người một trái một phải, theo hai bên giáp công Ngũ điện chủ, diễn phần mình thi triển tất cả vô liếng, cắt trùng thần thông tuyệt học giống như thủy triều tuôn ra, đánh ra thần thuật quang ảnh che khuất bầu trời, đem Ngũ điện chủ bức đến tránh trái tránh phải, chất vật không chịu nổi. Lâm vào vây công Ngũ điện chủ, chỉ có thể lại chiến lại trốn, nhưng tốc độ lại bởi vậy suy giảm hơn phân nửa. Hai bên vẹn vẹn giao thủ hơn 30 triệu, Ngũ Điện chủ liền đã bị thương, không chỉ thần lực trên người hộ thuẫn ẩm vang tăng nữa, mà vai cùng phần lưng càng là hơn lưu lại từng đạo giữ tợn vết thương, máu tươi như rót chảy xối ra ngoài. Ngũ Điện chủ bị gắt gao ngăn chặn, tạm thời không cách nào lại tiếp tục chạy trốn. Cho dù U Minh thần đế tốc độ hơi chậm, nhưng thở dịp trong khoảng thời gian này thì đầy đủ hắn chạy tới. Lâm U Minh thần đế gia nhập chiến đấu, cùng hai vị điện chủ cùng nhau vây công Ngũ Điện chủ lúc, Ngũ Điện chủ lập tức cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn, tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Lúc này trên chiến trường bốn người, thực lực đều ở vào thần đế chúng cảnh. Vì 3 địch 1, Kết cục có thể nghĩ, vẹn vẹn quá khứ trăm tức thời gian, hai bên giao thủ hơn 100 chiêu sau đó, Ngũ Điện chủ liền đã bị đánh phải trọng thương thổ huyết, như là một quả rơi xuống như lưu tinh, cuồn cuộn lấy đánh tới hướng ở ngoài ngàn dặm. Lần này, Ngũ Điện chủ mới chính thức hoàng hồn, rõ ràng địa cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình khoảng cách Nghị Điện chủ đã không xa. Chỉ cần Nghị Điện chủ có thể kịp thời đổ tới, hắn có thể còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, hắn lại không cách nào xác định Nghị Điện chủ đến tột cùng còn cần bao lâu mới có thể đến, là một khắc đồng hồ sau đó, hay là trăm tức thời gian sau đó. Nếu là cần thiết thời gian vượt qua một khắc đồng hồ, Ngũ Điện chủ cảm thấy mình chỉ sợ cũng triệt để tuyệt vọng. Chương 1170, U Minh thần đế điên cuồng, chương 1170, U Minh thần đế điên cuồng. Trong lòng của hắn đã hiểu, vì chính mình hiện nay tương thế, tuyệt đối căng cứng không cho đến lúc đó, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chỉ sợ liền là của hắn kết cục. Thế là, Ngũ Điện chủ cố nén thương thế trên người, không tiếc vận dụng bí pháp cấm kỵ, kích phát chính mình cuối cùng tiềm lực, liều mạng muốn hướng xa xa chạy trốn. Hắn giờ phút này đã vô tâm cùng U Minh thần đế đám người dây dưa, một lòng chỉ muốn chạy trốn cái này đáng sợ chiến trường. Nhưng mà, hắn càng lả vội và muốn đào thoát, lại càng là khó mà tùy nguyện, ngược lại bị U Minh Thần Đế ba người đánh cho càng thêm thê thảm, thương thế thì càng thêm nghiêm trọng. Tại đây chiến đấu kịch liệt bên trong, trong bầu trời đêm thần lực bốn phía chỉ riêng mang lớp lóe, giống như tất cả thiên địa đều bị trận này thần đế ở giữa giao phong rung động. Ngũ Điện Chủ mỗi một lần cố gắng phá vây, đều bị U Minh Thần Đế ba người xảo diệu ngăn cản trở về, thân hình của hắn tại cường đại thần lực trùng kích vào, lung lay sắp đổ. Mà U Minh Thần Đế ba người thì phối hợp ăn ý, bọn hắn biết rõ lúc này tuyệt không thể cho Ngũ Điện Chủ bất luận cái gì thở cơ hội. U Minh Thần Đế một bên thi triển cường đại pháp thuật công kích, một bên lưu ý lấy Ngũ Điện Chủ nhất cử nhất động, Trong lòng âm thầm suy tư như thế nào mới có thể mau chóng có thể bắt được. Hai vị khắc điện trụ thì không chút thua kém, bọn hắn từ khác nhau góc độ phát động công kích, không cho Ngũ điện trụ bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Ngũ điện trụ ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tuyệt vọng, nhưng cầu sinh dục vọng nhường hắn vẫn tại ương ngạnh chống cự. Hắn không ngừng mà biến đổi thân pháp, cố gắng tìm kiếm cơ hội phá vòng vây, đồng thời thì ở trong lòng liên lặng cầu nguyện nhị điện trụ năng lực tận nhanh xuất hiện. Nhưng mà, hắn mỗi một lần dãy rùa cũng đổi lấy công kích mạnh hơn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi dường như đem quần áo của hắn nhuốm đỏ. Tại đây chẳng kinh tâm động phách truy đuổi cùng trong chiến đấu, thế lực khắp nơi vận mệnh giống như đều bị chăm chú đe đan vào với nhau. Nhị điện chủ đến tột cùng có thể hay không kịp thời đổi tới cứu viện Ngũ điện chủ, bất diệt thần điện ba vị điện chủ lại có thể thành công hay không tiêu diệt Ngũ điện chủ và mà thay đổi tất cả thế cục. Mọi thứ đều hay là ẩn số, mà mảnh này bầu trời đêm thì bởi vì trận này chiến đấu kịch liệt mà trở nên càng thêm thần bí khó lường. Theo thời gian trôi qua, Ngũ điện chủ chống cự càng thêm gian nan, thân lực của hắn sắp hao hết, cơ thể thì bởi vì trọng thương mà trở nên vô cùng suy yếu. U Minh thần đế ba người đã nhận ra suy yếu của hắn, công kích càng thêm bén nhọn. Ngũ điện chủ mỗi tránh né một lần công kích, cũng có vẻ càng thêm phí sức, động tác của hắn cũng biến thành chậm chạp lên. "Hừ, ngươi hôm nay chấp cánh khó thoát." U Minh thần đế lạnh lừ một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một đạo cường đại thần lực trùng sáng, hướng phía Ngũ điện chủ vồ tới. Ngũ điện chủ đem hết toàn lực nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị trùng sáng sát qua cánh tay, một đạo vết máu trong nháy mắt hiện hiện, máu tươi vảy ra mà ra. Hai vị điện chủ thì thừa cơ phát động công kích mạnh hơn, trong lúc nhất thời, Ngũ điện chủ giống như đưa thân vào cuồng phong bạo vũ trong, bốn phương tám hướng đều là cường đại thần lực xung kích. Thân thể hắn tại thần lực va chạm rơi xuống, không ngừng mà run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Ngay tại ngũ điện chủ cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một cỗ quen thuộc thần lực ba động. Trong lòng của hắn vui mừng, lẽ nào là nhị điện chủ cuối cùng đợi tới? Cái này chút hy vọng nhường hắn lại lần nữa giãy lên cầu sinh dục vọng, hắn gắng chống đỡ nhìn chút sức lực cuối cùng, tiếp tục chống cự lại U Minh Thần Đế ba người công kích, đồng thời hướng phía cỗ kia thần lực ba động phương hướng nhìn lại. Mắt thấy ngũ điện chủ thương thế càng thêm thảm trọng, hắn sức chiến đấu cũng là kịch liệt trở. Chiếu tình hình này, lại có 2, 30 hiệp, hắn liền vô cùng có khả năng bị U Minh Thần Đế ba người hợp lực chém giết. Ngũ điện chủ lòng tràn đầy tuyệt vọng, tự giác lần này sợ là hai kiếp khó thoát. Đúng đại này ngàn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, không bầu trời sa sam tròng, đột nhiên sáng lên chói mắt chói mắt thần quang, phản phất như lưu tinh cực tốc lao vụt tới. Vẹn vẹn không quá mấy hơi thở trong lúc đó, tia đạo thần quang liền vượt qua 10 vạn dặm xa, trực tiếp vọt vào bên trong chiến trường. Bất thình lình thần quang, mang theo mênh mông quần quần thần uy, kia chen ngập bầu trời khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt bao phủ xung quanh 3 vạn dặm nơi. Ngũ minh thần đế cùng hai vị điện chủ đều là trong lòng giận mình, theo bản năng mà chậm lại công kích tình thế, nhanh chóng bày ra phòng ngự cùng để phòng tư thế. Mà dĩ nhiên trọng thương sắp chết ngũ địa chủ, bén nhẹ cảm ứng được vị cường giả này khí tức, trong chốc lát phảng phất bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng, mặt bên trên lập tức lộ ra mừng rỡ như điên nét mặt. "Nhị địa chủ, ngài có thể rốt cuộc đã đến, nhanh mau cứu ta." Thời khắc này ngũ địa chủ, toàn thân vết máu loang lổ, quần áo rách nát, tóc cũng là lộn xộn tứ tán, hắn ra sức cơ hai tay, phát ra mơ hồ không rõ họ hét thanh âm. Không sai, này gấp rút chạy tới một vị thần quang, chính là Thái Huyền thần điện nhị địa chủ, hắn dù có thần đế thượng cảnh thực lực cường đại, cho dù là làm sơ cố vô thiên mà đối với người này cũng khó có thể chống lại, từng bị hắn đánh cho thân chịu trọng thương, thật không dễ dàng mới mạo hiểm đào thoát. Nghị điện chủ khí thế hùng hùng, khí thế phi phàm, chỉ làm chuyện lại không phải hạ người lỗ mãng. Hắn xông vào chiến trường sau đó, mặc dù trấn nhiếp rồi U Minh thần đế ba người, nhưng cũng không nóng lòng triển khai công kích. Thừa dịp U Minh thần đế đám người hết sức chăm chú đề phòng, thế công có chỗ chậm dần thời cơ, hắn toàn lực phóng xuất ra đầy trời thần quang, làm ngũ điện chủ đỡ được tuyệt đại đa số công kích. Tại trợ lực của hắn phía dưới, ngũ điện chủ thừa nhận áp lực trên diện rộng giảm bớt, tình cảnh thì an ổn rất nhiều. Đúng lúc này, nhị điện chủ lại thi triển ra mấy chiêu thần thông đặc kỹ, thành công bức lui U Minh thần đế đám người, thuận lợi đem Ngũ điện chủ cứu được quay về. Hắn đem Ngũ điện chủ hộ tại sau lưng, nhờ Ngũ điện chủ thu được thời cơ hội, Ngũ điện chủ vội vàng vận chuyển công pháp hấp chế thương thế, cùng ăn vào đan dược trị thương. U Minh thần đế đám người một chút liền nhận ra nhị điện chủ, thi thiết thực thấy được nhị điện chủ thực lực cường đại, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trong lòng tràn đầy ảo não. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tất nhiên nhị điện chủ đã đuổi tới, muốn lại tiêu diệt Ngũ điện chủ, đã là rất không có khả năng sự tình. Đối với cái này, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm rối loạn, vì sao không thể tại nhị điện chủ đến trước khi đến, tiên hạ thủ vi cường giết chết Ngũ điện chủ. Hai bên cứ như vậy giằng co một lát, nhị điện chủ thông qua truyền âm hỏi Ngũ điện chủ, có hay không còn có thể tiếp tục tham chiến. Ngũ điện chủ mặt lộ vẻ thống khổ, thôi do dự một chút, nhưng cũng không làm ra đáp lại. Gặp hắn như vậy phản ứng, nhị điện chủ liền biết được thương thế hắn quá nặng, đã không cách nào lại chiến. Thế là, nhị điện chủ mở ra mang theo người chiến hạng, nhường Ngũ điện chủ tiến vào bên trong tiến hành chữa thương. Mà hắn một mình đối mặt với U Minh thần đế ba người, nhưng cũng không hề sợ hãi. Soạt soạt soạt, banh banh banh ở mâm long, trong mấy mắt, nhị điện chủ cùng U Minh Thần Đế đám người, liền tại trên bầu trời triển khai kịch liệt chiến Tuy nói nhị điện chủ thực lực mạnh mẽ, đủ để thoải mái nghiền ép trong 3 người bất kỳ người nào. Nhưng mà, ba vị thần đế liên thủ đối với hắn tiến hành vây công, hay là mang đến cho hắn cực lớn mối rối, làm hắn hành động nhận hạn chế, rất nhiều thủ đoạn khó mà thỏa thích thi triển. Nhị điện chủ tại nguồn cơn đại lục tung hoành ngang dọc vài phần năm, từ trước đến giờ đối với Thái Huyền Thần Đế cùng với trong truyền thuyết vị lão tổ kia lòng mang bội phục. Đối với ngoại gia ba tòa thần điện người sáng lập, hắn đều không để trong mắt. Bây giờ lại bị ba cái chung cảnh thần đế vây công, Lại lâm vào như thế cục diện bị động, trong lòng tự nhiên là tức giận muôn phần. Nhưng trong lòng của hắn đã hiểu, nơi đây chính là Bất Diệt Thần Điện lãnh địa. Giả sử ở chỗ này dây dưa thời gian quá dài, đối phương tất nhiên sẽ đưa tới nhiều hơn nữa viện binh. Đến lúc đó, hắn như bị nhiều hơn nữa thần đế vây công, lại thêm mấy ngàn tiền tinh nhuệ kim tiên vây quanh, vậy coi như thật sự chắp cánh khó thoát, chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Thế là, Nhi Điện chủ cưỡng chế hết lửa giận, cùng U Minh thần đế đám người chu toàn sau một lát, liền hướng về phương xa bỏ chạy. U Minh thần đế đám người tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha, ngay lập tức triển khai truy sát. Bọn hắn lúc này tâm lý mong muốn đã giảm xuống. Cho dù biết rõ khó mà giết chết Nghị điện chủ, nhưng cũng muốn dù thế nào đều muốn nghĩ cách đem nó hạ thương. Rốt cuộc ngũ điện chủ đã bản thân bị trọng thương, đánh mất sức chiến đấu, trong ngắn hạn không cách nào lại phát huy tác dụng. Nếu là có thể lại đem Nghị điện chủ thì đánh thành trọng thương, như vậy Thái Huyền thần điện sức chiến đấu liền sẽ hạ xuống đem gần một nửa. Đây đối với bất diệt thần điện mà nói, không thể nghi ngờ có cực lớn lợi. Hai bên ở trong trời đêm triển khai kịch liệt truy sát, thân hình như mấy đạo như lưu tinh vạch phá đêm tối, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, thoáng qua trong lúc đó, một cả đêm liền đi qua. Trước 1171, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chúng thế lực, trước 1171, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chúng thế lực. Đợi cho bình minh thời điểm, Nghị điện chủ cùng U Minh thần đế đám người ở giữa khoảng cách, sớm đã kéo ra đến 40 vạn dặm xa. Hắn thành công thoát khỏi U Minh thần đế đám người truy sát, khống chế nhìn thần hạng lên ngang rời đi. Nguyên bản, tứ điện chủ thì đang chạy đến trợ giúp trên đường. Giả sử tứ điện chủ năng lực kịp thời đổ tới, cùng Nghị điện chủ liên thủ, vẫn còn là có cơ hội cùng U Minh thần đế đám người chống lại một phen. Cho dù không cách nào đánh bại đối phương ba người, chí ít cũng có thể đánh thành thế hòa thậm chí có khả năng chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng Nghị điện chủ trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, vẫn cảm thấy việc này khó mà thành công, không cần thiết nhường tứ điện chủ thì bại lộ hành tung. Rốt cuộc bọn hắn người bị trọng yếu hơn nhiệm vụ, lúc này lấy lùng bắt cố vô thiên đầu mục mục tiêu, thực sự không nên cùng bắt diệt thần điện dây dưa quá sâu. Cứ như vậy, hai bên trận đầu giao phong tạm thời có một kết thúc. Nghị điện chủ đưa tin báo tin tứ điện chủ, hẹn gặp tại một nơi nào đó hội hợp. Hắn dự định tập hợp lại, mang theo tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ cùng nhau hành động, tuyệt đối không lại dễ dàng chia ra làm việc. Ngoài ra, hắn còn đem sự tình ký càng trải qua cùng kết quả cuối cùng Tôn Thái Huyền Thần Đế chi tiết báo cáo một lần. Bên kia, Vũ Minh Thần Đế cùng hai vị điện chủ trong lòng tràn đầy không cam lòng, tức cũng đã bị nhị điện chủ thành công vượt bỏ, bọn hắn vẫn tại chúng quanh cẩn thận tìm tòi hai canh giờ, mới bất đắc dĩ coi như thôi. Xác định đối phương đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không thể nào lại đuổi kịp sau đó, ba người mới quay người trở về. Bọn hắn tụ tập cùng nhau, đầu tiên là hướng bất diệt thần đế báo cáo lần hành động này tình huống, sau đó liền bắt đầu bàn bạc tiếp xuống kế hoạch hành động. Thái Huyền Thần Điện nhị điện chủ, đây chính là thượng cảnh tân đế, chúng ta có thể áp chế hắn, cũng nhường hắn nỗ lực vết thương nhẹ lại dưới, đã coi như là tương đối khá. Đúng vậy a. Tượng hắn như vậy nhân vật cường đại, một sáng quyết tâm muốn chạy trốn, chúng ta đổi không kiểm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất kể nói thế nào, chúng ta hành động lần này trên tổng thể hay là thành công, đáng giá ăn mừng một phen. Thái Huyền Thần Điện ngũ điện chủ tạm thời mất đi sức chiến đấu, nhị điện chủ cũng bị chúng ta đạt được, còn bại lộ hành tung. Chúng ta lập xuống như thế công lao, đại điện chủ tất nhiên sẽ đối với chúng ta có chỗ bán thượng. Chí ít thông qua hành động lần này, chúng ta biết rõ Thái Huyền Thần Điện nhị điện chủ cùng ngũ điện chủ ngay tại phiến khu vực này hoạt động. Chỉ cần chúng ta tăng phái binh lực, tăng lớn tiềm cường độ, liền có khả năng rất lớn lần nữa tìm thấy bọn hắn. Hai vị điện chủ đối với lần hành động này kết quả, biểu hiện ra vui mừng cùng thỏa mãn, đã bắt đầu hướng đại điện chủ tranh công xin thưởng. Nhưng mà, u minh thần đế trong lòng lại quả thực cao hứng không nổi. Hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhìn kiếm ma, một lòng chỉ muốn mau sớm tìm thấy kiếm ma, mượn nhờ không diệt lực lượng thần điện đem nó triệt để tiêu diệt. Chỉ cần có thể diệt trừ kiếm ma cái họa lớn trong lòng này, cho dù bởi vậy đoạn tuyệt với bất diệt thần điện, mỗi người đi một ngả, hắn thì lại không chút nào cảm thấy đáng tiếc. Về phần giúp đỡ bất diệt thần điện đối phó thái huyền thần điện, hắn bây giờ là ngày càng không làm sao có hứng nổi. Thậm chí hắn thấy, hai tòa thần điện cũng không bản chất khác nhau. Giả sử có thực tế cần, hắn có thể không hề ngượng ngùng cùng bất luận cái gì một tòa thần điện triển khai hợp tác. Cứ như vậy, ba vị thần đế riêng phần mình lòng mang khác nhau ý nghĩ, thương nghị hồi lâu cũng không có thể được ra cái gì tính thực chất kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục triển khai hành động tìm tòi. Tại đây sau đó, Ú Minh thần đế mặc dù mặt ngoài cùng hai vị điện chủ cùng nhau tiếp tục chấp hành tìm nhiệm vụ, nhưng nội tâm nhưng vẫn tính toán như thế nào mới có thể mau chóng tìm thấy kiếm ma. Hắn biết rõ, kiếm ma một nhật chưa trừ diệt, hắn liền một nhật không được an bình. Mà bất diệt thần điện bên này, mặc dù đại điện chủ đối bọn họ lần hành động này thành quả tỏ vẻ tán thành, nhưng cũng đã hiểu Thái Huyền Thần Điện sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định còn sẽ có đến tiếp sau động tác. Bởi vậy, đại điện chủ một phương diện sắp đặt nhiều hơn nữa nhân viên tăng cường đối với phiến khu vực này tìm, mà khác cũng tại tích cực chuẩn bị ứng đối Thái Huyền Thần Điện có thể phát khởi một vòng mới công kích. Thái Huyền Thần Điện bên này, nhị điện chủ đem ngũ điện chủ thu xếp tại thần hạm bên trong giấc lòng chữa thương, chính mình thì cùng tứ điện chủ hội họp. Ba người tập hợp một chỗ, cẩn thận thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Nhị điện chủ biết rõ lần hành động này bại lộ hành tung, cho đến tiếp sau lùng bắt cố vô thiên nhiệm vụ mang đến nhất định khó khăn, nhưng hắn cũng chưa nhụt chí. Hàn Vân Tích nói, Bất Diệt Thần Điện tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị, chúng ta không thể giống như trước đó như thế tùy tiện làm việc. Nhưng Cố Vô Thiên là chúng ta nhất định phải tìm thấy mục tiêu, hắn nói với chúng ta Thái Huyền Thần Điện có ý nghĩa quan trọng. Chúng ta cần lập lại thế lực, vừa muốn tránh đi Bất Diệt Thần Điện núi nhọn, lại phải nhanh một chút tìm thấy Cố Vô Thiên. Tứ điện chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Ngũ điện chủ nói cứ phải, chúng ta có thể lợi dụng một ít bí ẩn con đường, sưu tập Cố Vô Thiên manh mối, đồng thời thì phải cẩn thận Bất Diệt Thần Điện mai phục. Ngũ điện chủ này lần bị thương này, chúng ta phải cẩn thận hơn hành động, không thể lại để cho bất luận một vị nào điện chủ lâm vào trong nguy hiểm. Vũ điện chủ ở một bên nghe, trong lòng tràn đầy hối nãy, đều tại ta lần hành động này không rất cẩn thận, liên lụy mọi người. Chớ ta thương thế khỏi hẳn, ổn thỏa giúp toàn lực, đèn bù lần này sai lầm. Nhi điện chủ Vũ vô, vô ngũ điện chủ bà bay, ngươi thì đừng quá mức tự trách, lần hành động này vốn là tràn đầy biến số. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, tại Bất Diệt thần điện một chỗ bí mật cứ điểm bên trong, Ú Minh thần đế cùng hai vị điện chủ vẫn đang suy tư cách đối phó. Trong đó một vị điện chủ nói ra, Thái Huyền thần điện thực lực không dung kính ngưỡng, bọn hắn khẳng định còn sẽ có hắn hắn hành động chúng ta nhất định phải tăng cường cùng mặt các phân đường liên hệ, liên hệ thông tin, một sáng phát hiện Thái Huyền Thần Điện tung tích, ngay lập tức triển khai hành động. Một vị khác điện chủ thì nói thêm, không sai, với lại chúng ta còn muốn lưu ý có Vô Thiên động tĩnh. Nói không chừng Thái Huyền Thần Điện cùng Cố Vô Thiên trong lúc đó, có nào đó chúng ta chưa biết được liên hệ. Nếu năng lực thông qua Thái Huyền Thần Điện tìm thấy Cố Vô Thiên, kia đối với chúng ta mà nói, thế nhưng nhất cử lưỡng tiện tuyệt tốt. U Minh Thần Đế trầm tư một lát sau nói ra, các ngươi nói đều có lý, nhưng hiện nay chúng ta vẫn là phải vì ứng đối Thái Huyền Thần Điện trực tiếp uy hiếp làm chủ. Chúng ta phải nhanh một chút hướng đại điện chủ đề nghị Đang phải nhân thủ, tại phiến khu vực này bố trí Thiên La địa võng, nhường Thái Huyền Thần Điện người không chỗ ẩn trốn. Tại đây khẩn trương thế cục dưới, thế lực khắp nơi cũng tại trong thâm tâm nhu độ, một hồi càng thêm tranh đấu kịch liệt dường như chính đang lặng lẽ ngủ, mảnh này thần bí huyền ảo đại lục, lại sẽ nên đón thế nào mây gió biến nào, tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Vũ Minh thần đế cùng hai vị điện chủ thành công trọng thương Thái Huyền Thần Điện ngũ điện chủ, đồng thời còn đả thương Thái Huyền Thần Điện nhị điện chủ. Tin tức này cuối cùng vẫn là lan truyền ra ngoài, chẳng qua gần như chỉ ở bất diện thần điện bộ phận đường chủ trong lúc đó lưu truyền ra tới. Những người nghe nói tin tức này đường chủ nhóm Trong lòng đều là vui mừng cùng tự hào xen lẫn. Rốt cuộc, nhà mình ba vị điện chủ lập xuống chiến công hiển hách, còn hung hăng giết Thái Huyền Thần Điện ngoại phong. Nhưng mà, mọi người tại vui mừng sau khi, nhưng lại lòng tràn đầy sầu lo, lo nghĩ tâm trạng như vẻ lo lắng bao phủ bọn hắn. Cho dù Bất Diệt Thần Điện cũng không công khai tuyên cáo, những người chủ này nhóm thì đã biết được, Thái Huyền Thần Điện mấy vị điện chủ đã giáng lâm. Tiếp đó, hai tòa thần điện vô cùng có khả năng buộc phát kịch liệt chiến tranh, hai bên điện chủ chắc chắn sẽ triển khai tàn khốc chém giết cùng chinh chiến. Một sáng chiến hỏa giấy lên, đứng núi chịu sào thụ trọng thương, nhất định là Bất Diệt Thần Điện có dân. Cho nên Rất nhiều phân đường đường chủ nhỏ, đều dưới đáy lòng liên lặng cầu nguyện, cầu nguyện nhà mình lãnh địa không muốn biến thành chiến trường. Cố Vô Tiên biết được tin tức này thời điểm, đã là mấy ngày sau. Lúc đó, hắn đã đến Thu Phong Linh, khoảng cách bất diệt thần cung càng thêm tiếp cận. Tuy nói hắn hiểu rõ, thời khắc này bất diệt thần cung đã biến thành một tòa thành không, cũng không thần đế cường giả trấn thủ trong đó. Nhưng ở trôi vào bất diệt thần cung trước đó, hắn vẫn tại phụ cận một chô phân đường, kiên nhẫn lại cẩn thận điều tìm hiểu một phen. Cũng chính là ở chỗ này, hắn nghe nói vừa rồi tin tức kia. Khi biết tin tức này sau đó, hắn liền dưới đây xác định Ngôn Minh thần đế đại khái vị trí. Hắn nhiều mặt siêu tập manh mối, cũng tăng thêm xâm nhập phân tích, ra kết luận, bất diệt thần đế cùng u minh thần đế nên cũng không tại một chỗ. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, có thể cực đại bảo hộ kế hoạch của hắn thuận lợi thúc đẩy, tỷ lệ thành công cũng theo đó tăng nhiều. Chương 1172, dưới đĩa đèn thị tối, chương 1172, dưới đĩa đèn thị tối. Bóng đêm âm thầm, mênh mông vô tận. Đại danh đỉnh đỉnh thu phong lĩnh, nằm yên tại súng quanh ngàn vạn dặm rộng lớn bên trong dãy núi. Nơi đây, cổ lão sơn mạch liên miên bất tuyệt, nguy nga sơn phong hết đợt này đến đợt khác, nguyên thủy tùng lâm càng là hơn xanh đúng tươi tốt, không thể nhìn thấy phần cuối. Giữa thiên địa thần lực nồng đậm đến từ điểm, thường thường tại dãy núi trong lúc đó ngưng tụ thành ngũ thải bàn lan giăng mây, như mộng như ảo. Tưởng tượng năm đó, phiến khu vực này nghĩ lại nhìn chưa cường đại cỡ nào thần thú cùng hung thú. Nhưng mà, từ bất diệt thần đế ở đây khai sáng thế lực, thành lập thần cung sau đó, liền từng bước đem những kia thần thú hoặc tiêu diệt, hoặc xô tan. Bây giờ, Thu Phong Linh đã biến thành một chỗ cấm địa, chưa qua thần điện cho phép người, việc không thể tự tiện tới gần, bằng không liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cố Vô Thiên tại Thu Phong Linh bên trong xuyên thẳng qua tiến lên lúc, quả thực gặp phải không ít phòng ngự đại trận cùng với cạm bẫy loại trận pháp. Đối với bình thường Kim Tiên Cường giả mà nói, những trận pháp này cùng cạm bẫy quả thực khó giải quyết dị thường, hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng Cố Vô Thiên thân ở trong đó, lại như dẫm trên đất bằng, không trở ngại chút nào. Trời tối người yên, yên lặng như tờ, bầu trời đêm tĩnh mịch đến lặng, không thấy ánh trăng vảy xuống. Cố Vô Thiên lặng yên đi vào Bất Diệt Thần cung phụ cận, ẩn nấp tại trong tầng mây, lặng lặng địa quan sát cả tòa thần cung. Chỉ thấy, phía dưới cách đó không xa nhóm đỉnh núi, thình lình đứng sừng sững lấy ba tòa cao tới mấy ngàn trượng tự phong. Tự phong đỉnh đều bị san bằng, tạo thành xung quanh hai ba mươi dặm bằng phẳng nơi. Phía trên xen vào nhau tinh tế địa đứng sừng sững lấy từng dãy cung điện cùng phòng ốc kiến trúc. Màn đêm bao phủ phía dưới, những cung điện kia cùng trong trạch viện đèn đuốc sáng trưng, đem khiến khu vực này chiếu rọi được rực rỡ chói mắt. Ba tòa cự phong chi đỉnh, tổng cộng có hơn 60 tòa cung điện, hơn 100 tòa trạch viện, dùng nạp hơn 1 vạn cái xích linh, không gian vẫn như cũ có vẻ mười phần rộng rãi. Tuy nói bất diệt thần đế cùng vài vị điện chủ đều không tại thần cung trong, nhưng lưu thủ tại thần cung bên trong mấy ngàn tên bọn hộ vệ, không dám chút nào có mảy may lơ đễnh. Bọn hắn vẫn như cũ như trung thành vệ sĩ, một mực thủ hộ lấy các tòa cung điện cùng trạch viện, chắc chắn trấn giữ nhìn các nơi lối đi cùng cửa lớn. Thậm chí, các nơi, các tầng phòng ngự đại trận thì toàn bộ mở ra, chính đều đâu vào đấy vận chuyển bình thường. Có thể nói, trừ ra thần đế cường giả, không người năng lực rất mạnh mẽ xâm nhập bất diệt thần cung, cho dù bình thường thần đế muốn phá vỡ mấy tầng phòng ngự đại trận và mà tiến vào khu vực hải tâm, cũng là khó như lên trời. Cố Vô Thiên thông qua rải đến một canh giờ cẩn thận quan sát, không chỉ thấy rõ bất diệt thần cung chỉnh thể bố cục, còn nắm giữ bọn hộ vệ tuần phòng quy luật. Đồng thời, hắn lặng yên thích thả ra thần thức, thi triển thần thông bí pháp, đem toàn bộ bất diệt thần cung tỉ mỉ điều dò xét một lần, cuối cùng xác định trong đó cũng không thần đế cường giả. Cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi đáp xuống ở giữa tòa chủ phong kia phía trên, bắt đầu vận công phá giải đại trận, chuẩn bị lặng yên chui vào. Vì Cố Vô Thiên thực lực cường đại cùng tinh diệu thủ đoạn, dù là tại thi pháp phá giải đại trận thời điểm, cũng có thể đem thần lực ba động cùng tự thân khí tức áp chế đến cực kỳ nhỏ trình độ. Những kẻ tuần tra phòng thủ bọn hộ vệ, vừa dò kiểm tra không ra bất kỳ tình huống dị thường nào, càng không tưởng tượng nổi sẽ có người dám vào lúc này chui vào bất diệt thần cung. Sự việc tiến triển được có chút thuận lợi. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Cố Vô Thiên liền thành công phá khai rồi tầng thứ nhất phòng ngự đại trận. Hắn vòng qua đại trận lỗ hồng, thuận lợi vào nhập chủ phong. Sau đó vòng qua một tòa triệt viện, tiếp tục hướng phía nội bộ xâm nhập. Rất nhanh, hắn liền đã tới tầng thứ 2 phòng ngự đại trận phía dưới, thế là lặp lại chiêu cũ, lần nữa thi pháp phá giải tầng thứ 2 đại trận. Thủ đoạn giống nhau, đồng dạng quá trình, thì nên đón đồng dạng kết cục. Cố Vô Thiên thuận lợi đột phá tầng thứ 2 phòng ngự, từng bước từng bước tới gần bất diệt thần cung khu vực hải tâm. Tiếp đó, hắn lại bằng vào thực lực bản thân, lần lượt đột phá tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 phòng ngự đại trận. Cuối cùng, hắn thành công bước vào khu vực hải tâm, tiệm nhập tòa kia thần thánh nhất nguy nga trong cung điện. Bởi vì không có có thần đế cường giả trấn thủ, hắn ở đây trông như vào chỗ không lợi, nhanh chóng tìm khắp cả trong cung điện thư phòng, mật thất và quan trọng khu vực. Trong quá trình này, hắn sưu tập đến rất nhiều manh mối, còn có một số công pháp bí tịch, sách vở truyện ký các loại. Thậm chí, hắn còn may mắn tìm được rồi U Minh thần đế cùng Bất Diệt thần đế lưu tới truyền tấn mặc giàn. Nhưng mà, theo cô Vô Thiên, những thứ này tác dụng thực tế cũng không lớn. Thế là, hắn quả quyết chui vào lòng đất, mở ra lối đi bí mật, ngược lại tìm kiếm Bất Diệt thần cung bảo khố. Tại thông hướng bảo khố trên đường, không chỉ có rất nhiều hộ vệ chặt chẽ trấn giữ, càng có đông đảo kim tiên trông coi mấy đạo cửa lớn. Mặc dù Cố Vô Thiên luôn phần cẩn thận, liên tiếp Lặng Yên không một tiếng động miểu sát 3 nhóm hộ vệ, nhưng cuối cùng vẫn là kinh động đến thứ tư gậy hộ vệ. Thật sự là mối đạo cửa ải ở giữa khoảng cách quá mức tiếp cận, mà trấn thủ bảo khố bọn hộ vệ lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tất nhiên đã bị đối phương phát hiện, Cố Vô Thiên dứt khoát không còn ngụy trang, lúc này triển khai rất chóc. Hắn bằng vào tự thân thực lực cường đại, dễ như trở bàn tay đĩa chém giết những hộ vệ kia, một đường trực tiếp vọt tới bảo khố cửa chính. Lúc này, hai bên chém giết sinh ra tiếng động, đã đánh thức thần cung những hộ vệ khác, có người nhanh chóng phát ra cảnh báo. Trong lúc nhất thời, thần cung khắp nơi bóng người chớp động, chói mắt thần quang sáng lên. Bình nhận ra khỏi vỏ không ngừng bên hai, một đội lại một đội hộ vệ nhanh chóng tập kết, xô nổi chào ra vào thông đạo dưới lòng đất, hướng phía bảo khố phương hướng đổi đi kiểm tra tình huống. Cố Vô Thiên ứng đối cách thức ngược lại cũng đơn giản trực tiếp. Hắn hết sức chuyên chú nghiên cứu lên bảo khố trên cửa lớn trận pháp, tập trung tinh thần nghĩ cách đem nó phá giải. Mà Liêu Nhớ thì làm hộ pháp cho hắn, canh giữ ở bảo khố cửa lớn phụ cận, cực kỳ chặt chẽ địa ngăn cản nhìn lối đi. Làm nhóm đầu tiên hộ vệ vòng qua thông đạo dưới lòng đất, khí thế hung hăng phóng tới bảo khố cửa lớn lúc, ẩn thân lại giấu kín khí tức Liêu Nhớ quả quyết ra tay. Bởi vì bọn hộ vệ chỉ có thể nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không nhận thấy được các nàng tồn tại, cho nên không hề phản bị. Liêu Như thuận thế dễ dàng tay, trong chớp mắt liền miểu sát bắt tên hộ vệ, lại cũng không dẫn tới động tĩnh quá lớn. Đúng lúc này, một nhóm lại một nhóm hộ vệ giống như thủy triều xông vào thông đạo dưới lòng đất, cố gắng ngăn cản Cố Vô Thiên. Nhưng Liêu Như đám người vẫn như cũ lập lại chiêu cũ, dị giật đại lao, văng vào tinh diệu phối hợp, lần lượt chém giết một nhóm lại một nhóm hộ vệ. Chẳng qua, theo chém giết kéo dài, tiếng động càng thêm tăng lớn, cùng bạo lực trùng kích rất nhanh liền đem thông đạo dưới lòng đất chấn suy sụp, thậm chí dẫn đến trên mặt đất cung điện thì bắt đầu lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm vang tan vỡ. Theo cung điện tan vỡ, đầy trời bụi đất tung bay, thần cung lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Nhiều hơn nữa hộ vệ theo bốn phương tám hướng chạy đến, cố gắng vây quét cố Vô Thiên đám người. Mà cố Vô Thiên lại không hề bị lay động, vẫn như cũ chuyên chú vào phá giải bảo khố cửa lớn trận pháp. Hắn biết rõ, thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh mở ra bảo khố, thu hoạch trong đó có thể tổn tại mấu chốt vật phẩm, vì thúc đẩy kế hoạch của chính mình. Liêu Nhứ cùng lão bản nương thì rựi lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chăm chú không ngừng đợi tới hộ vệ. Ánh mắt của các nàng kiên định, vũ khí trong tay lóe ra hà quang, mảy may không có vẻ sợ hãi. Mỗi một lần ra tay, Cung tinh chuẩn mã tán nhẫn, nhường đến gần bọn hộ vệ xôi nổi náo xuống. Trong lúc hỗn loạn, có một ít hộ vệ cố gắng vây quanh phía cạnh theo cánh công kích của Cố Vô Thiên. Nhưng Cố Vô Thiên sớm có phòng bị, hắn một bên phá giải trận pháp, một bên phân ra một tia thần thức lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Làm hộ vệ nhóm vừa có động tác, hắn liền thi triển một đạo thần lực, đem những kiếm nưu toàn đánh lén hộ vệ đánh bay ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, chạy tới hộ vệ càng ngày càng nhiều, Liễu Như cùng lão bản nương áp lực thì dần dần tăng lớn. Nhưng các nàng năng lượng tựa theo xuất sắc khí xảo chiến đấu cùng ý chí kiên tưởng, vẫn luôn thủ vững tại bảo khố trước cổng chính, là Cố Vô Thiên tranh thủ nhìn thời gian quý giá. Lúc này, thần cung cùng địa phương khác, một ít cao giai hộ vệ thống lĩnh cũng đã nhận được thông tin, chính hỏa tốc chạy đến. Bọn hắn biết rõ bảo khố tầm quan trọng, tuyệt không thể để cho địch nhân đạt được. Những thứ này thống lĩnh nhóm thực lực bất phàm, một sáng đổi tới, Cố Vô Thiên đám người đem đứng trước càng lớn tiêu chiến. Cố Vô Thiên có thể hay không tại hộ vệ thống lĩnh đổi tới trước đó thành công phá giải bảo khố trận pháp. Liêu Như cùng lão bản nương cũng có thể hay không tiếp tục ngăn cản được giống như thủy triều d vọt tới hộ vệ. Trận này tại Bất Diệt Thần Cung triển khai kinh tâm động phách chiến đấu, kết cục đến tổn cũng sẽ như thế nào? Mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ, mà Bất Diệt Thần Cung vùng trời giống như cũng bị một tầng căng thẳng ma thần bí không khí bao phủ. Trong chiến đấu kịch liệt, Cố Vô Thiên một bên phá giải trận pháp, một bên truy tư cách đối phó. Hắn biết rõ, nếu không thể tận mau mở ra bả khố, một sáng hộ vệ thống lĩnh đột tới, thế cục đều sẽ đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Hắn tăng nhanh phá giải trận pháp tốc độ, thần lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong trận pháp, cố gắng tìm thấy trong đó sơ hở. Liêu Nhứ cùng lão bản nương bên này, các nàng phối hợp càng thêm ăn ý, Liêu Nhứ vì linh động thân pháp xuyên thẳng qua tại hộ vệ trong lúc đó, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm rà, mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn trúng đích địch nhân yếu hại. Lão bản Nương thị thi triển Cường Đại Pháp Thuật, từng đạo quang mang rực rỡ theo trong tay nàng bắn ra, đem đến gần hộ vệ xối nổi đánh lui. Nhưng mà, bọn hộ vệ số lượng thực sự quá nhiều, từng cơn sóng liên tiếp, giống như vô cùng vô tận. Chương 1173, cấp sạch bất diệt thần công, chương 1173, cấp sạch bất diệt thần công. Kính liệt dị động cuối cùng đánh thức càng nhiều tuần thú hộ vệ, vô số thân ảnh như cuồng triều theo bốn phương tám hướng ồ tới. May mắn được Cố Vô Thiên lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ phong tỏa bảo khố phòng ngự lại trận, hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lướt vào tàng bảo khố trong. Vừa mới đi vào, hắn liền phóng thích thần thức như lưới lớn trải rộng ra, đem trọn tọa bảo khố đặt vào cảm giác phạm vi, tỉ mỉ tìm kiếm có phải dấu giếm phục binh. Toàn này xung quanh gần 10 rằm trong bảo khố, không có gì ngoài phức tạp phòng ngự trận pháp, chí mạng cạm bẫy cùng cảnh báo cơ quan bên ngoài, cũng không cao thủ trấn thủ. Phòng tầm mắt nhìn tới, vô số cự hòm gỗ lớn lít nhã lít nhí xếp như liên miên chập trùng núi nhỏ, tại tối tâm kia sáng bên trong kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Càng có ngàn vạn lơ lửng quang cầu tô điểm mái vòm, mỗi cái trong quang cầu đều niêm phong tích chữ nhìn kỳ chân dị bảo, hoặc là hiện ra linh quang hi hữu vật liệu, hoặc là tạo hình khác lạ thượng cổ bí bảo, tại u ám bên trong tản ra mông lung vàng sáng. Cố Vô Thiên biết rõ thời cơ gấp gáp, không trì vết dần dần xem kỹ bảo vật giá trị. Đầu ngón tay hắn dương nhẹ, thi triển ra huyền ảo cầm nã pháp quyết, chỉ thấy kia từng tòa dương sơn lại như bị lực vô hình nâng đỡ, xôi nổi thu nhỏ lá lưu quang ngập vào hắn giữa ngón tay không gian giới chỉ. Cùng lúc đó, mấy vị kim tiên cảnh hộ vệ đột phá sụp đổ cung điện phế tích, giống giận sát xuống lòng đất. Nhưng liệu như cùng lão bản nương sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai người pháp quyết xen lẫn như thiên la địa võng, tương lai địch đều chặn đường chết giết. Lòng đất không gian chật chội chật hẹp, thực khó triển khai đại quy mô đoàn chiến. La Vi tuyệt đại đa số hộ vệ ngừng lại mắt đất. Kết thành hai tầng chặt chẽ vòng đây, chấm đợi thống xoáy cuốn lên. Chỉ có một số nhỏ tinh nhuệ mạo hiểm đổ xuống lòng đất, Newton ngăn cản Cố Vô Thiên vơ vét bảo khố, lại cuối cùng mệnh tang tại đống đá vụn bên trong, ngay cả hoàn chỉnh tiêu khóc cũng không vả phát ra. Nửa khắc đồng hồ thoáng qua liền mất, Cố Vô Thiên đã xem lòng đất bảo khố chân tảng đều thu vào trong túi. Hắn mang theo hai vị đồng bạn bước qua phế tích quay về mặt đất, phủ vừa hiện thân tại bầu trời đêm, liền thấy đầy trời thần quang đột nhiên nổi lên như ngân hà treo ngược, ngàn vạn đạo thần thuật quang ảnh cuốn theo hủy thiên diệt địa chi uy ầm vang đè xuống. Cố Vô Thiên không cần nhìn, thần thức sớm đã già quét cả tòa bất diệt thần cung. Làm sụp đổ sập cung điện làm trung tâm, hơn 4000 tên mặc giáp cầm kiếm Kim Tiên hộ vệ chính kích thành hai đạo tường sắt vàng đây, tại ba vị đỉnh phong Kim Tiên thống lĩnh dưới, như vận sức chờ phát động dòng lũ sắt thép đè xuống. Hỗn Thiên vô cực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Vô Thiên quanh thân bộc phát ra huy hoàng kim quang, như liệt nhật lên không sáng chói chói mắt. Một đạo xung phong trăm trượng kim quang hộ thuần chớp mắt lướt tới, đem ba người hộ trong đó. Kia hộ thuần mặt ngoài lưu chuyển lên đạo vận ánh sáng, mơ hồ không bàn mà hợp thiên đạo pháp tác hiện diệu. Ba vị đỉnh phong Kim Tiên cảm ứng được Cố Uy áp này, sắc mặt đột biến, cùng kêu lên kêu lên, thần đế cảnh. Người này không ngờ bước vào thần đế cảnh Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời thần thuật như vạn quân lôi đình ảnh trên hộ thuẫn, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Nhưng mà kim quang hộ thuẫn vững như thái sơn nền tảng, vẹn vẹn nổi lên tầng tầng gợn sóng trạng kim quang gợn sóng, đúng là ngay cả một đạo nhỏ bé vết rách cũng không hiện hiện. Trái lại kiêm ngàn vạn đạo thần thuật quá ảnh, lại như động tại trên bất chu sơn thiên hà chi thủy, trong nháy mắt vỡ vụn là hàng tỷ quan điểm, ôm theo cuồng bạo lực trùng kích hướng bốn phía quét sạch. Đứng núi chịu sào bọn hộ vệ bị chấn động đến bay ngược mà ra, đỉnh núi cung điện lầu các càng là hơn tại sóng xung kích bên trong ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy đất bụi hỗn phê tích. Khói lửa bốc hơi bên trong, lão bản nương hóa thành phượng hoàng hư ảnh vỗ cánh tự tiêu, trong tay thần thương vùng chỗ, đầy trời nhiệt bản thần hỏa như màu đỏ mưa đổ mưa như chút nước mà xuống. Kia thần hỏa những nơi đi qua, đổ nát thê lương trong nháy mắt tan thành mây khói, liên đối nhìn bị thương bọn hộ vệ thì tại thần hỏa bên trong hóa thành bột mịn, chỉ có lũ lũ tiêu khói phiêu tán không trung. Liêu Như thì huy động thần kiếm, nghìn vạn đạo ánh chăng kiếm quang như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, thanh lãnh kiếm ý chỗ đến, mấy trăm tên hộ vệ trong nháy mắt bị cắt chém thành bột mịn, tinh máu đỏ ở dưới ánh chăng nợ rộ thành thê mỹ trên cảnh. Cố Vô Thiên trong tay Hắc Long kiếm càng là hơn hóa thành lưới hái tử thần, mỗi một đạo kiếm quang cũng tinh chuẩn sâu thấu một gã hộ vệ ân đường, trực đạo tức hải, vỡ nát thân cách. Ba người phối hợp ăn ý điều khiển như cánh tay, chẳng qua trong nháy mắt, gần 2000 tên kim tiên cảnh hộ vệ liền đã hồn quy minh phủ, ngay cả chạy trốn sinh suy nghĩ cũng không kịp bắt đầu sinh. Còn lại hộ vệ thấy thế sợ vỡ mật, ba vị thống soái cũng mặt lộ cho tàn chi sắc, bọn hắn tuy mạnh lệnh bộ hạ duy trì trận hình, âm thanh lại ngăn không được địa rung dựng dậy. Trong hỗn loạn, ba tên thống soái quả quyết lấy ra truyền tấn mộc giản, đem hết toàn lực đem tối nay biến cố bẩm báo cho bất diệt thần đế cùng chư vị địa chủ. Cố Vô Thiên thần tức đã sớm đem tất cả thu hết vào mắt, nhưng cũng không ngăn cản, này vừa là kế hoạch của hắn một vòng. Nếu không dẫn tới đầu kia cáo già tự mình rời núi, hắn lại như thế nào bố trí Thiên La địa võng? Chiến cuộc càng thêm cuồng bạo, Chu Thiên thần quang đem vạn dặm bầu trời đêm chiếu như ban ngày, thần thuật đối oanh tiếng vang cùng bọn hộ vệ rú thảm hết đợt này đến đợt khác, ngay cả mặt đất cũng đang rung động kịch liệt bên trong giàn nước. Chiến đấu ảnh hưởng còn lại như thái cổ gió lốc qua cảnh, đem bên trong phương viên 10 giặm kiến trúc đều san thành bình địa, đất khô căn phía trên truy dư tưởng độ tại trong ngọn lửa chợt trơn. Lân Cận Sơn phong hơn ngàn tên hộ vệ cùng người hầu thấy này thảm trạng, nơi nào còn dám tham chiến? Suối nổi chạy trối chết, biến mất tại bóng đêm mịt mờ chốn sâu. Một khắc đồng hồ về sau, tiếng chém giết dần dần lắng lại. Ba ngọn núi đã hóa thành một phiến đất hoang vu địa ngục, hơn vạn tên hộ vệ cùng người hầu một nửa mệnh tang tại chỗ, còn lại người cũng tan tác như chim ong, lại không chiến thông. Lửa lớn hừng hực dòng giá thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, mới chậm rãi dập tắt. Đã từng uy lâm một phương bất diệt thần cung, bây giờ chỉ còn một vùng phế tích trong gió ngẹn nào. Đương nhiên, Cố Vô Thiên, Liễu Nhớ cùng lão bản nương đám người cũng chưa rời xa bất diệt thần cung. Phá hủy tòa này thần cung về sau, Cố Vô Thiên chẳng những không có một lát ngừng thậm chí không tí vết đánh giá theo trong bạo khố vơ vét tài nguyên giá trị. Hắn mang theo hai vị đồng bạn tại thần cung bốn phía dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua, tại các ngọn núi mạch chi đỉnh bố tỏa tiếp theo lại một tòa thần trận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trong dã 30 ngày, hắn chưa từng chợp mắt, đầu ngón tay pháp quyết chưa bao giờ ngừng. Vì bất diệt thần cung làm tâm điểm, xung quanh trăm vạn dặm sơn xuyên đại địa bên trên, hơn 60 tòa đế cấp thần trận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó tuyệt đại đa số là giám sát loại trận pháp, trận văn như mạng nhện nhẹ làm trận, có thể cảm giác trong ngàn dặm rặm hơi thở của thần đế cường giả ba độ chỉ có hơn 10 tọa làm công sát cả mấy, dấu giếm không gian sẽ mở, thời gian đình chỉ và chí cường phát tác, chỉ chờ khinh địch hạ người. Đây cũng là của Vô Thiên ôm cây đợi thỏ kế hoạch bước thứ hai. Bước đầu tiên là phá hủy thần cung dẫn xạ xuất động, bước thứ hai thì là vì trận pháp làm mắt, khóa chặt trở về người tung tích. Hắn nhất định phải dò hiểu rõ chân tướng có nào thần đế cường giả tới trước gấp rút tiếp viện, như bất diệt thần điện 6 đại điện chủ tất cả đều trở về, hắn tự nhiên án binh bất động. Như vẹn vẹn bộ phận điện chủ trở về, mà U Minh thần đế còn tại khu vực phía tây, hắn liền muốn đi vòng truy sát kỷ lục. Đợi cuối cùng một tòa trận văn khắc họa hoàn tất, Cố Vô Thiên mười rốt cục tại ẩn nấp khe núi trung bản ngồi điều tức. Hắn vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết thu nạp thiên địa linh khí chứa trị hao tổn thần thức, đầu ngón tay còn lưu lại khắc họa trận văn lúc rỉ ra máu tươi, ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt kim mang. Cái này giữa tháng, bất diệt thần điện Tây bộ cương vực nhất lên hai trận kinh thế đại chiến. Không hề lo lắng, chiến hỏa đều bởi vì Thái Huyền Thần Điện điện chủ mà lên. Trước đây U Minh Thần Đế dẫn người trận đánh Thái Huyền Ngũ Điện chủ, hai bên tại tinh thần hạp triển khai ác chiến. Ngũ Điện chủ bị đánh nát ba đầu thần mạch, đem hết toàn lực độn vào không gian liên phù, đúng lúc gặp Thái Huyền Nhị Điện chủ đuổi tới cứ viện, Nhi điện chủ vì bản mệnh pháp bảo ngạnh kháng u minh thần đế một kích, mặc dù thành công phá vây, nhưng cũng thương tới bản nguyên, lưu lại đạo thương thai hòa ngầm. Sóng gió không yên tĩnh, Bất Diệt Thần Đế lại mang theo hai vị điện chủ gấp rút tiếp viện mà tới. Sáu đại điện chủ thương lượng sau chia binh hai đường, trong hư không vung xuống tiên la địa võng. Thái Huyền nhị điện chủ thật là không may, mới vừa cùng tứ điện chủ tại Huyền Diệt Hải tụ họp, liền bị Bất Diệt Thần Đế thần thức khóa chặt. Hai bên tại Tinh Vân Hải vực triển khai truy đuổi chiến, Nhi điện chủ tuy mạnh, lại nan địch Bất Diệt Thần Đế pháp tắc áp chế. Tứ điện chủ làm nhiệm hộ huynh trưởng rút lui, đón đỡ u minh thần đế một cái sát chiêu, thần cách băng liệt ba thành. Hóa thành xương máu đổ chạy. Chân này truy sát kéo dài mấy ngàn vạn dặm, vượt ngang ba cái tinh vực. Lam Nghị điện chủ toàn thân đẫm máu địa trốn về Thái Huyền thần háp lúc, tứ điện chủ đã không biết tung tích. Thái Huyền thần đế nhìn qua nhị điện chủ trước ngực vết thương sâu tới xương, trấn nộ phía dưới bóp nát ngọc trong tay án. Còn chưa tìm được Cố Vô Thiên, liền trước gãy hai viên đại tướng. Như lại cứ tiếp như thế, ta Thái Huyền thần điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chương 1174, chúng ta hiệp lực, chương 1174, chúng ta hiệp lực. Bình tĩnh sau đó, Thái Huyền thần đế quả quyết điều chỉnh sức lực, từ hôm nay, tất cả điện chủ không còn đơn độc hành động, cần ba người thành tổ góc cạnh tương hỗ. Hắn tự mình xuất lĩnh hạch tâm chiến lực tại khu vực phía tây phân đường ở giữa bí mật lùng bắt, đồng thời vì tinh thần chi lực che dấu hành tung. Cho dù Bất Diệt Thần Đế nhiều lần dùng thần thức dò qua, cũng chỉ có thể cảm giác được hư vô không gian loạn lưu. Nhưng mà sau nửa tháng, một cái tin tức dường như sấm sét nổ vang, Bất Diệt Thần cung bị tấn công. Lâm Bất Diệt Thần Đế tiếp vào truyền tấn ngọc giản lúc, đang đánh giá một chén vạn niên linh nhũng. Ngọc giản hóa thành cho bụi nháy mắt, ngọc trong tay của hắn chén ẩm vang nổ tung, đầu ngón tay rỉ ra máu tươi hòa với linh nhũng tích rơi xuống đất, bức hơi chợt lên trận sương trắng. Là ai? Thanh âm của hắn cuốn theo tức giận, chấn động đến bốn phía tinh thạch rì rào rơi xuống. Nghe tới tổ ba người kim sắc kiếm quang chờ miêu tả lúc, U Minh Thần Đế đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn xích lại gần Bất Diệt Thần Đế, hạ giọng nói, "Vậy hạ còn nhớ được 300 năm trước kiếm trùng chi loạn?" Tiệu kiếm quang, rõ ràng là hơi thở của Thái Sơ kiếm điện. Bất Diệt Thần Đế toàn thân kịch chấn, trong mắt giấy lên sát ý ngút trời. 300 năm trước, chính là tên kia cầm kiếm cường giả Bí Ẩn, tại Hán Thần cung trong bảo khố lưu lại kiếm ma hai chữ liền nhẹ lướt đi. Giờ phút này thù cũ tân hận xông lên đầu, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Lúc này hạ lệnh, toàn thể điện chủ theo ta trở về thần cung, không đem kia tặc tử chém thành muôn mảnh, thế không bỏ qua. Đã có hai vị điện chủ chắp tay góp lời, "Bệ hạ nghĩ lại, Thái Huyền Thần Điện dư nguyệt còn tại Tây Bộ Liễu Lộng, nếu chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, sợ chúng rồi kế điệu hổ lý sơn." Lời còn chưa dứt, liền bị Bất Diệt Thần Đế phất tay ngắt lời. "Thần cung là ta Bất Diệt Thần Điện căn cơ, nếu ngay cả quê nhà cũng thủ không được, còn nói thế nào tranh bá? Con dám nhiều lời, liền đi trấn thủ biên thủy." Thấy chúa công tức giận ngập trời, chúng điện chủ đành phải đưa tin ú minh thần đế. Vị này từ trước đến giờ hung ác nham hiểm cường giả nghe xong báo cáo, Mừng thầm trong lòng, hắn sớm nghĩ gặp một lần kia thần bí kiếm ma, giờ phút này chính là cơ hội tốt. Thế là hắn chủ động xin đi, Bội hạ, thần nguyện theo ngài cùng đi thần cùng, tự tay chém xuống kia tặc tử lâu lâu. Về phần khu vực phía tây, liền lưu hai vị điện chủ kiềm chế là đủ. Bất Diệt Thần Đế liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng gật đầu một cái. Sau 3 ngày, một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, Bất Diệt Thần Đế mang theo U Minh Thần Đế và bốn vị điện chủ, như lôi đình hướng Bất Diệt Thần Cung phương hướng F đi. Bọn hắn lại không biết, ở mảnh này phế tích phía dưới, hơn 60 tọa đế cấp thần trận trận nhãn sớm đã sáng lên, như 63 ngọn đu ám ma nhãn đang lẳng lặng chờ đợi con mồi đến. Đối với U Minh Thần Đế tuyên bố, Bất Diệt Thần Đế từ trước đến giờ có chút coi trọng. Liên quan đến kiếm ma manh mối cùng Thái Huyền Thần Điện động tĩnh phân tích, đều ra từ lúc vị này hung ác nham hiểm cường giả thu diễn. Làm Bất Diệt Thần Đế tiếp vào truyền tấn mục giạn, liền ngay lập tức đưa tới U Minh Thần Đế, đã kết luận thần cung là kiếm ma chỗ hủy, ngươi lại nói một chút, hắn vì sao muốn được này khiêu khích cử chỉ? U Minh Thần Đế đáy mắt hiện lên một tia sắc quệ, trên mặt lại làm ra lòng đầy căng phẫn thái độ, vậy hạ có biết 300 năm trước kiếm chủng chi bí. Kia tặc tử làm năm từng nói muốn tập hợp đủ Thái Sơ kiếm điện tàn trang. Mà ta bất diệt thần cung tàng bảo khố bên trong, đang có một quyển thất lạc đệ thất trọng kiếm quyết. Lần này hắn bị quá hóa liều, định là vì cấp đoạt kiếm quyết. Hắn tận lực hạ giọng, đáng hận hơn là, hắn trước khi đi lại phế tích bên trong lưu lại kiếm ma đến đây bốn chữ, rõ ràng là tại nhục nhã bị hạ. Bất diệt thần đến nghe vậy, quanh thân thần lực bỗng nhiên bạo động, đầu ngón tay bóp nát bên cạnh thanh ngọc kháng khí. Thằng nhãi ranh khinh người quá đáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến mặt thất đỉnh chóp thủy tinh đèn treo gì rào rung động. Truyền lệnh xuống, tam điện chủ, ngũ điện chủ lưu hữu thủ Tây bộ, đám người còn lại theo ta lấy lại tinh thần cung. Như lại có người ngăn cản, rất không tha. U Minh Thần Đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn khích tướng pháp có hiệu quả. Chính như hắn kế hoạch, Tam Điện Chủ cùng Ngũ Điện Chủ bị lưu lại kiểm chế Thái Huyền Thần Điện, mà bất diệt thần đế thì mang theo Nhị Điện Chủ, Tứ Điện Chủ và bản thân hắn, bước lên đường báo thủ. Theo Tây Bộ Cương vực trở về Thu Phong Lĩnh, như thừa thần hạm cần 2 tháng có thừa, nhưng ỷ vào phân đường chuyển tống đại trận, bốn người chỉ dùng 13 ngày liền vượt qua ức vạn dặm hư không, đến Thu Phong Lĩnh bên ngoài. Ngay tại lúc bọn hắn sau khi rời đi ngày thứ 5, Tây Bộ Cương vực lại nổi sóng. Lưu thủ Tam Điện Chủ cùng Ngũ Điện Chủ tiếp vào tuyên báo, Sương Thái Huyền Thần Điện tàn quân đang huyền diệt hải phân đường hoạt động. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều tưởng rằng kiếm công cơ hội tốt. Theo tin tức đáng tin, Thái Huyền Thần Điện cận tồn Thái Huyền Thần Đế, nhị điện chủ bọn bốn vị thần đế, lại trong đó hai vị trọng thương chưa lành, chính là săn bắn thời cơ tốt nhất. Lại không biết, đây chính là Thái Huyền Thần Đế bố trí kế dụ địch. Lam Tam điện chủ cùng Ngũ điện chủ mang theo giới tướng hộ vệ bước vào Huyễn Diệt Hải phân đường lúc, nên đón bọn hắn không là trong tưởng tượng tàn binh bại tướng, mà là bốn đạo ánh mắt lạnh như băng. Thái Huyền Thần Đế đứng chắc tay, bên cạnh nhị điện chủ, Tam điện chủ, Lục điện chủ đều khí tức hùng hồn, nhất là hai cái trước, hình hình đã là thần đế thượng cảnh tu vi. Không tốt. Chúng thế Ngũ điện chủ sắc mặt biến, quay người muốn trốn, đã thấy Thái Huyền thần đế đầu ngón tay vu khẽ, một khe hở không gian bỗng nhiên lên đỉnh đầu chiến hay, như một cái miệng khổng lồ nuốt hướng mọi người. Tam điện chủ cái khó lo cái khôn, huy kiếm chém ra một đạo canh kim tia khí, gắng gượng đem vết nứt xé mở một góc, mọi người này mới có thể chật vật chạy trốn. Thái Huyền thần đế cười lạnh một tiếng, "Muốn đi, đuổi theo cho ta." Bốn vị thần đế đồng thời ra tay, huyễn diệt hại phân đường chỗ tinh vực trong nháy mắt bị pháp tắc chi lực bao phủ. Thái Huyền nhị điện chủ càng là hơn lấy ra bản mệnh pháp bảo Thái Sơ thần trung tiếng trung mênh minh ở giữa, không gian lại bị chấn động đến bật mèo biến hình. Giảm điện chủ và tốc độ của con người lập tức chậm 3 phần. Hai bên tại Tinh Vân bên trong triển khai truy đuổi chiến. Tam điện chủ mắt thấy không đi lại, hạ quyết tâm bộc nát trong lực huyết hạ phù. Trong chốc lát, phạm vi ngàn giảm trong toàn bộ sinh linh đều bạo thể mà má chết, máu tươi hóa thành một cái màu máu trưng hạ, ngăn trở truy binh bất trần. Ngũ điện chủ thừa cơ khởi động phân đường truyền tống đại trận, mặc dù bị Thái Huyền thần đế đột công kích và thương tới bản nguyên, nhưng chung quy là chạy ra ngoài. Thái Huyền thần đế nhìn qua truyền tống trận lưu lại quan mang, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Bất diệt thần điện thập phái, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Hắn quay người nhìn về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi phân đường. Vị nơi này, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Lời còn chưa dứt, nhị điện chủ đã uy kiếm chém xuống ra, cả tòa phân đường tại kiếm quang bên trong hóa thành một miện, tính cả vô số không kịp đào tẩu người hầu hộ vệ, đều táng thân dưới một kiếm này. Sau 3 ngày, Thái Huyền Thần Hạm trầm mặc thất. Nhị điện chủ quỳ một chân trên đất, nét mặt nghiêm trọng, khởi bẩm đại điện chủ, căn tứ huyền diệt hải phân đường phó đường chủ thần hồn ký ức, bất diệt thần cung đã bị cường giả bí ẩn phá hủy, mấy ngàn hộ vệ vẫn lạc, ba vị đỉnh phong kim tiên thống soái cũng bị chém giết. Thái Huyền Thần Đế nghe vậy nhíu mày, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Ồ, nói một chút, là thần thánh phương nào có năng lực này?" Dù chưa lưu lại tính danh, nhưng theo người chứng kiến miêu tả, người cầm đầu cầm trong tay hắc sắc trường kiếm, thi triển kim sắc kiếm mang. Nhị điện chủ dừng một chút, cũng cố vô thiên tại thiên nguyên vực hiện ra kiếm pháp có chút tương tự. Quả nhiên là hắn. Thái Huyền Thần Đế trong mắt lóe lên một tia khinh ngợi, tiểu tử này ngược lại là cả gan làm loạn, dám tại Bất Diệt Thần Điện nội địa gây chuyện. Người cũng đã biết hắn vì sao làm như thế. Nhị điện chủ mặt lộ hoài nghi, Thái Huyền Thần Đế lại đứng dậy, chắp tay nhìn về phía màn truyền ngoài cửa sổ tinh không, hắn là đang câu cá. Bất Diệt Thần Đế lao thất phu kia từ trước đến giờ bao che khuyết điểm, thần cung bị hủy, hắn tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng mà chúng ta. Đầu ngón tay hắn ở trên hư không vạch ra một đường vòng cung, chỉ cần theo ở phía sau, chấm đợi ngư, cắn câu là đủ. Thế nhưng, Nhị điện chủ nhíu mày, như bất diệt thần đế cùng Cố Vô Thiên lưỡng bại câu thường, chúng ta tất nhiên năng lực ngư ông đắc lợi, nhưng lỡ như Cố Vô Thiên không địch lại. Không sao cả. Thái Huyền thần đế phất tay ngắt lời, ngươi cho rằng bất diệt thần đế thật có thể giết được hắn? 300 năm trước, kiếm ma liền có thể theo trong tay hắn toàn thân trở ra, bây giờ càng là hơn xưa đâu bằng nay." Lại nói, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng ngân lệ. Cho dù Cố Vô Thiên vẫn lạc, chúng ta cũng có thể thừa cơ trọng thương bất diệt thần điện, đây là kiếm bọn không lộ mua bán. Nhị điện chủ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm than đại điện chủ đa miêu tốc chí. Theo Thái Huyền Thần Đế ra lệnh một tiếng, thân hạm thay đổi phương hướng, hướng phía Thu Phong Linh hết tốc độ tiến về phía trước. Đầu tàu mạ vàng tấm biển dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Thái Huyền Hai chữ giống như mang theo vô tận uy áp, muốn đem phía trước tất cả trở ngại nghiền nát. Thu Phong Linh vùng trời, Cố Vô Thiên đứng ở chủ trong trận, nhìn qua trong màn ảnh dần dần đến gần bốn điểm sáng màu vàng lỏng, trong mắt lóe lên một tia lẫm mang. Bất Diệt Thần Đế, Hữu Minh Thần Đế, Nhị điện chủ, tứ điện chủ. Hắn tự lẩm bẩm Tăng thêm Tây bộ Thái Huyền Thần Đế, tuần vui này ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt. Liêu Nhứ khẽ vước chuôi kiếm, thần tình nghiêm túc, ngươi thật sự dự định đồng thời đối mặt hai đại thần đế? Dĩ nhiên không phải. Cố Vô Thiên khỏe miệng khẽ miệng khinh bỉ, còn nhớ ta tại trong truyền tống trận chôn xuống không gian tiêu ký sao? Và bất diệt thần đế đáng người bước vào sát trận, chúng ta liền khởi động đánh dấu, đem Thái Huyền thần đế tọa độ truyền đưa cho bọn họ. Ngao cỏ chéo nhau, mới là cơ hội của chúng ta. Lão bản nương nắm chặt thần thương, trong mắt chiến ý rực rỡ, vậy liền để bọn hắn trước chó cắn chó, chúng ta ngửa ông đã lợi. Chương 1175, câu cá cần phải kiên nhẫn trên 1175, câu cá cần phải kiên nhẫn. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, một tháng thời gian phảng phất thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Hắn vừa rồi bố trí tỉ mỉ hết mấy chục tòa đại trận, mới trốn đi nghỉ nơi ngắn ngủi 3 ngày, chờ mong đã lâu mục tiêu liền hiện thân. Tại quá khứ đoạn này thời gian trong, mỗi ngày cũng có một ít kim tiên cảnh cường giả, theo bốn phương tám hướng xô nổi chạy tới thu phong lĩnh. Những người này đều là xung quanh các nơi phân đường đường chủ, hoặc là chính sát, tướng lĩnh loại hình nhân vật. Bọn hắn nghe nói bất diệt thần cung chịu thảm bởi phá hủy thông tin, cho nên cố ý chạy đến xem xét hiện trường. Lâm mắt thấy bất diệt thần cung sát thực đã hóa thành một vùng phế tích sau đó, bọn hắn từng cái lòng tràn đầy thất vọng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Cố Vô Thiên mượn nhờ các tọa trong dãy núi bố trí trận pháp, mật thiết giám thị lấy những người này hành tung cùng cử động. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ ý đồ, cũng không từng kinh động đến bọn hắn mấy mai, mặc cho những thứ này tìm tiên cảnh cường giả tại sơn mạch ở giữa tự do xuyên thẳng qua, lui tới không thôi. Mà những người này cũng không nhận thấy được bất cứ dị thường nào, toàn vẹn không biết tại cái này phương viên trăm vạn dặm bên trong dãy núi, đã khắp nơi hiện đầy cảm bẫy cùng trận pháp. Thẳng đến hôm nay, Cố Vô Thiên cuối cùng đã bị kinh động bởi vì hắn một thẳng mong mỏi cùng trông mong mục tiêu xuất hiện. Tại Bất Diệt Thần Cung Tây Phương, khoảng cách nơi đây mấy chục vạn dặm xa chỗ, đột nhiên có hơi thở của thần đế cường giả hiện hiện, lại chính hướng phía phương Đông nhanh chóng di động. Này không thể nghi ngờ cho thấy, vị này thần đế cường giả vừa vừa bước vào Cố Vô Thiên bố trí trận pháp phàm vi, liền là khắc bị trận pháp bén nhạy phát hiện. Cảm ứng được hơi thở của thần đế cường giả sau đó, Cố Vô Thiên lúc này kết thúc ngồi xuống điều tức, trong nháy mắt treo lên 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú địa yên lặng xem biến đổi. Tuy nói hắn bố trí xuống trận pháp có thể phát hiện thần đế khí tức, lại khó mà phân rõ đối phương đến tụt cùng là thân phận như thế nào. Tại vừa không xác định đối phương có phải là U Minh thần đế, lại không rõ ràng phải chăng còn có cái khác thần đế cường giả cùng nhau tới trước tình huống dưới, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Cũng không lâu lắm, đại trận kia lại phát hiện đạo thứ 2 hơi thở của thần đế cường giả. Đạo này thần đế khí tức cũng là chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, do Tây Long Đông, trực tiếp hướng phía Bất Diệt thần cung di chỉ lao vụụt như bay. Hai cái. Cố Vô Thiên yên lặng chú ý đây hết thảy, trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này. Vẹn vẹn quá khứ trong chớp thời gian, đạo thứ 3 thần đế khí tức lại xuất hiện, đồng dạng là theo đại trận kia phụ cận chợt lóe lên. Không chỉ như vậy, Lâm Cận một tòa khác đại trận thì cảm ứng được cố khí tức này. Ba cái. Cố Vô Thiên ở trong lòng lẩm nhẩm mặc niệm một tiếng. Hắn vẫn như cũ án binh bất động, kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, trong lòng lẩm nhẩm suy đoán, phải chăng còn sẽ có cái thứ tư thần đế cường giả hiện thân. Theo mắt tình hình trước mắt đến xem, dường như Bất Diệt Thần Điện đã có ba vị điện chủ vội vã đi chạy về. Giả sử chỉ là ba vị điện chủ này, mà trong đó lại vừa lúc có Uy Minh thần đế lời nói, như vậy hắn hay là ủng có rất lớn cơ hội thực hiện báo thủ tâm nguyện. Trong lúc vô tình, nửa canh giờ đã lặng yên trôi qua. Khi ba vị điện chủ trở về Bất Diệt Thần Cung Di chỉ sau đó, Liên Mộ thẳng dừng lại tại Di Chỉ phụ cận, không di động nữa. Tuy nói chú ý vô thiên vô pháp tới gần Di Chỉ, vận dụng thần thức đi dò xét bọn hắn cụ thể đang làm những gì, nhưng hắn lại có thể thông qua Di Chỉ phụ cận bố trí đại trận, dò xét này ba cái thần đế tung tích, tiến tới suy đoán bọn hắn hành động. Đương nhiên, cho dù không cần tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể tùy tiện nghĩ đến, ba vị này thần đế giờ phút này nhất định đang đối mặt nhìn biến thành phế tích bất diệt thần cung, hoặc là nổi trận lôi đình, hoặc là chửi rầm lên. Rốt cuộc, cho dù ai nhìn thấy chính mình khổ tâm kinh doanh thần cung trở thành bộ dạng như vậy, đều sẽ giận không kèm được. Chỉ có đợi đến ba vị này thần đế tỉnh táo lại sau đó, bọn hắn mới sẽ bắt đầu thương thảo kế hoạch tiếp theo, như là làm sao sửa chữa cùng trùng kiến bất diệt thần cung loại hình công việc. Cố Vô Thiên mặc dù năng lực đại khái dự đoán được đối phương đến tiếp sau hành động, nhưng như cũng không cách nào xác định đến tuột cùng sẽ có vài vị điện chủ chạy về nơi đây. Hắn không thể không cẩn thận cân nhắc một cực kỳ trọng yếu vấn đề. Giả sử hắn giờ phút này thì tùy tiện hành động, tiến đến dò xét ba vị này thần đế trong có hay không có U Minh thần đế, như vậy hắn rất có thể sẽ bại lộ hành tung của mình. Nếu là U Minh thần đế tình cờ ở đây, kiêng ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là U Minh thần đế cũng không ở tại bên trong mà hắn lại trước giờ bại lộ hành tung, như vậy toàn bộ kế hoạch liền sẽ tuyên cáo thất bại. Ngoài ra, cho dù ba người này bên trong xác thực có u minh thần đế, hắn thì nhất định phải nhanh đem nó chú sát. Bằng không, lỡ như tại hắn cùng u minh thần đế chém giết sai thời điểm, lại có cái thứ tư điện chủ gấp rút gấp trở về, như vậy tình cảnh của hắn đem sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, báo thủ hy vọng cũng đem triệt để phá diệt. Nhưng mà, hắn lại không thể một vị địa trì hoàn thời gian, một thẳng như vậy chờ đợi. Nếu còn có một hai cái điện chủ đang chạy về bất diệt thần cung trên đường, có thể còn cần hồi lâu thậm chí thời gian một ngày mới có thể đến. Như vậy trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ chính là hắn cơ hội tuyệt hảo, một sáng bỏ lỡ, có thể thì khó tìm nữa kiếm đến cơ hội tốt như vậy. Bởi vậy, Cố Vô Thiên không thể không thận trọng cân nhắc, suy tư hôm nay đến tụt cùng năng lực xuất thủ hay không, cùng với khi nào ra tay mới thỏa đáng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng quyết định được chú ý, quyết định chờ đợi 2 canh giờ. Nhiều nhất 2 canh giờ sau đó, giả sử bất diệt thần cung gi chỉ thượng vẫn như cũ chỉ có 3 vị thần đế, như vậy hắn liền sẽ lập tức triển khai hành động. 2 cái canh giờ, nói dài cũng không dài, rất nhanh liền sắp trôi qua. Cố Vô Thiên vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng chuyên chú. Ba vị điện chủ vây quanh đào hóa thành phế tích bất diệt thần cung, qua lại phi hành tầm vài vòng, cẩn thận xem xét phế tích tình huống cụ thể. Chính như Cố Vô Thiên dự đoán như vậy, vừa lúc bắt đầu, bọn hắn từng cái phẫn nộ tới cực điểm, đối với Cố Vô Thiên chửi ầm lên, tâm trạng kích động đến gần như điên cuồng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Khi thấy ba ngọn núi đều bị vô tình phá hủy, tất cả cung điện cùng trạch viện cũng biến thành đống nát tề lương, thậm chí ngay cả lòng đất bảo khố cũng chịu thảm bởi cấp sạch sau đó. Bất Diệt Thần Đế đám người quả thực tức giận đến phổi đều muốn nổ. Trải qua nửa canh giờ thời gian, tâm tình của bọn hắn mới dần dần bình phục lại. Sau đó, bọn hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát Bất Diệt Thần Cung bị hao tổn trình độ, tập hợp một chỗ kỹ càng thương thảo làm sao tiến hành trùng kiến, cẩn thận tính ra trùng kiến thần cung cần thiết gặp phải độ khó, cùng với trùng kiến trong quá trình muốn thời gian hao phí cùng tài lực. Ba vị này thần đế thần hàm trong, riêng phần mình cũng mang theo hơn ngàn tên tinh nhuệ kim tiên cường giả. Như vẹn vẹn theo dựa vào ba người bọn họ chỉ huy, dùng này 3000 tên tinh nhuệ kim tiên thi triển pháp thuật, ngược lại cũng có thể hoàn thành Bất Diệt Thần Cung trùng kiến công tác. Chẳng qua về từ đó, cho thời gian hao phí chắc chắn sẽ tương đối dài dằng dặc. Suy tư liên tục, Bất Diệt Thần Đế cuối cùng vẫn quyết định phát ra chiếu lệnh, triệu tập chúng quanh các nơi phân đường công tượng cùng các cường giả, ít nhất phải góp đủ một vạn người sau đó, lại chính thức bắt đầu trùng kiến hành động. Chỉ có như vậy, mới có thể tại trong vòng 1 tháng, hoàn thành thuận lợi Bất Diệt Thần cung trùng kiến. Đối với kế hoạch hành động cụ thể, ba vị thần đế một mực xâm nhập bàn bạc, không hề đứt đoạn tiến hành bổ sung hoàn thiện. Hai canh giờ kỳ hạn rất nhanh liền đến. Ngay tại Cố Vô Thiên đang muốn chuẩn bị triển khai hành động thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm ứng được một sợi hơi thở của thần đế cường giả. Đạo này khí tức đồng dạng là từ phương Tây mà đến, chính hướng phía Bất Diệt Thần Cung phương hướng cấp tốc chạy đi. Quả nhiên, cái thứ tư điện chủ xuất hiện. Cố Vô Thiên trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, cùng lúc đó, hắn không khỏi có hơi nhíu mày. Vẹn vẹn nguyên hành một cái hô hấp thời gian ngắn ngủi, hắn liền quả quyết địa làm ra quyết định, không thể lại tiếp tục chờ đợi, vẫn là phải mau chóng triển khai hành động. Với lại, hành động cách thức cũng cần làm ra sửa đổi. Hắn không cần lại đi dò xét Bất Diệt Thần Cung gì chỉ phụ cận kia ba vị thần đế đến tột cùng là ai. Hắn lặng yên hướng phía Tây phương phi tốc tiến đến, dự định trực tiếp cận vị này gấp rút gấp trở về vị thứ tư thần đế chỉ có biết rõ ràng vị này thần đế thân phận chân thật sau đó, lại làm tiến một bước quyết định vậy lúc này không muốn. Hừ. Cố Vô Thiên ở sâu dưới lòng đất như quỷ mị xuyên thẳng qua tiến lên, rất nhanh liền đuổi tới vị thứ tư thần đế đi tới con đường phải đi, sau đó lặng lặng địa ngủ đông nằm ở sâu dưới lòng đất, chờ đợi nhìn đối phương đến. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, vị thứ tư thần đế liền nhanh như điện chớp cấp tốc chạy đến, sắp theo Cố Vô Thiên phụ cận chạy qua. Cố Vô Thiên cẩn thận thì thầm thích hạ ra thần lực, tra xét rõ ràng vị này thần đế bộ dáng cùng khí tức. Làm vị này thần đế cách hắn chỉ có 10 vạn dặm xa lục. Hắn cuối cùng thấy rõ bộ dáng của đối phương, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Hắn dù thế nào thì không nghĩ tới, lên trời lại đối với hắn như thế hậu đãi, phần này đột nhiên xuất hiện vận may, nhường hắn thậm chí cảm thấy phải có chút ít không quá chân thực. Vì, ngay cái thứ tư gấp rút gấp trở về thần đế, chính là thân mang hắc bảo, đầu đội áo choàng, khí tức quanh người âm trầm u minh thần đế. Chương 1176, vận khí ngược lại thật là tốt, chương 1176, vận khí ngược lại thật là tốt. Trước đây, Cố Vô Thiên một mờ suy tư, bất diệt thần công phu cận ba cái kia thần đế bên trong, đến tụt cũng có hay không có u minh thần đế đâu? Hàn Nội chừng 2 canh giờ, vốn đã quyết định tới gần Bất Diệt Thần cung gi trị, tự mình đi tìm kiếm ba cái kia thần đế thân phận. Ai có thể nghĩ tới, vừa vào đúng lúc này, U Minh Thần đế lại gấp rút chạy về, hơn nữa còn nhường hắn ở nửa đường thượng cho đúng phải. Tình hình này, quả thực liền như là câu kia đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu miêu tả như vậy kỳ diệu. Cố Vô Thiên trong góc, trong nháy mắt liền toát ra một cực kỳ kiên định suy nghĩ, đó chính là: Quyết định thật nhanh, quả quyết ra tay, chặn giết U Minh Thần đế. Tuy nói trong lòng của hắn hiểu rõ, muốn một chiêu miểu sát U Minh Thần đế, dường như là chuyện không thể nào. Tất nhiên sẽ cùng đối phương triển khai một phen kịch liệt chém giết đánh nhau, từ đó dẫn phát động tính cục lộ. Nhưng mà, nơi đây khoảng cách Bất Diệt Thần Cung duy trì còn có 40 vạn dặm xa, vừa vặn ở vào thần đế cường giả thần thức tham dò phạm vi biên duyên địa đái. Giả sử ba cái kia thần đế trong, Bất Diệt Thần Đế tình cờ cũng tại hiện trường, như vậy thật sự là hắn có nhất định tỷ lệ cảm ứng được thần lực ba động, tiến tới phát giác được trận này chém giết đại chiến. Nhưng trừ ra Bất Diệt Thần Đế bên ngoài, cái khác điện chủ đều là thần đế chúng cảnh thực lực, căn bản không thể nào dò xét ở đây chạm muốn dị thường. Nếu là ba cái kia thần đế cũng không nhận thấy được dị thường sẽ không ngay đầu tiên gấp rút chạy đến trợ giúp, như vậy Cố Vô Thiên liền sẽ có được thời gian nhất định, dùng để toàn lực đối phó U Minh Thần Đế. Mà lúc này dài ngắn, thì phụ thuộc vào U Minh Thần Đế khi nào có thể đột phá ra cầu cứu đưa tin, cùng với ba cái kia thần đế nhận được đưa tin sau đó, đến tụt cùng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đuổi tới hiện trường. Khoảnh chương ngắn ngủi một cái hô hấp trong đáy mắt, Cố Vô Thiên trong đầu liền tựa như tia chớp hiện lên những ý niệm này, đem tất cả tương quan nhân tố cũng suy tính được rõ ràng, minh minh bạch bạch. Thế là Hắn không chút do dự quả quyết lấy ra Hắc Long kiếm, bộc phát ra tự thân mười thành công lực, hướng phía trên bầu trời chính nhanh như tên bắn mà vụt qua U Minh Thần Đế đột nhiên xuất thủ. Nhất kiếm thông thiên. Giờ phút này, Cố Vô Thiên chính bản thân trú ngỗ ngọn núi trong, ẩn nấp tại ngọn núi trong. Ma U Minh Thần Đế thì theo đỉnh đầu hắn vùng trời phi tốc lướt qua, giờ phút này đang mênh mang biển mây trong lúc đó xuyên thẳng qua. Cố Vô Thiên đem hết toàn lực mãnh đâm ra một kiếm này, trong chốc lát, một đạo dài đến ngàn trượng kim quang cư kiếm, giống như giao long xuất hải bình thường, theo sơn phong trống phóng lên tận trời, vì thế lôi đỉnh và quân, hung hăng đâm về U Minh Thần Đế. Kia sáng chói chói mắt thần quang. Trong ngáy mắt đem xung quanh ba vạn dặm nơi chiếu rọi được giống như ban ngày, cho dù là nhỏ bé nhất sự vật cũng có thể thấy rõ ràng. Cơn bạo vô cùng kiếm khí, giống như một cái vô kiên bất tồi lưỡi dao, xuyên thủng sân không, xé mở bầu trời, một mực khóa chặt U Minh Thần Đế, có thể U Minh Thần Đế lập tức áp lực đột đột tăng, tốc độ phi hành thì bỗng nhiên chậm lại. Trong ngáy mắt này, giống như tất cả giữa trời đất, chỉ còn lại đạo kia chói mắt kim quang cự kiếm, cùng với bị bén nhọn kiếm vi chăm chú bao phủ U Minh Thần Đế. Tại trở về bất diệt thần cung trước đó, U Minh Thần Đế kỳ thực thì có chỗ lo lắng, hắn suy đoán này rất có thể là kiếm ma tỷ mị bày kế âm mưu. Cố ý nghi cách giận hán hiệt thân, để tìm cơ hội đối với hắn tiến hành ám sát. Do đó, tại dọc theo con đường này, hắn có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận tới cực điểm, thời khắc cảnh giác, sợ không cẩn thận liền trúng phải kiếm ma bố trí mai phục. Mắt nhìn thấy khoảng cách Bất Diệt Thần Cung càng ngày càng gần, lại có 40 vạn dặm lộ trình, ước chừng 2 thời gian mười hơi thở, hắn liền có thể cùng Bất Diệt Thần Đế cùng với hai vị điện chủ hội hợp. Hắn cảm thấy, nơi này đã là cực kỳ an toàn khu vực, hắn tin tưởng vững chắc kiếm ma tuyệt đối không thể có thể trà lưu ở chỗ này, càng không có lá gan kia dám ở chỗ này đối với hắn tiến hành ám sát. Thì nguyên nhân chính là như thế. U Minh thần đế dần dần vung lòng căng cứng thần kinh, trước đó lòng đề phòng thì tiêu tan theo. Nay mới đưa đến hắn chưa thể trước giờ phát giác được nguy hiểm giáng lâm, căn bản liền không có phát hiện cố vô thiên tồn tại. Đến mức, lam đạo kia sáng chói chói mắt kim quang cự kiếm tựa như tia chớp tập đến thời điểm, hắn ngay cả tránh né cùng cơ hội chạy trốn đều không có. Tiệp cuồng bạo đến cực điểm kiếp bí, phản phất muốn đem thân thể của hắn trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Tiệp kinh khủng trấn áp lực lượng, như là vô hình công xiềng, nhường hắn giống như lầm vào đặc dính bùn trong đầm, bước đi liên tục khó khăn, tốc độ càng là hơn giảm xuống hơn phân nữa. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, hắn có khả năng làm chỉ có nghiêng tận chính mình toàn bộ thần lực, trước người nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo kiếm cố hộ thuẫn, cố gắng dùng cái này để ngăn cản đạo kia uy lực tinh người kim quang cư kiếm. Cùng lúc đó, hắn vội vàng thế ra bản thân bản mệnh thần khí, đem nó cản ở trước ngực cùng trước mặt, chỉ cầu có thể bảo vệ được chính mình nhất là yếu hại bộ vị. Vây cảnh. Đúng lúc này, giai đến ngàn trượng kim quang cư kiếm, hung hăng đánh trúng U Minh thần đế, trong nháy mắt bộc phát ra đỉnh thai nhức góc tiếng vang. Tại đây trong tiếng nổ, kim sáng long lanh chói mắt, mảnh vỡ vang tứ phía, kia cuồng bạo lực trùng kích, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập đá tảng sinh ra gợn sóng bình thường, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. U Minh Thần Đế cũng bị này cuồng bạo lực trùng kích chấn động đến như như diều đất dây bình thường, quần quần lấy hướng về sau bay rất ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng cách đó không xa sân phong. Cái kia ngưng tụ thần lực hộ thuẫn, trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành nghìn vạn lần viên cực rực rỡ thần quang tỏa phiến. Nguyên bản che ở trước người hắn bản mệnh thần khí, cũng bị này cường đại kiếm quang chấn động đến bay ra ngoài, ở trên bầu trời lùng lay đã một vòng, mới chậm rãi về đến bên cạnh hắn. Thời khắc này U Minh Thần Đế, đã bản thân bị trọng thương, chỗ ngực bị kiếm quang vô tình xé mở một đạo vết thương thật lớn, máu tươi như là chảy ra bình thường, tuôn ra phía ngoài điên cuồng chảy xuôi. Sấm mặc của hắn tái nhận được như là giấy trắng bình thường, cả người không bị khống chế tốc tốc phát run, đang lăn lộn giá hơn 1000 giảm sau đó, mới cuối cùng hóa giải mất cố kia lực trùng kích, miễn cưỡng đứng tại bên trên bầu trời. Khi hắn thật không dễ dàng thấy rõ người xuất thủ bộ dáng lúc, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, cả người giống như bị làm định thân chú bình thường, ngây người tại nguyên chỗ, có vẻ hơi không biết làm sao. Kiếm Ma, lại thật là ngươi. Ú Minh thần đế đối với Kiếm Ma hình tượng cùng với thần hồn ký tức, kia có thể nói là quen thuộc đến tận xương tủy. Vẹn vẹn chỉ cần một chút, hắn liền ngay lập tức nhận ra Cố Vô Thiên thân phận, trong lòng tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Hắn dù thế nào thì không tưởng tượng nổi, kiếm ma vậy mà sẽ ở cái địa phương này xuất hiện. Như thế xuất kỳ bất ý công kích, tại hắn hoàn toàn thả lỏng cảnh giác thời khắc mấu chốt, đưa cho hắn một kích chí mạng. Dù là vừa nãy một kiếm kia không thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn, chỉ là nhường hắn bản thân bị trọng thương, thực lực lớn bước hạ xuống. Nhưng hắn quả thực không ngờ rằng, kiếm ma thực lực lại đã phát triển đến như thế mức độ kinh người, so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại đây thời khắc xuống còn, hắn căn bản không kịp đi mảnh nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy Cố Vô Thiên lại một lần vung vẫy lên Hắc Long kiếm, không nói tiếng nào hướng phía hắn truy giết tới, lần nữa triển khai mãnh liệt thiên công. U Minh Thần Đế thấy thế, chỉ có thể một bên lui về phía sau, hướng phía Bất Diệt Thần Cung phương hướng liễu mạng chạy trốn, một bên vội vàng xuất ra truyền tấn ngọc giản, hướng Bất Diệt Thần Đế phát ra tín hiệu cầu viện. Trong lòng của hắn thì đã hiểu, nơi đây khoảng cách Bất Diệt Thần Cung còn có 40 vạn dặm xa, Bất Diệt Thần Đế không nhất định có thể phát giác được nơi này phát sinh tình huống dị thường. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn hay là quả quyết định cho Bất Diệt Thần Đế gửi đi đưa tin, chỉ có như vậy mới có thể càng nhanh địa gọi tới viện quân tương trợ. Đồng thời, U Minh Thần Đế vì tiết kiệm thời gian, ngay cả gửi đi đưa tin nội dung cũng viết đặc biệt đơn giản rõ ràng. Đại điện chủ, Tây Phương 40 vạn dặm, ta bị kiếm ma phục kích, cầu viện." Vẹn vẹn ngắn ngủi 10 cái chữ, chỉ là giao phó rõ ràng sự tình đại khái tình huống cùng với cụ thể địa điểm, không có bất kỳ cái gì lời thừa thái. Hừ. Truyền tấn ngọc giản như mũi tên một bay ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền nhanh chóng biến mất tại cuối chân trời. Cuối cùng là thành công phát ra cầu cứu ngọc giản, U Minh thần đế thầm nghĩ, bất diệt thần đế khẳng định có thể nhận được, với lại nhất định sẽ trong thời gian cực ngắn đuổi tới cứu viện. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng ổn định rất nhiều. Có thể nhưng vào lúc này Cố Vô Thiên đã cầm kiếm lần nữa giết tới trước mắt, không chút do dự đâm ra ba đạo sáng chói chói mắt kim sắc kiêu quang. "Chư 1177, là cái này nữ nhân a, chư 1177, là cái này nữ nhân a." Mỗi một đạo kiếm quang cũng rực rỡ vô cùng, tinh thuần khóa chặt khí tức của hắn, nhường hắn cảm giác chính mình giống như đưa thân vào thiên la địa ngục trong, không chỗ có thể trốn. Kìa kiếm ý bén nhọn càng là hơn sắc bén vô song, giống như có thể bài trừ thế gian tất cả pháp thuật. Hư Minh thần đế nội tâm kinh ngạc cùng sợ hãi, như là vỡ dê hồng thủy một bộ phát ra, dường như muốn đem hắn tất cả trong óc hoàn toàn chiếm cứ. Mặc dù hắn thân mang hắc bào, đầu đội áo choàng, quanh thân bị đen như mực khí tức tự vong trăm chú bao vây, đem chính mình mọi thứ đều che giấu được cực kỳ chặt chẽ. Không ai có thể nhìn thấy hắn thời khắc này nét mặt, thì không ai có thể phát giác được nội tâm hắn hoảng sợ cùng rối dối. Nhưng nội tâm của hắn lại tại không tự chủ được run rẩy, đối mặt kia ba đạo chí mạng kia quang, hắn lòng tràn đầy đều là thật sâu bất an dĩ. Hắn chỉ có thể nâng lên toàn thân dũng khí, đem hết toàn lực phóng xuất ra chính mình lực lượng cuối cùng, vất vả ngưng kết ra một tầng phòng ngự hộ thuẫn, đồng thời vội vàng thao túng bản mệnh thần khí lần nữa ngăn tại trước mặt. Không sai. Cho dù đối mặt cố vô thiên tấn công lần thứ hai, Hắn đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, lại vẫn không có cách tiến hành phản kích, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ngăn cản. Bành bành bành. Đúng lúc này, ba đạo sáng chói kim sắc kiếm quang chuẩn xác không sai lầm đánh trúng U Minh Thần Đế, lại bộc phát ra liên tiếp nặng nề mà đinh tai nhức óc tiếng vang. Nay ba tiếng nổ, giống như trọng truy bình thường, hung hăng đụng vào U Minh Thần Đế trong lòng. Hắn cảm giác thân thể chính mình phảng phất muốn bị này lực lượng cường đại triệt để xé mở, phòng ngự hộ thuẫn tại kiếm quang trùng kích vào lung lay sắp đổ, bản mệnh thần khí thì phát ra trận trận gào thét. U Minh Thần Đế biết rõ, chính mình thời khắc này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, mỗi nhiều kiên trì một giây thì cách tử vòng thêm gần một bước. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện bất diệt thần đế có thể mau chóng đuổi tới thiếu viện, đồng thời thì đang liệu mạng suy tư như thế nào mới có thể tại cố vô thiên công kích mãnh liệt hạ nhiều chi căng cứng một lúc. Cố vô thiên thời khắc này, ánh mắt như là liệp ưng mùa sắc bén, chăm chú nhìn U Minh thần đế, trong tay hắc long kiếm không có chút nào dừng lại, lần nữa vươn múa, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Trong lòng của hắn tràn đầy báo thù lửa giận, mỗi một lần công kích cũng ẩn chứa hắn đối với U Minh thần đế vô tận hận ý. Hắn biết rõ, đây là hắn cơ hội ngàn năm có một, tuyệt không thể nhường U Minh thần đế đào thoát. Tại đây chiến đấu kịch liệt bên trong, Không gian chung quanh giống như đều bị hai người lực lượng cường đại vặn vẹo biến hình, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức, tức sát. Sa sa dậy núi tại thần lực trùng kích vào xôi nồi sổ độ, đá tảng lăn xuống, giơ lên lầy trời bụi đất. Lần này, U Minh Thần Đế gặp công kích, thương thế kịch liệt chuyển biến xấu. Mặc dù hắn nỗ lực tránh qua, tránh né một kiếm, lại cuối cùng chưa có thể tránh thoát ngoài ra hai kiếm bén nhọn thế công. Chỉ thấy hắn một cái cánh tay trái tại chỗ liền bị sinh sinh chặt đứt, tay cụt cuốn theo máu tươi, như là cỗ sao trời ném bay ra ngoài, chiếu xuống rộng lớn sông núi trong lúc đó. Mà một kiếm khác thì trực tiếp xuyên thùng bụng của hắn, lưu lại một to bằng miệng chén lỗ máu. Tươi máu chảy như suối không ngừng ra bên ngoài tóe ra. Gặp như thế nặng nề thương tích, U Minh Thần Đế thực lực giảm mạnh, hành động cũng biến thành chậm chạp lên. Bất quá, may mà hắn chưa nhận chí mạng làm hại, thần khu vẫn tồn tại như cũ, thần cách thì tạm thời không bị gì. Chỉ là hắn thực lực cùng sức chiến đấu trên diện rộng suy yếu, nhường hắn đã vô lực lại ngăn cản cố Vô Thiên mạnh mẽ tiến công. Biết rõ chính mình tình cảnh nguy cấp, U Minh Thần Đế quyết định tập nhanh, quay người liều lĩnh vì tốc độ nhanh nhất hướng phía Bất Diệt Thần cùng chạy trốn mà đi. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng liên lặng cầu nguyện, kỳ vọng Bất Diệt Thần Đế nhận được cầu cứu thông tin về sau, có thể mau chóng chạy đến làm viện thủ. Trên đứ đế, hắn cái này lựa chọn không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cử chỉ. Giờ phút này, Bất Diệt Thần Đế vừa vừa lấy được hắn phát ra cầu cứu ngọc giản, xem hết thông tin sau lập tức lôi đỉnh trấn nộ, lập tức mang theo hai vị cấp địa chủ, hướng phía chiến trường vị trí phi tốc chạy đến. Nhưng mà, lướng địa cách xa nhau chọn vẹn 40 vạn dặm xa, cho dù Bất Diệt Thần Đế đám người tốc độ siêu phàm, thì chí ít cần 20 tức thời gian mới có thể đến. Mà này ngắn ngủi 20 tức thời gian, liền trở thành cố vô thiên chu sát U Minh Thần Đế cuối cùng thời hạn. Một sáng bỏ lỡ thời cơ này, hắn vẫn chưa thành công đem U Minh Thần Đế chấm giết, như vậy chờ đợi hắn chắc chắn là bất diệt thần đế đáng người bái kính, đến lúc đó hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vì cầu nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thành công ngăn lại cung tiêu diệt U Minh thần đế, Cố Vô Thiên đã không để ý tới rất nhiều lo lắng. Hắn một bên hướng phía U Minh thần đế chạy trốn phương hướng toàn lực đuổi theo, một bên nhanh chóng mở ra Hắc Long Tháp cửa ra vào, từ đó gọi ra ba nhược thần đế. Bạch, Cố Vô Thiên đột nhiên huy động Hắc Long kiếm, thi triển ra cái kia uy lực vô song diệt thế chi kiếm tuyệt chiêu. Trong chốc lát, một đạo rải đến vào trượng, giống như năng lực hủy diệt thế gian tất cả kim quang cực kiếm bỗng nhiên hiện thế. Nại cự kiếm tinh chuẩn khóa chặt U Minh Thần Đế, sau đó như thiên băng địa liệt từ trên trời giáng xuống, vị thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh xuống, hắn ẩn chứa uy lực khủng bố đến cực điểm. Theo cự kiếm chém xuống, bầu trời trong nháy mắt bị xé mở một đạo khe nứt to lớn, giống như thương khung cũng khó có thể chịu đựng cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Không gian chung quanh cũng theo đó xuất hiện rức gãy, trở nên phá thành mảnh nhỏ, giống như toàn bộ thế giới cũng lâm vào hỗn loạn cùng bên bờ hủy diệt. U Minh Thần Đế trong nháy mắt bị một cỗ vô hình lại áp lực cường đại chăm chú bao phủ, nguyên bản liều mạng chạy trốn tốc độ kịch liệt hạ xuống. Thân sắc của hắn càng thêm sợ hãi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, giống như đã nhìn thấy chính mình tận thế. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba nhược thần đế như quỷ mị hiện thân, cầm trong tay thần kiếm, không chút do dự hướng phía U Minh thần đế trùng sát mà đi, cùng cố vô thiên hình thành vây kiến chi thế, liên thủ đối với U Minh thần đế triển khai công kích mã liệt. Thời khắc này U Minh thần đế, chính liều mạng giãy giụa, nỗ toan thoát khỏi kia diệt thế chi kiếm chí mạng chém giết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng mà, khi hắn đột nhiên thoáng nhìn ba nhược thần đế thân ảnh lúc, tại chỗ liền kinh ngạc được ngây mẫn cả người. Ba Như, thế nào lại là ngươi? Kiếm Ma ở đây bố trí mai phục đánh lén hắn, U Minh Thần Đế mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng miễn cưỡng còn có thể hiểu được, thậm chí trong lòng sớm có nhất định suy đoán. Nhưng mà, Ba Nhược Thần Đế đột nhiên xuất hiện, lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, là hắn dù thế nào cũng không ngờ tới sự việc. Sớm tại mấy năm trước, Ba Nhược Thần Đế từng thông qua truyền tấn ngọc giản liên lạc qua hắn, báo cho biết chính mình tại bị Kiếm Ma hãm hại về sau, một thẳng phiêu bạt bên ngoài, bốn phía trấn nẻ, đang bị bọn tại sáng tạo thuộc tại thế lực của mình. U Minh Thần Đế làm lúc cũng không đối với cái này sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc Ba Nhược Thần Đế là là năm đó tham dự sát hại kiếm ma năm cái hung thủ một trong. Tại trong sự nhận thức của hắn, kiếm ma nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Ba Nhược Thần Đế, giữa hai người tuyệt không hòa giải có thể. Nhưng hiện thực tàn khốc lại vô tình chứng minh, hắn còn đánh giá thấp kiếm ma cùng Ba Nhược Thần Đế. Cuối cùng, hắn khó lòng phòng bị, bị Ba Nhược Thần Đế ở thời khắc mấu chốt nhất này đưa cho một kích chí mạng. Là cái nảy nữ nhân a. Nhận ra Ba Nhược Thần Đế sau đó, Ngô Minh Thần Đế vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt nghi thông suốt nguyên do trong đó, lập tức hận đến cắn răng nghiến lợi, tức giận đến như muốn thổ huyết. Giả sử thời gian có thể đảo ngược, về đến hơn 1000 năm trước Hắn xin thề, Kiên quyết sẽ không tin tưởng ba nhược thần đế, càng sẽ không tiếp nhận nàng nhợ bọn, cùng nàng cùng nhau miêu đồ đại sự. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã không thể cứu vãn, thời gian không cách nào đảo ngược, sai lầm đã đúc thành. Bên cạnh. Đúng lúc này, Tiệp Khai Thiên Tích địa diện thế chi kiếm, không chút lưu tình hung hăng bổ chúng U Minh thần đế, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Tại đây diệt thế chi kiếm khủng bố thần uy phía dưới, U Minh thần đế toàn lực ngưng tụ thần lực hộ thân, yếu ớt như là giấy bình thường, trong nháy mắt liền tan vỡ tan rã, hóa thành vạn thiên phi vũ mảnh vỡ. Hắn thật không dễ dàng chịu hồi bản mệnh thần khí cũng không năng lực ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bị dung ra từng đạo tinh mịn vẽ dạng, nguyên bản lấp lánh thần quang trở nên lu mờ ảm đạm, hướng phía xa xa bay đi. Đúng lúc này, U Minh thần đế thân thể trực tiếp bị màu vàng kim cự kiếm quét nứt hết. Hắn vốn đã thụ trọng thương, giờ phút này càng là hơn không chịu nổi một tích, tại chỗ liền bị chém thành hơn 20 viên bã vụn, nương theo lấy máu tươi, như mưa rơi vậy xuống trời cao. Tại đầy trời bay tán loạn thi thể khối vũ trụ trong, một viên ngũ thải bàn lan hình thoi tinh thạch đặc biệt dẫn nhân chú mục, chính lóe ra sáng ngời thần quang. Đó chính là U Minh thần đế thân cách, dù vậy, cũng bị diệt thế chi kiếm vi lực tác động đến, dung ra vết rạn cũng may cũng không nhận huỷ diệt tính trọng thương. Chương 1178, làm năm thủ, cuối cùng báo, chương 1178, làm năm thủ, cuối cùng báo. Nếu là này Mai thần cách có thể chạy thoát tới cửa sinh, U Minh thần đế liền còn có một chút hy vọng sống, còn có giữ được tính mạng, đông sơn tái khởi có thể. Nhưng mà, vận mệnh dường như cũng không dự định buông tha U Minh thần đế. Nhưng vào lúc này, ba nhược thần đế đã giễu tới bên cạnh. Nàng đột nhiên vung vẩy trường kiếm, một đạo sắc bén vô song hàn mang bắn ra, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng U Minh thần đế thần cách. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, U Minh thần đế thần cách bị chấn động đến bay ra ngoài. Thần cách mặt ngoài bùng lên ra chướng mắt thần quang, lập tức băng liệt mờ lít nha lít nhít vết dạng. Vì ba nhược thần đế thực lực, muốn trực tiếp tiêu diệt U Minh thần đế, dù là đối phương lúc này chỉ còn lại một quả thần cách, thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng ba nhược thần đế này ở bén nhọn một kiếm, thành công phá hủy U Minh thần đế thần cách phòng ngự, khiến cho thụ trọng thương, lâm vào trong hôn mê, đã lập xuống đại công. Bạch che kín vết dạng thần cách còn đang hướng phía xa xa tung bay, Cố Vô Thiên không chút do dự, lại cầm trong tay hắc long kiếm, tựa như tia chớp đuổi theo. Nhưng vào lúc này, bên ngoài mười vạn dặm trên bầu trời, chói mắt thần quang như là cỗ sao trời cực tốc chạy nhanh đến. Đó chính là lòng nóng như lửa đốt, toàn lực lao vụn vụt chạy đến trợ giúp Bất Diệt Thần Đế. Trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cho dù ở xa bên ngoài 10 vạn dặm, bằng vào hắn thần thức cường đại, vẫn như cũng rõ ràng thấy rõ trong chiến trường cái bối thế, phát hiện ba nhược thần đế, Cố Vô Thiên cùng với thần cách bị Hao Tổn U Minh Thần Đế. "Tất tử, ngươi dám?" Mắt thấy Cố Vô Thiên liền phải đuổi tới U Minh Thần Đế thần cách, đồng thời lại muốn huy kiếm phát động công kích, Bất Diệt Thần Đế tức giận rít gào lên lên. "Chi tiết, giờ phút này hắn cách U Minh Thần Đế thần cách còn có 10 vạn dặm xa, mà Cố Vô Thiên cách này quả thần cách lại chỉ có vạn dặm xa." Dù là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng căn bản không kịp ngăn cản Cố Vô Thiên truy sát U Minh Thần Đế. Lúc này Cố Vô Thiên lâm vào lưỡng nan gian nan lựa chọn trong. Một bên là gần trong gấp, chỉ cần hai cái thời gian hô hấp, liền có thể đem Triệt để diệt sát U Minh Thần Đế. Mà ở càng xa xôi, đuổi tới cứu viện không chỉ có Bất Diệt Thần Đế, còn có hai vị thần đế chung cảnh điện chủ. Nếu hắn khăng khăng muốn chém giết U Minh Thần Đế, như vậy chắc chắn sẽ bị sau đó chạy đến Bất Diệt Thần Đế đám người của lấy. Nhưng nếu là hắn không nghĩ lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cũng chỉ có thể bỏ cuộc truy sát U Minh Thần Đế, ngay lập tức quay người thoát khỏi nơi đây. Không chỉ Cố Vô Thiên biết rõ điểm này, Ba Nhược Thần Đế đồng dạng đoán được kết quả này, trong lòng không khỏi là Cố Vô Thiên lao một vệt mồ hôi, hết sức tò mò hắn đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nhưng bằng mượn đối với Cố Vô Thiên xâm nhập hiểu rõ, Ba Nhược Thần Đế suy đoán Cố Vô Thiên tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Quả nhiên, Cố Vô Thiên hoàn toàn không thấy băng băng mà tới bất diệt thần đế, cùng với xa xa hai vị địa chủ, dứt khoát kiên quyết huy kiếm thẳng hướng U Minh thần đế. Một kiếm phá thiên, làm hắn cách U Minh thần đế thần cách chỉ có cách xa mấy ngàn dặm lúc, hắn dốc hết toàn thân lực lượng, huy kiếm chém ra một đạo sáng chói chói mắt, quang mang vạn trượng kim quang cư kiếm. Nguyên đại Kim Quang Cự kiếm vì bài Sơn Đạo Hải chi thế, hung hăng bổ trúng U Minh Thần Đế thân cách, bộ phát ra một tiếng nặng nề mà tiếng vang tiếng mênh mông, giữa thiên địa vang vọng thật lâu. Viên kia thần cách tại chỗ liền không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong nháy mắt tan nỡ, hóa thành mười mấy mảnh vụn, xôi nổi vẩy xuống trời cao. U Minh Thần Đế cuối cùng chưa thể đạo thoát số mệnh, bị Cố Vô Thiên vì bén nhọn kiếm chiêu chém giết tại dưới kiếm. Đến tận đây, làm năm cùng nhau liên thủ vây giết hắn Ngũ Đại Thần Đế, trừ bỏ ba nhược thần đế, còn lại đều bị hắn tự tay giải quyết. Báo được thù lớn, nhiều năm dọc lại ân oán như vậy kết thúc. Cố Vô Thiên trong lòng kia ngột ngạt đã lâu từ hận, thì cuối cùng có thể phóng thích cùng tiêu tán. Mà Ba Nhược Thần Đế vì hành động thực tế cho thấy, từ cùng hắn kết minh sau đó, liền đối với hắn trung thành tuyệt đối, tuyệt không một chút hai lòng. Cho dù đối mặt đã từng đồng minh, Ba Nhược Thần Đế vẫn như cũ kiên định không thay đổi địa đứng ở hắn bên này, toàn lực tương trợ. Kể từ đó, giữa hai người còn sót lại một chút ân oán tình cũ, thì tan teo mây khói. Ngay cả ở sâu trong nội tâm cất giấu khúc mắc cùng phẫn bị, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần làm nhạt. Tuy nói đạt thành đây hết thảy, chả ra đại giới có chút nặng nề. Giờ phút này, bất diệt thần đế đã đã tìm đến chiến trường. Hai vị điện chủ thì đi sát đằng sau phía sau, ba người ánh mắt đều một mực khóa chặt Cố Vô Thiên. "Kiếm ma, ngươi này hèn hạ chúng chó, dám phá hủy ta thần cùng, sát hại ta điện chủ, để mặc lại. Bất diệt thần đế cuối cùng đuổi tới, khoảng cách Cố Vô Thiên còn có 2 vạn dặm xa lúc, liền lớn tiếng gầm thét, đồng thời huy kiếm chém ra đầy trời kiếm quang. Hiu hu hu. Đầy trời kiếm quang như như mưa to vậy xuống, đem Cố Vô Thiên thân ảnh bao phủ trong đó, đồng thời phong tỏa xung quanh vạn dặm không gian. Tiêu khủng bố đến cực điểm kiêu ý, như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng trấn áp Cố Vô Thiên, làm hắn dường như lâm vào tuyệt cảnh, không chỗ có thể trốn." quả thật, Cố Vô Thiên kiếm đạo tu vi siêu phàm pháp tục, độc bộ thiên hạ, không ai bằng, cho dù là bất diệt thần đế, tại trên kiếm đạo lĩnh ngộ thì kém hơn hắn. Nhưng mà, bất diệt thần đế thực lực cảnh giới, nhưng lại xa xa cao hơn hắn mấy tầng, sức chiến đấu càng là hơn mạnh hơn hắn. Vào thời khắc này, Cố Vô Thiên cảm nhận được rõ ràng tử vong uy hiếp, cái khí tức lạnh như băng tiết như bóng với hình. Ba nhược thần đế đồng dạng thân ở kiếm quang phạm vi bao phủ trong, thừa nhận áp lực thật lớn, tự thân cũng là khó đảm bảo. Hỗn Nguyên vô cực. Cố Vô Thiên thấp giọng gầm hét, trong chốc lát, Toàn thân bộ phát ra trùng thiên kỳ quang, nhanh chóng ngưng kết thành một đạo hình bầu dục hộ thuẫn, đem chính mình bảo vệ nghiêm mật. Không mấy đạo kiếm quang hung hăng chạm trên hộ thuẫn, vaành vaành vaành chẩm đụ cơm thanh liên tiếp không ngừng, bên hai không dứt. Kiếm quang sôi nổi tan vỡ tan rã, hóa thành đầy trời rực rỡ thần quang phái phiến, tan đi trong trời đất. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Này chính là Cố Vô Tiên mạnh nhất phòng ngự thần thông một trong, hộ thuẫn uy lực khó dễ tả. Chỉ tiếc, hộ thuẫn mèn mèn ngăn cản hơn ngàn đạo kiếm quang, tựa như cùng yếu ớt bọn biển sụp đổ, sụp đổ. Có khắc mấy chục đạo dược rực rỡ kiếm quang, đánh chúng cố vô thiên, may mà bị thần khí khải giáp ngăn cản, lại bị hắc long kiếm ra sức đánh nát. Đợi đầy trời kiếm quang triệt để tiêu tán, Cố Vô Thiên chẳng qua chịu chút ít vết thương nhẹ, chỉ là có vẻ tóc hai bù xù, có chút chật vật, cũng không lo ngại. Nhưng ba nhược thần đế thương thế lại tương đối nghiêm trọng, quần áo tả tơi không chịu nổi, toàn thân máu me đầm đìa, trên người chí ít có hơn 20 chỗ vết thương. Cũng may nàng ở vào đầy trời kiếm quang biên giới vị trí, giả sử bất diệt thần đế nhằm vào nàng toàn lực ra tay, chỉ sợ nàng cho dù không chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái tính mạng. Thấy ba nhược thần đế thương thế nghiêm trọng như vậy, Cố Vô Thiên không chút do dự, vội vàng đưa nàng ngăn ở phía sau, nhường nàng chậm rãi điều tức. Đúng vào lúc này, hai gã khắc điện chủ thì đổi tới chiến trường. Bốn hắn cùng bất diệt thần đế liên thủ, kết thành cường đại chiến trận, đem Cố Vô Thiên đoàn đoàn bao vây. Hai vị điện chủ đồng dạng giận không kìm được, thân bên trên tán phát nhìn trùng thiên sát khí, gầm hét: "Kiếm ma, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, là ngươi hủy chúng ta thần cùng, đồ sát tộc nhân của chúng ta. Hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu, để mãn lại." Gầm thét qua đi. Hai vị điện chủ trong nháy mắt bộ phát 10 thành công lực, vung mấy trong tay thần binh đao kiếm, dẫn đầu hướng Cố Vô Thiên khởi xướng mạnh mẽ tiến công. Dĩ vãng, bọn hắn đối với kiếm ma cửu hận cùng sắc ý, nhiều bắt nguồn từ U Minh thần đế tận lực phủ lên cùng trong ngòi. Nhưng mà, từ kiếm ma phá hủy bất diệt thần cùng, đồ sát mấy ngàn tên hoang tộc hộ vệ cùng người hầu về sau, vài vị điện chủ liền đối với hắn thật sự manh động khắc cốt minh tâm tử hận. Soạt soạt soạt, -so. hơn 1000 đạo kiếm quang đan vào lẫn nhau, hình thành một tấm gió thổi không lọt kiếm võng, Phù Thiên cái địa hướng phía Cố Vô Thiên đập tới, phảng phất muốn đem bầu trời xé mở. Bất Diệt Thần Đế cũng không nhàn rỗi, tay trái nhanh chóng cầm bốc lên thần quyết, thúc đẩy bàng bạc cuồn cuộn thần lực, đánh ra một đạo tựa như núi cao to lớn quyền mang, vì bài Sơn Đạo Hải chi thế hung hăng đánh phía Cố Vô Thiên. Đồng thời, tay phải hắn vung vây thần kiếm, lại đâm ra hơn 20 đạo kiếm quang, tinh chuẩn khóa chặt Cố Vô Thiên bộ vị yếu hại. Ba nhược thần đế ở thời điểm này còn có lực đánh một trận, Bất Diệt Thần Đế cùng hai vị điện trụ kết thành chiến trận, đối với Cố Vô Thiên triển khai cuồng phong bạo vũ vây công. Đầy trời kiếm quang như lẫm liệt phong bạo, như núi cao quyền mang mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, cùng nhau hướng phía Cố Vô Thiên FD. Chương 1179, mệnh của ngươi ta trả lại ngươi, chưa 1179, mệnh của ngươi, ta trả lại ngươi. Cố Vô Thiên mặc dù thực lực bất phàm, nhưng đối mặt cường đại như thế lại dày đặc công kích thì hơi cảm thấy phí sức, phòng ngự thần thông tại đây thế công hạ lung lay sắp đổ. Ba dược thần đế thân ở một bên, tự thân đã bị thương nặng, nhưng thủy chung chú ý Cố Vô Thiên tình cảnh. Nàng biết rõ, như Cố Vô Thiên ở chỗ này bị thua, mọi thứ đều đem phí công dọc sức, thất bại mang ý nghĩa tử vong. Thời khắc này nàng, áo quần rách nát, máu tươi theo vết thương không ngừng chảy, nhọn đỏ nàng vấy, nhưng mà, trong mắt kiên định lại chưa từng có chút dao động. Bất diệt thần đế kia ẩn chứa vô tận sát ý chí mạng một kiếm, giờ phút này đã xúc thế. Tà tử, để mạng lại. Nay sát ý ngưng kết một kiếm thế tất yếu chém giết Cố Vô Thiên, giờ phút này sự tình gì đều không thể ảnh hưởng vị này thần đế. Một kiếm này khí thế hùng hùng, mắt thấy là phải xuyên thấu Cố Vô Thiên phòng ngự, thẳng lấy tính mệnh của hắn thời điểm. Ba nhược thần đế không chút do dự phi thân lên, vì vết thương mình từng đóng thân thể, hóa thành một mặt kiên tuẫn, chắn Cố Vô Thiên trước người. Mệnh của ngươi, ta trả lại ngươi. Không, Cố Vô Thiên muốn rách cả mi mắt, phát ra tuyệt vọng gầm thét. Đạo kia chí mạng kiêu quang, không chút lưu tình trạng tại trên người ba nhược thần đế lập tức máu bắn tung tóe. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, toé lên một mảnh bụi đất. Bất diệt thần đế cùng hai vị điện chủ dường như thì không ngờ rằng ba nhược thần đế sẽ có cử động này, thế công hơi chậm lại. Mà Cố Vô Thiên thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách, cố nén trong lòng bi thống cùng lửa giận, thi triển tất cả vô liếng, lần nữa phát động thần thông. Hóa thân thiên địa. Theo Cố Vô Thiên một tiếng gầm thét, hắn toàn thân hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt cùng xung quanh hơn 10 giặm thiên địa hòa làm một thể, khí tức gần nấp giữa thiên địa, thân ảnh biến mất không thấy bất diệt thần đế đám người lấy lại tinh thần, vội vàng bốn phía tìm kiếm, lại chỉ có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên kia từ từ đi xa khỏi khu tích. Cố Vô Thiên tại Na Di trong quá trình, trong lòng tràn đầy đối với ba nhược thần đế lo lắng cùng ấy nãy. Hắn hiểu được, nếu không phải ba nhược thần đế này liệu chết chẳng lại, chính mình hôm nay chỉ sợ hại kiếp khó thoát. Cái này từng theo hắn có thủ có toán nữ nhân, chung quy là dùng mạng đền mạng, dùng tính mạng của mình trả lại ân oán. Mà bên kia, trọng thương hôn mê ba nhược thần đế lặng lặng địa nằm ở trong ngôi đất, sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt, vết thương trên người còn đang không ngừng thấm ra huyết dịch, đem chúng quanh thổ địa nhiễm được đỏ thắm. Mắt thấy đầy trời kiếm quang rơi xuống, như núi cao to lớn quyền ảnh đánh phía Cố Vô Tiên, đã thấy hắn toàn thân bạch quang lóe lên, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Hắn đã cùng xung quanh hơn 300.000 dặm thiên địa hoàn mỹ dung hợp, ba vị điện chủ mặc dù năng lực cảm ứng được khí tức của hắn đâu đâu cũng có, nhưng căn bản không nhìn thấy thân thể của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Một cách tự nhiên, kia đầy trời kiếm quang cùng như núi cao quyền ảnh đều rơi vào khoảng không, hung hăng đánh vào trống không chỗ, cũng là kia Nguy Nga Sơn mạch cùng quần phong trong lúc đó. Ầm ầm. Chí ít hơn 30 ngọn núi, 9 cái sơn mạch cùng với 6 tòa đại hiệp cốc, tại kiếm quang cùng quyền ảnh mạnh mẽ vây kích dưới. Trong nháy mắt hóa thành một vùng vệ tích, xung quanh hai vạn dặm khu vực bị triệt để phá hủy, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, cùng với mạn thiên phi bụi đất. Mặt đất nước tóe ra từng đạo cái khe to lớn, hình thành rộng lớn khe rãnh cùng lỗ hổng, hướng về bốn phía lan tràn ra. Không giống nhau đẩy trời bụi mù tản đi, bất diện thần đế cùng hai vị điện chủ liền phát giác được tình huống có ổn. Bọn hắn sắc mặt đột biến, sôi nổi nhíu mày, vội vàng phóng thích thần thức, tìm khắp tứ phía cố Vô Thiên thân ảnh. Đáng tiếc, bọn hắn dường như tìm khắp cả xung quanh 20 vạn dặm mỗi một tấc đất, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện cố Vô Thiên tung tích. Ba người đều là mặt ngơ ngác. Thực sự làm không rõ ràng vấn đề đến tột cùng ra ở đâu. Cố Vô Thiên đem ba nhược thần đế thu hồi hắc long tháp, đã không muốn sống đạo mệnh mà đi. Kỳ quái, tên kia sao bỗng chốc thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Lẽ nào hắn thi triển cái gì tuấn di thần thông, trốn ra vòng vây của chúng ta? Mặc kệ loại nào tuấn gian di động thần thông, cũng tuyệt đối không thể na gì 20 vạn dặm xa a. Hắn cũng không chạy trốn tới bên ngoài 200 nàn dặm, khí tức rõ ràng ngay tại chúng ta phụ cận, nhưng chính là tìm không thấy hắn người ở nơi nào. Điều này càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi, khí tức của hắn gần trong gang tấc, người lại không thấy tăng hơi, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Ba vị điện chủ nhìn nhau sững sờ, chỉ có thể thông qua thần thức truyền âm qua lại nghị luận, cố gắng bàn bạc ra giải quyết chi pháp. Chỉ tiếc, bọn hắn trong lúc nhất thời thực sự không làm rõ được Cố Vô Thiên đến tọt cùng là như thế nào biến mất, tự nhiên thì liền không tìm được cách đối phó. Nhưng vào lúc này, trang ngập ở giữa thiên địa Cố Vô Thiên khí tức, đột nhiên tiêu tán hầu như không còn. Ngươi lai, hắn mượn nhờ thiên địa chi lực, bản thể đã xuất hiện tại 30 vạn dặm bên ngoài bên trong dãy núi, thành công vì loại phương thức này hoàn thành cự ly xa na di. Hắn phản phất một đạo sáng chói sao băng, xẹt qua chân trời, vì nhanh như điện chớp chi thể hướng phía phương bắc bỏ mạng chạy trốn. Không sai, làm hạ hắn duy nhất đảo vòng phương hướng, chỉ có phương bắc. Phía đông là bất diệt thần đế cùng hai vị điện chủ thân ảnh, hướng tây mà đi, vô cùng có khả năng cảnh ngộ cái khác điện chủ, hoặc là thái huyền thần điện cường giả. Nếu là đi về phía nam, thì cần xuyên qua bất diệt thần điện một nửa lãnh địa, sau đó tiến vào không biết khu vực, về đến Cựu Dương thần đế ngày xưa thống trị kia phiên cương thổ. Chỉ có hướng bắc chạy trốn, mới có thể thông hướng Hỗn Độn Hải. Cố Vô Tiên bước vào khởi nguyên tinh, đã gần 20 năm. Nhưng mà, này thời gian 20 năm, hắn căn bản không tí vết phát triển tự thân thế lực, cũng không kháo sơn cùng giúp đỡ. Từ Tây bên cạnh kia phiến thần bí vị chi chi địa thú tộc, tuy có tâm từng trợ, làm sao cách xa nhau quá mức xa xôi, nước xa nan giải gần hắc. Ngoài ra, liền chỉ có trong biển hỗn độn hai vị hải thú lĩnh chủ, kia hai đầu viễn cổ sinh linh có lẽ có có thể làm vị thủ. Bạch. Như lưu tinh tân ảnh phi tốc lướt qua chấn trời, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, bất diệt thần đế xuất lĩnh lấy hai vị điện chủ, liều lĩnh hướng phía phương bắc theo đuổi không bỏ. Tuy nói Cố Vô Thiên bằng vào hóa thân thiên địa cái này tuyệt chiêu, thành công na di 30 vạn dặm xa. Có thể bất diệt thần đế cùng hai vị điện chủ thần thức dò xét phàm vi, đều tại hơn 300 ngàn dặm trở lên. Khi bọn hắn đem thần thức phóng đại đến cực hạn, ba phủ xung quanh hơn 300.000 dặm lúc, Thuật Lý Thành Trương đã nhận ra Cố Vô Thiên tung tích. Mặc dù bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Cố Vô Thiên đến tụt cùng thi triển loại thủ đoạn nào, có thể trong nháy mắt na di 30 và dặm. Nhưng giờ phút này, cũng không phải là suy tư mấy vấn đề này thời cơ, bọn hắn chỉ có vì tốc độ nhanh nhất đuổi về phía trước. Thế là, hai bên tại trên bầu trời triển khai một hồi kinh tâm động phách truy đuổi. Hai vị điện chủ tốc độ phi hành, cùng Cố Vô Thiên tương xứng, trong thời gian ngắn khó mà kéo ra chênh lệch. Nhưng bất diệt thần đế thực lực càng mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh hơn Cố Vô Thiên hơn mấy phần. Theo thời gian lặng yên trôi qua, hắn cùng Cố Vô Thiên ở giữa khoảng cách chính chậm rãi rút ngắn. Cố Vô Thiên cũng không phải hời hợt hà người, là mau chóng thoát khỏi này như bóng với hình truy sát, hắn quả quyết thi triển ra Chỉ Xích Tiên Nha cái này thần thông tuyệt kỹ. Thời gian lại qua một khắc đồng hồ, Bất Diệt Thần Đế cùng Cố Vô Thiên ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến khoảng 200 nàn dặm. Giờ phút này, Cố Vô Thiên đã thành công bình phục tự thân thần lực cùng khí tức, chợt lần nữa sử dụng ra Chỉ Xích Tiên Nha thần thông, lại làm một đạo bạch quang hiện lên, hắn lần nữa vượt qua 15 vạn dặm không gian, cùng Bất Diệt Thần Đế kéo dài khoảng cách. Bất Diệt Thần Đế càng thêm mượn Thần thức chăm chú tập trung vào ba mươi bên ngoài năm vạn giặm Cố Vô Thiên, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ. Đầu tiên, hắn hiểu rõ chính mình không cách nào lại lần thi triển tuấn di, ít nhất phải chờ sau nửa canh giờ mới có cơ hội. Có thể kiếm ma lại làm được, cách mỗi một khắc đồng hồ liền có thể thi triển một lần tuấn di, điều này có ý vị gì? Căn cứ hắn biết, tứ lại thần điện hơn 20 vị thần đế cường giả, không một người có thể làm được như vậy. Cái này khiến bất diệt thần đế càng thêm tin tưởng vững chắc, U Minh thần đế trước đây nhất định là nói ngoang. Kiếm ma cùng chỗ có thần đế đều không giống nhau, người này thiên phú chắc tuyệt, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt không phải bình thường thần đế có thể so sánh. Giả sử Thiên Tuyển chi nhân sớm đã hiện thế, kia tất nhiên trừ kiếm ma gia không còn có thể là ai khác. Trừ hắn ra, thực sự nghĩ không ra còn có ai năng lực phù hợp Thiên Tuyển chi nhân tiêu chuẩn. Nhớ tới ở đây, Bất Diệt Thần Đế đổi vội vã vàng lấy ra truyền tấn ngọc giản, hướng hai vị khác điện chủ gửi đi đưa tin, mệnh bọn hắn lập tức chạy tới khu vực phía bắc, liên thủ chặn giết kiếm ma. Hai vị kia điện chủ trước đây lưu thủ khu vực phía tây, lại gặp đến Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ mạnh mẽ vây công, suýt nữa mất mạng. Bọn hắn nỗ lực trọng thương thê thảm đau đớn đến đại giới, còn hy sinh một chô phần đường tầng bộ, mới may mắn trở về từ coi chết. Giờ phút này, Hai vị điện chủ đang núp ở một chỗ chỗ an toàn bế quan chữa thương, đột nhiên nhận được bất diệt thần đế truyền tấn mục dạng, bọn hắn mới hiểu U Minh thần đế đã gặp sát hại, kiếm ma chính đang chạy trốn, đại điện chủ đám người đang toàn lực truy sát. Hai vị điện chủ vừa kinh ngạc lại khó có thể tin, nhưng vẫn là nhanh chóng động viên thủ hạ triển khai hành động. Cứ như vậy, bất diệt thần điện mục tiêu chủ yếu, theo thái huyền thần điện chuyển hướng kiếm ma, đồng thời dốc toàn bộ lực lượng, vận dụng sức mạnh lớn nhất. Mặc dù một ngày sau đó, Cố Vô Thiên thành công thoát khỏi bất diệt thần đế, bỏ rơi ba vị điện chủ truy sát, nhưng hắn không giảm chút nào ngừng, dù là thần lực tiêu hao hầu như không còn, thực lực trở nên vô cùng suy yếu thì vẫn như cũ cỡi đồ thần chiến hạm, tiếp tục hướng bắc đảo vòng. Bất Diệt Thần Đế mặc dù mất đi Cố Vô Thiên tung tích cùng khí tức, nhưng cũng không bỏ cuộc truy sát, vẫn như cũ chấp nhất hướng bắc đuổi theo. Chương 1180, Thái Vũ Thần Điện cùng Bất Diệt Thần Điện hòa giải, chương 1180, Thái Vũ Thần Điện cùng Bất Diệt Thần Điện hòa giải. Đồ thần chiến hạm hướng phía đông bắc phương hướng vững bước tiến lên, ẩn nấp tự thân tung tích cùng khí tức. Ở sau đó dòng dã hai thời gian 10 ngày tròng, đồ thần chiến hạm một đường trôi chạy, cũng không cảnh ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này Cố Vô Thiên, chính tại Đồ Thần Chiến Hạm vận vẹo thời không bên trong bế quan khổ tu, lại đang đứng ở cô đọng thứ 5 đạo vận mấu chốt giai đoạn. Đạo vận hình thức ban đầu sớm đã lặng yên kết thành, giờ phút này hắn chính quá chú tâm dung hợp đối thiên đạo cảm ngộ, cùng với theo Lục Cửu Dương cùng U Minh Thần Đế cho ấy hấp thu mà đến thần đạo pháp tắc. Thời gian như róc rách dòng suối, vô thanh vô tức chạy chậm chậm trôi qua. Nguyên thủy sơn mạch vẫn như cũ gió êm sóng lặng, chưa nổi lên mấy mai vờ sóng. Lại là 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Ở chỗ nào thần bí vận vẹo thời không bên trong, Cố Vô Thiên phảng phất đưa thân vào thời gian vòng xoáy bên trong, lại bế quan tu luyện 1 năm có thừa. Cuối cùng Công vụ công phu không phụ là người, hắn thành công. Thứ năm đạo vận tại hắn không ngừng nỗ lực hạ thuận lợi ngưng tụ thành hình, theo mấu chốt này chỉnh tự hoàn thành, Cố Vô Thiên thực lực như núi lửa bộc phát kịch liệt tăng vọt. Nhưng mà, Cố Vô Thiên cũng không như vậy thỏa mãn, hắn lại tiếp tục vận công tu luyện 10 ngày, lúc này mới tuyên bố kết thúc lần này bế quan. Đợi hắn sau khi xuất quan, trực tiếp đi tới Đồ Thần chiến hạm phòng điều khiển. Ảnh Ma một mực chuyên chú vận công tu luyện, bén nhẹ cảm ứng được chủ nhân phi tức, vội vội vàng đứng dậy cùng kính hành lễ. Nhìn thấy chủ nhân thành công đột phá một trọng cảnh giới, thực lực lớn bước nhảy lên, Ảnh Ma nội tâm kích động không thôi, liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Sau đó, hắn vẻ mặt cung kính hỏi chủ nhân bước kế tiếp hành động quy hoạch. Cố Vô Tiên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói ra, "Bây giờ, một tháng đã qua khứ, nghĩ đến bất diệt thần đến nên sớm đã đến biên giới phía bắc, đồng thời ở đảng kia tỉ mị bày ra nặng nghề cạm bẫy cùng mai phục. Ma Thái Huyền thần điện người, giả sử đầy đủ chấp nhất, chắc hẳn thì đã dò thăm thông tin, biết được trước đây phát sinh đủ loại sự cố. Chỉ là không biết, hai nhà này sẽ hay không tại biên giới phía bắc ngõ hẹp gặp nhau đâu." Trước lúc này trong nửa tháng, quả thực đã xảy ra hàng loạt tha có thú vị sự việc. Đầu tiên là Bất Diệt Thần Đế hùng hùng hổ hổ hộ địa đổi tới biên giới phía bắc, đúng lúc này, vài vị điện chủ thì tuần tự đến, cùng Bất Diệt Thần Đế thuận lợi hội hợp. Sau đó, các nơi phân đường đường chủ nhóm, sôi nổi dẫn theo số lớn tinh nhuệ thần vương, như bắc xuyên quy hải lục tục ngo ngoe ngue đổi tới biên giới phía bắc. Bất Diệt Thần Đế cùng vài vị điện chủ riêng phần mình phân tán ra đến, mỗi người cũng dẫn theo số lớn tinh nhuệ thần vương, tại biên cảnh khu vực triển khai thám thức điều tra. Bọn hắn lòng tràn đầy cho rằng, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi cái 10 ngày nửa tháng, nhất định có thể tìm kiếm được đồ thần chiến hạm tung tích, tiến tới thành công bắt được kiếm ma. Nhưng ai đều chưa từng ngờ tới, 10 ngày sau, Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong chờ đến cũng không phải là Kiếm Ma, mà là Thái Huyền Thần Điện vài vị điện chủ. Nguyên lai, like, trước đây Thái Huyền Thần Đế tạm thời thay đổi chủ ý, bỏ cuộc tiến về Bất Diệt Thần Cung, mà là trực tiếp chỉ huy hướng Bắc, ý đồ truy sát Kiếm Ma. Đang đổi hướng biên giới phía Bắc trên đường, Thái Huyền Thần Đế bén nhạy đã nhận ra dị thường, ý tức được Kiếm Ma rất có thể đã thành công đào thoát. Trước đây, Thái Huyền Thần Điện đang đuổi giết Kiếm Ma thời điểm, Kiếm Ma thì từng nhiều lần thông qua ngẫu nhiên sửa đổi đạo vận phương hướng, thành công bỏ rơi Thái Huyền Thần Điện cường giả. Thái Huyền Thần Đế đối với Kiếm Ma thủ đoạn cùng trí tuệ, sớm đã tràn đầy lĩnh giáo. Đối với Thái Huyền Thần Điện mọi người, Bất Diệt Thần Đế có thể nói là hận đấu xương. Phần này chán ghét cùng kỵ hận, gần với đối với kiếm ma thống hận. Thật sự là khinh người quá đáng. Giám xâm nhập bản đế lãnh địa tùy ý đạo loạn thế quốc, bây giờ còn truy ở đây, quả thực là không chút nào đem bản đế để vào mắt. Thái Huyền lão nhi, lần này nhất định phải để ngươi vì mình cuồng vọng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bất Diệt Thần Đế lập tức hạ lệnh triệu tập ngoài ra vài vị điện chủ, chuẩn bị cùng nhau tiến đến nên chiến Thái Huyền Thần Đế đáng người. Về phần bắt lấy kiếm ma một chuyện, hắn cũng chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Trước giải quyết Thái Huyền Thần điện uy hiếp, lại quay đầu lại đối phó kiếm ma, theo Bất Diệt Thần Đế Ngược lại cũng vẫn có thể xem là một sáng suốt sách lược. Nhưng mà, đã trải qua trước đây hàng loạt trận đấu, trận này tổn thất nặng nề cảm, Thái Huyền Thần Đế đã sinh lòng thay ý, không muốn lại tiếp tục đánh xuống, liền đưa ra vui lòng ngồi xuống đàm phán. Đối với này một đề nghị, Bất Diệt Thần Đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc hai bên thực lực thế lực ngang nhau, như tiếp tục tiếp tục chiến đấu, chẳng qua là lẫn nhau tiêu hao, tăng thêm vô vị thương vong thôi. Ngoài ra, Bất Diệt Thần Đế cũng nghĩ nhìn một cái, Thái Huyền Thần Đế đến tốt cùng muốn làm gì, muốn nói những gì. Thế là, hai bên hạm đội ở trên bầu trời nghiêm trận đối lập, cách xa nhau vạn dặm xa. Khoảng khắc này Vừa tại thần pháo hữu hiệu phạm vi bao trùm trong, lại là hai bên trở lại gần cấp cùng cơ hội chánh né. Vi Hiền lộ rõ ràng đàm phán thành ý, Thái Huyền Thần Đế dẫn đầu đi ra chiến hạm, thản nhiên đứng ở hạm đội phía trước bên trên bầu trời. Nhị điện chủ cùng Tam điện chủ thì theo sát phía sau, đi ra thần hạm, lặng lặng địa đứng tại sau lưng đại điện chủ, mặt không thay đổi nhìn chăm chú đối phương. Bất Diệt, tuy nói ngươi ta đã có gần 2 vạn năm chưa từng có lui tới, nhưng chắc hẳn chúng ta cũng đối với lẫn nhau bản tính cùng thủ đoạn hiểu rõ như lòng bàn tay a. Thái Huyền Thần Đế dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thân sắc bình tĩnh nhìn qua Bất Diệt Thần Đế, không nhanh không chậm nói. Bất Diệt Thần Đế khẽ miệng có hơi câu lên, lộ ra một tia cười lạnh, giọng nói tràn ngập bất thiện đáp lại nói: "Thái Huyền lão nhi, thực lực của ngươi cảnh giới sắc thực mạnh tại chúng ta, tâm cơ lòng dạ càng là hơn âm thầm có rõ, điểm này các đại thần điện điện chủ nhóm đều trong lòng rõ ràng. Bất quá, chúng ta Bất Diệt Thần Đế nhưng cho tới bây giờ chưa từng sợ qua ngươi. Ngược lại là ngươi, được một tấc lại muốn tiến một thước, làm việc quá mức tùy tiện, dáng quy mô xâm chiếm bản đế lãnh địa. Cho dù Bất Diệt Thần Đế trong lòng hiểu rõ, chính mình có thể khó mà thật sự làm gì được Thái Huyền Thần Đế, nhưng trên khí thế, hắn tuyệt không thể thua." Thái Huyền Thần Đế biết rõ tính nết của hắn, Nghe được lần này ngôn tử kịch liệt ngữ, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. "Bất diệt, ngươi cũng không cần cùng bản đế nghĩ minh bạch giả hồ đồ, mọi người trong lòng cũng tựa như gương sáng. Bản đế lần này xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ tới chỗ này, tuy không phải là vì cùng ngươi khai chiến, ngấp nghé lãnh địa của ngươi, như không phải là vì truy sát kiếm ma tiểu tử kia, bản đế như thế nào lại tùy tiện xâm nhập địa bàn của ngươi? Thằng nếu không phải kiếm ma hủy ngươi thần cùng, sát hại ngươi địa chủ, ngươi như thế nào lại đại động can qua như vậy, huy động nhân lực? Cuối cùng, chúng ta kỳ thực có cùng chung địch nhân, đó chính là kiếm ma." Rõ ràng Thái Huyền Thần Đế cũng không muốn cùng Bất Diệt Thần Đế tại không quan hệ sự tình khẩn yếu thượng lãng phí mệ lưỡi, giải giác mấy câu, liền thẳng dừng vấn đề lại tâm. Bất Diệt Thần Đế có hơi nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa chưa từng ngờ tới đối phương càng như thế chắc chắn, lại như thế trắng ra địa trước mặt mọi người nói ra những lời này. Trong lòng của hắn dần dần bắt đầu tính tượng, Thái Huyền Thần Đế có thể quả thật có đàm phán thành ý. Có thể, hai bên thật sự có thể hiệp thương ra hữu hiệu biện pháp giải quyết cùng cách đối phó. Mặc dù trong lòng như vậy suy tư, nhưng miệng hắn không chút nào không chịu yếu thế, cười lạnh nói, cùng chung đích nhân. Đối bản đế mà nói, cái kia kiếm ma tự nhiên là không đội trời chung tự kỷ địch bị giết bổn điện điện chủ, còn hủy bản đế thân cùng, thu này không báo, bản đế thể không là người. Nếu không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, nghiệp chướng nặng nề, có thể nào tiêu tan bản đế mối hận trong lòng. Về phần ngươi, Thái Huyền lão nhi, đừng tưởng rằng bản đế không rõ ràng, trong lòng ngươi kỉ thực một thẳng đánh lấy thu phục kiếm ma chủ ý, nhuo toan nhường hắn vị ngươi sử dụng. Bất Diệt thần đế những lời này, giống như một cái sắc bén dao găm, tinh chuẩn đâm xuyên Thái Huyền thần đế sâu trong nội tâm suy nghĩ chân thật. Có thể Thái Huyền thần đế như thế nào lại tùy tiện thừa nhận? Hắn lúc này đồng dạng cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Bất Diệt, ngươi chẳng lẽ giàn lên hồ đồ rồi?" Cho dù bản đế không nói, ngươi chắc hẳn thì sớm có nghe thấy, cái kia kiếm ma tại bản đế lĩnh địa bên trong, đồng dạng sát hại một vị điện chủ, còn cướp giật mấy trăm vạn con nhân dân. Ngươi lại nói một chút, bản đế làm sao có thể tùy tiện tha thứ hắn? Ha ha. Bất diệt thần đế tiếp tục phát ra cười lạnh, phải không? Như thế nói đến, ngươi cùng bản đế đàm phán, ý nghĩa chính là muốn cùng bản đế liên thủ tru sát kiếm ma. Thái Huyền thần đế không chút do dự gật đầu, chém đinh chặn sắt nói, đương nhiên. Tuy nói kiếm ma tiểu tử kia thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng hắn quỷ kế đa đoan, làm việc căm hiểm xảo trá, thật sự là cực kỳ khó chơi. Chúng ta đã có nhìn cùng chung mục tiêu, vì sao không thể bắt tay hợp tác, cùng nhau đối phó hắn? Thẳng như giữa chúng ta tiếp tục chém giết chiến đấu, lẫn nhau tiêu hao thực lực, cuối cùng sẽ chỉ làm kiếm ma có cơ hội để lợi dụng được. Đến lúc đó, chúng ta ai đều không thể đưa hắn chém giết, ngược lại có thể nhường hắn từ đó mưu lợi bất chính. Bất Diệt Thần Đế bất đắc dĩ mở ra hai tay, vẫn như cũ cười lạnh nói, Thái Huyền lão nhi, ngươi có thể đừng sai lầm, rõ ràng là ngươi tâm cơ thâm trầm, không chịu đối bản đế thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nói rõ sự thật, kể từ đó, bản đế lại có thể nào yên tâm cùng ngươi hợp tác. Bản đế hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi nghĩ muốn đối phó kiếm ma đến tuột cùng là một lòng muốn đuổi giết hắn, vẫn là có ý định trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Thái Huyền Thần Đế nguyên bản cũng không muốn tùy tiện lộ ra tình hình thực tế, còn muốn nhìn có giữ lại, đợi cho thật sự nhìn thấy Cố Vô Thiên sau đó lại làm định đoạt. Nhưng Bất Diệt Thần Đế cũng không ăn hắn một bộ này, làm hạ liền bức bách hắn nhất định phải nói rõ ràng, bằng không tuyệt không có khả năng cho bất luận cái gì hứa hẹn. Thái Huyền Thần Đế do dự mãi, nội tâm cân nhắc lợi hại, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn hướng Bất Diệt Thần Đế nói ra tình hình thực tế. Không sai, bản đế đi vào địa bàn của ngươi lùng bắt cái ma, quả thực khắc có nguyên do. Nhưng về phần này nguyên do đến tuột cùng là cái gì? Bản đế dưới mắt còn không thể báo cho bên ngươi. Chương 1181, hai phe đạt thành chung nhất thức, chương 1181, hai phe đạt thành chung nhất thức. Bất diệt thần đế lông mày nhíu chặt, cưỡng ép kềm chế nội tâm cuồn cuộn tức giận. Âm thanh trầm thấp lại tràn ngập cảm giác gấp gáp bất nói, Thái Huyền lão nhi, bản đế cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi như vậy tốn công tốn sức lùng bắt cái ma, đến tột cùng là vì lấy tính mệnh của hắn vì báo huyết hải thâm cửu, hay là mưu toan đưa hắn đặt vào chính mình dưới trướng. Lần này, nữ khí của hắn khách quan trước đó bén hơn, giống như mang theo thực chất hóa muối nhỏ, nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Thái Huyền thần đế trong lòng rất rõ ràng Bất Diệt Thần Đế Kiên nhận đã tiêu hao đến cực hạn, lần này nhất định là cơ hội cuối cùng. Giả sử hắn chi tiết đáp lại, hai bên có thể còn có chỗ để đàm phán, nhưng nếu là hắn vẫn như cũ lựa chọn Qua Loa, vậy liền lại không cứu vãn có thể, chỉ có vậy mà lập tức khai chiến. Do dự hồi lâu, Thái Huyền Thần Đế mới chậm rãi mở miệng đáp lại nói, "Bất Diệt, kỳ thực ngươi trong lòng ta đều hiểu đoán. Cái kia kiếm ma tuyệt không phải bình thường thần đế có thể so sánh, thì hắn vị trí thực lực cảnh giới mà nói, lại năng lực cũng có như thế phong phú thủ đoạn cùng như kế, hắn thiên phú cùng tư chất có thể xưng hiếm thấy trên đời." Chớ nói tứ đại thần điện hơn 20 vị điện chủ cho dù là bản đế, ở phương diện này thì tự than thở không bằng. Do đó, ngươi nên năng lực lĩnh hội bản đế ý nghĩa. Thấy Thái Huyền thần đế đã có chỗ nhượng bộ, bất diệt thần đế thì không còn từng bước ép sát, mà lại trầm giọng truy vấn, "Ba vạn năm trước, ngươi thì từng đề xuất qua Thiên Tiễn chi nhân cái thuyết pháp này. Ngươi chính miệng tuyên bố, chỉ có tiên tuyển chi nhân phương có thể đốt lên vĩnh hằng chi hỏa, mở ra thiên đạo chi môn, từ đó để lộ vĩnh sinh bất tử huyền bí." Như thế nói đến, người đã hoàn toàn chắc chắn, nhận định kiếm ma chính là cái gọi là Thiên Tiễn chi nhân. Cho nên mới sẽ bất chấp đại giới, một lòng muốn đem hắn thu nhập giới chướng. Thái Huyền Thần Đế cũng không trực tiếp đáp lại, chỉ là khẽ cười một tiếng nói, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi mà. Trên thực tế, ngươi như thế không tiếc vốn gốc lùng bắt hắn, lẽ nào không phải cũng là mang tâm tư giống nhau. Hai bên lời nói đến tận đây, trên cơ bản đồng đẳng với chấp nhận lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Bất Diệt Thần Đế khẽ gật đầu, đúng lúc này còn nói thêm, tốt, ngươi khẳng thừa nhận là được. Tất nhiên chúng ta cũng muốn tóm lấy kiếm ma, mượn sức hắn mở ra thiên đạo chi môn, vậy bản đế ở đây hỏi ngươi, chẳng lẽ chúng ta thật sự bắt được kiếm ma, lại cái kia phân chia như thế nào? Thái Huyền Thần Đế bản năng muốn nói, ai có thể đem kiếm ma bắt được, ai thì có sự chí kiếm ma tư cách. Nhưng lời đến qué miệng, hắn nghĩ lại, bây giờ thân ở Bất Diệt Thần Điện địa bàn, Bất Diệt Thần Đế không còn nghi ngờ gì nữa càng có ưu thế, thì có nắm chắc hơn bắt được Kiếm Ma. Nếu là đến lúc đó Kiếm Ma thật sự rơi vào Bất Diệt Thần Đế chi thủ, chẳng lẽ mình có thể trơ mắt nhìn, nhịn xuống không đi kết đoạn. Thái Huyền Thần Đế đối với cái này không nắm chắc chút nào, thậm chí cũng không tin mình năng lực khắc kềm chế được. Suy tư liên tục, hắn cuối cùng lựa chọn một điều hòa cách. Chúng ta không ngại liên thủ hợp tác, bất luận phương nào thành công bắt được Kiếm Ma, cũng nên cộng đồng thương thảo, cùng nhau đến quyết định xử trí như thế nào Kiếm Ma. Cho dù ngày sau muốn đi trước Hỗn Độn Hải mở ra Thiên Đạo chi môn, chúng ta cũng phải cùng nhau tiến đến." Thái Huyền Thần Đế thần tình nghiêm túc, giọng nói trịnh trọng nói. Nhưng mà, Bất Diệt Thần Đế lại kinh thường địa khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói, "Thái Huyền lão nhi, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là ngươi trước bắt được kiếm ma, ngươi sẽ như thực báo cho biết bản đế sao? Đừng nói ngươi hội, bản đế một chữ đều sẽ không tin." "Cái này?" Thái Huyền Thần Đế lập tức nghẹn lời, mặt đối với vấn đề này lại không phản bác được. Xét thực, nếu là hắn trước bắt được kiếm ma, chắc chắn sẽ không nói cho Bất Diệt Thần Đế, tất nhiên sẽ vụng trộm đem kiếm ma mang đi. Sau đó tìm kiếm một thời cơ thích hợp, mang theo kiếm ma xông lên Hỗn Độn Hải, nếm thử đi mở ra kia thần bí thiên đạo chi môn. Có thể trong lòng của hắn đã hiểu, căn bản không lừa được bất diệt thần đế, cho dù chính mình lời thề son sắt ma báo chứng sẽ làm đến, bất diệt thần đế thì tuyệt đối không thể tin tưởng. Giữa hai người không hề tín nhiệm cơ sở, cái này cũng đạo đưa bọn họ rất khó đạt thành chung nhận thức. Thái Huyền thần đế nhíu mày trầm tư một lát, mở miệng hỏi, "Bất diệt, đã ngươi ta cũng đối với lẫn nhau thiếu hụt tín nhiệm, vậy bản đế ngược lại muốn nghe xem ngươi ý nghĩ." Bất diệt thần đế nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, rất đơn giản, "Ai trước bắt được kiếm ma" Ai thì có quyền xử trí hắn. Trước đó, chúng ta hai bên tạm thời đình chỉ chém giết tranh đấu thuận tiện. Không hề nghi ngờ, quyết định này đối với Bất Diệt Thần Đế mà nói là có lợi nhất. Rốt cuộc nơi này là địa bàn của hắn, bốn phía đều là dưới trướng hắn tôn sí. Muốn nói bắt được Kiếm Ma tỉ lệ, hắn chí ít năng lực chiếm bảy thành, mà Thái Huyền Thần Đế chỉ có ba thành. Đối với điểm này, hai vị thần đế trong lòng cũng tựa như gương sáng, Bất Diệt Thần Đế càng là hơn lòng tin tràn đầy, không sợ chút nào Thái Huyền Thần Đế không đáp ứng. Quả nhiên, Thái Huyền Thần Đế lông mày chăm chú nhắn thành một chữ xuyên trong lòng phẫn nộ bất bình, lại lại thực sự vô kế khả thi trầm mặc hồi lâu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, "Tốt. Bất diệt, bản đế đáp ứng ngươi điều kiện, hy vọng ngươi cũng có thể ghi nhớ kỹ ở ức định của chúng ta. Về phần ai có thể bắt được kiếm ma, vậy liền đều bằng bản sử đi." Bất diệt thần đế lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười, gật đầu tỏ vẻ đáp ứng, sau đó lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, chúng ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước, bản đế cùng dưới trướng các tướng sĩ, có thể quyền làm như không nhìn thấy các ngươi. Nhưng chúng ta đã bố trí tốt cả mấy, mai phục cùng với phòng tuyến, các ngươi tốt nhất chớ tới gần. Muốn bắt bắt kiếm ma, liền phải dựa vào chính các ngươi bản lĩnh thật sự, nghỉ muốn mượn bản đế lực lượng." Yêu cầu này nhường thái Huyền Thần Đế xoán suất một phần, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn thì không có cách, nếu là không đáp ứng những điều kiện này, Bất Diệt Thần Điện tất nhiên sẽ nghi trăm phương ngàn kế, điều động một nhóm lại một nhóm cường giả đến vây quét bọn hắn. Nhưng nếu đáp ứng, biên giới phía Bắc tuyến mấy ngàn vạn dặm khu vực, bọn hắn cũng không thể lại trên chân. Thứ này cũng ngang với lạ, hắn đem gần chủ động chắp tay tặng cho Bất Diệt Thần Điện. Có thể hắn có thể từ chối những điều kiện này, nhưng kể từ đó thì không có cách nào lại cùng Bất Diệt Thần Đế tiếp tục hiệp thương, hai bên đàm phán cũng đem triệt để vỡ tan. Ai bảo hắn là dẫn đầu đưa ra đàm phán một phương đâu, ở thế yếu cũng hợp tình hợp lý. Hai bên cuối cùng coi như là đã đạt thành chung nhận thức, nhưng cũng là tan dã trong cơn vui. Thái Huyền Thần Đế giận quá thành cười, phẩy tay áo bỏ đi, mang theo hạm đội quay người rời đi. Về đến chiến hạm sau đó, hắn cũng không nén được nữa, mặt mũi tràn đầy tức giận, tức giận nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, bất diệt lao tất phu này, lại dám cỡi lên bản đế trên đầu làm mưa làm gió. Và bản đế bắt được kiếm ma sau đó, định phải thật tốt trừng trị hắn. Nhi điện chủ cùng tam điện chủ đồng dạng là đầy ngập lửa giận, hẳn không thể đem bất diệt thần đế chém thành muôn mảnh. Trong mắt bọn hắn, đại điện chủ chính là tứ đại thần điện cường giả đứng đầu lẽ ra nhận tất cả mọi người kính trọng cùng kính sợ. Bây giờ lại tại bất diệt thần đế nơi này ăn thiệt thòi lớn như thế, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Nhi điện chủ cau mày suy tư một phen, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, "Đại điện chủ, ngài cảm thấy bất diệt sẽ giữ đúng giao ước sao? Chúng ta thật sự muốn xa rời phòng tuyến của bọn hắn. Nếu quả thật muốn thực hiện cái này giao ước, trong lòng của hắn thật sự là không cam tâm, cảm thấy chuyện này có thể còn có cứu vãn chỗ trống." Nhưng Thái Huyền thần đế khoát khoát tay, giọng nói trầm thấp nói ra, "Bất diệt mặc dù ghê tởm, nhưng cũng không phải vụng về hạ người. Chúng ta quy mô xâm nhập lãnh địa của hắn." Hắn có thể khoan nhượng đến trình độ như vậy, đã đầy đủ lý trí cùng khắc chế. Nếu là chúng ta lại trái với giáo ước, hắn cho dù chỉ là vì bảo trụ mặt thì tất nhiên sẽ mất lý trí, trước tập kết trọng binh đến vây quét chúng ta. Bằng không, uy tín của hắn cùng tôn nghiêm đem đưa ở chỗ nào? Tiếp đó, bọn hắn chia binh hai đường, bắt đầu ở biên cảnh khu vực mấy chỗ phân đường trong triển khai lùng bắt cùng thăm dò. Để bảo đảm an toàn, nhị điện chủ cùng tam điện chủ tạo thành một đội, thái huyền thần đế thì một mình hành động. Bị thương tứ điện chủ, ngũ điện chủ cùng lục điện chủ cũng lưu tại thái huyền thần đế chiến hạm trong dưỡng thương. Bọn hắn lùng bắt cùng dò sét phàm vi, thì cố ý khống chế tại bất diệt thần điện phòng tuyến trong vòng, cố gắng tránh cùng bất diệt thần điện người chạm mặt. Cố Vô Thiên một đường hướng phía bất diệt thần điện biên giới phía bắc mau chóng đội theo. Vẹn vẹn hao phí 2 ngày trời, hắn liền vượt qua một chỗ phân đường, thuận lợi đến đường biên giới phụ cận. Chỉ cần lại hướng bắc hành vào trăm vạn dặm, thì có thể xuyên qua cái này sự phạt đường, thoát ly bất diệt thần điện phạm vi lãnh địa, bước vào kia phiến thần bí vị chi chi địa. Tại phiến khu vực này bên trong, Cố Vô Thiên đã phát giác được bất diệt thần điện mọi người cùng với đông đảo tinh nhuệ kim tiên hoạt động dấu vết để lại. Thực chất, bất diệt thần đế nhọc lòng bố trí phòng tuyến kéo dài dài đến 3000 vận dặm, giờ phút này chính vị tại Cố Vô Thiên bên trái đang trước. Chương 1182, lại có thu tộc mai phục, chương 1182, lại có thu tộc mai phục. Đỗ thân chiến hạm cẩn thận ẩn nấp bắt nguồn từ thân tung tích cùng khí tức, đồng thời chậm lại tốc độ, không nhanh không chậm vượt qua Thiên Sơn và thủy, hướng phía Hỗn Độn Hải vững bước tiến lên. Trên đường đi, tự nhiên thì gặp phải không ít mai phục, nhưng Cố Vô Thiên xảo diệu khai thác chiến thuật du kích, đánh một phát súng đổi chỗ khác, nhờ những kia gấp rút chạy tới những tiểu đội khác vô kế khả thi. Phải biết, hai đại thần điện cùng Cố Vô Thiên Này ba phe thế lực đều không phải hời hợt hạng người, từng cái cũng có đầy đủ nhiêu trí cùng thủ đoạn. Nhưng mà, cuối cùng đến tọt cùng ai có thể trở thành cái đó, ngư ông đắc lợi ngư ông còn phải nhìn lên cơ cùng vật khí. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, lên trời không thể nào vĩnh viễn chiếu cố, cố vô thiên, hắn cũng vô pháp một đơn giản là như này vận may. Không phải sao, vừa vừa bước vào vị trí chi địa, độ thần chiến hạm mới phi hành ngắn ngủi nửa ngày thời gian, một kiện ngưỡng cố vô thiên bất ngờ sự việc liền đã xảy ra. Thì tại trước độ thần chiến hạm được con đường phía trên, lại có tu tộc cường giả sớm bố trí mai phục. Lão Đồ Thần Chiến Hạm dọc đường một mảnh nguy nga cao ngất sân mạch, bay qua kia xanh um tươi tốt nguyên thủy tùng lâm hùng trời lúc, biến cố xảy ra bất ngờ. Soạt soạt soạt, chỉ thấy nguyên thủy trong rừng bỗng nhiên sáng lên lóe mắt quang hoa chói mắt, che khuất bầu trời thần quang đột nhiên hiện lên, nhanh chóng kết thành mấy đạo cự đại chỉ riêng chế đậy, trong nháy mắt tạo thành uy lực tinh khủng trấn pháp. Ba tầng xung quanh vạn giảm thần quang vòng bảo hộ, như thùng sắt đem Đồ Thần Chiến Hạm trăm chú bao phủ trong đó, phóng xuất ra làm cho người sợ hai chân áp lực lượng, không chút lưu tình hung hăng trấn áp Đồ Thần Chiến Hạm. Bị ảnh hưởng này, Đồ Thần Chiến Hạm tốc độ phi hành bỗng chốc giảm bất bát thành, phi hành độ cao thì giảm xuống trọn vẹn mấy chấm trợ. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng trong rừng như chen chúc bay ra lấy ngàn mã tính thu thập cự giả, trong chớp mắt liền kết thành một đạo chặt chẽ vòng đây, đem đồ thần chiến hạng bao bọc vây quanh. Lúc này, một đầu thân hình tựa như núi cao khổng lồ cự thú, theo trong rừng cây rậm rạp phóng lên tận trời, hùng cứ tại trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đồ thần chiến hạng. Bọn chuột nhắt phương nào, dám tự tiện xâm lấn bản đế lãnh địa, chẳng lẽ chán sống. Đầu kia toàn thân mọc đầy tóc vàng, ngoại hình cực giống hùng sư thần đế cảnh thần thú, mở ra miệng to như chậu máu, giọng nói như trùng đồng gầm hét. Đồ thần chiến hạng bên trong, Cố Vô Tiên chau mày, nhìn lên bầu trời trung thần thú lãnh chúa không khỏi tự nhủ nhĩ nó nói, làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này? Đây cũng quá mức trùng hợp a. Mới vừa tiến vào vị trí chi, chi địa không bao lâu, làm sao lại đụng phải thú tộc lĩnh chủ? Tại trong sự nhận thức của hắn, mảnh này vị chi, chi địa rộng lớn băng ác, cho dù tồn tại 3 năm cái thú tộc lĩnh chủ, cũng có thể riêng phần mình chiếm, cứ lấy cực kỳ khống lỗ lãnh địa mới đúng. Như thường lệ lý mà nói, đô thần chiến hạm ít nhất phải hành sự 2 ngày tầm đó, mới biết trải qua một vị nào đó thú tộc lĩnh chủ xảo hoạt phụ cận. Nhưng này đầu thú tộc lĩnh chủ xuất hiện được như thế chi sớm, hơn nữa còn trước giờ bảy giờ bảy giờ cạm bẫy cùng mai phục, thật sự là thái không hợp với lễ thượng. Thế là, Cố Vô Thiên quyết định trước thăm dò một chút hư thật của đối phương. Thân hình hắn lượn lên, bay ra độ thần chiến hạm, đi vào bên trên bầu trời, cùng đầu kia hùng sư thú tộc lĩnh chủ đối lập mà đứng. Sau đó trầm giọng nói, "Các hạ quý danh, bản đế chỉ là đường tắt nơi đây, cũng không cái gì ác ý, không biết các hạ vì sao ở đây bố trí mai phục, đối bản đế tọa hạm ra tay? Thà nếu có thể tránh cùng đối phương xảy ra xung đột, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, chí ít sẽ không lãng phí hết thời gian. Mà tuân hỏi thân phận đối phương, cũng là vì tốt hơn hiểu rõ ý đồ kia." Đầu kia thần đế cảnh thần thú, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải kia loại ý nghĩ âm thầm người. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói này về sau, lập tức niết miệng, cười ha hả. Ha. ha ha ha. Dị tộc người trẻ tuổi, ngươi đây là đang cùng bản đế giả bộ hồ đồ sao? Ngươi cho rằng cùng bản đế khách khí vài câu, bản đế rồi sẽ tùy tiện buông tha ngươi? Không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Bất Diệt Thần Điện dốc toàn bộ lực lượng, ở tại lãnh địa trong náo loạn đến xôn xao sủng sục, ngươi làm bản đế là mù lòa, cái gì cũng không phát hiện được sao? Như bản đế không có đoán sai, Bất Diệt Thần Điện như thế đại phí khổ tâm, hao phí hàng loạt nhân lực vật lực, chắc hẳn chính là vì bắt lấy ngươi. Nếu như các ngươi tại Bất Diệt Thần Điện lãnh địa trong giải quyết phân tranh, kia thì cũng thôi đi. Có thể ngื่น ngàn vạn lần không nên, không nên xâm nhập bản đế lãnh địa. Các ngươi lẽ nào muốn đem chiến hỏa dẫn đến nơi đây, hại chết bản đế dưới chướng con dân sao? Hy vọng Hạo Huyền, bản đế hôm nay định muốn giết ngươi, để trừ hậu họa. Vị này tu tộc lĩnh chủ câu chuyện, triệt để bại lộ nó suy nghĩ chân thật cùng với trước đó hành động. Cố Vô Thiên nghe xong liền đã hiểu, bất diệt thân điện náo ra tiếng động thực sự quá lớn, vị này tu tộc lĩnh chủ một thẳng mật thiết chú ý thế cục, đồng thời đã sớm có chuẩn bị. Có thể Vị này tu tộc linh chủ cũng không rõ ràng đầu đuôi sự tình cùng với đưa tới môn nhân, nhưng nó trước giờ thiết hạ bẫy dập cùng mai phục, rõ ràng không nghĩ không đếm xỉa đến, một lòng muốn từ bên trong xé vào. Cố Vô Thiên đã cho thấy chỉ là đi ngang qua, cũng không quá nhiều tâm ý, nhưng đối phương nhưng như cũng không đồng thả. Đã như vậy thì cũng không có cái gì dễ thương lượng, chỉ có thông qua sinh tử quyết đấu đến phân ra thắng bại. Cố Vô Thiên cau mày, nhìn chăm chú tu tộc linh chủ, trầm giọng hỏi: "Ngươi nhất định phải cưỡng ép nhúng tay việc này, tự dương tăng thêm thương vong sao?" Người ta trong lúc đó vốn không thù hận, những thứ này tu tộc tướng sĩ càng là hơn vô tội. Ngươi như khăng khăng cùng bạn đế động thủ, Không ra mấy hiệp, những cường giả này đều đem khó giữ được tính mạng, ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả. Với lại, cho dù chém giết đến cuối cùng, ngươi cũng chưa hẳn là bản đế đối thủ. Hi vọng ngươi năng lực suy nghĩ kỹ trước khi làm, không muốn mất thêm lỗi lầm nữa. Nói xong, Cố Vô Thiên quanh thân phóng xuất ra đủ để trấn áp tất cả cường đại thần uy, thuật về thần đế cường giả lẫm liệt khí tức trong nháy mắt quét tán ra tới. Tại đây vô hình thần uy bao phủ phía dưới, đông đảo thú tộc tinh nhuệ kim tiên đều mặt lộ vẻ sợ hãi, trong mắt tràn đầy thật sâu lo lắng. Cho dù là đầu kia thú tộc lĩnh chủ, cũng không nhịn được đối với Cố Vô Thiên khí tức cường đại sinh ra lòng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Quả thật, Cố Vô Thiên lời nói mặc dù mang theo ý uy hiếp, nhưng cũng những câu là thật. Nó nếu là khăng khăng vây công đối phương, không chỉ vứt không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ tổn bình hào tướng. Nguyên bản, vị này thu tộc lĩnh chủ từng có lùi bước suy nghĩ, nghĩ bức bách Cố Vô Thiên lập xuống lời thề, chỉ cần không quấy rối nó dưới trướng con dân, liền cho phép hắn thông qua. Nhưng mà, vị này thu tộc lĩnh chủ nghĩ lại lại nghĩ một chút, chính mình sớm liền biết được thông tin, bố trí tỉ mị lâu như vậy, hao phí vô số tâm huyết. Bây giờ thật không dễ dàng thành công chặn đứng đối phương, lại bị đối phương mấy câu thì đổi rồi, này truyền đi chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thân làm thần đế cảnh cường giả tôn nghiêm lại cái kia đặt nơi nào. Bởi vậy, vị này thú tộc lĩnh chủ trầm mặt một lát về sau, liền trầm giọng quát lạnh nói, "Người trẻ tuổi, bản đế đã sớm biết, các ngươi những thứ này dị tộc cam hiểu nhất hoa luôn xảo ngữ, phô trương thanh thế. Mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, bản đế cũng tuyệt không có khả năng thả ngươi rời khỏi. Được hay không được, đánh qua mới thấy rõ ràng." Vừa dứt lời, thú tộc lĩnh chủ liền đối với đông đảo tinh nhuệ kim tiên gia lệnh, giọng nói uy nghiêm địa phẫn nộ quát, "Lên! cho bản đế hung hăng công kích, khiến cái này dị tộc khốn nạn hiểu rõ sự lợi hại của chúng ta. Dám can đảm xâm nhập bản đế lãnh địa, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Theo nó ra lệnh một tiếng, hơn 2000 tên kim tiên cảnh thú tộc cường giả sôi nổi gầm thét, thi triển ra hủy thiên diệt địa thần thông toát pháp, hướng phía đồ thần chiến hạm triển khai hung mãnh bây công. Cố Vô Thiên vốn là không có đem vị kia thú tộc lĩnh chủ để vào mắt, hắn chỉ là không muốn tiến hành vô vị chém giết cùng đánh nhau chết sống, uổng phí hết thời gian, để tránh nhường bất diệt thần điện cường giả có cơ hội đu theo. Nhưng này vị thú tộc lĩnh chủ vô cùng tự phụ, không chỉ không nghe khuyên cáo, làm việc còn cực kỳ bá đạo. Tất nhiên hai bên không có khả năng hòa đàm, lại đối phương đã xuất động thủ trước, Cố Vô Thiên tự nhiên cũng sẽ không thối hạ lưu tình. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Cố Vô Thiên giận quát một tiếng, toàn thân đột nhiên bắn ra trùng thiên kim sắc thần quang, khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn không giữ lại chút nào địa bộ phát ra mười thành công lực, vơ tán tiên kiếm, trong nháy mắt chém ra mấy trăm đạo chói lóa mắt kiếm quang, như mưa rơi hướng phía tu tộc nhân trong đám tùy ý mà đi. Bành bành bành. Vô số thần thuật chỉ riêng hoa cùng đao quang kiếm ảnh, tại dài đến ngàn trượng kiếm quang trước mặt, sôi nổi bị chém vỡ nát, bạ phát ra trận trận tiếng vang nặng nề. Lại đa số kiếm quang vô tình chém xuống trong đám người, những kia Kim Tiên cảnh thú tộc tinh nhuệ nhóm trong nháy mắt bị đánh được chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Từng tiếng thống khổ kêu thảm cùng thê lương thảm gào âm thanh ở trong tiên địa vang vọng thật lâu. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thì có trên trăm tên Kim Tiên cảnh thú tộc cường giả bị Cố Vô Thiên trong nháy mắt miểu sát. Về phần chúng nó phát động công kích, đầy trời thần thuật quang ảnh đánh chúng độ thần chiến hạm về sau, đều bị tầng kia thần quang vòng bảo hộ thành công ngăn trở. Ngũ thải quang cháo tuy bị đánh cho kịch liệt chấn động, lay động không ngừng, mặt ngoài tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhưng cuối cùng không có phá toái. Cùng lúc đó, ánh ma thao tung đồ thần chiến hạng, quả quyết mở ra thần tháo, tuôn ra 360 đạo thần lực quang trụ, như mũi tên một chỉ hướng hai bên thu tộc cường giả. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang liên tiếp không ngừng mà truyền ra, kia hơn 300 đạo thần lực quang trụ tại thu tộc nhân trong đám ầm vang oanh tạc, lập tức nổ lên đầy trời thần quang cùng huyết lục bá vụt. Lại có trên trăm cái xui xẹo thu tộc kim tiền, tại chỗ liền bị đồ thần chiến hạng vây thành một miện, hài cốt không còn. Còn có mười mấy cái thu tộc may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng cũng bị vây thành trọng thương, thần khu tàn khuyết không đầy đủ, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Kia thu tộc lĩnh chủ thấy thế, không ngờ rằng đối phương lại như thế cường hãn lập tức mặt buồn rượi rượi, hai trong mắt lóe lên âm lenh hàn quang. Chương 1183, muốn chết ra hỏa, chương 1183, muốn chết ra hỏa. Tên đáng ghét, muốn chết. Thú tộc linh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cơ sắc bén nhếch, bộc phát ra cuồng bạo vô song khí thế, liều lĩnh hướng phía Cố Vô Thiên bổ nhào qua. Nó biết rõ, chỉ có tự mình ra tay mới có thể ngăn cản Cố Vô Thiên. Bằng không, nó dưới chướng kia mấy ngàn con kim tiên cảnh thú tộc, căn bản chưa đủ Cố Vô Thiên cùng độ thần chiến hạng tàn sát. Thú tộc linh chủ gia nhập chiến cuộc sau đó, trong sân tình thế quả nhiên đã xảy ra rõ rệt biến hóa rốt cuộc nó hùng có thần đế trung cảnh thực lực cường đại, cái này khiến Cố Vô Thiên không thể không phân ra tuyệt đại bộ phận tâm lực đến ứng đối nó, từ đó tạm thời không tí vết lại đối với những kia thú tộc kim tiên triển khai tàn sát. Hai vị thần đế cường giả tại trên bầu trời kịch liệt chém giết, trong chiến đấu thần lực bốn phía, tuy chỉ là ngẫu nhiên tiết lộ một chút thần lực, buộc phát chiến đấu ảnh hưởng còn lại, nhưng cũng có thể thay họa mấy chục cái tu tộc. Lúc này, ảnh ma thao tung đồ thần chiến hạng, vừa muốn dốc toàn lực chống cự đông đảo thú tộc mạnh mẽ vây công, lại muốn nã pháo giúp cho phản kích, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Theo lý thuyết phương diện mà nói, cho dù đồ thần chiến hạng chính là đế cấp thần hạng, Đối mặt mấy ngàn tên kim tiên vây công, thì rất khó chống đỡ được. Cho dù đồ thần chiến hạng toàn lực đánh trả, có thể chém giết mấy trăm tên kim tiên cơ giả, cuối cùng thì khó thoát bị phá hủy vận mệnh. Hành ma đối với cái này trong lòng rõ ràng, cho nên đang toàn lực phản kích đồng thời, thì thời khắc lưu ý lấy tìm kiếm phá vòng vây thời cơ. Xung quanh hai vạn dặm sơn xuyên đại địa, đều bị thần lực sóng xung kích tùy ý quét sạch, vô số tùng lâm cùng sơn phong chịu thảm bởi phá hủy, biến thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Đại địa bên trên hiện đầy lít nha lít nhít hố sâu cùng rộng lớn khe rãnh, đầy trời bụi đất tung bay, thần quang phái phiến như hoa tuyết rơi xuống. Mắt thấy như vậy thảm thiết cảnh tượng, Hơn 1000 tên thú tộc Kim Tiên sinh lòng khiếp ý, nội tâm tràn đầy thật sâu kinh sợ, xôi nổi bắt đầu sinh ra yến niệm trốn chạy. Mà ở trên bầu trời, Xay Dư chiến đấu vô thiên cùng thú tộc lĩnh chủ, lúc này thắng bại đã phân. Hai đều là thần đế chúng cảnh, lại cũng ngưng luyện năm đạo vận, theo Lý Mã nói thực lực xác nhận lực lượng ngang nhau. Nhưng mà, sự thực lại không phải như vậy. Theo chiến đấu bắt đầu, thú tộc lĩnh chủ liền bị Cố Vô Thiên áp chế, giao thủ 2 chiêu sau liền liên tục bại lui, 3 chiêu qua đi đã bị thương. Bây giờ, hai bên đã giao thủ hơn 60 chiêu, chiến trường gián tiếp gần 10 vạn nhân dặm, ven đường lưu lại đếm không hết khe danh cùng vệ tích. Cố Vô Thiên nhưng như cũ bình nhiên vô sự, khí định toàn nhàn, toàn thân trên dưới ngay cả một tia vết thương cũng không thấy. Trái lại đầu kia thân hình tựa như núi cao to lớn thú tộc lĩnh chủ, toàn thân hiện đầy dữ tợn đáng sợ vết thương, tươi máu chảy như suối không ngừng chảy xuôi ra ngoài, đã trở nên máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Một cái chân của nó bị xinh xinh chặt đứt, phía sau lưng càng là hơn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ, bên trong thần quốc có thể thấy rõ ràng. Càng thêm thảm hơn là, mắt phải của nó cũng bị hắc long kiếm sâu đấu, vẹn vẹn lưu lại một không ngừng trào máu cửa động. Gặp trọng thương như thế, thú tộc lĩnh chủ thực lực kịch liệt hạ xuống, nội tâm tràn đầy sợ hãi rơi vào đường cùng chỉ có thể quay người chạy trốn, nhưng cô Vô Thiên Sao lại tùy tiện buông tha nó. Tất nhiên là một đường theo đuổi không bỏ. Kia tu tộc lĩnh chủ liều mạng chạy trốn, hướng phía vị trí chi, chi địa chỗ sâu bỏ mạng mà đi. Đang chạy trối chết đồng thời, nó vội vàng đưa tin báo tin cái khác lãnh chúa, hướng chúng nó phát ra tín hiệu cầu cứu. Lam Sơ, nó phát giác được bất diệt thần điện lãnh địa trong xuất hiện dị động, liền thì thầm điều động thú tộc tinh nhuệ tiến đến dò xét tình huống. Đối lại nó đem sự việc giọng tra rõ ràng về sau, liền dậy rồi tư tâm, cũng không báo tin cái khác lãnh chúa, mà làm một mình hành động, thiết hạ bẫy dập cùng Mai phụ, Newton độc chiếm có thể xuất hiện tất cả chỗ tốt. Có thể giờ phút này, nó lòng tràn đầy hối hận, chỉ hận chính mình lúc trước không cùng mấy vị kia lãnh chúa hợp tác. Như là lúc trước cùng chúng nó giắt tay, bây giờ đối phó Cố Vô Thiên, chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Thiên Ma thập tam kiếm. Cố Vô Thiên chăm chú truy sau lưng tu tộc lĩnh chủ, mỗi khi hai khoảng cách rút ngắn đến hơn 1 vạn dặm lúc, liền thi triển ra một chiêu thần thông tuyệt kỹ. Vị tộc thủ tộc lĩnh chủ bị đánh được đau khổ không chịu nổi, thương thế càng thêm nghiêm trọng, lực lượng thì càng thêm suy yếu, tốc độ cũng theo đó càng ngày càng chậm, đã không thể thoát khỏi Cố Vô Thiên truy kích. Một khắc đồng hồ về sau, nó tại một mảnh núi Nga Sơn mạch vùng trời bị Cố Vô Thiên thành công ngăn lại, hai bên lại lần nữa triển khai kịch liệt chiến giết. Mặc dù tình hình chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng kỳ thực cũng không phải là thế lực ngang nhau, mà là Cố Vô Thiên đơn phương nghiền ép. Cố Vô Thiên chỉ dùng ba chiêu, liền đem tộc thủ tộc lĩnh chủ thần khu triệt để phá hủy, khiến cho hóa thành một đống huyết nhục bã vụn. Tộc thủ tộc lĩnh chủ chỉ còn lại một khoảng thần cách, lại đồng dạng bị thương, mặt ngoài hiện đầy vết dạ Dù vậy, nó vẫn không có bỏ cuộc cầu hy vọng sống sót, thần cách tách ra chói mắt thần diễm, gia tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Vì năng lực chạy thoát tới cửa sinh, nó dù là thi triển cấm kỵ tuyệt học, tiêu hao tự thân công lực cùng tuổi thọ thì sẽ không tiếc. Cố Vô Thiên thấy thế, vội vàng thi triển Tuần Di chi thuật độ leo, không ra thời gian mấy hơi thở, liền lần nữa đem nó ngăn cản. Sau đó, hắn huy động Hắc Long kiếm, chém ra mấy đạo ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng kiếm quang, tinh chuẩn đánh trúng thú tộc lĩnh chủ thần cách. Theo răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, thú tộc lĩnh chủ thần cách tại chỗ bị đánh tan, bề hơn 20 viên thần cách bay phiến. Cố Vô Thiên bây giờ bởi vì ba nhược thần đế trọng thương, trong lòng sắt ý đã kéo lên đến đỉnh núi, cái này thú tộc lĩnh chủ thật sự là đuôi ngủ, dám chủ động trêu chọc hắn. Mà cái này lãnh chúa tại lúc sắp chết, lòng tràn đầy hối hận, vì có thể khiến cho mấy vị khác lãnh chúa giúp nó báo thù, liền đem Vĩnh Sinh bất tử bí mật thổ lộ ra. Nó tại truyền tấn ngọc giàn bên trong báo cho biết vài vị lãnh chúa, Bất Diệt Thần Điện cùng Thái Huyền Thần Điện các cương giả, chính đang đuổi giết một tên dị tộc thanh niên nam tử. Nam tử kia hùng có thần đế trung cảnh thực lực, chính là mấy cái thần điện cộng đồng nhận định thiên tuyển chi nhân, nghe nói có thể giải ra bí ẩn Vĩnh Sinh. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đáng tiếc nó không phải nam tử kia đối thủ, đã bị đánh thành trọng thương, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Như vài vị huynh đệ đối với chuyện này có hứng thú, giúp nó giết cái đó thiên tuyển chi nhân, vì nó báo thù rửa hận, cũng coi là cảm thấy an ủi nó trên trời có linh thiêng. Mấy vị khác lãnh chúa nhận được đầu này tuyệt mệnh thông tin về sau, rất kinh ngạc. Chúng nó sao cũng không nghĩ ra, mảnh này bình tĩnh vô số năm vị chi chi địa, lại hội xâm nhập như vậy một cách không mời mà đến. Với lại, cái này dị tộc chi người vẫn là cái gọi là thiên tuyển chi nhân, đang bị hai đại thần điện cường giả truy sát. Thế là Chúng nó sôi nổi thông qua đưa tin triển khai giao lưu, nghiên cứu thảo luận cái tin tức này chân tự tính. Trải qua một phen cẩn thận thương thảo, vài vị lãnh chúa nhất trí cho rằng, cái đó xui xẻo lãnh chúa có thể thật sự gặp phải bất ngờ. Thế là, khoảng cách tương đối gần ba vị lãnh chúa lúc này tỏ vẻ, phải lập tức triệu tập binh mã, tiến đến tìm tòi hư thực. Mặc dù chúng nó chỉ có 6 7 thành năm chắc xác định cái đó không may lãnh chúa lời nói là thật, không dám hoàn toàn tin tưởng cái tin tức này. Nhưng việc quan hệ bí ẩn Vĩnh Sinh dù là chỉ có một chút hy vọng, chúng nó cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ, cũng nghĩ liều mạng, đánh cược một lần. Khoảng cách cố vô tiên trạm giết cái kia xui xẻo lãnh chúa đã đi qua nửa canh giờ. Đô thần chiến hạm sớm đã điều chỉnh phương hướng, đổi lộ tuyến, hướng bắc mau chóng đuổi theo, giờ phút này đã bay ra mấy trăm vạn dặm xa. Đúng lúc này, bất diệt thần đế tọa hạm vòng qua vị trí chi chiến địa, tình cờ trải qua kia mảnh phế tích. Xung quanh mấy vạn dặm phế tích, tại Liên Miên núi non trùng điệp bên trong có vẻ đặc biệt bắt mắt. Sơn Phong cùng Tùng Lâm đều đã phá toái, sụp đổ, trên mặt đất chỉ còn lại một đạo hố sâu to lớn, cùng với hướng bốn phía kéo dài ra ngoài khe rãnh. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí bụi mù sớm đã tiêu tán hầu như không còn, nhưng kim tiên cùng thần đế cường giả nhỏm vẫn như cũ có thể cảm ứng được giữa thiên địa lưu lại thần lực khí tức. Này khí tức cực kỳ nồng đậm, nhưng lại hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi. Bất Diệt Thần Đế tọa hạm được đến đây lúc, dừng lại tại phế tích bên trên không, quan sát kỹ hồi lâu. Thậm chí, Bất Diệt Thần Đế còn vận dụng Thần Thông Bí Pháp, dò xét này mảnh phế tích một góc, phân tích giữa thiên địa lưu lại cường giả khí tức. Ngắn ngủi mười mấy tức sau đó, hắn lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng, tinh thần trong nháy mắt phấn chấn. Không sai, chính là hắn. Nơi này có hắn lưu lại thần lực khí tức, hắn từng ở chỗ này cùng mặt khác thần đế triển khai quá kích liệt chiến giết. Nhưng Bất Diệt Thần Đế trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, âm thầm phòng đoán nói, nơi đây chẳng qua là vị trí chi chi địa khu vực bên dưới, đến tụt cùng là ai sẽ ở nơi này mai phục trọng binh chặn giết hắn đâu? Lẽ nào là Thái Huyền Thần Điện người? Cái này thiển hắn cũng là không nghĩ ra. Chương 1184, một kiếm này uy lực, ngươi chịu nổi không? Chương 1184, một kiếm này uy lực, ngươi chịu nổi không? Đô Thần tiến hành tại thần bí khó lường vị chi chi địa đã đi tuyển nửa tháng có thừa, bây giờ đã đến khu vực phía bắc. Chỉ cần tiếp qua mấy ngày ngắn ngủi, liền có thể xông ra mảnh này vị chi chi địa, thuận lợi bước vào hỗn độn hải lĩnh vực. Phiến khu vực này chính là hai vị thú tộc lĩnh chủ phạm vi quận hạt. Hai vị này lãnh chúa, một vị tên là Bích Vân, một vị khác gọi Hư Không. Chúng nó đều là tuổi thọ gần 10 vạn năm, từ viễn cổ thời đại liền đã sinh ra thần thú, riêng phần mình có đặc biệt tiên phú thần thông, thực lực không dùng tính thường. Hai đồng đều ở vào thần đế chúng cảnh, trong đó một vị ngưng luyện 5 đạo vận, một vị khác thì ngưng luyện 6 đạo vận. Bích Vân cùng Hư Không giới chướng thần thú, dị thú cùng với hung thú, số lượng khủng lồ được khó mà tính toán, trăm tỷ số lượng đều không đủ vì hình dung. Chúng nó năng lực tại thoán qua trong lúc đó triệu tập mấy ngàn tên kim tiên cảnh thú tộc tương gia. Đô thân chiến hạm bước vào hai vị này lãnh chúa lãnh địa về sau, điều khiển chiến hạm ảnh ma tất nhiên là muôn phần cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, có một số việc phảng phất là mệnh chung chú định, bất kể thế nào tránh né đều khó mà đào thoát. Tại Thương Lộ lĩnh chủ sắp gặp tử vong thời khắc, Bích Vân Cùng Hư không nhận được nó trước khi chết phát ra đưa tin. Làm lúc, Bích Vân Cùng Hư không chính xuất lĩnh mấy ngàn tên kim tiên tinh huyễn, nhanh như điện chớp đổi hướng phía nam, y đồ chặn giết Cố Vô Thiên. Nhưng khi chúng nó biết được Thương Lộ lĩnh chủ một mình tiến đến chặn giết kiếm ma, lại lâm vào tuyệt cảnh, tính mệnh nguy cơ sớm tối lúc, tại chỗ liền thay đổi chủ ý. Hai vội vàng thông qua đưa tin qua lại liên lạc, khẩn cấp thương thảo cách đối phó. Chúng nó đã hiểu, tiếp tục đi về phía nam đuổi theo đã không có chút ý nghĩa nào, đợi chúng nó đuổi tới thời điểm, kiếm ma chỉ sợ sớm đã đi xa. Theo kiếm ma trước đây con đường tiến tới phán đoán, Hán thủy chung là hướng phía phương bắc tiến lên. Nói cách khác, Bích Vân cùng hư không không cần chủ động tìm kiếm kiếm ma, chỉ cần ở tại đi tới lộ tuyến thượng bố trí mai phục, liền có thể ôm cây đợi đó. Ngoài ra, năm cái tu tộc linh chủ bên trong đã có 3 cái mệnh tăng kiếm ma chi thủ. Sự thật chứng minh, đơn đả độc đấu tình huống dưới, không có ai là kiếm ma đối thủ, đều sẽ bị hắn chém giết. Cho dù Bích Vân cùng Hư không đối với thực lực bản thân tràn ngập tự tin, tự nhận mạnh hơn ung kính cùng con diệp mộc hai vị lãnh chúa, lại cũng không dám khinh thường. Đã có ba vị lãnh chúa vết xe đổ bày ở trước mắt, chúng nó sao dám cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm? Làm hạ biện pháp tốt nhất, chính là hai liên hợp lại, trước giờ tại kiếm ma con đường phải đi thượng bố trí nặng nề mai phục, lặng chờ kiếm ma tự chui đầu vào lưới. Bích Vân cùng Hư không ăn nhịp với nhau, nhanh chóng sửa đổi sách lược cũng lập tức biến thành hành động. Vẹn vẹn qua nửa ngày thời gian, chúng nó liền sẽ hợp nhất chỗ, bắt đầu bố trí tỉ mỉ thiên la địa võng, đồng thời còn thiết trí dụng để dò xét kiếm ma tung tích trận pháp cùng với đủ loại kiểu dáng cả mấy. Hai giới chướng tổng cộng hơn 6000 tên tu tộc kim tiền, bị chúng nó chia làm mấy chục chi đội ngũ, toàn bộ phái đi mênh mông tùng lâm cùng bên trong dãy núi, hợp thành một đạo kéo dài dài dạng rạc phong tuyến. Tuy nói mỗi chi đội ngũ chỉ có mấy chục tên tu tộc kim tiền, bằng mượn thực lực của bọn nó cùng thủ đoạn, căn bản là không có cách ngăn cản Kiếm Ma. Nhưng Mịch Vân cùng hư không cho chúng nó ra lệnh là, một sáng phát giác được liền quan đến Kiếm Ma dấu vết để lại, cần phải trước tiên đưa tin báo cáo. Nhiệm vụ của bọn nó cũng không phải là chặn đường hoặc ngăn cản Kiếm Ma, chỉ cần có thể phát hiện Kiếm Ma hay tung, cho dù lập xuống đại công. Ngoài ra Bích Vân cùng hư không còn riêng phần mình thi triển Tiên Phú thần thông, tại bốn phía tìm kiếm đồ thần chiến hạm cùng hơi thở của kiếm ma. Trải qua dài đến cửu thiên đầy đủ chuẩn bị, bọn chúng bố trí có thể nói chu toàn, cuối cùng cũng có hiệu quả. Giờ phút này, Bích Vân lĩnh chủ chính dẫn đầu một đội hộ vệ, tại mênh mang biển mê bên trong cẩn thận tuần tra, hắn thần thức như vô hình súc tu, bao phủ xung quanh 20 vạn dặm khu vực. Đồng thời, nó mở ra Tiên Phú thần đồng, hết sức chăm chú quan sát nhìn xung quanh 10 vạn dặm trong tình huống. Dù La kiếm ma năng lực xảo diệu ẩn nấp tung tích cùng khí tức, tránh đi nó thần thức dò xét, lại tuyệt đối không thể tránh được hắn Tiên Phú thần đồng nhìn rõ. Quả nhiên, Khi nó bay qua một tòa hùng vĩ nguy nga phía trên không dãy núi lúc, thần thức bén nhạy bắt được nam phương mười mấy vạn dặm bên ngoài, có một sợi cực kỳ yếu ớt thần lực ba động chợt lóe lên. Giả sử Bích Vân lĩnh chủ có chút sơ sẩy, nhất định sẽ không lưu ý này loạn thần lực ba động, từ đó bỏ lỡ phát hiện kiếm ma cơ hội. Nhưng nó làm việc cực kỳ cẩn thận, lại dự đoán kiếm ma vô cùng có khả năng tại hôm nay đến nơi đây. Thế là, nó vận dụng tiên phú thần đồng, tỉ mỉ quan sát nam phương trên bầu trời cảnh tượng. Rất nhanh, nó kia màu xanh mực thần đồng liền xem thấu tất cả nguy trang, phát hiện nam phương mười vạn dặm bên ngoài, một chiếc thần hạm chính như như mũi tên giọi cùng chạy nhanh đến. Bích Vân lĩnh chủ không chút do dự, tại chỗ kết luận kia nhất định là kiếm ma tòa hạm. Nó vội vàng phát ra đưa tin, triệu Hoán hư không lĩnh chủ tới trước tương trợ. Cùng lúc đó, nó thi triển thần thông bí pháp, xảo diệu ẩn tàng tự thân cùng với 100 tên kim tiên hộ vệ tung tích, đem chỗ có thần lực khí tức cũng che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Nó dẫn đầu bọn hộ vệ lặng yên tới gần đô thần chiến hạm, lại cũng không nóng lòng hiện thân cùng ra tay. Mắt thấy đô thần chiến hạm càng ngày càng gần, trực tiếp hướng phía phương bắc bay đi, nó ngay lập tức đi theo. Đô thần chiến hạm tốc độ tất nhiên rất nhanh, nhưng Bích Vân lĩnh chủ tốc độ động dạng không chậm. Cho dù nó mang theo 100 tên hộ vệ, Còn cần thi pháp thần tạng tung tích cùng khí tức, lại vẫn không có bị đồ thần chiến hạm vứt bỏ, vẫn luôn đi sát đằng sau. Chỉ tiếc, khống chế đồ thần chiến hạm mạnh ma, chưa đột phá tới thần đế cảnh, cùng Bích Vân linh chủ ở giữa thực lực sai biệt thực sự cách xa. Nhưng vào lúc này, một vị khác lãnh chúa thân ảnh thì thình lình hiện hiện. Ở chỗ nào to lớn thần côn trông, bao vây lấy hơn ngàn đạo thân hình cao lớn, chính là hư không linh chủ cùng 1000 tên tu tộc kim tiên. Hư không linh chủ chính là năm vị lãnh chúa bên trong thực lực mạnh mẽ nhất, ngưng luyện 6 đạo vận, có hơn 9 vạn năm công lực thâm hậu. Ngoại hình của nó đúng như một đoàn như núi cao mây đen khổng lồ, thực chất lại có điểm giống trường ba con móng. Cái chán sinh ra độc giác gấu đen, miệng to như chậu máu một tấm, có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Nhìn thấy Cố Vô Thiên dẫn đầu phát động công kích, Hư Không Linh Chủ tức giận rít gào lên một tiếng, vàng ba hùng hồn thần lực mãnh liệt mà ra, có thể thần quang vòng bảo hộ trở nên càng thêm mưng thực. Nay không chỉ có là vì bảo hộ tự thân, càng là vì thủ hộ sau lưng kia hơn ngàn tên tu tộc Kim Tiên. Nó cũng không phải là không quan tâm dưới trướng thú tộc Kim Tiên sinh tử, nhưng chắc chắn không phải vào lúc này để bọn hắn hy sinh vô ích. Tiếp theo một cái chớp mắt, dài đến ngàn trượng kim quang cực kiếm, như lôi đỉnh vạn quân ầm vàng chém chúng thần quang vòng bảo hộ, vụ phát ra huynh kịch một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tiếng vang trong nháy mắt truyền khắp mấy vạn dặm thiên địa. Hào không ngoài suy đoán, kim quang cự kiếm ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim quang phi tán. Kia to lớn thần quang phòng bảo hộ cũng bị bổ đến chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ. Cố Vô Thiên cũng không che giấu mình thân ảnh cùng khí tức, chỉ vì có thể đem chỗ có thần lực hội tụ, đột phát ra sức mạnh lớn nhất, vì chính diện chi thế phá tan hư không lĩnh chủ cùng với dưới trướng hơn ngàn tên tu tộc kim tiên. Chỉ có rớt ra một đường máu, dũng cảm tiến tới tuyệt không quay đầu lại, mới có thể dẫn đầu mọi người thoát ly hiện cảnh, thoát khỏi hai vị tu tộc lĩnh chủ nặng nghề vây công. Diện thế chi kiếm Cố Vô Thiên vừa mới một kiếm bổ ra thần quang vòng bảo hộ, phá trừ hư không lĩnh chủ cùng đông đảo thú tộc kim tiên phòng ngự, đúng lúc này lại thi triển ra một chiêu tuyệt học giữ nhà, hướng phía hư không lĩnh chủ hùng hăng đánh tới. Chỉ thấy một đạo dài đến vạn trượng kim quang cự kiếm bỗng nhiên hiện thế, mang theo hủy diệt hết thảy, không thể ngăn cản khí thế bằng bạc, tinh chuẩn khóa chặt hư không lĩnh chủ, theo trên bầu trời vị bải sơn đạo hải chi thế hùng hăng chém xuống. Trong chốc lát, giống như liệt nhật cao huyền vô khủng, kim quang sáng chói vô hạn, xung quanh mấy vạn dạng tiên địa đều bị chiếu rọi được rõ ràng rành mạch, một mảnh đầy dẫy giấy sáng lạ. Kia vô thượng thần uy, thông thiên kiếm ý, lệnh thú tộc kim tiên nhóm tâm sinh sợ hãi. Toàn thân run lẩy bẩy. Hết lần này tới lần khác chúng nó thực lực có hạn, với bất lực ngăn cản một kiếm này, lại không cách nào tránh né. Trong lúc nguy cấp, chúng nó chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào lãnh chúa trên người người lớn. Thư Không Linh chủ cảm nhận được diệt thế chi kiếm kia uy lực khủng bố lúc, phản ứng đầu tiên chính là tránh né, chạy trốn. Nó trong lòng rất rõ ràng, chính mình căn bản tránh không được một kiếm này, một sáng bị lãnh chúng, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng nó chưa hẳn có thể né tránh, cho dù tránh qua, tránh né, sau lưng tu tộc Kim Tiên nhóm thì chắc chắn thương vong tầm trọng. Do đó, Thư Không Linh chủ không chút do dự, quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nó phóng xuất ra mấy quả như núi cao to lớn quan cầu, có thiêu đốt lên lửa cháy hung hực, có lóe ra lôi đình điện quang, còn có bẩy biển ra màu xanh lục trạch, những thứ này quang cũng cầu ẩn chứa ngàn trăm loại thần đạo pháp tắc, dung hợp ba loại đạo vận lực lượng cường đại. Ba viên to lớn quan cầu, như như đạt thảo, hướng phía diệt thế chi kiếm hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, hơn ngàn tên tu tộc kim tiên tại nó dẫn đầu xuống, hiệp lực ngưng kết ra một đạo cự đại quan thuẫn. Đây cũng không phải là bình thường thần quang vòng bảo hộ, mà là như là lớp kiến vách tường kiên cố quan thuẫn, vắt ngang tại tất cả mọi người phía trước, dùng để chống cự diệt thế chi kiếm kinh người uy lực. Cố Vô Thiên một kiếm này thật sự là quá kinh khủng, chương 1185, kịch chiến hai vị lãnh chúa, chương 1185, kịch chiến hai vị lãnh chúa. Bành bành bành. Trong nháy mắt tiếp theo, ba viên tựa như núi cao to lớn quan cầu, như như đạn pháo cùng kia diệt thế chi kiếm kịch liệt va chạm. Nay va chạm bộ phát ra trầm muộn tiếng vang, đỉnh hai nhức óc, phản phất muốn đem thiên địa cũng chấn động đến vỡ nát. Giày đến vạn trượng diệt thế chi kiếm, giống khai thiên tích địa vô thượng lưỡi dao, khí thế hùng hổ, thẳng tiến không lùi, không chút nào bị này ba viên quan cầu xung kích chô đánh tan, vẫn như cũ hướng phía đám người hùng tận đánh xuống. Trái lại kia ba viên quan cầu Tại địa thế chi kiếm uy lực kinh khủng dưới, trong nháy mắt bị đánh được vỡ nát, hóa thành hàng tỉ viên rực rỡ thần quang phát phiến. Những mảnh vỡ này như xôi chảo mảnh liệt quần quần hung thủy, hướng về mặt đất cùng sông núi điên cuồng chúc xuống, những nơi đi qua, phảng phất muốn đem mọi thứ đều bao phủ. Bên cạnh, uy lực đã giảm mất 3 phần địa thế chi kiếm, mang theo dư uy, ầm vang chém chúng đạo kia ngũ thải bàn làn quần tuấn. Trong chốc lát, lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát ra, giống như tất cả thiên địa cũng vì đó rung dậy. Xung quanh vạn trượng ngũ sắc quần tuấn, tại đây mảnh liệt trùng kích vào, tại chỗ liền bị bổ đến thịt nát xương tan, bộc phát ra rực rỡ thần quang. Đúng như long trọng nở rộ phá hoa, sáng choé chói mắt lại lại dẫn khí tức huy diệt. Trải qua ngày một kích, diệt thế chi kiếm uy lực lại giảm bớt 2 điểm, nguyên bản hào quang chói sáng cũng teo đó ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng mà, cho dù chỉ còn lại một nửa ý lực, này diệt thế chi kiếm tại ầm vàng chém vào trong đám người lúc, vẫn như cũ trong nháy mắt nhấc lên một hồi cực kỳ bi thảm gió tanh mưa máu. Ai đều chưa từng ngờ tới, Cố Vô Thiên vẹn vẹn bằng vào một chiêu này, liền đem bên địch đánh cho chất linh bất lạc, kết cục vô cùng thê thảm. Ở hậu phương bên ngoài tám vạn dặm, chính băng băng mà tới Bích Vân lĩnh chủ cùng mấy chục tên tu tộc kim tiên, đem một màn này thu hết vào mắt. Trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt bị đầy ngập kinh sợ trố lập đậy, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn dù thế nào thì không tưởng tượng nổi, một thần đế trung cảnh nhân tộc thiên niên, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế dọa người cường đại uy lực. Giờ phút này, Mịch Vân lĩnh chủ không khỏi âm thầm may mắn, may mắn trước đó Cố Vô Thiên đối phó bọn chúng lúc, không có sử dụng ra một chiêu này kinh thế tuyệt kỹ. Bằng không, hậu quả kia quả thực tiếc tưởng không chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, Mịch Vân lĩnh chủ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng sợ không thôi. Ngay lúc này, ảnh ma bén mẹ nhìn thấy Cản tại phía trước tu tộc chiến trận, bị chủ nhân cô Vô Thiên chém ra một đạo cự đại lỗ hổng. Những kẻ may mắn còn sống sót tu tộc kim tiên nỏm, bao gồm hư không lĩnh chủ ở bên trong, lúc này cũng loạn thành một đoàn. Chúng nó có vội vàng cứu chữa bị thương đồng bạn, có thì đang toàn lực vận công chữa trị tự thân tương thế, tất cả cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Cơ hội tốt như vậy, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Ảnh Ma tin tưởng vững chắc, chủ nhân cô Vô Thiên cũng là ý tưởng như vậy, tình nguyện nhường hắn trước khống chế chiến hạm thoát khỏi nơi đây, mà không phải lưu lại cùng nhau lâm vào khố chiến. Bạch, thế là Ảnh ma quả quyết thao túng đồ thần chiến hạm, chiến hạm quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt thần quang. Hắn đem chiến hạm tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo như lưu quang, hướng phía đạo kia lỗ hồng thẳng tiến không lùi địa phóng đi, một lòng chỉ nghĩ chạy hùng hục. Cố Vô Thiên giờ phút này chính cơ hắc long kiếm, chuẩn bị phát động tấn công lần thứ hai. Nhìn thấy ảnh ma cử động, trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng một tiếng, gia hỏa này, coi như thông minh. Chính như ảnh ma tính toán, đây chính là Cố Vô Thiên kế hoạch ban đầu. Trước có hư không lĩnh chủ cùng mấy trăm tên thú tộc kim tiên ngăn cản, sau có Bích Vân lĩnh chủ cùng mười mấy, mấy cái kim tiên hộ vệ đỡ đèo. Mộ Sáng Lâm vào trước sau giáp kích trong vòng đây, cho dù bất bại không chết, thì tất nhiên sẽ bị kéo ở bất chân. Chỉ có bắt lấy này cơ hội khó được đạo tẩu, mới là làm ở dưới lựa chọn tốt nhất. Chỉ thấy đồ thần chiến hạng hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trong chớp mắt vượt hơn vạn dặm khoảng cách, mắt thấy là phải vòng qua đạo kia lỗ hổng. Nhưng mà, giá trị này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đấu chốt, hư không lĩnh chủ lại bị Cố Vô Thiên tinh chuẩn khóa chặt khí tức, mấy đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kia quang, tựa như tia chớp hướng phía nó tật bắn đi. Hư không lĩnh chủ lúc này đã không rảnh quan tâm chuyện khác, thật sự là không có có dư thừa tinh lực đi chặn đường đồ thần chiến hạng. Mà kia mấy trăm tên tu tộc Kim Tiên nhỏ, phần lớn còn đắm chìm trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng trong lúc bối rối, chưa lấy lại tinh thần. Rơi vào đường cùng, Hư Không lĩnh chủ chỉ có thể đem hết toàn lực thi triển pháp thuật, cố gắng hóa giải cố Vô Thiên bén nhọn tiến công. Đồng thời, nó tiếng như hồng trung địa hống một tiếng, phát ra mệnh lệnh, cho bản đế ngăn lại kia tàu chiến hạm. Hư Không lĩnh chủ đã nhận ra, cố Vô Thiên chính là trong truyền thuyết kiếm ma, càng là hơn kia bị mọi người mơ ước tiên tuyển chi nhân. Tại đây mấy trăm tên tu tộc Kim Tiên trong, có hơn 200 tu tộc phản ứng tương đối nhanh nhẹn. Nghe được Hư Không lĩnh chủ tiếng gầm gừ về sau, Chúng nó không chút do dự phân đấu quên mình nhào về phía đồ thần chiến hạm, toàn lực triển khai chặn đường. Có thi triển ra tự thân thần thông tuyệt kỹ, có thì nương tựa theo cực kỳ cường hãn thân thể, nhanh chóng tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, đón lấy đồ thần chiến hạm xung kích, không tối lui chút nào. Bành bành bành, ầm ầm. Đầu tiên là đẩy trời như như mưa to thần thuật quăng ảnh, như như đạn pháo hung hăng đánh trúng đồ thần chiến hạm. Này dày đặc công kích, đem chiến hạm thần quang vòng bảo hộ đánh cho kịch liệt lay động, bạ phát ra trận trận trầm muộn tiếng vang. Đúng lúc này, đồ thần chiến hạm như cùng một đầu điên cuồng cự thú Hung hăng đánh tới trên trăm tên thú tộc Kim Tiên, liên tiếp đinh thái nhấc góc tiếng nổ lớn trong nháy mắt bộc phát. Rất nhiều thú tộc Kim Tiên bị này chạ mặt tới lực trùng kích đụng bay ra ngoài, chúng nó kia thân thể cao lớn cũng bị đâm đến máu thịt be bé bét, tứ chi pha toái. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời huyết nục vang tung toé, rất nhiều thú tộc phát ra tê tâm liệt phế tiếng hách thảm, thanh âm kia ở trong thiên địa quấn quẩn, để người rùng mình. Trừ ra trên trăm tên thú tộc bị đụng bị thương bên ngoài, còn có hơn 30 thú tộc Kim Tiên, tại chỗ liền bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, một mệnh o hồ, triệt để tiêu tán tại đây tàn khốc trên chiến trường. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ tiếc, đồ thần chiến hạm lực trùng kích tuy mạnh, lại cuối cùng không thể phá tan những tu tộc kim tiên kia liệu chết kết thành bình chứng. Tại to lớn lực trùng kích bị hóa giải sau đó, đồ thần chiến hạm đứng tại trên bầu trời, xuất hiện ngắn ngủi một hơi thời gian đình trệ. Nhân cơ hội này, mấy trăm tên tu tộc kim tiên nhóm giống như thủy triều cùng nhau tiến lên, nhanh chóng kết thành một đạo chặt chẽ vòng đây, đem đồ thần chiến hạm bao bọc vây quanh. Chúng nó liều lĩnh liều mạng thi triển các loại thần thông thuật pháp, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía đồ thần chiến hạm điên cuồng chút xuống. Ảnh ma thấy thế, đành phải nhanh chóng thao túng chiến hạm trận pháp, lại lần nữa ngưng tụ lại tầng kia lóng lánh chỉ riêng mang thần quang vòng bảo hộ. Đồng thời, quả quyết mở ra thân pháo, hướng về bên địch triển khai mạnh mẽ phản kích. Cũng may bên địch số lượng cũng không phải là quá nhiều, đô thần chiến hạm mặc dù thừa nhận nhất định áp lực, nhưng còn không đến mức bị trong nháy mắt đánh tan. Hành ma nương tựa theo tự thân năng lực, còn có thể tương đối thông dung ứng đối nổi tình hình căng thẳng. Mà ở bên kia, Cố Vô Thiên cùng hư không lĩnh chủ chém giết càng thêm kịch liệt, tình hình chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hư không lĩnh chủ tại Cố Vô Thiên công kích mãnh liệt từ dưới, không ngừng bị thương, thương thế dần dần tăng thêm, bị đánh được liên tục bại lui chỉ có thể một bên chiến đấu, một bên mất và hướng về sau chạy trốn. Lúc này, toàn bộ chiến trường bị chia làm hai bộ phận. Một bên là mấy trăm thú tộc đối với đồ thần chiến hạng triển khai điên cuồng vây công, bên kia thì là Cố Vô Thiên cùng hư không lĩnh chủ tiến hành kịch liệt vô cùng chém giết. Như chiến đấu một thẳng duy trì dạng này thế cục, kia Cố Vô Thiên một phương cuối cùng khẳng định có thể chiến thắng. Đợi hắn thành công đánh bại hoặc là tiêu diệt hư không lĩnh chủ sau đó, lại đi giải cứu đồ thần chiến hạng, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, thế cục lại vào lúc này đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Bích Vân lĩnh chủ rất nhanh liền nhanh như điện chớp đổi tới chiến trường, phía sau của nó còn theo sát mười mấy cái tu tộc kim tiên. Bích Vân lĩnh chủ vừa gia nhập chiến trường, mục tiêu thì cực kỳ rõ ràng, không chút do dự thẳng đến Cố Vô Thiên mà đi, cùng hư không lĩnh chủ liên thủ đối với Cố Vô Thiên triển khai vây công. Mà sau lưng nó mười mấy cái tu tộc kim tiên nhỏ, thì giống như là con sói đói phóng tới đồ thần chiến hạm, nhanh chóng gia nhập vòng đây, đối với đồ thần chiến hạm triển khai càng thêm mãnh liệt tiến công. Chiến cục trong nháy mắt này nhanh chóng thay đổi. Đồ thần chiến hạm vẫn tại toàn lực phòng ngự, ngoan cường mà ngăn cản đông đảo tu tộc điên cuồng tiến công, đồng thời tìm cơ hội triển khai phản kích. Mà Cố Vô Thiên thì bị Bích Vân lĩnh chủ liên thủ với Hư Không lĩnh chủ vây công, nguyên bản bén nhọn trùng sát tình thế bị ngăn chặn lại, chỉ có thể làm gì chước đó, cẩn thận ứng đối. Kể từ đó, Hư Không lĩnh chủ thừa nhận áp lực đại đại giảm bớt, cuối cùng có cơ hội rảnh tay trấn áp tự thân công thế, không cần lại một vị chật vật rút lui. Trong ngay mắt, hai bên lại ngươi tới ta đi điệu giao thủ mười hơi thời gian. Trong đoạn thời gian này, Cố Vô Thiên mấy lần thi triển ra thần thông tuyệt học, cố gắng đả thương Bích Vân cùng Hư Không lĩnh chủ, lại đều không thể lấy được bất luận cái gì hiệu quả, không hề thành tích. Chương 1186, một kiếm chạm một thú. Chương 1186, một kiếm chạm mu thủ. Triển tình huống như vậy phát triển tiếp, chiến cục rất có thể sẽ lâm vào dạng co trạng thái, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Mà này, vừa vặn là Cố Vô Thiên không muốn thấy nhất cục diện. Vì thời gian trì hoãn càng lâu, bất diệt thần điện cùng Thái Huyền thần điện truy binh, thì càng có cơ hội đọ hiệp, đến lúc đó tình huống đem sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Vì có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thoát khỏi trước mắt hỗn cảnh, Cố Vô Thiên bén nhẹ bắt lấy một chớp mắt là qua cơ hội, quả quyết sử dụng diệt thế chi kiếm cái này uy lực vô song tuyệt kỹ. Hai tay của hắn nắm thật chặt hắc long kiếm, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Hấp thụ vô cùng vô tận thế giới chi lực. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, nương tụ ra một đạo dài đến vạn trượng lóe mắt cư kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng chém về phía hư không lĩnh chủ. Kim quang cư kiếm vừa ra, trong chốc lát, giống như liệt nhật nhẹ nhàng, kia hào quang sáng chói đem mấy vạn dặm thiên địa cũng chiếu rọi được kim quang sáng chói, để người dường như không cách nào nhìn thẳng. Đạo kiếm quang này tinh thuần khóa chặt hơi thở của hư không lĩnh chủ, khiến cho dù thế nào cũng vô pháp tránh né, càng không cách nào ngăn cản cùng hóa giải này kinh khủng công kích. Hư không lĩnh chủ lúc này, nay đã người bị thương thế không nhẹ. Bây giờ lại bị Cố Vô Thiên trở thành đột phá khốn cảnh mấu chốt điểm đột phá, trong lòng tự nhiên là đau buồn phẫn nộ lẫn lộn, đồng thời thì tràn đầy tuyệt vọng. "Bích Vân, mau giúp ta, chúng ta liên thủ ngăn cản." Nó biết rõ chính mình căn bản tránh không khỏi nải chí mạng một kiếm, thế là cao tiếng giống giận, hy vọng vào Bích Vân lĩnh chủ có thể nhanh chóng ra tay giúp nó chia sẻ áp lực, cộng đồng chống cự này cứ kiếm chém giết. Bích Vân lĩnh chủ bản năng phản ứng là ngay lập tức rời xa đạo kim quang kia cứ kiếm, rốt cuộc ai cũng không muốn để chính mình lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Nhưng nó rất nhanh liền tỉnh táo lại, trong lòng đã hiểu nó cùng hư không lĩnh chủ bây giờ tình cảnh có thể nói là cùng mình cùng độ. Nếu nó không ra tay trợ giúp Hư Không Lĩnh Chủ, dẫn đến Hư Không Lĩnh Chủ bị kiếm ma diệt sát, vậy kế tiếp nó muốn một mình đối mặt kiếm ma cường đại thế công, rất nhanh cũng sẽ bức Hư Không Lĩnh Chủ theo gót, bị kiếm ma chấm giết. Do đó, Bích Vân Lĩnh Chủ tại ngắn ngủi do dự sau đó, quả quyết lựa chọn ra tay, cố gắng giúp Hư Không Lĩnh Chủ hóa giải này diệt thế chi kiếm một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay trong sát na này chỉ hoãn, có thể Bích Vân Lĩnh Chủ cuối cùng không cách nào kịp thời viện trợ Hư Không Lĩnh Chủ, thì hoàn toàn thay đổi một trận chiến này kết cục. Bên cạnh, diệt thế chi kiếm mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng kinh khủng, ầm vang bổ trúng Hư Không Lĩnh Chủ Trong nháy mắt đem thân ảnh của nó bao phủ tại tia sáng chói mắt kia trong. Mặc dù Hư Không lĩnh chủ không tiếc vì tiêu hao tuổi thọ mà làm đại giá, cũng ép ngưng kết ra một đạo cực đại huyết quang vòng bảo hộ, đem tự thân lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn, nhưng ở diệt thế chi kiếm kia không có gì sánh kịp vi lực trước mặt, đây hết thảy cũng có vẻ nhỏ bé như vậy cùng phi công. Diệt thế chi kiếm dễ như trở bàn tay điệu thì chém vỡ kia đạo huyết quang vòng bảo hộ, sau đó không chờ ngại chút nào điệu tiếp tục bổ trúng Hư Không lĩnh chủ. Hư Không lĩnh chủ trải qua hơn 9 vạn năm tu luyện, hắn thần khu đã sớm qua tiên truy bất luyện, cứng cỏi đã cường đại đến từ điểm. Thế nhưng Tại diệt thế chi kiếm này hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng dưới, nó tất cả chống cự cũng hóa thành hư không. Nương theo lấy kia tiếng điếc tai nhức óc quanh quẩn tiếng vang, hư không lĩnh chủ kia to lớn như núi cao thân thể, tại chỗ liền bị chém thành hai nửa, đầy trời máu tươi cùng khối thịt vụn như mưa rơi biểu tùng tóe mà ra. Không chỉ như vậy, nó thần cách cũng không năng lực may mắn thoát khỏi, tại chỗ bị vành sắt thành mười mấy mảnh vụn, tản mát tại rộng lớn bên trên bầu trời. Kia đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn, thật lâu ở trong thiên địa quanh quẩn không dứt. Hủy thiên diệt địa sóng xung kích, cuốn theo vô số rực rỡ thần quang tấy phiến, như một vòng lại một vòng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán ra tới. Thư Không Linh chủ cứ như vậy tại chỗ vẫn lạc, nó thân thể cùng thần cách mảnh vỡ, còn ở trên bầu trời chậm rãi bay lả tả. Một màn này, Nguyệt Bích Vân Linh chủ cùng mấy trăm tên tu tộc Kim Tiên nhóm cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, giống như bị làm định thân chủ bình thường, hóa đá ngay tại chỗ. Chúng nó dù thế nào thì không thể tin được, tại chúng nó trong lòng thực lực cường hàn nhất hư Không Linh chủ, cứ như vậy bị kiếm ma rệ như trở bàn tay điệu diệt sát. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì rõ ràng điểm báo, thì kinh thiên động địa bao nhiêu một kiếm, hư Không Linh chủ liền vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này. Đây hết thảy, quả thực thật bất khả tư nghị. Bích Vân Linh chủ cùng mấy trăm tên tu tộc Kim Tiên nhóm Lúc này sắc mặt trong nháy mắt biến, nội tâm tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Thấy được Cố Vô Thiên thực lực kinh khủng như thế, chúng nó chiến ý trong lòng như là bị nước lạnh dội tắt hỏa diễm, nhanh chóng biến mất, sôi nổi đánh lên chống nuôi quân. Trên thực tế, Hư Không lĩnh chủ vẫn lạc cũng không phải là không hề có điểm báo trước, cũng không phải như mọi người tưởng tượng như thế, bị Cố Vô Thiên một kiếm thì tùy tiện miểu sát. Hư Không lĩnh chủ rốt cuộc ngưng luyện 6 đạo vận, hắn thực lực nội tình cực kỳ cường hãn. Trước đó Cố Vô Thiên cùng nó đơn đả độc đấu lúc, cũng đã đem nó đánh cho vết thương trầm chất, thần lực cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Đến vừa rồi, nó thực chất đã người bị thương nặng, sức chiến đấu chượt gần năm thành. Do đó, tại địa thế chi kiếm uy lực kinh khủng dưới, hư không lĩnh chủ trong nháy mắt bị miểu sát, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Thừa dịp Bích Vân lĩnh chủ cùng mấy trăm tên thú tộc kim tiên nhỏ ngẩn người cái này tuyệt cao thời cơ, Cố Vô Thiên vung tay lên, thi triển thần hung, nhanh chóng thu hồi hư không lĩnh chủ thần cách tái phiến. Sau đó, hắn mang theo hành ma như mãnh hổ hạ sơn phóng tới đồ thần chiến hạm, đồng thời vung động trong tay hắc long kiếm, trong nháy mắt chém ra đầy trời lóa mắt kiếm quang, hướng về kia mấy trăm tên thú tộc kim tiên hung hăng đánh tới. Những tu tộc kim tiên kia, ngay cả Vân Dao cùng Cơ Kha đều khó mà chống lại, trước đó đã bị chém giết hơn 100. Lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên lại một kiếm chém giết hư không lĩnh chủ, chúng nó sớm đã bị sợ tới mức ngây ra như phỗng, sợ vỡ mật. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Giờ phút này, lại gặp Cố Vô Thiên cùng ảnh ma khí thế hung hăng đánh tới, chúng nó nơi nào còn dám ngăn cản. Tự nhiên là giải tán lập tức, như chó nhà có tang hướng phía bốn phía bỏ mạng chạy trốn. Cố Vô Thiên bằng ý cũng không phải là muốn đem những thứ này tu tộc kim tiên đổi tận giết tuyệt, chỉ là muốn đưa chúng nó sơ tán, vì chính mình cùng đồ thần chiến hạm tranh thủ cơ hội chạy thoát. Tất nhiên mấy trăm tu tộc kim tiên đều đã chạy tứ tán, hắn liền cùng Liêu Như đám người cùng nhau, hộ tống đồ thần chiến hạm, tiếp tục hướng phía phương bắc bay đi. Liêu Như suất trước tiến vào chiến hạm, hành ma thì đem chiến hạm tốc độ thúc đẩy đến cực hạn, nhanh như điện chớp xông hướng phương bắc, nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này tàn khốc chiến trường. Cố Vô Thiên thì lưu ở phía sau bậc hậu, cảnh giác giám thị lấy bích vân lĩnh chủ nhất cử nhất động, để phòng hắn đột nhiên phát động tập kích. Trong chớp mắt, đồ thần chiến hạm thì giống như một đạo như lưu quang bay ra cách xa 4 vành, thân ảnh dần dần ở chân trời trở nên mơ hồ. Bích Vân linh chủ lúc này sớm đã lấy lại tinh thần, nó chăm chú nhìn dần dần đi xa chiến hạm cùng Cố Vô Thiên, nội tâm lâm vào thật sâu xoắn xuýt cùng rẽ rợn. Trước đây, nó phản ứng đầu tiên là liệu linh sông đi lên truy sát cái ma, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, cũng muốn nghị cách đem nó lưu lại. Nhưng hư không linh chủ đã bị sát, kia mấy trăm tên thú tộc Kim Tiên làm là hư không linh chủ con dân, lúc này toàn bộ tứ tán chạy trốn. Lưu lại hơn 30 thú tộc Kim Tiên, mới là chính Bích Vân linh chủ giữ chướng. Bích Vân Linh chủ nội tâm hết sức phức tạp, do dự hồi lâu sau đó, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo. Như trực tiếp quay người chạy trốn, đó thật là thái bé mặt, thì quá oan uổng. Do đó, nó quyết định còn là theo dõi một khoảng cách, cùng kiếm Ma ghiền giữ khoảng cách nhất định, xem xét tình huống lại tính toán sau. Mang tâm tư như vậy, Bích Vân Linh chủ mang theo hơn 30 thu tộc kim tiền, hướng về phương bắc đuổi theo, vẫn luôn cùng kiếm Ma duy trì khoảng cách 5 vạn dặm. Cố Vô Thiên hộ Tống đồ thần chiến hạng, hướng bắc phi hành 8 vạn dặm sau đó, chui vào đồ thần chiến hạm trong. Tiếp đó, do ảnh ma khống chế nhìn đồ thần chiến hạng tiếp tục đi đường. Mà Cố Vô Thiên thì chuẩn bị trở về vận vẹo thời không, đi bế quan tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Ảnh Ma lúc này trong lòng có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng dò hỏi, tên kia còn ở phía sau theo sát, cùng chúng ta từ đầu tới cuối duy trì nhìn khoảng cách 5 vạn dặm, này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta cứ như vậy không để ý tới nó, trực tiếp hồi vận vẹo thời không bế quan tu luyện, có thể hay không có vấn đề gì?